Chương 683 Thu xương kiếm cốt. Chương 683 Thu xương kiếm cốt. Thái Tố đạo binh tại Đạo Đức Tông bên trong địa vị lại không tính cao, bản yêu nhất tộc trung thành tuyệt đối, không lay động đứng tại nhân tộc một bên. Quá khứ còn có thể nói không có lãnh tụ nhân vật, nhưng rõ ràng tôn chủ đều là bản yêu, hoàn toàn có tư cách cùng yêu tộc đảm điều kiện. Đạo mạch tôn chủ rời đi, Huyền Đô Sơn phía trên vũ khí vọt tới, lại thành xương ngủ mịt mở một phiến. Bạch Tử thần trong lòng trùng trùng điệp điệp bí ẩn, biết rõ nội tình Việt không khả năng như tôn chủ theo như lời như vậy đơn giản. Bên trong nhất định là vô số ân oán tình kỷ, mới hình thành bây giờ cục diện. chỉ sợ bán yêu cùng yêu tộc chi gian có vô pháp hóa giải khắc cốt cửu hận trần quân hiểu nguyện đạo hữu đưa ra phương án muốn cầu tinh tú hải làm đạo tràng còn thiếu chút công hiến nguyện lấy tinh túc ngoại hải mười lăm tòa đạo làm chống đỡ cộng hưởng tiền lời tới đổi lấy chúng ta hai nhà đồng ý một hồi tiếng bước chân dẫm ở lá khô đoạn cành phía trên chậm rãi mà đến chính là vừa mới đi đến úp tử lương làm một cái yết kiến tiền bối cổ lễ trên biển còn có đầu đuôi chưa định bạch tử thần quét nhất nhãn không biết người này là hay không biết được tôn chủ nội tình. bất quá lục nha thiên tượng nhất mạnh truyền thừa đến nay lại không phải đột nhiên thoắt ra đạo mạch bên trong người không có khả năng không có chút nào phát giác khó trách đạo mạch tôn chủ so thiên phạt phong chủ còn sớm đắc đạo mấy trăm năm thọ nguyên tri ưu ngược lại không có vội và như vậy nguyên bản cho rằng là hóa thần phương thức đặc thủ, đâu xuất động thiên tre lấp thiên cơ hiệu quả càng cường. cùng với địa thượng phật quốc giống như nửa là tiểu thế giới nửa là chân thật thế giới đều đưa vào trong đó hiện tại nhìn tới càng lớn khả năng là hắn bán yêu huyết mạch mang đến kéo dài thọ nguyên khâu khục hiểu nguyện đạo hữu lòng nóng như lửa đốt đã mấy lần đi tới đi lui hải cùng trung vực tử lương thiếu chút nữa bị nghẹn trụ không thể nói ra lời nói đến bây giờ trên biển yêu thú đám thanh nghe nói tiểu liền xích nghiêm công đều đầu trước mắt vị này kiếm quân đều nhanh thành tỉnh thổ chỉ cần cầm xuống tinh tú hải kiểu nguyệt đại chân quân coi đây là cơ nghiệp khai tông lập phái lập tức liền đổi kịp nội lục rất nhiều phát triển vạn năm tông môn của cải như thế muôn nơi chi cơ mắt nhìn đều đến bên miệng hết lần này tới lần khác cắn không xuống dưới sao có thể không nóng lòng sở dĩ không có lên lạng kha sơn còn không phải nghe nói liền cửu nguyệt đại chân quân tới cửa bãi phòng đều ăn bế một canh không tưởng tự chuốc nhã mới đến cầu đạo đỗ tông riêng này mười lăm tọa đại đạo, đã đưa tới trong tông không ít người đỏ mắt nhao nhao nghe nóng lúc nào có thể gõ định nghị tốt an bài đệ tử nhập trú, chẳng yêu trừ ma, giáo hóa thiên hạ là một phương diện. bên kia, khổng lô đệ tử tu hành phúc lợi muốn bảo trì dẫn đầu địa vị, cần thiết tài nguyên mỗi một hạng đều là thiên văn con số đại chu sản vật mặc dù có một không hai thiên hạ, nhưng khai phá sớm nhất, lợi dụng hoàn thiện, tăng thêm tu sĩ số lượng quá nhiều, trên cơ bản các loại mạch khoáng đều bị khai thác sạch sẽ, liền độ tinh khiết không cao tạp mỏ đều đào dũng đào tận, sớm bị vứt đi. rất nhiều tu hành tài nguyên đều cần ngoại giới điều nhập, vô cùng lại thuộc địa linh mạch, bí cảnh chờ một chút. tôn tư phong viễn phó ngoại hải. Không hẳn không có cựu Diệu Động Tiên không đủ ngũ phong xài trùng, cái khắc tìm đầu đường ra đối mặt yêu ma, hiên ngang lẫm liệt, không sợ sinh tử tu sĩ, tại trở lại tu luyện trong đó, đồng dạng sẽ vì một phần tài nguyên, vì hậu bối đệ tử cơ duyên cùng người tranh mặt đỏ tới mang hai. Long ngươi xa gần, nếu không phải thánh nhân, ai người có thể đối xử như nhau? Có thể, liên ấn ngươi nói xử lý, quay đầu lại đưa một phần quy tắc chi tiết đến Lạng Kha Sơn ta cái kia đệ tử trên tay. Bạch tử thần không cho là đúng là đầu, có thể có một hạ ổn định tiền lời cũng không sai. Tương lai Thanh Phong Tông đệ tử ra biển rèn luyện, không cần lo lắng không có điểm dừng chân. Tốt, chính khỏi hiểu nguyện đạo hữu thường thường hướng ta bên này chạy, rơi cái thanh tĩnh. Úc Tử Lương mặt lộ vẻ vui mừng, trong tông đều cảm thấy hắn cùng Quang Âm kiếm quân có giao tình, nhao nhao đem được việc hy vọng phóng tại hắn trên thân. Lại không biết hai người năm đó cũng không thâm giao, chỉ có thể nói là quan hệ hời hợt đạo đức tông nội bộ, có thể là có vài vị trưởng lao vì tình Túc Hải ngoại đạo đóng giữ trước tư, giúp đỡ bản thân đệ tử chạm đại hô lợi, gây ra vài kiện chê cười sự tình. Nếu như hiểu nguyện đại chân quân đề nghị không có đạt được Quang Âm kiếm quân tán thành, cái phương án này chấp hành không xuống dưới, lấy Túc Tử Lương địa vị tuy nói không sợ, sau này đoạn này thời gian cũng khó có thanh tĩnh. đúng rồi, chân quân nhưng có nghe nói, ngũ hoàng kiếm tông mã du đại chân quân trở về phía sau thương thế chuyển biến xấu, tại vừa mới tỏa hóa. lúc này ngũ hoàng kiếm tông từ khô vinh kiếm quân nhận ca. nhà nó mất đại chân quân, hải đường tiên tử bị thần bí nữ tiết nước, mạnh đạo hưu hủy núc thân, cái này liên kỳ đoán trường rất khó đem cảnh giới tu quay về. những năm này thời gian, có thể dùng nhà ruột gặp suốt đêm mưa đến hình dung. còn lại điểm này thực lực, nhưng chưa hẳn bảo vệ được quá khứ nhiều như vậy linh mạch. uốc tử lương hơi hơi lắc đầu, lời nói ở giữa thở dài thở ngắn. trừ đạo đức tông bên ngoài, thiên hạ há có tuyên cổ bất diệt tông môn. thủy chiêu lên xuống. mây cuốn mới bay, thiên ý cho phép. bạch tử thần khỏe mắt ngẩng rụng, ngẩng đầu nhìn nuốt tử lương nhất nhãn. hai tộc đại chiến kết thúc lúc, mã du chỉ là một điểm vết thương nhẹ, còn tới bãi phòng qua bạch tử thần. trở về sau đó thương thế liền đột nhiên bạo phát ra đến, liên đại chân quân đều không thể kìm nén nổi, ngắn ngủi mấy năm liền đến dầu hết đèn tắt, ngũ hoàng kiếm tông bảo mệnh linh đan rượu dược một dạng không có phát huy tác dụng. trong này đến tột cùng là nội thương âm động, dược thạch khó trị, còn là có khác cần tình, bạch tử thần không tưởng miệt mỏi theo đuổi. bất quá ngũ hoàng kiếm tông vị tiêu hóa thần lão tổ tránh chiến không ra, đạo đức tông bí mật là khẳng định đối nhà nó có ý kiến. lập xuống đạo thống mới hơn 20 và năm xa xa xưng không được tiền cổ bất diệt, chân quân canh nhầm ước tử lương hít mắt cười yếu ớt nói ra bất quá lời này bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cảm thấy ở ngoài sáng lắc lắc khoe khoang có 20.000 năm trở lên truyền thừa tại hiện tại tu tiên giới có thể xưng chi đạo thống lâu đời phúc nguyên lâu dài mà dạng này tông môn lại đi qua 10 đoạn tuyến nguyện mới có thể đạt tới đạo đức tông hôm nay vị trí khác một cái ngược lại là tin tức tốt thái bình tông báo huyền thượng nhân đã thức tỉnh nghe nói tính mệnh vô ưu đây thật là cái tin tức tốt lại bắt chuyện vài câu Úc tử lương nhìn ra bạch tử thần hứng nói chuyện không cao chủ động táo lui. ngoại địch đã qua cũng không ý vị có thể có thể ca múa mừng cảnh thái bình thực tế trung vực chỉ sợ sẽ nên đón một hồi đại tẩy bài ngầm bên trong đao quan kiếm ảnh đồng dạng nguy hiểm hai tộc đại chiến sau đó tông môn thực lực cao thấp phát sinh biến hóa không nhỏ tất nhiên sẽ dẫn đến linh sơn đại xuyên một lần nữa phân chia so với quá khứ tốt hơn một chút phương diện là kẻ lạc bại còn có hất hải cái này nơi đi không giống phía trước ném đi trung vực linh mạch lui hướng bốn vực cũng chưa chắc thắng qua địa đầu xả chỉ có thể ngoan cố chống lại đến cùng không ngừng lấy máu tại có đường lui dưới tình huống các phương thế lực có lẽ có thể tỉnh táo một chút không đến mức làm gia ngọc thạch câu phần cử động chí ít trước mắt mà nói, hát hải hai đại trưởng khống giả đạo đức tông cùng quang âm kiếm quân đối ngoại rời tiến vào tu sĩ đều báo lấy hoang nên thái độ điểm này từ đây ra các loại giúp đỡ chính sách có thể xem minh mạch. bay trở về lạng kha sơn trên đường, bạch tử thần con đường tế thủy, nhìn thấy này tòa đã từng nhân tộc đối kháng yêu tộc lâu cốt đầu cầu, đứng ở không trung, tư nhân đã qua, trận pháp dỡ bỏ, chỉ chưa tế thủy đại doanh, chống giấu, tế thủy hai bên bờ nguyên bản là giàu có nhất thổ địa, trận chiến tranh này cải biến quá nhiều người vận mệnh, nước sông chảy ngược, hai bên trăm dặm đều chìm thành đầm nước, mấy năm liên tục đại chiến. càng là đánh chính là nước sông thay đổi tuyến đường, địa long trở mình đỉnh phong thời kỳ, trăm vạn tu sĩ đại quân cư trụ tại tế thủy đại doanh bên trong. khi nguyệt chi phí sinh hoạt đều có thể kéo suy sụp một nhà nguyên anh đại tông. dạng này nhiều tu sĩ tụ tập tại cùng một chỗ, đồng thời đả tọa luyện khí lời nói, thậm chí có thể đem này phiến không gian hấp thành tuyệt linh chi địa. vì giải quyết vấn đề này, liên quân tại tế thủy đại doanh bố trí vượt qua 300 tọa tụ linh pháp trận. càng rời đi phụ cận linh mạch, cưỡng ép để thăng tế thủy đại doanh bên trong linh khí nồng độ, tạo thành hậu quả, chính là chiến hậu không người duy trì, tế thủy đại doanh linh khí ngã về nguyên điểm, những cái kia bị kéo theo linh mạch địa phương trực tiếp thành phế địa. nơi đây còn có một tòa thông thiên này tẩn dấu một thanh ngũ giai thanh hủy kiếm là lâu lan tôn giả thủy thân bội kiếm này kiếm thích nhất linh hạch ra cay đều muốn giá niêm yết tiết giá lấy ta bây giờ thân gian ngược lại là thuê nổi lên bạch tử thần nghịch dòng nước đi về phía trước nghĩ đến khi đó chính là tại này phiến trên mặt nước cùng tình cung mọi người cộng tham thái bạch kiếm tông di tích bất quá chưa trải qua thai nạn thì chưa biết sợ còn lại phi kiếm đều không có cái tia lãnh ngộ đơn độc về sau thanh hủy kiếm ra tay liền có linh hạch còn không thể nhảy lên tới lặt trời hơn nữa tiến vào thông thiên này còn phải đi tìm chắc hùng Hắn đem ta coi là Thái Bạch Kiếm tông phục hưng hy vọng, gặp một lần mặt chuẩn nói thường việc này, bánh xe một dạng qua lại giới thiệu bồi dưỡng vài tên ưu tú đệ tử, tông môn kiến thiết như thế nào các loại. Nếu không phải cần phải, còn là ít tìm là tốt hơn. Ngũ giai phi kiếm, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng hắn còn không có đến 12 cái số này, liền không tất yếu vì một thanh ngũ giai phi kiếm giao ra quá nhiều đại giới. Bạch tử thần xem như tốt, cái gọi là truy tìm phi kiếm giao ra vất vả tại mặt khác người trong mắt cùng với bạch kiếm một dạng. Có rất nhiều kiếm tu thế gia, vì một thanh tứ giai phi kiếm, thu thập manh mối, đời đời truy tìm chính là cố sự. phụ chết tử kế, tử vong tôn thừa, cả đời giá trị đều tại thành kia tứ giai phi kiếm phía trên đau khổ cầu tác, chỉ vì một thanh gia truyền phi kiếm. Liền hắn biết, chắc hùng thừa dịp hai tộc đại chiến, phía sau hư không cơ hội, thu nạp rất nhiều tiên mầm. Bất quá về sau giống như làm quá mức hỏa, bị người phát hiện phá quân tinh quân dưới mặt nạ chân thật thất vận, lập tức một phiến xôn sao. Dù là chắc hùng tại thiên tinh tông bên trong chịu đủ tôn kính, giao du rộng lớn, nhưng còn là trước tiên tiến hành cắt. Phía sau liền ít có tin tức truyền đến, không biết là trốn ở tinh cung bí cảnh, còn là cái nào chỗ thâm sơn cung cốc. Truyền một vòng, đang muốn rời đi thời điểm cảm ứng đến thú vị màn. rơi xuống thân hình đại doanh trong đó hai quần tu sĩ trẻ tuổi rằng co dương cung bạc kiếm xem mặc pháp ý, ý trong tay pháp khí nên không phải là tông môn tu sĩ eo kiệt vô cùng tu vi đều lấy luyện khí kỳ làm chủ chỉ có hai cái đầu lĩnh trúc cơ tu vi song phương cắt phóng ngân thoại binh khí kích địa lấy cường tráng thanh thế nghe hai câu nguyên lai like là tìm được một gian cung điện bên trong cũng có phía trước liên quân vài kiện tạp vật không có lấy đi cấp bậc không cao liền linh khí cấp bậc nhưng đối với cái này hai quần tu sĩ trẻ tuổi mà nói đã là khó được bảo vật trên sân rất nhanh từ nói công kích chuyển hóa đến trên tay thấy chân trương hai gã trúc cơ đầu lĩnh riêng phần mình tiến lên mấy bước phóng chút ngoan thoại rất nhanh ra tay một gã sử dụng song súc mặc dù có chút khôi hài nhưng hổ hổ sinh phong, còn đều là linh khí Khác một vị xem tướng mạo càng thêm tuổi trẻ chút trên mặt mang theo ngây ngô trong tay xách theo một căn thiêu hỏa côn giống như cái khoan sắt đều không giống binh khí càng giống nơi nào nhặt được năng cụ hắn ra tay mạnh mẽ không nói cái gì tinh diệu chiêu thức chính là hướng đối phương chỗ hiểm bánh liệt chát đều nhanh đâm ra tàn ảnh tiếng xé gió so cái khoan sắt còn muốn muộn một bước đến vô cùng đơn giản chiêu thức nhưng mỗi lần đều có thể làm đến công địch tất cứu công kích phương thức ngắn gọn hiệu suất cao đối diện rõ ràng tu vi càng cao pháp lực càng dày linh khí cấp bậc càng hảo lại bị bức chật vật không chịu nổi trên thân đã nhiều ra vài đạo vết thương nếu không phải trước ngực có một khối hộ tâm tương đồng sớm liền muốn nhiều ra mấy cái lỗ thủng mắt tái chiến mấy cái hiệp ngược lại là tu vi càng cao một phương song súc bị chống chọi nhẹ nhàng khu vực bay lên không trung cái quan sát như như độc xà có ruỗi rời đối thủ của một thốn vị trí dừng lại người này sắc mặt trắng bệnh co quắp ngã xuống đất ném xuống một câu văn thoại mang theo tiểu đệ ly khai Tuổi trẻ trúc cơ nhặt về trung gian vị trí túi chữ vật, lật ra bên trong mấy chục khối linh thạch, vung cho bên dưới người, dẫn tới một hồi hoan hô. Một đoàn người chiếm được này tòa vứt đi đại điện, nổi lửa nấu cơm, thu thập phòng ngủ. Người tên gì? Tuổi trẻ trúc cơ trở lại chính mình gian phòng vừa mới ngồi xuống, lấy ra trước ngực túi chữ vật muốn cẩn thận kiểm tra thu hoạch, sau lưng liền bay tới lời này. Cổ tay không cần nghĩ ngợi du lên, cái quan sát đã giữ tại trong lòng bàn tay, quay đầu đâm ra, mang ra một vệ hàn quang, nương theo phong lôi. Lúc này mới có thể phát hiện, nguyên lai vừa rồi đấu pháp bên trong hắn lưu lại một tay. căn bản không có dùng toàn lực đang lúc hắn đắc ý chính mình cái này hoàn mỹ một kích đem tinh khí thần hoàn toàn đầu nhập trong đó có một loại tại thiêu đốt cảm giác lại nghe đến một tiếng gãy nhẹ là một cái như tác phẩm nghệ thuật giống như tay ngọc con ngón đúng ra chấn cái quan sát qua lại lắc lừ, liền là không có biện pháp rơi xuống tiền bối thực lực cao cường há tất đến trêu đuổi chúng ta tiểu tử viên vũ trúc cơ sơ kỳ tu vi năm ba không có ba tuổi trẻ trúc cơ lập tức ý thức đến này là đụng lên không tầm thường tương giả xem cái này biểu hiện tối thiểu là một vị kết đan chân nhân lập tức ném xuống cái quan sát quỳ tại trên mặt đất nhận rõ trên lệnh kết đan chân nhân giết chết một cái trúc cơ sơ kỳ đều không cần nghiêm túc chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái loại này đối thủ hắn ngày thường lại là dấu dốt chuẩn bị lại nhiều hậu thủ đều là vô dụng viên vũ không sai ngươi nhưng biết chính mình trên thân khác thường bạch tử thần lượn quanh co hứng thú đánh giá đã dùng lên trúc long âm dương đồng chính là tầng dưới chót tu sĩ đấu pháp cũng không phải vô cùng thê thảm đến cực điểm dẫn phát ngoại giới đồng tình khẳng định là mặt khác nhân tố đem hắn đưa tới mỗi đến mùa đông liền sẽ thân thể phát lệnh vận chuyển pháp lực đều khu trừ không được Lão sư phụ nói ta khả năng có được một loại đặc thù linh thể chỉ là hắn kiến thức không đủ không biết phải là cái gì thôi. Viên vũ trung thực đáp lại không dám có mảy may ẩn tàng. linh thể. ha ha, lại cường linh thể đều không có cách nào cùng nó đánh đồng, này là thu xương kiếm cốt. bạch tử thần cười khẽ một tiếng, nhìn tới là đại chiến ảnh hưởng, trung vực bên này khải linh khâu xuất hiện như thế lỗ thủng. cái này cấp bậc hạt giống, cư nhiên sẽ bị tông môn bỏ qua. xem ra, là thông qua bái sư tán tu mới đi lên tu hành con đường. phóng tại quá khứ, từng luân sờ cốt chất thể, thay nhau khải linh, chính là sợ bỏ lỡ có ẩn tàng từ chất đệ tử. dù sao ngoại trừ linh căn, còn có rất nhiều điều kiện không phải bày ở trên mặt bàn, thông qua mắt thường có thể phân ra ưu huyết Bình thường mà nói, loại này người mang khác thường hài đồng thụ nhất coi trọng, chỉ cần xuất hiện chính là phương viên trong dàn vật hy hãn. Mấy nhà nguyên anh đại tông còn muốn xem nhà ai khải linh sử chạy nhanh, càng trước chiếm xuống ưu tú tiên mầm. Bạch tử thần gặp qua nhiều như vậy cao dài tu sĩ, có được kiếm cốt người ít chi lại ít. Nơi nào là linh thể có thể so sánh, đơn thuần từ số lượng đi lên nói kiếm cốt đều có thể cùng thánh thể tranh tranh cao thấp một hồi. Chương 684 Tiểu nhân lột xác. Chương 684 Tiểu nhân lột xác. lấy bạch tử thần kiếm đạo thiên tư trên thân liền một khối vô hình kiếm cốt. còn là tập cựu thiên đoán cốt quyết hậu thiên tu tới đương nhiên tu tiên giới bên trong người sẽ không dạng này cho rằng sớm tại suy đoán hắn thân có mấy căn kiếm cốt đoán hai ba căn có năm sáu khối cũng không ít hắn bây giờ tại kiếm tu bên trong danh vọng đã bị thổi phồng thành thượng cổ khai trí sau đó kiếm đạo thiên phú độc chiếm nào đầu liền tính mở ra đến toàn bộ tu sĩ cũng chỉ có mấy vị hóa thần liền có luyện hư chiến lực lịch thiên đại năng xếp hạng phía trước những cái tiêu kiếm đạo của những người đem hắn đẩy lên thần đàn chỉ chờ hóa thần phương này thế giới đệ nhất nhân tên tuổi liền muốn chân chính rơi xuống hắn trên đầu. ngoại trừ cửu thiên đoán cốt quyết, bạch tử thần còn không có nghe qua có cái nào bộ phận công pháp có thể hậu thiên tạo ra kiếm cốt. dù có ngoan độc ma công, đoạt người căn cốt, cũng cần có có thể cấp đoạt mục tiêu, không có khả năng lăng không tạo ra. tu tiên giới trên mặt nổi kiếm cốt kẻ có được, liền thanh liên kiếm tông lý phong tử sư đồ, sát sinh kiếm tông khổng bạch các loại giải rác mấy người, thu xương kiếm cốt, tương đương hướng tu sĩ thể nội phong ấn một đạo thu xương kiếm ý, còn là quần quần không dứt, nhưng thêm lấy khống chế cái chủ loại kia, hóa thần kiếm tu đều rất khó làm đến kiếm ý tùy tâm cảnh giới, hắn lại có thể từ luyện khí kỳ liền bắt đầu thuộc. tại kiếm đạo cảnh giới phía trên. Từ vừa mới bắt đầu liền mạnh như thác đổ, so thường nhân nhiều ra quá nhiều ưu thế. Kiếm ý lưu hiệu, hàng ký nương theo, khả năng kết đan cảnh giới có thể đem hoàn chỉnh chân ý dẫn vào kiếm quang. Thu xương kiếm cốt. Viên vũ xứng sở tại nguyên chỗ, cái danh từ này cách hắn có chút xa xôi. Hắn là thợ săn đệ tử, từ nhỏ nghe tiên nhân truyền thuyết lớn lên, về sau tại một lần đuổi bắt sơn báo hành động bên trong, cứu xuống một gã đoạn hai chân lao đầu đem người cứu sống sau đó, mới biết được lao đầu là cố sự bên trong tu tiên giả đi qua kiểm chất có kim thổ song linh căn chính mình đồng dạng có thể đi lên tu tiên con đường đến tận đây. Viên Vũ liền cùng lao đầu hối hả ngược xuôi. Một đường tu luyện đạo pháp, một bên thu thập linh dược xem có thể hay không, có cơ hội gây chi trọng. Sinh. Lao đầu là ở truy kích chạy trốn yêu thú lúc quá mức cấp tiến, không cẩn thận bị một đầu sắp chết tam gia yêu thú quay người cắn. Hai chân tận gốc đứt đoạn, sâu hơn vài tấc, khẳng định liền muốn ném đi tính mệnh. Tế thủy đại doanh bước đi phía sau, thành tán tu thiên đường, còn có rất nhiều nhà hủy tông diện tu sĩ tới đây đi đến đông vực, thu phục ma thổ, thậm chí xa hơn ngoại hải, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói đều là không hiện thực kế hoạch. xa xứ ngang qua ngàn vạn dặm tràn đầy không biết mạo hiểm trừ khi là đi theo khai hoang đại quân nếu không nguyên anh trở xuống đều cam đoan không được trên đường an toàn vứt đi tế thủy đại doanh liền thành các nơi chán nạn tu sĩ căn cứ ít nhất mấy vạn người càng nhiều liền thời gian dần trôi qua hình thành cổ cổ thế lực xen kẽ đi qua mấy năm chém giết đã có người trổ hết tài năng viên vũ đến chỗ này phía sau bằng vào không tầm thường thực lực cùng cơ biến tâm tư lôi kéo lên tới không ít nhân thủ bất quá không đợi hắn gom đủ đan dược cung sư cũng phụ lao đầu trước hết chống không được giá hạc trở lại thằng đến trước khi chết đều không thu viên vũ làm đệ tử sợ chậm trễ hắn sau này lại tìm danh sư liên quan tới chính mình trên thân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bạo phát khắc thường viên vũ đã sớm thích hướng thói quen theo tu vi để thằng đã dễ chịu rất nhiều cái loại này sống không bằng chết toàn thân đông thành băng cương tình huống trước kia thường thường liền tới một hồi chúc cơ sau đó cơ bản mỗi năm chỉ có một hồi hơn nữa chỉ cần sống qua thực lực liền sẽ tinh tiến một ít hắn một mực coi như là loại có mặt trái tác dụng linh thể chưa từng nghĩ bị người gọi phá là thu xương kiếm cốt thân là trung vực tu sĩ dù là tầng dưới chót kiến thức đều muốn so nhà khác rộng rãi chút nghe qua kiếm cốt đại danh này là tại cao giai kiếm tu trên thân mới có thể xuất hiện, rơi xuống bản thân, nói rõ tiềm lực của hắn so dự đoán còn muốn cao hơn rất nhiều. đa tạ tiền bối đề điểm, bằng không thì ta còn mơ mơ màng màng, không biết lúc nào mới có thể biết được. viên vũ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chính mình tu tập kiếm pháp làm chơi ăn thật, cầm lấy lao ra hỏa tử trên chiến trường nhặt được ba cuốn nửa dính máu kiếm phổ, nhẹ nhõm học thành. chống lại đồng giai tu sĩ, cũng là thắng nhiều thua ít, còn là tại hắn có ý ẩn giấu một tay tình huống. ta tới hỏi ngươi, nhưng nguyện làm đệ tử ta, lấy tư chất ngươi, không người dạy bảo quá đáng tiếc, lại qua mấy chục năm quay đầu. liền sẽ phát hiện đi rất nhiều đường nghiêng, lãng phí quá nhiều thời gian cái này còn là bạch tử thần lần đầu chủ động mở miệng muốn tuyển nhận một gã đệ tử vì tự chứng thực lực năm ngón bắn ra mấy căn kiếm thi hướng trước mặt bàn đá quét qua ngay lập tức lưu lại một đống cho tàn hắn tọa hạ đệ tử tuy có mãi nhược hy trung tình kiếm đạo trí thành trí hái nhưng nhận hạn chế thiên phú muốn tại kiếm đạo phía trên đi theo chính mình bộ pháp gần như không thể mấu chốt bạch tử thần rất nhiều bản sự dựa cơ duyên xào hợp ngoại lực tương trợ không tốt chuyển thụ tựa như bất luận hắn như thế nào dốc túi giảng dạy, đều không có khả năng nhượng mãnh nhược hy nắm giữ đồng thời luyện hóa nhiều thanh bản mệnh kiếm bản sự cũng không có cách nào đem cùng tự thân cảnh giới chỗ xứng đôi phi kiếm tiêu hao chân nguyên cắt giảm trở về không đồng thời ngự sử cái bảy tám thanh phi kiếm tăng thêm bạch tử thần chỉ là mặt ngoài nhìn thiên phú phổ thông thực ra có càng hướng hậu kỳ càng lộ ra tác dụng thần bí thánh thể tại liền không tồn tại hắn ở đâu một hạng quá mức bạc nhược đệ tử không cần không bằng sư điểm này tại hắn bên này không thành lập muốn kế thừa hắn kiếm đạo ý bát nhất định phải là tu tiên giới kiếm đạo tư chất cấp cao nhất mấy người nếu không căn bản không có khả năng đi ra chính mình con đường. Viên Vũ không riêng có thu xương kiếm cốt, đấu pháp biểu hiện ra đến một ít đặc chất cùng ra tay thói quen. Ngẫu nhiên linh quang hiện ra kinh hồng vừa hiện, chứng minh hắn là một gã vô cùng có tiền đồ kiếm tu. Nếu như có chính mình dạy bảo, rất lớn cơ hội có thể leo lên nguyên anh. Viên Vũ khẽ giật mình, phát giác lúc trước cho thần bí tiền bối định vị còn là thấp, cái này nhưng không giống cách đan chân nhân có thể làm được sự tình. Tế thủy đại doanh bên trong cấm pháp bị bóc lột không còn một mảnh, nhưng những cái kia không có cách nào mang đi cố định đại vật, còn là lưu tại tại chỗ. Khi đó xây dựng thời điểm, cân nhắc đến yêu thú sông thẳng đại doanh khả năng tính, kiến tạo linh tài đều là không tiếc vốn gốc. Liên tính không có cấm chế. muốn đem nó phá hư đều là tương đối khó khăn Bạch tử thần hời hợt làm đến đem bàn đá triệt để hóa thành một bị hoàn toàn vượt qua viên vũ tưởng tượng dù sao tế thủy đại doanh bên trong cái kia mấy cái kết đan chân nhân khẳng định làm không được tiền bối nguyện thu ta làm đệ tử tất nhiên là một trăm nguyện ý mười đợi chờ không đến cơ duyên nhưng ta lập xuống qua lời thề muốn đi theo kim công tử đánh vỡ hiện hữu không công bằng thế giới muốn kiến tạo một cái hoàn toàn mới trật tự viên vũ sắc mặt hiện lên do dự không chừng sắc chợt có quyết định kiên định khẩu khí bên trong có chứa một tia mê mang tu hành tài nguyên đều lũng đoạn tại những cái kia siêu cấp tông môn trong tay thế gia đại tộc thì tại tông môn phía dưới nhặt chút canh thừa cơm cặn mà bình thường đại tông liền cận đều không đến lượn kim công tử muốn xây dựng một cái người người như rồng thiên hạ nhất trí thế giới năm sau hắn liền muốn chỉnh hợp đại doanh bên trong tu sĩ xây dựng lưu dân quân hướng ra phía ngoài chinh phạt thuộc về chúng ta địa bàn nói xong sau đó viên vũ dường như tìm đến nhân sinh mục tiêu hai mắt phóng quang khách sáo thoại còn là chân tâm thật ý rất dễ dàng có thể phân biệt ra đến thật là trí khí người người như rồng thiên hạ nhất trí vị này kim công tử là phương nào thần thánh bạch tử thần thử nghĩ qua vài loại khả năng đưa ra yêu cầu đối với hắn thân phận có chút hoài nghi, đã có sư thừa các loại, nhưng từ không có nghĩ đến, hội được đến dạng này một cái trả lời thuyết phục. nhìn xem mỹ hảo, cực phú kích động lực, nhưng là tại khiêu chiến tu tiên giới hiện hữu trật tự, khiêu chiến mỗi một nhà tại cái này trật tự phía trên thu lợi thông môn, mở ra điện tịch có thể phát hiện chỉ có tại thượng cổ lúc đầu loại này lý niệm mới thịnh hành qua. cái kia thời kỳ nhân tộc vừa mới từ nô dịch trạng thái phía dưới giải thoát, địa vị thấp kém, chỗ tu công pháp đều là thô thiện nhật lậu, không có chút nào uy lực có thể nói, chúng nhân gian thực lực không có ly khai trên lệnh. nhưng theo phát triển tiến bộ, loại này lý niệm rất nhanh liền bị đào thải. thân thể thực lực mạnh yếu trên lệnh rõ ràng bày tại nơi đó. Cực đoan tu sĩ đều không có đem tầng dưới chót coi như đồng loại đối lãi, tự giác sinh mệnh bản chất thăng hoa đến cái khác cảnh giới. Cái này cái gọi là kim công tử có thể lôi kéo đến một đám bùng độn lại bình thường bất quá, những này khẩu hiệu đối tu sĩ trẻ tuổi lực hấp dẫn không thể đánh giá. tăng thêm thế thủy đại doanh bên trong vốn là lấy tán tu cùng người thất bại chiếm đa số đều là có cường liệt muốn cải biến thế giới ý tưởng. bộ này lý luận vị trí lắm người vị trí thời gian tiết điểm đều vừa đúng. nhất yêu hai tộc chiến tranh lượng vô số người cửa nát nhà tan, đồng dạng có tu sĩ bắt lấy cơ hội trong nháy mắt bay lên. một mặt là mới cất cao lầu một mặt là xưa cũ lầu vanh sập cường liệt so sánh phía dưới đồng dạng sẽ phát ra nghi vấn cái này tu tiên giới từ trước đến nay như thế liền là đúng ư kim công tử cũng là tán tu xuất thân khi còn bé nhặt được nửa cuốn thiên thư nhưng tư chất không kém những cái kia đại tông đi chuyển một mực không muốn bái nhập tông môn chính mình tu luyện đến kết đan viên mãn càng là tại tế thủy đại doanh cứu người vô số điều đỉnh các phương xung đột kia lý niệm có rất nhiều người ủng hộ sau này chuẩn bị đem phạm vi tiếp tục mở rộng viên vũ nói càng nhanh càng nhanh nhìn tới đối kim công tử hoàn toàn chính xác rất là sùng bái ngay giải đoạn giới thiệu phía sau bạch tử thần phát hiện cái này kim công tử hoàn toàn chính xác có chút thành tựu không phải cái loại này bịa chuyện khoác lát tu sĩ bất luận từ lý niệm rơi xuống đất quy hoạch bên trong tổ chức cơ cấu sau này phát triển phương hướng đều có rõ ràng phương hướng cũng có trách viên vũ dạng này từ sơn giã bên trong sông ra đến thiên tài sẽ bị đả động liền nguyên anh tiền bối thu đồ đệ đều có thể từ chối nhã nhặn không có nghĩ đến trung vực tầng dưới chốt đã thành dạng này cùng ta năm đó du lịch trung vực lúc đã hoàn toàn bất động. bạch tử thần trong lòng khé động một cái kim công tử đương nhiên tính toán không được cái gì nghiêm trọng chính là từ tế thủy đại doanh nhất địa bên trong bạo lộ ra đến hiện tượng cùng loại tình hình chỉ sợ tại trung vực mặt khác địa phương cũng sẽ không ít nói không chính xác còn có người tại phía sau trợ rút cung cấp trợ lực người có trí lớn ta không cưng cầu nói rõ không sư đổ duyên pháp truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp tốt từ tu tập chớ lãng phí trên thân kiếm quất bạch tử thần từ ngộ chân kiếm quyết bên trong tùy tiện rút một bộ kiếm pháp nhẹ nhàng một trường đập xuống kiếm pháp nội dung cũng tùy theo chuyển vào đối phương đối phương náo hải không đi để ý tới viên vũ còn muốn tiếp tục nói chút gì đó trực tiếp hóa quan rời đi quân tử bảo biến tiểu nhân luật xác lấy tầm nhìn hạn báo trung vực sợ muốn sinh từ chỗ không cũng có cái biến ta liền cư lặng kha sơn phía trên, yên lặng theo dõi kỳ biến liên hảo. tầng dưới chốt do dục mây vẩn, ẩn chứa đại bạo phát. bên trên một lần nữa phân chia thế lực, từng nhà quá khứ đại tông lặng yên không một tiếng động biến mất tại trung vực bản đồ phía trên. chỉ chờ một cái thích hợp tiết điểm, vui tại lòng đất thùng thuốc nổ liền sẽ ầm ầm bạo tạc. bạch tử thần phóng xuống đối tương lai mặc sức tưởng tượng, thuyền nhỏ dễ quay đầu. thật sự có phong vân biến ảo cái tiên một ngày, thanh phong tông cũng có thể kịp lúc làm ra cải biến, chỉ cần có hạ tại, không đến mức bị thời đại thủy triều ném xuống. chương 685. tỉnh lại ngũ giai phi kiếm. chương 685, tỉnh lại ngũ giai phi kiếm, đáng tiếc một cái tốt hạt giống, chỉ cần ta phóng ra thu đồ đệ tiếng gió, tu tiên giới tuổi trẻ kiếm tu có thể dễ bạo lạn kha sơn, sau này lại chậm rãi chọn một thích hợp truyền nhân a. Bạch Tử Thần chỉ là thấy mới này lòng tham, cảm thấy có thể lấy loại này phương thức gặp gỡ một cái kiếm đạo hạt giống có được, nổi lên thu đồ đệ tâm tư. Nếu như đối phương không muốn, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, nói rõ song phương duyên pháp không tới. Không biết Viên Vũ sau đó biết rõ chính mình hôm nay cự tuyệt người phương nào, có thể hay không hối tiếc không kịp. Càng đáng tiếc, hắn trong lòng vĩ đại lý niệm, rất lớn xác suất chính là không trùng lâu cát. Còn là bị người có tâm đóng gói đi ra cái chủng loại kia. Đạo Đức Tông thiếu đi hai vị hóa thần, nhiều danh đại chân quân đối với các nơi trưởng khống lực khẳng định trên diện rộng hạ thấp. Có người cảm thấy nhìn đến cơ hội, nhịn không được muốn nhảy ra đến. Hoàng Pháp Thánh quân cùng Thanh Khâu Sơn chủ nhất chiến phía sau liền không hiện thân, mọi người suy đoán hai phe đều bị trọng thương. Mà đạo mạch tôn chủ hoạt động phạm vi có hạn, ra không được Huyền đô Sơn Đức mạch mỗi phong hầu như đều tổn thất đại chân quân, giống Vu Bạch phòng, tổn tư phong dạng này, càng là hiếm thấy phong bên trong không có đại chân quân tọa Từ cái này góc độ, Đạo Đức Tông xem như quá khứ vạn năm bên trong yếu nhất khắc. nếu như cùng đạo mạch tôn chủ cùng sơn chi suy đoán như vậy, dựa theo trước mắt quý tích mấy vạn năm phía sau tu tiên giới đem không có khả năng sinh ra hòa thần, nguyên anh đều là khó khăn đồng thời, linh căn xuất hiện xác suất tăng nhiều, cơ bản có thể có gặp ba ra một, tiếp cận lý tưởng bên trong người người tu tiên xã hội. như vậy tu tiên giới, pháp thuật thần thông thâm nhập đến sinh hoạt bên trong mọi mặt, tầng cao nhất cùng tầng dưới chốt thân thể thực lực trên lệnh bởi vì khí vật phát triển đại bạo phát bị không ngừng gần hơn, mới có khả năng xuất hiện cái gọi là thiên hạ nhất trí. nhưng ở hiện tại, hoàn toàn là thiên phương giả đảm, càng giống là sau lưng có chỉ vô hình đại thủ điều khiển, để cử đi ra vài tên người chọn lựa. Viên Vũ điểm này tu vi lẫn vào đến bên trong, nhân quả sâu nặng, có thể sống bao lâu đều không biết. Trở về sau đó muốn nhượng Hy Nhi cha lên một chút, cùng loại kim công tử dạng này, nhân vật tại tu tiên giới bên trong toát ra đến mấy vị. Có thể thao lớn như thế bản cờ thế lực, Bạch Tử thần trong nội tâm nhiều ít đều biết là cái nào mấy nhà bốn. Lạng Kha Sơn, Thanh Hà Động. Trong động lộ vẻ kim quang, hà khí và đạo, đem ngũ giai linh khí đều đâm nhỏ vụn. Thật hung manh kim hành đại đạo, mau đem mặc khác lực lượng trục xuất sạch sẽ, chỉ chưa thuần túy nhất ngũ kim chi lực. Ngọc Thỏ cùng cồn cồn trốn tránh xa xa, trên thân ngắn mũi màu trắng lông tơ dựng thẳng lên, cả người co lại thành một đoạn ta làn da đau quá, cồn cồn nâng lên bàn chân gấu, vài sợi hùng mao trực tiếp bay xuống, trên làn da xuất hiện rõ ràng vết kiếm. mấy mai bạch trạch yêu ngấn lật lòe, mới chống lại tràn ra ngoài kiếm bí, thanh này phi kiếm cực kỳ bá đạo, khó trách chủ nhân nói nó có cơ hội tấn thăng lục dai. Ngọc thọ lôi kéo cồn cồn lùi về sau mấy bước, cảm giác đến trên tu vi cực lớn trên lệnh. những ngày thời gian, nó đều tại chăm sóc dược viên, nghiên cứu linh thực thuật đột phá, đối với tự thân tu vi sớm ném ra gió. xích nghiêm công cùng ngao hai yêu có thể xem như yêu tộc hiện tại người mạnh nhất, tại đối mặt nó thời điểm một dạng khí, thậm chí ngẫu nhiên sẽ lộ ra một tia diễm mộ. Ai đều biết rõ, thành quang âm kiếm quân linh thú liền dự định một cái phi thăng danh lệ. Loại này gà chó lên trời chuyện tốt, sao có thể không nhượng liền đột phá yêu tôn chi lộ ở phương nào đều không rõ ràng yêu tộc phá đại phòng. Phi thăng thời điểm, bản mệnh linh thú không đến ngũ dai chỉ có thể trốn ở động tiên trong đó, số lượng quá nhiều rõ ràng sẽ tăng lớn xuyên việt hư không thông đạo áp lực. Cho nên, xích nghiêm công cùng ngao tuyên hai đầu đại yêu đều không thể cùng bạch tử thần trực tiếp ký kết linh thú khế ước. Mỗi lần tưởng đến điểm này, ngọc thọ tránh không được vui mừng chính mình ngày đó quy hàng đủ nhanh, tăng thêm một tay đào tạo linh dược bản sự. Nếu không liền muốn bước lạng kha sơn phía trên còn lại đại yêu theo gót. nào có hôm nay ngày tốt lành, ngọc thọ chỉ cần hảo hảo kinh doanh nó linh thực thuật cùng với đảo dừa bản sự, im lặng chờ đợi phi thăng tức có thể đến địa tiên giới, phá cảnh độ khó hạ thấp gấp mười lần, nhẹ nhõm tấn vị yêu tôn, thực hiện nằm thắng yêu sinh. bất quá hiện tại vừa nhìn, vẫn phải là hơi tăng cường chút thực lực, nếu không liền cho chủ nhân trợ thủ đều làm không được. lại không giống cuộn cuộn, cùng chủ nhân tình cảm tâm hậu, cả ngày nằm ăn uống tiệc tùng đều không lo lắng tiền đồ. kích phát mạch chảy huyết mạch phía sau, càng là thoáng một phát con đường phía trước của mình. ngọc thọ ở một bên cho chính mình truyền đạt mục tiêu, quyết định không còn dán rỗi như vậy cả lúc, thanh hà động trung tâm kim quang đã nồng đậm đến giống như thực chất. Kim quang suy suy loạn hưởng, nhìn xem vô cùng vô tận, mỗi một đạo đều tinh diệu lách qua Bạch Tử Thần. Liên hắn rủi xuống góc áo, đều không có dính vào mảy may. Tây Vương Kim Mẫu Kiếm một nửa không có vào mặt đất, bố trí tại bốn phía chín khối kim thuộc tính linh tài toàn bộ đều dung thành lưu quang, cùng thân kiếm tí ti tương liên đều là ngũ giai luyện kiếm tài liệu. Sa sỉ dùng ở chỗ này, chỉ vì nhượng Tây Vương Kim Mẫu Kiếm sớm ngày thức tỉnh. Trận này hai tộc đại chiến, Bạch Tử Thần chạm sát Đại yêu đều nhanh đến không hết, lại độc phá Lạng Kha Sơn, Ngoại Hải yêu tộc vương đỉnh tương đương với yêu tộc Thánh địa mấy vạn năm tích lũy gần nửa rơi vào tay hắn. Dù sao không có khả năng luyện ra ngũ giai phi kiếm đến, dùng lên tới một điểm đều không đau lòng. Tây Vương Kim Mẫu Kiếm sáng tối luân chuyển, cùng ngoại giới sinh ra hô ứng, kim khí càng ngày càng đủ. Bảy ngày sau đó, luyện kiếm linh tài chỉ còn lại một tầng sắc không, tinh hoa bị Tây Vương Kim Mẫu Kiếm hấp thu không còn. Bạch Tử Thần bản tay khẽ đảo, Bắc Thiên Thần nghe hóa thành hát thủy, ném ra hướng Tây Vương Kim Mẫu Kiếm. Cả hai vừa chạm vào, phát ra xì xì tiếng vang, thân kiếm nội bộ bạo phát ra một cổ làm cho người run sợ như thế. Minh Hoàng Kim Quang đảo qua, thanh hà động bên trong như là bị tẩy một lần, vách núi phía trên thạch phấn sổ soạt rơi xuống. thanh này ngũ dai phi kiếm rõ ràng cùng phía trước có bất đồng như là một lần nữa sống qua tới nương theo một tiếng thanh phí khóc nỉ non tất cả kim quang thu hồi thân kiếm bay ra tại đỉnh đầu xoáy chuyển hai vòng bàn tay cầm chặt phi kiếm xúc cảm cùng phía trước giống nhau như lúc nhưng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bất đồng có non nớt kiếm linh tại trong kiếm nương kết tựa như mới sinh hài đồng đối với ngoại giới hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ mấy lần câu thông cùng kiếm linh xây dựng liên hệ chủ nhân chủ nhân cái này kiếm linh còn không có rất tốt nắm giữ đem tâm tình chuyển thành luôn ngữ năng lực lắp bắt ê nồng đậm nhụ mộ chi tư Ồ. nó ngủ say qua phía sau cư nhiên quá khứ ký ức một điểm đều không có tích chữ áp nhiệm phân thân đối nó làm cái gì thử vi nguyễn lôi kiếm nhảy ra ngoài kinh ngạc nói ra chứ kiếm bên trong duy nó là đặc thù nhất không cần bất luận cái gì lý do có thể tự do xuất nhập kiếm hạt phát biểu ý kiến ta khi đó vì hộp thoái hóa đến kiếm thai trạng thái nhưng thức tỉnh qua tới phía sau như cũ có chính mình ký ức sao có thể thành một chương giấy trắng bởi như vậy linh tính giảm nhiều dời lục giai phi kiếm xa rất nhiều chỗ tốt chính là có thể cải tạo nó tính tình quá khứ tây vương kim mẫu kiếm nhưng không phải một cái nu thuật chủ muốn thu phục không có như vậy dễ dàng lục giai sự tình chờ thực đi điệu tiên giới lại nói trước mắt ảnh hưởng không lớn bạch tử thần hài lòng sách lên bảy thước trường kiếm rót vào một đạo chân nguyên chuyển hóa thành kim hành chân ý phụ cận hòn đá đều bắt đầu hướng kim loại chuyển biến kiếm linh non nớt chậm rãi bồi dưỡng liền đúng phóng đại kiếm hạp thanh khí trong đó nhiều nhất trăm năm cùng với bình thường ngũ giai phi kiếm công khác đạo đức tông đồ tốt thật sự là không ít tiểu diệu động tiên bên trong đại sát suất còn cất giấu mặt khác ngũ giai phi kiếm chỉ là ta bên này thoáng cái cầm không ra nhượng đạo đức tông động tâm bảo vật chúng nó cũng chưa chắc nguyện ý ta lại nhiều ra một thanh ngũ giai phi kiếm đến Ngắm lại lạn kha sơn vạn năm tích lũy đạo đức tông có thể là khoảng chừng hơn 20 mươi vạn năm chiếm cứ địa bàn càng nhiều còn có thượng giới ban thường bảo cái này của cải chỉ có thể nói là sâu không lường được tim ngọc thọ hỏi thăm cái kia vài gốc ngũ giai linh dược biến hóa thực tế là lưu ly li kim quả toàn bộ đều vui sướng hưng vinh cùng động tiên kết hợp càng ngày càng chặt chẽ cái kia chẳng lưu ly li kim quả tiểu tỷ trọng điểm chăm sóc trải vớt linh khí dẫn đường tinh hoa còn có 1.500 năm có thể thành thủ. ngọc thọ chỉ ngay ngắn nhăn sắc nghiêm mặt muốn nói tu luyện thiên phú nó năm đó tại lạng kha sơn một đám đại yêu bên trong đều là kế cuối, có thể hóa hình đã đầy đủ gặp may mắn nhưng tại điều dưỡng thảo mục, cứu trợ linh thực bên trên có được trời ưu ái ưu thế cựu liền nhân tộc bên trong tối cường linh thực sư đều rất khó vượt qua di chuyển lưu ly kim quả không chỉ có bình yên trưởng thành còn lợi dụng động tiên chi lực tại 10 năm thời gian bên trong bay nhanh tạo ra cung cấp tình huống bình thường 500 năm thời gian liên phân này bản sự chiếm xuống một cái bản mệnh linh thú vị trí không lỗ khả năng lại tăng nhanh chút bạch tử thần than nhỏ một tiếng đã là đột nhiên tăng mạnh nhưng 1.500 năm quá mức xa xôi đến lúc đó phát triển bình thường hắn nên đã phi thăng địa tiên giới mới đúng ách đã đến cực hạn lại nhanh liền hang quá hóa dở Trừ phi chờ chủ nhân hóa thần ngày ấy, thiên địa vĩ lực tràn vào đầu tiên, phát sinh thiên địa kịch biến đồng thời tận lực dẫn dắt, có thể lượng lưu ly kim quả một ngày trong năm, ngắn ngủi trong mấy ngày liền đem thành tụ. Ngọc thỏ nghiêng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cồn cồn đâu, có hay không bắt đầu đột phá tứ dai? Bạch tử thần như là vung đi con muỗi giống như khoát tay áo, ánh mắt chuyển hướng đang tại chính mình bên chân đảo quanh viên nô tử. Theo thân hình một ngày lớn qua một ngày, cồn cồn nhưng không có cách nào lại giống như vật trang sức một dạng treo ở hắn đẩy lên. Cồn cồn vốn là không có cổ co lại, đầu cùng thân thể hợp thành một phiến. Tiểu tì đã nghiền nát ba phiến long tiên thảo lá. xứng lấy kim ngân tam chuyển hoa, tuyết chi tử các loại điều hảo rèn thể dự phấn. mặt khác trong kho nguyệt hoa quỳnh tương cũng lấy ra một dọn, tùy thời đều có thể phục dụng. ngọc thọ đầu nhoáng một cái nhoáng một cái, hồi báo rõ ràng. cồn cồn, chẳng lẽ muốn ta cho ngươi đi xuống không thành? bạch tử thần nghiêm túc ánh mắt lườm nhất nhãn, mới nhượng cồn cồn gian nan gật đầu, tỏ vẻ không còn kéo dài. trên thực tế lấy hắn đối cồn cồn bồi dưỡng lực độ, tăng thêm kích hoạt lên bạch chạy với mạch, còn có long tiên thảo cùng nguyệt hoa quỳnh tương song trọng trợ lực, tấn thăng tứ giai là nguyệt phần chất chín, cũng liền cồn cồn từ nhỏ tại hắn che trở phía dưới lớn lên, chưa từng trải qua việc khó. không qua được tâm lý phía trên cửa này thôi, lại đem mãi nhược hy gọi đến, theo thường lệ chỉ điểm một chút chính mình cái này đệ tử kiếm pháp, lại làm phân phó. Một là tìm hiểu tu tiên giới bên trong có nào địa phương xuất hiện cùng loại kim công tử một dạng nhân vật, đặc biệt là đại bản doanh bắc vực muốn trọng điểm chú ý, nhưng không thể gọi người đem quê quán cho sốc. Hai là tìm tòi có kiếm đạo thiên phú đồng tử, muốn chân chính thiên tài, nhất nhãn có thể nhìn ra thiên tư hơn người, hơn xa cùng thế hệ cái loại này. Hai kiện sự tình đều muốn tại mầm bên trong tiến hành, không được giống chống thua chiêng. dẫn tới người khác chú ý chương sáu trăm mẫu tiền, chương sáu trăm mẫu tiền. vâng đệ tử nhất định toàn lực ứng phó mã nhược hy dùng sức gật đầu kiện thứ nhất trước đó bất luận chuyện thứ hai ngay xong liền phát giác được bạch tử thần có lại chọn đệ tử ý tứ mã nhược hy đối với cái này không có chút nào ý tưởng nàng rất rõ ràng tại bác vực chính mình tư chất đều tính toán không được định tiêm không nói đến đi vào trung vực cơ bản mỗi cái đại tông chân truyền đệ tử ngạnh kiện điều kiện đều tại nàng phía trên căn cốt thiên tư nội tính linh thể các phương diện đều có trên lệnh. bên này ưu tú đệ tử quá nhiều thổi sang không phải trung vực tu sĩ căn bản không thể tin được có thể nói có thể ở trung vực đại tông bên trong giết ra đến chân truyền đệ tử đến bác vực đều là hàng duy đạt kích những cái kia trung vực thanh niên tài tuấn cùng mã nhược hy vãng lai chi gian tuy nhiên thái độ cung kính không thiếu thổi phồng nhưng có khi trong lúc lơ đãng toát ra xem thường thái độ nhượng nàng minh mạch những này tiên tri tiêu tử thực ra trong nội tâm là chướng mắt chính mình đối với nàng quang âm kiếm quân thân truyền cái này thân phận là lại ao ước lại ghen ma sư tôn kiếm đạo hùng quan và cổ mã nhược hy lại là sớm chiều không biết mọi mệnh cực tình với kiếm cũng không đạt tới trăm một thành thiệu. sau này muốn bản mạch uy danh không ngã Hoàn toàn chính xác nên có một gã đầy đủ xuất sắc sư đệ mới được đối với cái này. Nàng không chỉ không có ghen ghét, ngược lại cảm thấy hôm nay đến hơi trễ. Nếu là sớm mấy năm thu đồ đệ, bây giờ cái đan cũng có thể tại bên ngoài chống một chút trả diện. Xuống dưới a, như Cựu nguyện đạo hữu lại thăm trực tiếp dẫn Thanh Hà độc đến. Ta xem ngươi chân nguyên phủ phiếm, không thể chỉ cầu kiếm đạo, không để ý đến tự thân tu vi. Những ngày gần đây còn là trước nắm chặt đem cảnh giới để thăng đi lên a. Bạch Tử Thần nhắc nhở một câu, càng trực tiếp chút lời nói chính là đừng lãng phí thời gian tại kiếm đạo phía trên. Hảo Hảo đề thăng tu vi, nói không chừng còn có hóa anh cơ hội. Dù sao làm vì bạch tử thần thân truyền nên có hóa anh linh vật khẳng định sẽ không thiếu. Mà kiếm đạo dù thế nào cân nhắc đều không đến được trái lại lấy kiếm chạm đạo tình trạng, còn có thể trì hoãn quá nhiều tinh lực. Rất rõ ràng, mã nhược hy cũng không có thiên tư cao đến có thể hai bên trùng kể vai sát cánh tình trạng. Lấy ta cái này mèo ba chân luyện kiếm thuật, muốn luyện ngũ giai phi kiếm là thiên phương giả đàm. Dùng rơi tốt nhất linh tài, đoán chừng đều luyện không ra loại kia ra lò liền trực tiếp khiêu chiến tiến tiếp, lập thành tứ giai phi kiếm. Bạch tử thần chạm sát giả đế, siêu hồn lấy được nguyệt quang chân ma thánh kinh cuối cùng một tờ, vẽ vài kiện ngũ giai bảo vật phương pháp chế. trong đó có quan hệ phi kiếm chỉ có một đầu danh gọi thiên sát ngọc câu cần thiết linh tài tại chiến lợi phẩm bên trong cơ bản đều có thể tìm được có chút còn không chỉ một phần nhìn tới dạ đế bản thân cũng là làm tốt ý định tương lai luyện chế một thanh thiên sát ngọc câu lấy làm bản mệnh pháp bảo nhưng phi câu luyện chế độ khó càng lớn liền phi kiếm đều không có vào tay trực tiếp nhảy đến lạ lẫm phi câu độ khó nhưng không phải một đinh lợi điểm phi câu làm vì hình thù kỳ lạ phi kiếm dùng ít người sẽ đoán tạo luyện kiếm sư càng hữu hi nghĩ, nghĩ còn là quyết định đi trước dừng tay chờ luyện kiếm tài nghệ đi thêm tình tiến mới dám nếm thử luyện chế phi câu. chủ yếu là hai cái kia túi chữ vật bên trong ma tải tại tu tiên giới duy nhất cái này một phần cơ bản rất khó lại tìm tỏi đến thậm chí đi địa tiên giới đều là một dạng dù sao này là từ thiên ma giới bên trong mang đến ma tải, vốn liền không nên tại cái khác địa phương nở rộ bất quá nguyệt quang chân ma thánh kinh phía trên luyện khí kỹ nghệ mặc dù không đặc biệt địa phương nhưng cho ta một cái trọng yếu linh cảm có lẽ có thể từ đã có co con đường lại được một thanh ngũ giai phi kiếm bạch tử thần chuyển động vô thượng thanh vi kiếm hạc rút ra một thanh len ken rung động treo đầy các thức tiền tệ lạc bảo kim tiền kiếm nguyễn quang trân ma thánh kinh phía trên cuối cùng tờ thứ hai ghi chép một loại tên là quế luân huyết thủ pháp bảo nhượng hắn nhớ tới thanh này tứ giai phi kiếm khi đó liền tưởng qua nếu như có thể chế tạo ra một mai thông hành thiên hạ tất cả tu sĩ đều tán thành tiền tệ liền đủ để nhượng lạc bảo kim tiền kiếm thăng thành ngũ giai lấy ta bây giờ quyền thế đã có thể đem tiền tệ thúc đẩy đến đông vực bắt vực hai địa phương hắc hải cũng có thể miễn cưỡng làm đến bạch tử thần bản khởi đầu ngón tay bắt đầu tính toán có thể trải rộng ra địa phương trung vực khẳng định đừng nghĩ nam vực không có liên quan đến Huynh đệ tông môn ngũ hành môn thực lực quá quá nhỏ yếu, căn bản không có cách nào tham dự đến loại này cấp bậc sự tình đến. Tây vực tổng cộng tu sĩ vẫn chưa tới trung vực một quốc gia, chuẩn xác mà nói liền đại chu một đường đều không có, ý nghĩa đồng dạng không lớn. Có thể ở tam địa trải rộng ra, đã là vô cùng không dễ. Cái này có thể là liền đạo đức tông đều không có kiên trì xuống tới vĩ nghiệp, độ khó có thể nghĩ. Mẫu tiền thăng hoa, trở thành luyện kiếm linh tài vẹn vẹn là kèm theo công hiệu. Kia trên bản chất, còn là đỉnh cấp tông môn vì hoàn thành khu vực bên trong thu hoạch, chỗ tạo ra sản vật đương nhiên, tại nhất định trình độ phía trên cũng xúc tiến vực nội buôn bán giao lưu. Chỉ cần phát hành tiền tệ tại một khối khu vực bị ổn định sử dụng, liền ý vị thống trị thâm nhập lòng người, tầng dưới chót tu sĩ đối với người có thật lớn tin tại cảm giác, muốn bất luận cái gì tài nguyên, đều có thể dùng đến tự thân phát hành tiền tệ, cái kia liền thành một chút cũng không có vốn sinh ý đương nhiên, cái này vẹn vẹn là tầng ngoài tiền lời. Bạch tử thần đối với thống nhất tiền tệ sau lưng kinh người lợi ích không lớn để ý, càng chú trọng mẫu tiền biến hóa. Nói lên tới, có chút vì ăn cái này cái địa giống chùa, bao hết cả bản sủi cả hương vị. Việc cấp bách, trước tiên là đem mẫu tiền luyện ra, lại cân nhắc mở rộng sự tình. Mẫu tiền đã muốn nhịn tổn hại khó hỏng. lại muốn thích hợp văn lục khắc dấu, chủ yếu nhất chính là phẩm giai không thể thấp. Nếu không liền tính mở rộng đến cả tu tiên giới, phú quý khí tức tụ tập cũng không chịu nổi ngũ giai phi kiếm hoạt tâm. Cái này tiền tệ mở rộng, có mấy đại chỗ khó đầu tiên muốn khống chế luyện chế thành phẩm, nếu không một mai tiền tệ tiền vốn đều cao hơn linh thạch, như thế nào đến kiếm lấy kém giá tiền tức? Cái thứ hai, vô pháp phòng chế, bảo đảm tu tiên giới sẽ không xuất hiện đổ dòng, vẫy dày thị trường. Tối thiểu nhất, phòng chế thành phẩm muốn so bình thường chế tạo cao hơn gấp mấy lần, đổ dọng không có lợi như đổ, mới có thể đoạn tuyệt loại này hiện tượng. Cái thứ ba. Như thế nào nhượng thiên hạ tu sĩ tiếp nhận, đồng thời chống cự mặt khác thế lực phản kích, hủy bỏ chống lại tiền đệ. Bạch tử thần vốn là không có chút nào đầu mối, nhưng quế luân huyết thủ phương pháp luyện chế nhượng hắn độ sinh linh cảm giác. Cái này ngũ giai ma bảo cần từ 10.088 mai huyết thủ cấu thành, chỉ có số lượng có đủ mới có thể trở thành ngũ giai cực phẩm thông thiên linh bảo, thiếu một mai nhiều một mai đều không thành. Nhiều như vậy số lượng, nguyệt ma tộc đem huyết thủ chế tạo phương pháp sửa đổi không ngừng, do đó đem thành phẩm hàng đến thấp nhất. Bằng không thì một kiện quế luân huyết thủ thành bản tướng khi tại mặt khắc ngũ giai linh bảo mấy chục lần, liền tính uy lực lại lớn. cũng không có cái nào danh ma tộc sẽ luẩn quẩn trong lòng tuyển chọn nó chỉ cần tại mẫu tiền đúc thành phía sau đem như thế thủ đoạn hơi thêm cải tạo vận dụng đến tiền tệ chế tạo trong đó có thể cơ bản đạt tới yêu cầu hậu kỳ không ngừng cải tiến đã tốt muốn tốt hơn liền có thể đi tới lý tưởng nhất trạng thái về phần phòng ngụy thủ đoạn càng nghĩ tu tiên giới còn có so quang âm chân ý càng khó bị người mô phỏng lực lượng giữ lại đánh lên thời gian đơn ký càng có thể hiện lộ rõ ràng tiền tệ là do ai chế tạo gia tăng tại tu sĩ trong cảm nhận đáng tin độ Cụ thể tại mẫu tiền phía trên như thế nào lưu lại quang âm chân ý, lại thông qua dập chế tạo phản ứng đến phổ thông tiền tệ phía trên, chính là bạch tử thần tiếp xuống tới cần cân nhắc sự tình. Mặt khác, lại phối hợp quang âm kiếm quân danh tiếng, giáng phòng chế người, truy cứu toàn tộc toàn tông, lấy nghiêm khắc tuấn pháp tới đối phó đồng thời, thanh phong tông, ngư long tông cùng với thân cận lệ thuộc tông môn toàn bộ sử dụng bản thân phát hành tiền tệ, đồng thời mở ra tiền tệ cùng linh thạch tự do hối đoái. Nhiều quản hạng, tu tiên giới lấy tốc độ nhanh nhất tiếp nhận loại này tiền tệ. Dạng này lời nói, thực phẩm linh thạch không thể vận dụng, tông môn linh thạch dự trữ khẳng định là không đủ dùng. Hát hải cái kia mấy cái linh thạch khoáng mạch cần gấp rút khai phá, phải trước chuẩn bị đủ đạn dược, làm tốt gian nan một trận chiến ý định. Bạch Tử thần đoán một chút thanh phong tông linh thạch dự trữ, bình thường mà nói đầy đủ dùng lên trăm năm. Nhưng khi bắt đầu chế tạo tiền tệ cũng mở ra tự do hối đoái phía sau, chính là giọt nước trong biển cả, tối thiểu nhiều hơn gấp 10 lần mới đủ xem. Những người kia liền đạo đức tông đều dám âm thầm lưu đồ, đến lúc đó nhìn thấy chính mình tiền tệ, há có thể không động thủ đánh lén, ngồi nhìn thúc đẩy đến toàn bộ tu tiên lên giới. Rõ rệt trở ngại không dám, nhưng ở rời xa tầm mắt của hắn Địa Phương, khẳng định sẽ hất lên mấy tầng mã giáp đánh Quang minh chính đại tên tuổi đi ngăn trở. chương sáu trăm quang âm thông bảo chương 687. trăm quang âm thông bảo chính là ngươi nếu bàn về ngạch độ tu tiên giới bên trong nên không linh tài có thể vượt qua bạch tử thần nội thị động tiên phản phát sáng thế thần giống như góc độ quan sát chính mình khai sáng thiên niệm bây giờ động tiên bên trong ngũ giai linh tài túi nhặt đều là diễn biến thành khắp nơi thắng cảnh ánh mắt xẹt qua một khối ngũ sắc ngoan thành lúc thò tay chụp tới đem nó mang về chân thần giới chính là kiên ngạnh đệ nhất mượn nó quan tưởng rèn thể luyện thân ngũ tinh thần thiết nắm đấm một khối lớn nhỏ tựa như nâng một tòa núi nhỏ tại lòng bàn tay khoanh chân ngồi vào chỗ của mình Tiểu Bạch Nguyên Anh từ bắt đầu thiêu cháy ngũ tinh thần thiết. Ngũ cực phẩm linh tài, lại lấy kiên ngạnh danh, bình thường diễm hỏa căn bản không làm gì được. hắn Anh hỏa căn cơn này đầy khi sơ hỏa Long Quy kinh tu ra thuần dương chân hỏa cùng Ly hỏa thần thân bổ sung trắng nhạc chân diễm tương hợp, kết hợp dương cương trừ ma cùng tổn thương thần thức hai đại tính. Bất quá trở ngại hóa anh phía sau cần tu luyện thần thông quá nhiều, căn bản không đến lựa thăng cấp anh hỏa, chỉ là theo tu vi để thăng chậm rãi tăng cường. Nếu không đi thiên ngoại, bắt tiên tiên hỏa tinh. tiến hành theo chất lượng cũng có thể đem thuần dương chân hỏa thăng cấp trở thành thuần dương thiên hỏa nay sự tình đã khảo nghiệm kiên nhẫn cũng cần phúc nguyên Tiên thiên hỏa tinh số lượng vốn là thưa thớt bên mông tinh không bên trong dạo chơi mấy năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một hồi lại gặp gỡ không đại biểu có thể bắt thành công chân hỏa tấn thăng càng là được bốn năm sợi tiên thiên hỏa tinh mới được nay cũng là vì sao rất nhiều nguyên anh chân quần đều đem động phủ đứng ở vạn trượng trở lên cao phong nguyên nhân thò tay sở thiên thuận tiện tùy thời bắt thiên ngoại linh vật đối với ngũ tinh thần thiết tiêu cháy trong này, miễn cưỡng nhìn thấy khoáng thạch cạnh góc nhuận hóa xuống tới tại chân nguyên khống chế phía dưới thành tròn triệu một đoạn cảm thấy thời cơ thỏa đáng, tiểu bạch nguyên anh cùng bản thể đồng thời nâng lên hai tay, đầu ngón tay hội tụ quang âm chân ý, hứng ngũ tinh thần thiết dùng sức đè xuống đầu ngón tay đụng chạm, một bút rơi xuống, nhẹ nhàng giấu tay, trong lúc vận chuyển có một cái kỳ cổ tự thể tạo ra. tiểu bạch nguyên anh theo sát sau đó, thư không gấn chỉ, cùng phù hợp thế, kỳ cổ tự thể bị sâu thêm một tầng, một chữ hoàn thành, bạch tử thần sắc mặt tuyết trắng, lấy hắn thực lực đều cảm nhận đến chân nguyên, thần thức, chân ý ba phương diện đồng thời báo nguy. nhưng cái này mẫu tiền, tốt nhất là hành văn liền mạch lưu loát, đồng đều cọp quán mới có thể bảo đảm hòa mỹ. nếu không dập tiền tệ, phía sau mẫu tiền thăng hoa. đều hội chịu đến ảnh hưởng. Bạch tử thần hoặc là không làm, hoặc là liền tưởng làm đến tốt nhất, nhưng trông cậy vào cái này mai mẫu tiền trợ lạc bảo kim tiền kiếm tấn thăng ngũ giai đâu? Khi sâu một hơi, tiểu bạch nguyên anh liền phun ba thanh bản mệnh chân nguyên, nhắc tới tinh thần lần nữa rơi chỉ, lại một cái chữ thể theo đầu ngón tay hoạt động, chậm rãi thành hình trên dưới đôi xứng. Hát tử địa tiên giới thông hành văn tự kim khoa linh văn bên trong lấy ra sóc, vọng hai chữ, cùng quang âm chân ý sinh ra phản ứng dây chuyển, tại ngũ tinh thần thiết phía trên lưu lại chữ viết, trắng đen hai khí lưu chuyển, tiểu chữ diệu diệu, đâm con mắt đau nhức. Lưu quang vừa thu lại, sóc vọng hai chữ khôi phục bình thường. Tại Ngũ tinh thần thiết mặt ngoài chỉ còn lại bệnh vấn, hơ hơ. Luyện chế một mai mẫu tiền thiếu chút nữa tiêu hao kiệt lực, cái này sống có thể so sánh ta nghĩ khó nhiều. Bạch tử thần quần áo ướt đẫm, đạo kế rơi xuống đất, thanh ti tán tại trên lưng, phục điệu thấp giọng cười khẽ. Nguyên bản nghĩ đến, Kim Tiền Tông vì luyện lạc bảo kim tiền kiếm có thể dùng tới 108 mai mẫu tiền, nghĩ đến không khó, đánh giá thấp luyện chế mẫu tiền độ khó. Nhân gia Kim Tiền Tông thuật nghiệp có chuyên công, chuyên bị các đại tông môn chế tạo mẫu tiền, đã có thành thục hệ thống. Không giống hắn lần thứ nhất vào tay, mẫu chốt yêu cầu vừa cao, còn muốn làm ra một mai truyền lưu thiên cổ, tràn ngập cá nhân ấn ký tiền tệ đến. may mắn mỗi một cái kim khoa linh văn đều có thể kích phát đại đạo chân ý, hắn tuyển chúng cái này hai cái ký tự cùng quang âm chân ý lẫn nhau xúc tiến, mới cực hạn hoàn thành hoàn thành khắc dấu công tác, khắc chữ thành công phía sau, ngũ tinh thần thiết thu nhỏ rất nhiều, sức nặng mảy may chưa giảm, còn chìm tay vài phần, không bằng liền kêu sóc vọng thông bảo. cũng không hảo, không có cách nào từ tiền tệ danh tự phía trên trước tiên cùng ta liên hệ đến cùng một chỗ, bất lợi chuyển bá, còn là thành thành thật thật gọi là quang âm thông bảo a bạch tử thần đem cái này mai tạm mệnh danh là quang âm thông bảo mẫu tiền cục nâng đến trước mắt, ngũ sắc làm nền, bạch tử nổi lên, nồng đậm quang âm chân ý ở bên trên lưu truyền. Mặc dù không có phẩm cấp vô giai, nhưng tuyệt đối là độc thuộc về hắn một mai mẫu tiền. Liên tính tu tiên giới cấp cao nhất luyện khí sư cũng không có khả năng ý dạng họa hổ lô chế tạo ra đến. Cực kỳ có khả năng mô phỏng ngược lại là Ngũ Hoàng kiếm tông khô vinh kiếm quân, bất quá hắn quang âm chân ý chỉ dính biên, xa không bằng chính mình đi xa. Mặt khác một cái, Kim khoa linh văn có thể hạn chế lại chín thành chín tu sĩ. Loại này điệu tiên giới linh văn, trừ phi cùng thượng giới có mật thiết quan hệ, nếu không căn bản không có con đường nắm giữ. Ngũ Hoàng kiếm tông truyền thừa không tính lâu đời, không lớn như là có thể cùng địa tiên giới nhắc lên quan hệ bộ dạng đổi thành đạo đức tông thái bình tông những cái kia đổ khả năng có học tập con đường mẫu tiền phòng chế cửa này từ đầu nguồn liền có thể ngăn chặn tiếp xuống tới chính là dập tiền tệ sự tình, phải dùng lên cấm chế phức tạp mô cụ việc này còn là tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm càng nhanh bên giới đệ tử không có 10 năm thời gian đều hình không thành quy mô bạch tử thần không có nghĩ đến định muốn mọi chuyện tự thân đi làm như vậy hiệu suất quá thấp cũng không cần phải chỉ cần hạch tâm độ vật khống chế tại trong tay tức có thể một tiếng ra lệnh toàn bộ đông vực đều sôi trào lên tới xưa nay liền thấy vệ đạo đều muốn xếp hàng chờ lúc này có thể có trực tiếp lấy lòng quang âm kiếm quân cơ hội sao có thể bỏ qua tuy nói chế tạo tiền tệ loại này sự tình, danh tiếng đã đi qua vào năm có thể tu tiên giới to lớn luôn có mấy nhà tông môn tại tư phát tiền tệ chỉ cực hạn với bản thân địa bàn không bị ngoại nhân biết thôi tại loại kêu hoàn cảnh bế tắc tông môn cụ bị tuyệt đối trưởng khống lực địa phương còn là có phát hành cơ sở bất qua mấy tháng liền có trên trăm không khí cụ bị đưa đến lạng kha sơn phía dưới bên trong đã có vạn năm trở lên phá hủ khí cụ cũng có vừa mới chế thành mới toanh sáng bóng vệ đạo ai đến cũng không có cự tuyệt hết thể nhận lấy nếu như còn có hiểu được tiền tệ chế tạo chuyên nghiệp nhân sĩ vậy càng hảo cùng nhau lưu lại lại qua mấy ngày đi thông lạn kha sơn trên đường đến vài tên đạo sĩ bất luận nam nữ lao hấu đều mặc minh hoàng đạo bảo trước ngực mặt sau thêu đầy tiền tệ nhanh đổi chấm đuổi cuối cùng đến hy vọng còn không tính toán muộn đầu lĩnh đạo nhân mặt rộng thai to trên tay bưng lấy hai cái đại kim nguyên bảo trên cổ treo một đầu thật dài bảo liên kim châu mã não trân châu lam tùng thạch các loại chuỗi một trăm tám hạt quý khí bức nhân bên hông cổ tay vành hai toàn bộ đều thiếu không được châu quan bảo khí khó tránh khỏi lượng người hoài nghi đến tột cùng là cầu đạo tu sĩ còn là thế tục thương nhân còn lại mấy người đều là tương cận phong cách chỉ là không có khoa trương như vậy thôi trường môn sư minh yên tâm nếu bàn về chế tạo tiền tệ trong thiên hạ ai có thể cùng chúng ta kim tiền tông so sánh với liền đạo đức tông đại chu đồng tiền đều là tìm chúng ta xuất lực quang âm kiếm quân chỉ cần thận muốn được việc khẳng định sẽ dùng lên chúng ta theo sát sau đó một gã tuổi trẻ đạo nhân mặt như lao gọn trên thân đều là ngọc sức lại đổi một loại phong cách chớ có nói vậy chúng ta hiện tại là kim tiền môn nhớ lấy họa từ miệng ra đầu linh tu sĩ trầm mặt nghiêm nghị nói ra thấy sư đệ sắc mặt khó coi lại bồi thêm một câu bản môn sớm không còn ngày xưa vinh quang, liền muốn đời chưa ra chân quân. chúng ta công pháp phải hái thiên hạ tài vận, nhưng các đại tông môn đều không đúc bảo tiền, liền không có tu luyện đường tắt. hoàn thành quang âm kiếm quân yêu cầu là bản môn một lần nữa quật khởi duy nhất hy vọng, ta không hy vọng bị người từ mặt khác địa phương tìm được rẽ. minh bạch, trưởng môn sư minh, ngọc sức đạo nhân gật đầu, không còn nói thêm cái gì. kim tiền môn trưởng môn thầm than một tiếng, trong môn đệ tử trung thực tài giỏi, tư chất buốt. cái này xa sư đệ thiên phú mặc dù tốt, nhưng mắt cao hơn đầu, tổng cảm thấy chính mình là có tài nhưng không gặp thời, chỉ cần có kỳ nộ có thể dương cánh bay cao. chỉ có trưởng quản tông môn hắn rõ ràng kim tiền môn đã sớm nhập không đủ suất không ai tìm bọn hắn đúc tiền không riêng tiền lời giảm xuống tu luyện tốc độ đều thật to hạ thấp vì chính mình có thể kết an, hắn phụ thân cũng chính là kim tiền môn nhậm chức trưởng môn đem truyền thừa vạn năm lạc bảo kim tiền kiếm đều giao dịch cho thái bình tông tăng thêm không có cố định sinh ra thu vào rất nhiều thời điểm kim tiền môn đệ tử đều phải kiêm chức luyện khí sư đến kiếm lấy linh thạch. lần này nghe xong lạng kha sơn quang âm kiếm quân tại Trinh đúc tiền khí vật cùng nhân thủ không chút do dự toàn tông xuất động loại này cấp bậc tu sĩ chế tạo tiền tệ dù là không cho thủ lao kim tiền môn tu sĩ đều muốn gia nhập chỉ cần có thể tham dự trong đó, chẳng khác nào ngồi lên tu hành đường cao tốc. Kim tiền môn trong lịch sử mấy vị nguyên anh chân quân đều là chủ đạo chế tạo như đại chu đồng tiền, thái bình tiền giấy dạng này ảnh hưởng sâu xa trọng yếu tiền tệ. Mượn hóa thần đại tông phát hành tiền tệ tụ họp thiên hạ tài vận, chịu này phản hồi, thành công hóa anh. Quang âm kiếm quân dù chưa hóa thần, nhưng có chút địa phương vẫn còn thắng hóa thần. Kim tiền môn chính là hướng về phía điểm này, loại này tiền tệ không nói vang dội tu tiền giới, tối thiểu có thể thông hành nông xảo xuất động, không nói hóa anh, tối thiểu có thể mượn này nhiều hơn mấy cái kết đan chân nhân. sự quan tông muôn tồn vong làm sao có thể không coi trọng bốn đại chân quân nhiều lần tới cửa đều không có thể bên trong nên tiếp ở cửa tiếp đặc biệt lấy trà thay rượu, để bày tỏ ý thẹn bạch tử thần nâng lên một tràn chén sứ, thương trà tràn ra uống một hơi cạn sạch bế quan tu luyện là chuyện thường xảy ra huống chi kiếm quân tiên tư tùy thời đốn nộ đều rất bình thường cựu nguyện đại chân quân mắt thường có thể thấy ra rồi không phải hình thể bên trên mà là ánh mắt quang trạch trên mặt khí sắc rốt cuộc là gần ngàn tuổi tu sĩ lôi đạo công pháp lại rất tổn thương thể phách quanh năm suốt tháng xuống tới thể nội tất cả đều là nội thương nếu không phải làm vì đứng tại này giới đỉnh phong nguyên anh viên mãn tu sĩ các loại diên tọ đan dược linh vật đều đã phục khắp tăng thêm đủ loại chữa trị nhục thân linh dược đổi mặt khác lôi đạo nguyên anh sớm không có khả năng bảo trì loại này trạng thái nghe nói kiếm quân có ý phòng theo tiên hiển, lại mở tiên đúc lão đạo vừa vặn nghĩ đến buồn tông quá khứ đã từng chế qua ngũ lôi nguyên bảo đáng tiếc chỉ duy trì trăm năm tương quan thiết bị còn chưa hủy hoại vừa vặn mang tới cho kiếm quân tham khảo một hai cựu nguyệt đại chân quân tay háo hất lên sao ra một tòa viên bản tầng tầng xoắn ốc tăng lên bên trên tre kín lôi văn mỗi tầng đều có trên trăm cái tiền miệng nhưng đồng thời tiền mai lại chân quân quá khách khí ta đây liền từ chối thì bất kính đã muôn tiên úc ngũ lôi nguyên bảo đại danh bạch tử thần khi bỗng nhiên nghe qua là ngũ lôi tông một lần vô cùng không thành công nếm thử loại này tiền tệ tài liệu chính dùng chính là một loại đê dài lôi tinh thạch thành hình trong nháy mắt cần một gã thấp nhất kết đan tu vi lôi đạo tu sĩ rót vào lôi hệ chân nguyên mới có thể nhượng ngũ lôi nguyên bảo thành hình mà chế tạo mẫu tiền càng là dùng đi ngũ lôi tông chân tàng gần mười kiện đỉnh cấp lôi hệ linh vật chuyển không tông môn nhanh một phần ba khâu tàng lãng phí cực lớn ký thác kỳ vọng ngũ lôi trọng bảo tại phát hành phía sau hiệu quả phàm, phàm. không có kích thích bất luận cái gì bọn nước đồng kỳ thái bình tiền giấy liền so nó chịu hoang nên rất nhiều còn có không ít tu sĩ chủ động lựa chọn đương nhiên cuối cùng bản kết cục mở dạng hai loại tiền tệ đều bởi vì chế tác thành phẩm quá cao không thể không đình chỉ đại chân quân ý đồ đến ta đã biết được vạn trượng thủy nhãn cũng tại trinh phạt mục tiêu trong đó sinh nghiêm công đã đầu nhập đầu kia đào tàu yêu long toa hạng chờ nó truyền đến tin tức xác thật chúng ta liền lập tức xuất phát bạch tử thần đương nhiên rõ ràng cửu nguyện đại chân quân vì cái gì lấy kia thân phận địa vị tại tu tiên giới bên trong tư lịch bối phận nếu như không phải vì ngũ lôi tông không tất yếu hạ mình nhiều lần tới cửa bãi phòng một cái văn bối. ngũ lôi tông tư chất tựa hồ bị cựu nguyệt đại chân quân một người chiếm hết tại hắn sau đó sẽ không xuất hiện làm cho người trước mắt sáng lời đệ tử nếu như cựu nguyệt đại chân quân tọa hóa tông môn bên trong liền một gã đại chân quân không có căn bản không xứng với tu tiên giới đệ nhất lôi đạo tông môn tết tuổi hắn nguyên bản không có đem bạn trượng thủy nhãn phóng tại hắn trước dù sao đều đến hắc hải phần cuối, nhân tộc lại phát triển mấy ngàn năm đều không đến được nơi đó chứ yêu vụ lộ vẻ không sai nhưng liền không cần mức thiết chỉ hoán cái một hai cái giáp đều tới kịp kết quả đầu kia cái gọi là chân long thánh tử ứng quang chủ động đến nhằm vào chính mình cái kia liền không thể quái bạch tử thần có thu tất báo đã nhượng xích nghiêm công ngầm bên trong thu thập có quan hệ ứng quang tình báo các loại có kỹ càng tin tức và xác thực vị trí phía sau liền lấy lôi đỉnh chi thế diệt trừ thuận tiện cựu nguyện đại chân quân tâm nguyện nhân gia chủ động đến tham dự khai hoang chiến tranh không liền là vì điểm này đến lúc đó cũng có thể nhìn xem có hay không dư thừa trưởng xuân thánh thủy loại này có thể đem bất luận cái gì linh thực đều cứu về đến thánh thủy không ai sẽ ngại nhiều liền tính lúc này không dùng đến chuẩn bị một dọn luôn là tốt nguyên lai like kiếm quân thu phục xích nghiêm công tin tức là thật cái kia vạn trượng thủy nhãn hành trình nhất định thuận buồn xuôi gió thắng lợi trở về Cửu Nguyệt Đại Chân Quân triển lộ ra hài đồng giống như Tiểu Dung, cởi mở cười nói, Lão Đạo liền mặt dày tại lạng Kha Sơn phía trên tạm cư, chờ kiếm quân tin tức tốt. Mấy năm thời gian, cuối cùng đạt được một cái xác định đáp lại, nhượng hắn yên lòng. Hắn thậm chí cân nhắc qua, chỉ cùng đạo đức tông vài tên nguyên anh xuất phát, không hướng vạn trưởng thủy nhãn đi một lần trung quy là không thể hết hy vọng. Lại là tiết mệnh điều dưỡng, Cửu Nguyệt Đại Chân Quân cũng chỉ có cuối cùng vài chục năm tính mệnh, còn không bằng trước khi chết làm liệu một phen. Chỉ cần có thể được một dọa trường xuân thánh thủy, cứu về lôi hạnh thần thụ, ngũ lôi tông liền tính không có Cửu Nguyệt Đại Trân Quân một dạng có thể ổn định tại tu tiên giới đỉnh cấp tông môn vị trí phía trên. chủ nhân vệ đạo sai người qua tới nói đến mấy cái kim tiền môn tu sĩ chuyên vị các đại tông môn chế tạo tiền tệ nhìn xem là có bản lĩnh thực sự muốn ý kiến nguyên bản ở một bên châm trà ngọc thỏ xuống dưới một chuyến phía sau bưng mới ngâm đầy ấm trà phong đến trên bàn, nhỏ giọng nói ra kim tiền môn nhà này tông môn nguyên lai còn không có đoạn truyền thừa chính mình tìm tới cửa gọi vệ đạo bồi một chút thời điểm dẫn tới thanh hà động đến bạch tử thân ánh mắt sáng lên nếu như không phải trùng tên cái kia liền là lạc bảo kim tiền kiếm thượng thượng nhiệm chủ nhân đến nhà này tông môn chán nản đến bán ra truyền thừa phi kiếm tới đổi lấy kết đan linh vật cùng mặt khác tu luyện tài nguyên. đều cho rằng thảm đến mức tận cùng, không có cách nào kéo dài truyền thừa tình trạng. Không có nghĩ đến còn có môn nhân đệ tử, vậy không còn gì tốt hơn. Thứ nhất phi kiếm là nhà nó chỗ luyện, thứ hai nếu bản về đúc tiền, toàn bộ tu tiên giới đều không có khả năng có những người khác so đã từng kim tiền tông càng thêm chuyên nghiệp. Kiếm quân còn có khách nhân, lao đạo đi trước rời đi, không làm cái dậy. Cựu nguyệt đại chân quân lập tức đứng dậy, đánh một cái chắp tay liền muốn cáo lui. Đại chân quân đi thong thả, ngày mai ta lại tìm đạo hữu luận đạo tán gẫu. Bạch tử thần không có tận lực khách khí, trong dong nói ra. Một phút đồng hồ phía sau, tại vệ đạo dẫn dắt phía dưới. năm vị mặc minh hoàng đạo bảo tu sĩ bình hô hấp, gión ra gión rén đi vào thanh hà động. tiểu tu ngũ thần thông mang theo đồng môn bái kiến kiếm quân, kim tiền môn đời này trưởng môn ngũ thần thông quỳ tại trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, chỉ có tại tiến vào một cái chớp mắt phách đến thượng thủ ngọc tọa bên trong ngồi ngay ngắn một gã thanh bảo thiếu niên. chương 688 di động bên trong vạn trượng thủy nhãn. chương 688 di động bên trong vạn trượng thủy nhãn. nhưng là từng vị thái bình tông đúc tiền kim tiền tông, bạch tử thân nhìn chăm chú nhìn lại, thâu xem phía dưới người này phúc hậu tục tàng, nhưng kỹ nhìn đến tự có một cổ phú quý khí độ, không phải tục nhân. chính là các thời kỳ tổ sư cộng đúc tiền vượt qua ngàn loại hậu bối bất hiếu đoạn tổ sư danh tiếng chỉ cầu vì kiếm quân hiến ít ỏi chi lực ngũ thần thông cẩn thận đắc lời chữ chữ cân nhắc biết do tông môn tiền đồ tận tại lần này nói chuyện trong đó ta đã đúc tốt mẫu tiền ngươi đến nhìn xem nên như thế nào dập tiền tệ khống chế chế tạo thành phẩm bạch tử thần ném ra quang âm thông bảo có tâm thử xem người này hàm lượng nặng nghề mẫu tiền ngũ thần thông cầm chặt quang âm thông bảo thiếu chút nữa bị mang một cái lão đạo nặng là hắn đối cái này mai mẫu tiền ấn tượng đầu tiên khi ánh mắt chuyển qua mẫu tiền bên trên hai cái lạ lâm ký tự kỳ cổ huyền giống như có vô số trắng đen quang ảnh từ nét bút bên trong bay ra. Chỉ nhìn hai mắt, cũng cảm giác không khí đình trệ, bốn phía lâm vào tĩnh lặng, có loại khó tả tích tụ chống chất tại ngực. Vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, thiếu chút nữa liền con mắt đều muốn mù mất. Thật mạnh chân ý, cái này mai mâu tiền đúc ra tiền tệ tất nhiên có thể hình thành tiền văn, tự nhiên có phòng giả tiêu chí. Chỉ cần điều chỉnh thử vài lần, có thể đại quy mô chế tạo. Ngũ thần thông lục loại hai lần, cẩn thận phụng quay về, ngự khi ôn hòa nhưng tràn đầy tự tin. Lại đem tiền tệ chế tạo mấy cái nội dung chính đẩy ra gian đấu, cần chú ý sự hạng, mỗi ngày sản lượng. ngay ngắn rõ ràng, mặc dù một cái người ngoài nghề đều nhìn ra trong bụng thật sự có hàng. giao cho ngươi đến chủ sự, bao lâu có thể làm ra trăm vạn mai. bạch tử thần chỉ phía dưới chồng chất tại một bên các tông đưa đến khí cụ, hỏi nói. một tháng điều chỉnh thử gây dựng lại khí cụ, một tháng cải tiến tiền đúc nguyên tài, một tháng sản xuất tiền tệ, nhiều nhất ba tháng, nhất định có thể hoàn thành kiếm quân yêu cầu. ngũ thần thông lưng eo thẳng tắp, cả người tựa như tại nợ rộ kim quang. vậy cho ngươi trong ngày, như có thể làm đến, không tiếc khen thưởng. ta không phải bùn xỉn chi nhân, nói đến làm đến. ngọc tọa phía trên thanh bảo thiếu niên đứng dậy, góc áo lên đất. đi đến ngũ thần thông trước người tựa như một tôn thần linh trên cao nhìn xuống tiểu tu nhất định máu chảy đầu rơi ngũ thần thông hai đuổi rung động lấy đầu kẻ sát đất sự thật chứng minh loại này sự tình phải chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm kim tiền môn mấy cái tu sĩ dẫn đầu mấy trăm người tay, tại lạn kha sơn một tòa trên ngọn núi xây dựng nổi lên tiền đúc đỏ có hiện thành khí cụ có thể cải tạo dùng không đến 20 ngày tại xin chỉ thị bạch tử thần phía sau định ra quang âm thông bảo ba loại quy cách phân biệt làm một khối linh thạch mười khối linh thạch trăm khối linh thạch ngoại trừ tại cơ sở khoản thông báo tài liệu chính lựa chọn phía trên từ tinh tiết đổi thành xích đồng còn lại toàn bộ đều chiếu vào ngũ thần thông đáng người ý kiến đến chấp hành bách luyện tinh thiết cần tu sĩ tại bếp lò bên trong thối luyện trăm lần mới có thể sinh ra nhưng thành phẩm thấp nhất phổ thông quặng sắt đều có thể làm nguyên liệu chỉ là phí chút thời gian Bạch tử thần tại hát hải bên trong còn có mấy cái cỡ lớn mạch khoáng trong đó một đầu chính là xích đồng mỏ số lượng dự trữ không dưới và tấn thành phẩm hơi cao một chút nhưng thiếu đi tinh thiết chất giòn dễ dàng đoạn thiếu sót tiền tệ cảm nhận càng hảo là 10 khối linh thạch quang âm thông bảo tài liệu chính dùng lên từ đồng tinh cao nhất một cấp thì là dùng cửu thiếu kim ngũ thần thông chọn nhân tài tại thích hợp tiền đúc trên cơ sở kiếp cố thành phẩm đồng thời đều yêu cầu khoáng tải là tu tiên giới bên trong thường thấy năm đó đạo đức tông thái tố trọng bảo chính là bởi vì một loại linh tài tuyệt tích dẫn đến chế tắc thành phẩm bảo tăng mới dần dần mai danh nhận tích có này vết xe đổ chọn nhân tài phía trên tự nhiên sẽ chú ý đừng nhìn kim tiền môn bây giờ chỉ là tu tiên giới không có danh tiếng gì một cái kết đan cấp tông môn nhưng tại tiên đúc phía trên hoàn toàn chính xác nội tình thâm hậu điều chỉnh thử tiền tệ tài liệu tỷ lệ chỉ dùng mấy ngày liền được đến tốt nhất kết quả làm ra nhượng bạch tử thần hài lòng quang âm thông báo. ba mai thành phẩm chính diện đều có dùng kim khoa linh văn ấn phía trên sóc vọng hai chữ một mai đỏ sầm đồng sắc một mai đánh bóng tím đậm một mai linh hoạt kỳ ảo sáng kim toàn bộ đều chế tắt tốt vừa nhìn liền không phải phản phẩm mấu chốt dùng sức lắc lư hai cái kim khoa kinh văn còn có thể qua lại có du ôi thích ra tí tí hư ảo quang âm chi lực đến đương nhiên thật muốn thể hội bên trên lực lượng liền sẽ cùng bọt nước giống như nổ tung chỉ là đến từ mẫu tiền ẩn ký nhưng chỉ bằng cái này đã cùng tuyệt đại đa số tiền tệ kéo ra cấp bậc bạch tử thần vui mừng quá đỗi ban thưởng kim tiền môn một tòa tam gia linh sơn cũng lân cận hai đầu mạch làm vì tông sản đồng thời hứa hẹn sau này kim tiền môn đệ tử phá cảnh thời điểm muốn dùng lên tứ giai linh đều có thể đến lạng kha sơn phía trên lại qua một tháng quang âm thông bảo sản lượng ổn định làm vì tông môn đồng lộc đi trước tại lạng kha sơn cùng ly long đảo phía trên áp dụng quê quán hát sơn bên kia cũng nhượng mãi nhược hy chạy lên một chuyến mang về cùng cấp trăm vạn khối linh thạch quang âm thông bảo lại qua một tháng tiền đúc số lượng ổn định tại trăm vạn mai chiêu cáo tu tiên giới sau này cùng thanh phong tông tiến hành giao dịch phải lấy quang âm thông bảo tiến hành kết toán ngư long tông còn có nhiều nhà phụ thuộc tông môn lập tức tỏ vẻ theo vào lập tức tại tu tiên giới bên trong nhấc lên một cổ dậy sóng nhưng liền cùng lúc trước nghĩ như vậy chủ yếu là tại lương vực bắc vực ngoại hải tam địa ảnh hưởng lớn nhất. Lấy Quang Âm kiếm quân danh vọng, rất nhanh liền phát triển hùng hực khí thế, ngắn ngủi mấy tháng liền khuyết tán ra vượt qua 500 vạn mai Quang Âm thông báo. Làm vì tu tiên giới cốt chỉ hướng gió, trung vực đối Quang Âm thông báo thái độ biểu hiện như gần như xa. Tối thiểu tại trên mặt nổi, không có một nhà tông môn chủ động tiếp nhận Quang Âm thông báo. Chứ đi Thái Bình Tông cho một cái mặt mũi, tại một bút phụ lục giao dịch bên trong đồng ý thanh phong Tông lấy Quang Âm thông báo đến chi phó. Xem như từ một loại khác góc độ biểu đạt ủng hộ. Lại qua một tháng, Ngũ Thần thông phá được Bạch Tử Thần cung cấp Quế Luân huyết thu luyện chế kỹ xảo, đem tiền đúc thành phẩm cùng suất để gấp đôi trở lên. nghe nói ngay tại đêm đó, hắn thu hoạch tiền đúc phản hồi, thành công tiến vào kết đan hậu kỳ. Lạng Kha Sơn mỗi tháng hao phí ra quang âm thông bảo càng ngày càng nhiều, đồng thời thông hành không ngại, đến nay không có xuất hiện một lệ ngụy tệ sự kiện. Dùng quang âm thông bảo hướng Lạng Kha Sơn cầu mua linh vật đều giao hàng thuận lợi, tài hàng hai bên thỏa thuận xong. trong lúc nhất thời, tại Đông vực thị trường chiếm hữu suất liên tiếp cao thăng, rất có thay thế linh thạch chi thế. Lạng Kha Sơn phía trên cái kim mai quang âm thông bảo mẫu tiền, hai cái kim khoa linh văn trở nên tối nghĩa khó hiểu, bốn phương tám hướng có tia tia hôi khí vọt tới. mẫu tiền nặng chỉ cắt xuống, đem bếp lò hướng lòng đất chìm vào mấy thước. ba chân không có điện, có khói lửa tài vận vân quanh, trung trung điệp điệp trường trướng, thứ tự ra hắn ra, thời gian thông báo mẫu tiền nguyên bản ngũ tinh chi sắc rút đi, tích phía trên dày đặc đồng sát. bất quá bạch tử thần giờ phút này đã không tại lạng kha sơn phía trên, không thấy được chính mình cái này mai mẫu tiền biến hóa. con voi hình phi thuyền, tam trọng lâu quan, có một tôn lôi đỉnh tượng thần sừng sững phía trên, tựa như thủ hộ thần giống như. Hạ thủ đứng một gã thanh bảo thiếu niên, mục như lang tinh, phiêu giật xuất trần. bên cạnh là vị nước sâu núi cao lão giả, tóc bạc da mồi, trên đầu cắm đạo trâm đúng là bạch cốt chế tạo. phi thuyền trên tàu còn ngồi ba gã khí thế hùng hậu tu sĩ. hai người tổn tư phong đạo bảo một người mặc hoàng đỉnh phong pháp ý nghĩa may mắn có xích nghiêm công dẫn đường ai có thể nghĩ đến từ hóa hình đại yêu tinh phách bên trong siêu hồn lấy được tin tức cư nhiên có giả cửu nguyệt đại chân quân khỏe mắt một vệ tủ rũ, khống chế lôi đỉnh phi thuyền tại bạo phong sóng lớn bên trong vật lộn hơn tháng muốn phân biệt phương vị lại muốn thao tác cấm chế tâm lực hao tổn có thể nghĩ nếu như phía trước đầy trăm năm hắn có thể mây trôi nước chảy ra thuyền viễn dương nhưng lúc này nhưng là không thành nhưng một thân ngăn cách bạch tử thần có thể cảm nhận được cửu nguyệt đại chân quân thể nội cái tia cổ lôi đỉnh kích động không nước mãnh liệt bành trướng tại kia tỏa hóa phía trước chiến lực sẽ không chịu đến mặc cho bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí cách mục tiêu càng gần càng có thể thiêu đốt tâm huyết đem ngàn năm lôi pháp phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. nên là nhanh mấy ngày trước đây bắt đầu ngao thuyên chúng nó ấn ký lại càng đến càng ít nên là tiếp cận chỗ mục đích lo lắng bị chân long thánh tử phát hiện bạch tử thần kiên nhẫn chờ đợi đã lâu rốt cục chờ đến xích nghiêm công tin tức lấy lôi kéo ngao thuyên không rút lui có thể phải tận mắt nhìn thấy ứng quang mới bằng lòng nhập bọn làm lý do được cho phép đi đến vạn trưởng thủy nhãn trên thực tế siêu hồn lấy được vạn trưởng vị trí không giả chỉ là cái này mà mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tại triều tịch ảnh hưởng phía dưới trôi đi, cũng không phải là cố định nhất điện. xích nghiêm công trên tay có một khối long lân có thể cùng ứng quang liên hệ, chính là từ bên trên không ngừng phát tới vị trí, mới có thể tìm được thủy nhãn. phi thuyền đi theo ngàn dãm bên ngoài, dựa theo không chớp mắt tiểu tiêu ký làm theo y trang, chạy tại chính xác trên đường. nay yêu cường đại dào hoạt, chỉ sợ đến lúc đó còn phải mệt mỏi kiếm quân làm phiền. cựu nguyệt đại chân quân không dễ dàng phát giác lường nhất nhãn sau lưng, đạo đức tông sai tới ba gã chân quân, đều chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, thực lấy sinh tử đánh đấm, hắn có bảy thành năm chắc tại mười hợp bên trong lấy vết thương nhẹ làm đại giới, giết chết một người. chống lại chân long thánh tử ba người này có thể có tác dụng có hạn tổ tư phong tương đương hất hải chủ nhà hoàng đình phong có ghi chép tu tiên giới chân trời góc biển tuyệt địa hiểm cảnh thói quen như không phải thiên phạt phong thật sự hao tổn vô cùng thê thảm vốn còn nên có một gã thiên phạt phong chân quân đồng hành ba người này tuy nhiên đều mang trừ yêu bí bảo nhưng dù sao tu vi kém quá xa chỉ có thể làm vì phụ trợ không có khả năng làm chủ lực thuộc buồn phận sự tình thôi bạch tử thần vốn định tìm sơn chi bói lên một quẻ nhìn xem chuyến này vào thế cùng với tên kia chân long thánh tử đến cùng có mấy phần bản sự Hết lần này tới lần khác sơn chi trở về Tà Mệ tông, nói hắn sư huynh có chuyện quan trọng cho gọi. Lần trước tại trên chiến trường, nó nhìn thấy chính mình đạo sinh một kiếm lập tức chạy trốn không dám nhận chiêu, Từ điểm này đến xem tối cường sẽ không vượt qua long quân. Chính là chiếm được cái thượng giới yêu tộc thân phận, sợ ẩn giấu cái gì khó lường át chủ bài. Lại tại trên biển phiêu bạt mấy tháng, không trung thổi tới gió nhẹ đã có bất đồng nhắn sắc, nương theo bi thương ô okay. đeo, chính là làm cho người gió nhẹ biến sắc mặt pháp chi phòng, phất qua phi thuyền. Từ cái kia tôn lôi đỉnh tượng thần hư ảnh đều thừa nhận, nổi lên tầng tầng rung động. Ba gã đạo đức tông nguyên anh đều kinh hoàng kinh sợ. sợ lôi đỉnh tượng thần chống cự không được, thổi tới bọn hắn trên thân. cũng may lôi đỉnh tượng thần quang ảnh lắc lư, nhưng một mực duy trì liên tục bất diệt. trên mặt biển thường có nhìn thấy hoang thú hiện lên, chỉ lộ ra nửa bên thân thể đều phảng phất giống như lại đảo, vọng không thấy phần cuối. có hải xa hình hoang thú đuôi dài cái cổ, thẳng vào mây xanh, đầu đuôi không biết nhiều ít giảm dài, còn có hai cánh mở ra, che khuất bầu trời đại côn. lúc bay qua đợi đỉnh đầu hắc ảnh dòng dã một phút đồng hồ mới đi qua. hắc bên ngoài phần cuối, cư nhiên có như thế hoang thú, huyết mạch thu thiết, cùng viễn cổ thời kỳ không mấy khác nhau. hoàng đình phong chân quân kinh hỉ hô lên, nhanh chóng để bút miêu tả. đem cái này từng màn khó được tình cảnh vẽ xuống. Những ngày hoang thú từ cấp bậc đến xem đều là tứ giai đỉnh phong, những yêu lực chi hùng hồn gấp 10 lần đồng cấp yêu thú không chỉ, liền bạch tử thần đều cảm nhận đến một tia cảm giác các bách. Cái này chính là chân chính hoang thú ư hất hải phần cuối, một cái thế giới khác bên trong có lẽ có cùng hiện tại tu tiên giới hoàn toàn bất đồng thiên địa. Bạch tử thần ánh mắt từ này từng đầu hoang thú trên thân sải qua, không thấy sợ hãi lùi bước. Hoang thú thực lực theo thời gian tăng trưởng, nhưng đại đạo bởi vì huyết mạch quyết định vô pháp tiến bộ, cho nên tại tối cường vài loại huyết mạch tuyệt tích phía sau. Hoang thú bên trong liền lại không có ngũ giai tồn tại, yêu nguyên tích lũy lại nhiều cũng vô pháp siêu thoát tứ giai bình cảnh. Tại Bạch Tử thần trong mắt, bất quá là một đoàn da dày thịt béo đại gia hỏa, đối phó lên tới càng mệt mọi càng phiền toái một ít, xa không có cách nào cùng ngũ giai yêu tôn đánh động. Chương 689, Chân Chính Long cung. Chương 689, Chân Chính Long cung. Những cái kia cự vô bá cấp hoang thú thoải mái nhàn nhã đi qua, đối nhỏ bé như bụi bặm phi thuyền nhìn cũng không nhìn. Chúng nó tại hát Hải phần cuối sinh hoạt không biết nhiều ít và năm, hầu như chưa bao giờ có tu sĩ tiến vào này phiến hải vực đến hôm nay, cũng chỉ thừa không nhiều lắm số lượng. vòng quanh này phiến hải vượt đi thêm mấy ngày, cuối cùng nhìn thấy nửa phiến long lân bị chiếc khấu bóp ra một cái đầu nhọn, chỉ hướng một bên. bán ngư ban long là xích niêm công trên thân lân phiến, bạch tử thần đưa tới nước vỡ, long lân rơi vào trong tay, một chút cảm ứng liền rõ ràng nơi phát ra. vì để tránh cho bị chân long thánh tử phát hiện, xích nghiêm công chúng nó đều không để lại yêu nguyên ấn ký, mà là dùng cả nguyên thủy phiền toái nhất thủ pháp. lôi đỉnh phi tuyển tối xâm lại, co lại thành một đạo lôi tuyến, xông vào đáy biển. liền tại này một cái chớp mắt, không trung phiêu xuống vi mặt chi vũ, tự liền những cái kêu hoang thú đều không dám chờ lâu, nhao nhau tìm phía dưới thân hình, một giọt nước mưa. liền muốn gọt đi 10 năm thọ nguyên, ai có thể có thể thừa nhận. Lấy những này hoang thú khổng lồ yêu khu xối lên dạng này một hồi nước mưa, dù là Thọ Nguyên lại lâu đều muốn ngã xuống. Một đường lặn xuống, tựa như không có phần cuối, không biết qua bao lâu cuối cùng nhìn thấy một chỗ thủy nhãn, mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận nước biển phun ra nuốt vào. Cho người cảm giác, toàn bộ hắc hải nước biển đều là từ đó mà đến. Bạch Tử Thần cùng Cựu Nguyệt Đại trần Quân đối mặt nhất nhãn, minh bạch đi tới chính xác chỗ mục đích, thần bí vạn trượng thủy nhãn, hắc hải chi chủ Ngao Lão Long hang ổ đồng thời vươn tay ấn tại thân thuyền, điều khiển phi thuyền xông vào thủy nhãn, trời đất quay cuồng. sau một khắc liền đến hoàn toàn bất đồng thiên địa. trước mắt một tòa đáy biển long cung, lộng lẫy đường hoàng, bóng ánh sáng lờ. cung phía trước có ngàn năm quế bối, vạn năm san hô, tạo thành mười dặm hành lang, mặt đường phô đều là vạn năm hoàng ngọc. lại hướng phía trước, xanh biết châu bối, hỏa hồng san hô, hồ, sọt liêu chân châu. tất cả trong tưởng tượng thâm hải long cung nên có kỳ chân dị bảo, đều có thể ở trước mắt tìm được đối ứng chi vật. chỉ có một điểm, tiến tính ghi mắng. xem cái này trang trí, nhất định là yêu tôn hậu, chỉ là sao không thấy yêu ảnh? lôi đình phi thuyền tại xuyên biệt vạn trượng thủy nhãn lúc bị lách vào nắp cửu nguyệt đại chân quân hai tay buộc ở bên trong. thần lôi bao hàm mà không phát. ba gã đạo đức tông tu sĩ liền lộ ra chật vật rất nhiều, thế ra bảo vật, cẩn thận đề phòng, trong tay còn riêng phần mình khấu trừ bí bảo. bạch tử thần y không dính nước, kiếm quang lượn quanh thân, hai mắt nhìn ra xa, tựa như xuyên thấu qua tầng tầng vách tường bằng tinh thể nhìn đến cả tòa lòng cung toàn cảnh. không chỉ không có gặp gỡ trong tưởng tượng yêu tộc thủ hạ, tự liền ứng quang bao quát xích nghiêm công cùng nào thiên thân ảnh đều không có nhìn thấy. ứng quang thực lực lại cường, cũng không có khả năng làm đến trong nháy mắt miểu hai gã đỉnh cấp đại yêu, còn liền một tia vết tích đều không để lại. bạch tử thần trong ánh mắt như có chút suy nghĩ, đem trước người sau lưng đều nhìn một vòng. kiếm quân y tứ là cái này hai đầu đại yêu lừa gạt chúng ta liền vì dẫn quân nhập úng. Cựu nguyệt đại chân quân nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng nếu như trường xuân thánh thủy tử vừa mới bắt đầu chính là một cái âm yêu là yêu tộc biển tạo đi ra hoang luôn. chính mình có ý thánh thủy tất nhiên muốn mời đạo đức tông cùng quang âm kiếm quân ra tay tương trợ cái này từng bước tất cả yêu tộc tính kế trong đó lời nói cái kia tất nhiên tại nơi này bố trí hảo núi đao biển lửa. chân long thánh tử cùng hai đầu đại yêu cộng đồng bố cục ý tại nhất cử tiêu diệt nhân tộc đỉnh tiêm nhất một đám tu sĩ. ngao hai yêu chưa hẳn có vấn đề muốn diếm được ta không có như vậy dễ dàng càng lớn khả năng. là ứng quang đã sớm khám phá, cố ý gây nên. Bạch tử thân hai cái đồng tử chậm rãi di động, từ cửu tiên hạ lạc hoàng tuyển muốn đem lấy biển long cung xem cái đến tột cùng đột nhiên. Ánh mắt nhìn hướng long cung trung ương chống dông đại sảnh, ngao lão long tại thủy nhãn trong đó không có bố trí bất luận cái gì trận pháp cấm chế, toàn bộ bằng nơi hiểm yếu dị tượng đến giúp nó ngăn trở ngoại nhân. Ta ngược lại muốn biết, ứng quang lớn mật như thế, là cái gì cho nó dạng này đại giúp khí, cảm thấy có thể đem ta lưu tại lòng cung trong đó. Bốn thủy tinh long cung, các ngươi hai cái ti tiện huyết mạch, lại sẽ nghĩ đến quy hàng nhân loại, phản bội chân long thánh tử. ứng quang cầm trong tay cờ đen, mắt lộ ra hung quang, hướng nằm trên mặt đất một vĩ long lý cùng một đầu kĩ bản, ánh mắt tại gân rồng lịch lân chỗ đảo quanh. yêu tộc phản đồ so hai chân thú còn muốn chán ghét, chờ ta diệt đám này nhân tộc tu sĩ, liền cầm các ngươi khai đao. rút gân lột ra, luộc làm long dầu, nhượng long hồn ngày ngày kêu rên mới có thể. thánh tử, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? hai ta là không xa vạn dặm qua tới tìm nơi nương thượng ải. Xích nghiêm công âm thầm kêu khổ, rõ ràng cảm thấy chân long thánh tử là tốt đắn đo thượng giới khách đến thăm, không thông thế sự mới chuyển đầu môn đỉnh. không có nghĩ đến tất cả hành động, tại ứng quang trong mắt như là trong suốt. không có bất luận cái gì bí mật có thể nói mới tiến vào Long cung bị cái kia cờ đen nhoáng một cái liền toàn thân mềm yếu nga xuống thủ đoạn gì đều là vô dụng âm thầm ân hận không phải ân hận quang hướng quang âm chân quân mà là ân hận cái này trước ngựa tốt làm quá mức ra sức nên tìm được lòng cung phía sau chờ ở bên ngoài chờ nhân tộc tu sĩ đến lại nói cái kia mới là tiến có thể công lui có thể thủ hoàn mi trạng thái hoa ngôn xảo ngữ khó trách hạ giới yêu tộc bại không thành quân tất cả đều là các ngươi dạng này có thể thành cái gì khí hậu Ứng quang trong tay cờ đen nhói một cái, một đạo hắc tác hung hăng quất vào long lý trên thân, đau nó từ mặt đất nhảy lên lão cao cái gì pháp bảo thần kỳ như thế, đều không chính thức tiếp xúc liền mất đi phản kháng lực độ, như là đụng lên chân chính tiên địch. Kim bản bàn tại trên mặt đất, long đồng không ánh sáng, trong lòng suy tư, cờ đen cái gì đều không có làm, cho nó mang đến cảm giác nhưng là thông thiên linh bảo, thậm chí long quân nắm giữ tiên đỉnh hư ảnh đều có chút không kịp, tổng không có khả năng tại ứng quang trên tay, còn có ngoại trừ sơn hà đỉnh bên ngoài kiện thứ hai khai thiên linh bảo, thiết yêu giới có lẽ có đến từ mặt khác thế giới khai thiên linh bảo. nhưng đi vào nhân gian giới bên trong lại không có cách nào coi như khai thiên linh bảo tới đối đãi, không có khả năng phát huy ra lục giai linh bảo toàn bộ bản sự, còn không mất tâm trí, ứng quang rút vài roi, phát tiết tâm tình sau đó lại đem lực chú ý chuyển đến đỉnh đầu một mặt thủy tinh kinh phía trên, bên trên đem bạch tử thần một đoàn người động tác rõ ràng hiện ra, tựa như ở phía đối diện, chỉ là thiếu tiếng vang ứng quang có thể thời khắc giám sát long cung bên trong mỗi một cái góc nhỏ, đã ở đại sảnh bốn góc điểm lên làm cho người không dễ dàng phát giác vân hương, loại này hương hương từ thiên yêu giới truyền lưu qua tới, sớm nhất mục đích là dùng đến thuần hóa hoang thú, thuận tiện rút ra hoang thú cường đại huyết mạch dung nhập bản thân. về sau phát hiện dùng đại nhân tộc trên thân có thể nhượng nhân loại tu sĩ bất chi bất giác bên trong sinh ra bạo ngược tâm tư không dùng người châm ngỏi liền sẽ đại chiến một trận ứng quang đánh chính là chính là cái này chủ ý hy vọng nhân tộc nguyên anh tự giết lẫn nhau tốt nhượng nó ngồi thu ngư ông thủ lợi kết quả chỉ thấy bạch tử thần trên thân xích quang lóe lên giấy rủa vân hương chói buộc đi vào ba gã đạo đức tông nguyên anh trước mặt một trưởng một cái toàn bộ đều lâm vào ngủ say mà cửu nguyện đại chân quân đạo hóa thành lôi mang đem như có như không huyết hồng vũ khí kích nát ấy ba ứng quang tức giận dùng sức vỗ trong tay cái kia khối vách tường bằng tinh thể đều lắc lư không đỡ thiếu chút nữa muốn vé ra vết rách là trong truyền thuyết vạn yêu phiên. ta nói như thế nào nhoáng một cái liền thất hồn lạc phách nguyên lai là mang đến cái này trí bảo phân thân ngao thiên nằm tại trên mặt đất linh quang hiện ra tưởng đến chính mình tại tinh tú hải lúc bay qua một sách cổ tịch bên trên giới thiệu vài kiện thiên yêu giới bên trong trí bảo nói là căn cứ thượng cổ thiên yêu giới hàng giới tu sĩ khẩu thuật bệnh thành trong đó xếp hạng thủ vị chính là cùng ứng quang trên tay cờ đen cực kỳ tường cận vạn yêu phiền từ sinh ra bắt đầu liền ổn cư thiên yêu giới đệ nhất trí bảo nơi phát ra đã không thể khảo chứng chỉ cần biết rõ có được yêu tộc huyết mạch liền tất nhiên chịu lấy vạn yêu phiên nước thúc cực kỳ bá đạo bất luận cái gì ý đồ cự tuyệt nó yêu tộc đều sẽ thống khổ cái này đã đồng giai vị không quan hệ hoàn toàn là vạn yêu phiên đặc điểm cho phép đương nhiên dứt bỏ những này bất luận vạn yêu phiên vẫn là thiên yêu giới độc chiếm ngao đầu thất giai linh bảo làm vì nó tách rời bí bảo có thể tại nhân gian giới bên trong phát huy ra vài phần uy năng hoàn toàn chính xác làm cho người yêu kỳ có hay không liền nhất định so lục giai tiên đình hư ảnh đến càng áp dụng muốn không dứt khoát liền dẫn bảo thủy nhãn khởi động cuối cùng kế hoạch hảo ứng quang đang tại suy tư đối phó phương án. vách tường bằng tinh thể trong đó bạch tử thần đột nhiên rút kiếm vung ra, hướng đại sảnh đất chống chém đi đồng thời, đỉnh đầu vách tường bằng tinh thể bỗng nhiên vỡ ra, từng đạo kiếm quang từ đó nhảy ra, đem liệt phùng lỗ hồng khuyết trường càng lúc càng lớn. có lẽ là thượng giới bí bảo, hoặc là dạng này bỏ qua phòng ngự thần thông a. cựu nguyệt đại chân quân trên thân còn có lôi mang đùng đùng, sắc mặt khó coi liếc mắt ghé trên mặt đất ba gã đạo đức tông nguyên anh. không có nghĩ đến khoa trương đến trình độ này, phổ thông nguyên anh chân quân tại này một trận chiến bên trong liền trợ thủ làm phụ trợ đều không thành, không có chút nào dấu hiệu liền chúng mê hồn chi thuật, tâm trí đại loạn, thiếu chút nữa liền muốn tại sau lưng đối bọn hắn ra tay. May mắn bạch tử thần phản ứng đủ nhanh, kịp thời đem ba người đánh ngã, đồng thời phát hiện tạo thành khắc thưởng nơi phát ra. Bốn căn huân hương, hương bị kiếm quang cắt thành nát bấy. Từ đầu nguồn đoạn ứng quang niệm tưởng sớm biết rõ nên kéo xuống mặt, đi cầu lý phong tử ra biển tương trợ, đạo đức tông ba người này không có tác dụng không nói, còn thiếu chút nữa nổi lên phản tác dụng. Cựu nguyện đại chân quân trong lòng có chút hối hận, không tới nguyên anh hậu kỳ, căn bản không có tư cách gia nhập trận này hành động. Tìm đến ngươi. Bạch tử thần đột nhiên để khí hét to, tia sắt trảm yêu kiếm vùng ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang, hướng đất chống anh đi. Dùng vô số cao giai linh tài xây dựng lên tới Long Cung chính là nhị tạo. dạng này đều chỉ là bộ phận tàn phá, còn muốn lại đến một vòng mới triệt để xuyên đấu, lộ ra phía dưới ánh sáng, long cung lòng đất, vậy mà có động thiên khác, có khác một tòa dưới đất long cung, đối xứng mà đứng, chân long thánh tử, chúng ta lại gặp mặt, bạch tử thần đi vào dưới đất long cung, ánh mắt quét một vòng, thu hết vào mắt, chính là tại trên chiến trường từng có gặp mặt một lần, từ chính mình trên tay đảo thoát chân long thánh tử ứng quang, mà biến mất xích nghiêm công cùng nao thuyền, thì là hiện ra nguyên hình, chán nản nằm tại trên mặt đất, sinh tử không biết, hắn cũng không phải là dùng trúc long âm dương đồng tìm được sơ hở, cái này long cung trên mặt đất dưới đất hai tầng như là mặt kính. Tuyệt không phải phổ thông kiến tạo thủ đoạn, liền hắn hai cái đồng tử thiếu chút nữa đều bị lừa đi qua, còn là ti sắt chạm yêu kiếm nổi lên phản ứng, phát giác được phía dưới có yêu khí ba động, lại ngầm bên trong nhượng cồn cồn nhắm vào nhất nhãn, lập tức liền khóa định yêu tộc vị trí, thậm chí còn báo ra số lượng cùng tu vi. Bạch trạch yêu thần huyết mạch lợi hại, hiện lộ không thể nghi ngờ, chỉ đáng tiếc cồn cồn chỉ kế thừa linh dắt phương diện, mặt khác một mực đều không, nếu không thật có thể trở thành hắn sau này một mình đảm đương một phía trọng yếu giúp đỡ. Thái bạch kiếm tông truyền nhân, quang âm kiếm quân bạch tử thần, ứng quang vẻ mặt dữ tợn, từng chữ từng câu phun ra, tràn ngập thao thiên hận ý chương 690 Thiên yêu giới hàng lâm, chương 690, Thiên yêu giới hàng lâm, Thái bạch kiếm tông truyền nhân, yêu yêu được mà chu Chi, thực cho rằng quá khứ vạn năm thánh tộc liền phóng xuống sao? Ứng quang như là đối mặt với huyết hải thâm cựu đại địch, cái kia hận ý không giống làm bộ. Nguyên lai là ỷ vào vạn yêu phiên mô phong bảo, ta nói ở đâu ra lực lượng? Bất quá nhân gian giới bên trong, không phải bản thổ khai thiên linh bảo, đều không có khả năng phát huy ra ngũ dai trở lên uy năng, dù có bảo vật này lại như thế nào? Bạch tử thần ánh mắt rơi tại mặt kia màu đen thiết kỳ, bên trên có vô số yêu thú cuồn cuộn du động, tựa như vật sống. Tử vi nguyễn lôi kiếm tại thượng giới chiến tranh bên trong. xa xa nhìn qua nhất nhãn gặp qua cái này yêu tộc chí bảo trước tiên nhắc nhở chủ nhân bảo vật này có thể hiệu lệnh thiên hạ quân yêu khu xử phiên phía trên yêu thú hóa thành thực thể một phiên nơi tay chính là một chi yêu thú đại quân có thể chống tiên quân vạn mã đương nhiên vạn yêu phiên lợi hại nhất điểm còn là đối yêu phàm yêu tộc huyết mạch đối mặt này kỳ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói Liên tính giữ tại tứ giai đại yêu trong tay đều có thể gọi lục giai yêu thánh không dám sinh dị cho nên bị tiểu tử kiếm linh cáo chi điểm này hắn không có quá mức để ý bảo vật này không có khả năng giống sơn hà đỉnh một dạng người nắm giữ trực tiếp nhảy lên tầng cấp. ngược lại là vì sao đối Thái Bạch Kiếm Tông truyền nhân thân phận như thế cam thủ, Nhược Bạch Tử Thần sinh ra liên tưởng. Muốn nói ngược dòng cự hận như thế nào nhìn đều là khởi sướng quá nhiều lần diện yêu hành động đạo đức tông càng thêm đáng hận, không biết có bao nhiêu yêu tộc cổ láo giả tại trong lúc vẫn lạc. Thái Bạch Kiếm quân quật khởi đều đến cận cổ, yêu tộc cổ láo giả đã mai danh nhận tích, không nên có xung đột chính diện mới đúng. Nhưng phía trước nhập tẩy kiếm đạo tiên, nhìn thấy từng màn tình cảnh, tăng thêm phía sau phá quân tinh quân lời nói, phát hiện Thái Bạch Kiếm Tông hủy diệt cùng yêu tộc có rất lớn quan hệ. Yêu ma hai tộc vì hủy thái bạch kiếm tông, hầu như đem tiềm phục tại nhân gian giới bên trong cổ lão giả hao hết. Từ đó về sau, cổ ma, cổ yêu liền triệt để thành quá khứ, thức, rất ít tại tu tiên giới bên trong xuất hiện chẳng lẽ thực cùng ta phỏng đoán như vậy, Động huyền Lục Thần kiếm kinh vốn là yêu tộc công pháp. Bạch Tử thần hồi ức lên được thụ kiếm kinh, vui xuống kiếm trùng thời điểm hình ảnh, cầm kiếm biểu thị người là một vị lại rõ ràng bất quá yêu tộc huyết mạch kẻ có được. Kết hợp với không chết không thôi thái độ, Thái Bạch kiếm tông cùng yêu tộc chi gian quan hệ đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Đúng vậy à, các người Thái Bạch kiếm tông đệ tử mỗi cái như thế, không coi ai ra gì, năm đó là dạng này, hôm nay như cũ. Nhưng cuối cùng còn không phải bị đoạn đạo thống, liền tông môn đều lưu không xuống đến. ứng quang hai mắt chuyển thành dựng thẳng đồng tử, đỏ tươi như máu, trở tay đem vạn yêu phiên mô phỏng bảo cắm vào lồng ngực. Người chi tư chất, tại địa tiên giới đều thuộc hơn hẳn, vạn năm khó được gặp một lần. Đem ngươi chạm sát vốn là một cái công lớn, tăng thêm thái bạch kiếm tông truyền nhân thân phận, tương lai tự có yêu thần đem ta phục sinh. Nhớ kỹ, giết ngươi người hủy giới người, chân long ứng quang, ứng quang khí huyết hướng ngược hội tụ, rót vào vạn yêu phiên mô phỏng bảo, nguyên bản đen kịt mặt phiên hiện hiện huyết quang, có mấy tôn yêu thú nhảy xuống thiên kỳ, đem nó bao bọc vây quanh, lại từ long cung từng cái xó xỉnh vang lên âm thanh, một đạo một đạo to lớn cổ sáng sông ra thủy nhãn, trực tấu biển. mặt trời ảm đạm máu đỏ thiết tiên thân ở vạn trượng thủy nhãn bên ngoài có thể nhìn đến cả phiến hải vực đều sôi trào lên tới có sáng đâm rách mặt biển liền qua ánh mặt trời huy đều bị che đi không đến một phút đồng hồ có cực lớn bóng mở tại đỉnh đầu hiện hiện như là vòm trời sụp đổ nhưng ở chỗ càng sâu còn có một khối càng thêm mênh mông đại địa đang tại tiếp cận mặc dù là cách không biết nhiều ít tầng không gian đều có thể cảm nhận được trong đó vĩ lực đem một tầng lại một tầng hư không đục nát bay nhanh tiếp cận trong đó dạng này khoảng cách phía dưới cũng vô pháp nhìn thấy đại lục bằng cảnh những cái kêu hoang thú mất đi quá vãng bình tĩnh rốt cuộc không có cách nào bảo trì khoan thai tự đắc bộ dáng cái kia hải xa bị vòng xoáy hấp trụ dùng hết thần thông như cũ thoát khỏi không được cùng thủy nhãn càng ngày càng gần cục diện cái gọi là trong biển con cưng thân cận thủy hành tại cái này thời điểm mất giáo tác dụng còn có cái kia nửa bên thân thể liền hình như đại đảo chính là chỉ cựu đầu huyền quy nương theo một tiếng vang lên thẳng rơi thủy nhãn chỉ có đầu kia lại côn hai cánh liên tục huy động lại vẫn có thể cưỡi gió tiến lên nhưng đỉnh đầu hắc ảnh trồi xuống hai cánh liền nhiều một phần gánh nặng huy động tốc độ rõ ràng chậm xuống tới chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại tại nguyên chỗ nhưng theo bóng mở bên trong đại lục càng ngày càng gần sớm muộn là chạy không khỏi một kết này về phần mặt khác hoang thú biểu hiện càng thêm không chịu nổi sớm liền bị cuốn vào thủy nhãn không biết đi nơi nào huyết tế tự thân lấy thành qua độ dẫn thiên yêu giới hàn lâm cựu nguyệt đại chân quân mở hai mắt ra nhìn thấy cái này màn kinh hô một tiếng một gã huyết mạch thuần khiết chân long thánh tử tăng thêm vạn yêu phiên mô phòng bảo vị trí hiện thời lại là ngao lão long kinh doanh vạn năm lòng cùng, ba người cùng nhau như thế rất nhiều nhân tố tụ ngạnh sinh sinh làm đến vốn nên huyết tế vô số sinh linh mới có thể đạt thành hiệu quả tuy nhiên chỉ là cực hạn suy yếu bản nhưng cũng đầy đủ nhượng cách nhau vô số cái thế giới, vô số tầng hư không thiên yêu giới, có thể xa xa khóa định mục tiêu, gần hơn cả hai trì gian khoảng cách. yêu ma nhị giới đều tưởng nhượng nhân gian giới trở thành phía giới lệ thế giới, nhưng muốn làm đến một bước kia, phải chiếm lĩnh cả tòa đại lục, thông qua huyết tế sinh linh dựng lên thiên đàn, lại hợp thành siêu cấp đại trận, nhượng lượng giới chi gian thông đạo vĩnh cửu cố hóa ứng quang lúc này chỗ làm chỉ có thể nhượng thiên yêu giới có một cái tọa độ, cũng không có khả năng một lần là xong. thiên yêu giới hàng lâm quá trình khả năng sẽ duy trì liên tục trăm năm, nhưng tại này trăm năm bên trong. thượng giới yêu tộc hàng giới hạn chế sẽ càng ngày càng ít không cần lại giống như phía trước như vậy giao ra cực lớn đại giới nói không chính xác không dùng được một cái giáp hóa thần yêu tôn liền có thể tự do lui tới lâu giới Thẳng đến lưỡng giới trọng hợp triệt để trở thành thiên yêu giới phía giới lệ lục gia yêu thánh không cần phong ấn tu vi có thể tiến vào phương này thế giới cựu nguyệt đại chân quân nghĩ tới chân long thánh tử thực lực vượt qua tưởng tượng nhựa chính mình một đoàn người khó mà chống đỡ nghĩ tới nó có thần bí dị bảo uy lực tuyệt luân liền là không có nghĩ tới vừa lên tới ứng quang liền tự nhận không địch lại dùng lên bực này hiến tế bản thân át chủ bài nhưng thực có như thế sát thân thành nhân quyết tâm sớm liền có thể đọc thủ không cần chờ bọn hắn đến vạn trượng thủy nhãn mới hành sự nhưng giờ phút này đã không có thời gian nghĩ lại muốn phá cục chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất giết tướng quang tái thiết pháp ngăn cản thiên yêu giới hàn lâm có rất lớn khả năng thiên yêu giới liền là lấy ứng quang làm vì toa độ đem nó giết chết hết thảy liền giải quyết dễ dàng rút ra ba chương mang máu khô vàng lôi lục ngón tay hướng phía trên quẹt một cái đỏ tươi huyết dịch cùng màu nâu vết máu hôn cùng một chỗ điểm cháy phủ lục ba đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn không sai hướng ứng quang đỉnh đầu bộ tới cùng phổ thông thần lôi bất động nồng đậm hủy diệt chân ý trong đó còn kẹp lấy một tia hư không chi lực lôi quang đi qua nương theo hư không liệt vùng, bất luận hạn gì phòng ngự ngăn tại phía trước đều sẽ bị xé nát ấy này là ngũ lôi tông trước một vị hóa thần lao tổ tọa hóa sau đó tại động thiên bên trong phát hiện di vật nên là ở sinh mệnh cuối cùng một khắc chỗ vẽ ẩn chứa hắn đối lôi pháp cả đời tạo nghệ cái này một tá lôi lục làm vì ngũ lôi tông ẩn giấu thủ đoạn chỉ có quan trọng trước mắt mới có thể cầm ra tới sử dụng nhiều năm như vậy xuống tới chỉ còn cuối cùng ba cựu nguyệt đại chân quân lo lắng mang theo pháp bảo có khả năng sẽ lưu lạc tại bên ngoài, bản mệnh pháp bảo bên ngoài một kiện chuyển thừa bảo vật đều không mang, ngược lại là đem ba trường tổ sư lôi lục ước lượng tại trên thân, chỉ là không có ngờ tới vừa lên tới liền muốn dùng lên. Thần lôi rơi vào ứng quang trước người, một đầu vân báo nhảy lên, trực tiếp bị vanh thành vài phiến. lại có một cái huyết hạc, cánh địch, một đầu nham quy chống lên thạch giáp, cùng còn thừa hai đạo thần lôi đồng quy vũ tận. có thể một kích trọng thương đại chân quân thậm chí tạo thành vẫn lạc thần lôi, liền dạng này bị đơn giản hóa giải, liền ứng quang góc áo đều không có dính vào. thậm chí nó lực chú ý đều không có phong đến bên này, tất cả ứng với phó chính mặt đột kích quang. bạn yêu phiên mô phỏng bảo phía trên yêu thú như đèn kéo quân giống như xuống tới một đầu đón lấy một đầu thống nhất là tứ giai định phong cảnh giới ngắn ngủi thời gian đã tại kiếm quang bên trong ngã xuống mười đầu bạch tử thần ta thừa nhận ngươi thật sự đủ cường liền tính có chút hóa thần tu sĩ đều không có cách nào làm đến như vậy rết gà đồ cầu nhưng bạn yêu phiên uy năng há lại ngươi có thể phòng đoán liền tính trở ngại thiên địa pháp tác hạn chế hiện hóa yêu thú chỉ có thể đến tứ giai nhưng số lượng bên trên lại nhiều đều không có vấn đề ứng quăng trong mắt hiện lên một tia sợ hãi rất nhanh bị hận ý áp qua Vạn yêu phiên mô phẳng bảo bất diệt, ta thần hồn có thể dựa vào tồn tại, có thể tận mắt nhìn thấy các ngươi thế giới bị thánh tộc đại quân bao phủ. Mà ngươi, làm vì thái bạch kiếm tông truyền nhân, đem đạt được cao nhất lãnh ngộ, huyết nhục làm lương thực, tốt cách mại phấn, nguyên thần lại sẽ nhượng ngươi bảo trì thanh tĩnh, nhận hết thiên hạ cực hình mới có thể triệt để tiêu ma tại thế gian. Rõ ràng đã bị vạn yêu phiên mô phẳng bảo hút khô huyết đủ, chỉ còn một chương không ra qua lại lắc lư, nhưng vị này chân long thánh tử trung khí mười phần, vạn yêu phiên mô phẳng bảo có lẽ chịu đựng được trăm năm, thần hồn của ngươi có cái này trình độ bền bỉ. Bạch tử thần mở miệng nói chuyện, trong tay động tác không giảm, kiếm quang thiên biến vạn hóa. lại là một đầu huyết lộc bị ti sát chạm yêu kiếm chém thành vài phiến. Ngươi chính là tọa độ à, chỉ cần đem ngươi thần hồn triệt để ma diệt, lưỡng giới như thế nào tương liên. Đã biết ta là Thái Bạch kiếm tông truyền nhân, nên biết do đối kiếm kinh tu tập giả mà nói đánh lâu dài nhưng không phải nhược điểm. Hắn cùng ứng quang nói chuyện, chính là ý đồ tan rã đối phương tâm phòng, chỉ cần mất tín niệm, liền kiên trì không được bao lâu. Biểu hiện ra liền tính trăm năm không ngủ không nghỉ, cũng muốn ma diệt tướng quang thần hồn ý chí chiến đấu đáng tiếc Long cung bên trong hình như có đặc biệt bố trí, dẫn đến này phiến không gian cùng thiên yêu giới sinh ra không hiểu liên hệ, bị vô cùng sức lực lớn quá định. thối này vòm trời sụp đổ lại không có mới bổ lên bị thiên yêu giới đại lục chiếm lấy vị trí tinh hà kiếm trận còn không có phẩm giai cao đến có thể ở thiên yêu giới bóng mờ bao phủ phía dưới ngưng tụ tinh không tình trạng kiếm trận tất nhiên là vô pháp thành hình lưỡng giới trọng hợp hoàn toàn chính xác cần trăm năm nhưng đoán xem ta vì sao chờ đến ngươi đến mới khởi động cuối cùng kế hoạch có thể nghe được đi ra ứng quang ngựa khí trong đó tràn ngập đắc ý thái bạch kiếm tông truyền nhân chỉ có ngươi tại hiện trường đem cái này thân phận truyền về thiên yêu giới mới có thể dẫn lên yêu thần chú ý trước tiên văng tới chú ý ánh mắt ta như không có đoán sai Điểm này thời gian đã đầy đủ một vị yêu thần phát hiện nguyên lai nhân gian giới còn có sống sót thánh tộc tự địch. Ngươi nói, yêu thần sẽ thúc đẩy lượng giới tiếp cận tốc độ, còn là khó nhịn phẫn nộ, cách giới hàm hung ra tay. Yêu thần ra tay. Ta mặc dù tự cho là bất phàm, nhưng cũng không cảm thấy yêu thần trong mắt có ta, ngươi thật sự là đem ta mang lên thật cao cấp bậc. Húng chi vượt giới ra tay, lại có thể còn mấy phần uy năng, thật có thể như thế nó tại thượng cổ thời điểm vì sao không chụp chết những cái kia điệu tiên giới tu sĩ. Bạch tử thần trong lòng cả kinh, ngoài miệng không rơi hạ phòng, nhìn xem có thể hay không kích được ứng quang thổ lộ ra càng nhiều tin tức. Chương 691 Đơn giản nhất nghiệm cứu thương sinh. Chương 691, đơn giản nhất nghiệm cứu thương sinh. Bạch Tử Thần, ngươi quá coi thường chính mình sức nặng, Thái Bạch kiếm tông truyền nhân tại thiên yêu giới nhưng không phải không đáng để ý tiểu tốt. Không thể giết chết Thái Bạch cái này bội tín tiểu nhân, đã nhượng mấy vị yêu thần lăng lục, chỉ có đem Thái Bạch truyền nhân giết sạch sẽ mới có thể đối hắn có cái giao đái. Hoàn toàn chính xác, yêu thần lại cường cũng không có khả năng cách thế giới ra tay giết người. Nhưng có ta làm chỉ dẫn, xa xa một kích cũng không phải là không thể làm đến, chỉ là uy năng sẽ bị hạn chế lục giai trở xuống thôi. Ứng quang giống như cũng không để ý Bạch Tử Thần biết rõ những này nội dung. ước chừng là cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay. Vừa nghĩ đến ngươi loại này vạn năm khó gặp tuyệt thế kiếm tiền, đem bởi vì ta thân vẫn, ta liền toàn thân run rẩy, có chết cũng không tiếc. Bạch tử thần trong lòng lộ bột một chút, cái này nghe đi lên không giống lời nói dối, chẳng lẽ sau đó thực sẽ có yêu thần ra tay? Nhưng hết lần này tới lần khác ứng quang có vạn yêu phiên mô phỏng bảo thủ hộ, trong thời gian ngắn thực giết không được hắn bây giờ thời khắc, chỉ có hành hiểm đánh cược một lần, nếu không chính là mãn tính tử vong. Kéo lên mấy năm, bạch tử thần đều sẽ không thể lực, nhưng theo thiên yêu giới càng ngày càng gần, yêu thần ra tay tỷ lệ càng lúc càng lớn, đối với hắn liền càng ngày càng bất lợi. Nếu là như vậy. còn không bằng lấy tối cường một kiếm nếm thử một hồi, nhìn xem có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Về phần xuất kiếm phía sau sẽ chân nguyên hao hết mất đi chiến lực, còn có cửu nguyệt đại chân quân có thể vững tâm. Nếu như một kiếm đem bạn yêu phiên mô phỏng bảo cùng ứng quang toàn bộ đều mất diệt, tự nhiên là tốt nhất kết quả, không cần lo lắng mặt khác sự tình. Như không chế công, liền đem tính mệnh phó thác tại cửu nguyệt đại chân quân trong tay, nhìn xem có thể hay không thừa cơ chạy ra sinh thiên. Kiếm lên. Bạch tử thần vũ vô thượng thành vi kiếm hạ, tất cả phi kiếm lung la lung lấy hội tụ thành một đường, bày ra đạo sinh một kiếm thức mở đầu. Lần này. lần đầu không có dùng tử vi nguyễn lôi kiếm cầm đầu mà là đội thành gặp gỡ yêu tộc liền giết tổn thương bạo tăng ti sát chạm yêu kiếm gió bình mưa đã cạnh có bừng bừng sinh cơ từ kiếm quang bên trong sinh ra bắt đầu lẫn nhau tổ hợp ghép thành bất đồng kiếm quang thế giới Giang giác một tiếng nổ mạnh vòng trời tựa hồ lại sụt một khối bóng mở biến thành càng thêm thâm thúy kiếm quân không trung khắc thượng. cựu Nguyệt đại chân quân ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt kinh biến có thể nhượng cái này số tuổi trải qua lao tu thất thố hiển nhiên là nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi tình cảnh có một gã mặt đoàn long bảo trung niên nhân từ bóng mở bên trong đi ra ánh mắt sáng ngời trông lại mang theo một tia xem kỹ hương vị trong tay xách theo một thanh màu vàng trường kiếm mỗi bước ra một bước liền xuyên qua mấy cái thế giới dựa gần tốc độ đã vô cùng thần tốc chỉ là thân ở hư không trong đó không có khoảng cách đối chiếu vật cảm giác không đến tốc độ thôi người này đỉnh tiên lập địa tựa như một tôn thần minh có được làm cho người vô pháp sinh ra kháng cự tri tâm vì thế ứng liễu lao tổ ứng quang thoáng sững sở chợt cuồng tiếu lên tới đúng là bản tộc ứng liễu lao tổ chú ý đến người bạch tử thần nguyên nên cảm thấy vinh hạnh. Cái này nhưng là thánh tộc tối cường yêu thần, cùng các ngươi địa tiên giới ngũ tử tại cùng một cấp độ trí cường giả. Bạch tử thần trong lòng một phiến lạnh bước, dạng này cự phách đều chú ý đến chính mình, chỉ sợ tu tiên giới lần này thật sự là tại kiếp nạn trốn. Thật không biết năm đó Thái Bạch kiếm quân làm cái gì trời giận yêu đoán sự tình, có thể nhượng yêu tộc phẫn nộ đến cái này cái trình độ, còn lan đến vạn năm sau đó truyền nhân. Nhưng thân là kiếm tu kiên cường ý chí, lần nữa vọt lên trong lòng. chỉ cần không tới cuối cùng, vĩnh viễn không thể giữa đường bung tha yêu thần xuất hiện, liền tính đạo sinh một kiếm có thể tan vỡ vạn yêu phiên mô phỏng bảo đều là vô dụng, tên này ứng liệu yêu thần hoàn toàn có thể hư không ra tay, đem ứng quang bảo vệ. trừ phi là có thể nhựa ứng quang không có hậu đài, vậy cần. bạch tử thần nâng lên đầu, cùng ứng liệu yêu thần bốn mắt tương đối, không thấy lùi bước, liền tính là tối cường hợp thể yêu thần cũng không có khả năng đột phá thiên địa pháp tắc hạn chế, một dạng là muốn nhận hạn chế tại giàn giáo bên trong. thái bạch đệ tử, yêu yêu được mà chu chi. ngay tại bạch tử thần do dự lúc, cái kia long bảo trung niên nhân lại mở miệng phát ra tiếng, câu văn tại hư không bên trong quân quẩn kim kiếm chấn động đã xa xa khóa định hắn bạch tử thần sâu hít vào một hơi không có nghĩ đến cuối cùng lựa chọn nhanh như vậy liền đến trước mặt là lưu lại tiếp ứng liêu yêu thần một kiếm lấy cầu kỳ tích còn là lấy đạo sinh một kiếm phá vỡ hư không xa xa thoát đi người trước thắng bại vẫn còn chưa thể biết người sau chính là nhận thua cho tránh cơ bản ngồi nhìn thiên yêu giới phụ xuống sự thật sau đó ứng liêu yêu thần chỉ hội một ngày mạnh hơn một ngày mỗi một ngày đều là cảng cường trạng thái đào tẩu sau đó nắm chặt tu luyện trăm năm bên trong hóa thần còn có thể làm đến ngăn cơn sóng giữ nên đón truyền cơ ta có thể mang theo thân mật nhân vật bỏ chạy thiên ngoại này giới trở thành thiên yêu giới hạ lệ chính là thiên ý không phải một mình ta có thể vẫn hồi ứng liêu ra tay là phiền muộn ta thái bạch kiếm tông truyền nhân thân phận ta lại cũng không phải là chân chính thái bạch đệ tử không cần thiết này những quả ngăn cản xuống cái này kiếm chạy mau không trốn nữa liền tới đã không kịp chết đi lại nhiều người bình thường cùng ngươi có cái gì quan hệ ngươi có thể là tốt nói thành tiên nhân vật từng cái thanh âm tại trong đầu văn vọng như là có tốt nhiều cái tiểu nhân đồng thời mở miệng nhựa bạch tử thần đau đầu muốn nước nhưng càng là như thế hắn hai mắt trở nên sáng lời cầm kiếm xương ngón tay trắng bệnh bục Như thế ý tưởng đều là ý nghĩ sang vậy chỉ cần hướng phía sau lui một bước, từ này lại không thủ thắng khả năng, tâm linh phía trên đối ứng liều yêu thần liền có vô pháp đền bù lỗ thủng. Lại trên thời gian căn bản không kịp, trăm năm thời gian hắn nhiều nhất tu luyện đến nguyên anh viên mãn, mà thiên yêu giới tại cái này thời gian bên trong đều có thể hàng giới thành công, phái ra lục giai yêu thánh, một yêu có thể nghiền ép toàn bộ tu thiên giới. Cho nên vì chính mình, vì thiên hạ thương sinh, đều phải lưu lại tiếp ứng liều yêu thần này một kiếm ứng liều yêu thần rút kiếm vùng ra, một đầu hoàng kim cổ long bay lên, gầm thét xuyên việt từng tầng hư không, biến thành càng ngày càng cụt tượng hóa. Thái hư liệt kiếm thuật. Bạch tử thần phát hung ác tâm, đem cái này bí thuật đối với phương hoa kiếm, kim quang liệt hỏa kiếm, kim diệp bồ đề kiếm, càn diễm hỏa trúc kiếm, bàn long thôn nguyệt kiếm đồng loạt thi triển. Một thanh tinh huyết phun ra, hóa thành năm đoàn huyết vụ phun tại bên trên. Khi đó đắc thủ thái hư ngũ pháp phía sau, hắn chỉ tu tập thái hư vãng sinh chú cùng thái hư liệt kiếm thuật, một là siêu hồn, một là hiến tế phi kiếm trong thời gian ngắn để thăng uy năng. Thái hư liệt kiếm thuật hiệu quả, để thăng tại nửa giai cùng một giai chi gian. Lúc này nhìn tới, cái này bí thuật cùng hắn cực kỳ phù hợp, những này phi kiếm đều tấn làm ngũ giai phi kiếm. bất quá chỉ có thể tồn tại một nén nhang thời gian vừa đến tức vỡ thành tàn kiếm không còn tồn tại đến bực này dốc sức liều mạng thời khắc bạch tử thần đâu còn sẽ lại quản sau này như thế nào có thể sống sót thiếu phi kiếm sớm muộn có thể bộ tề tiểu bạch nguyên anh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cắn nát ngón tay biển chỉ điểm một cái 12 thanh ngũ giai phi kiếm đồng loạt cũng thành nhất thể tu tiên giới chưa bao giờ từng có hành động vĩ đại đem nhiều như vậy ngũ giai phi kiếm tiến đến cùng nhau bản mệnh chân nguyên không cần tiền phun tại trên thân kiếm bên dạng này phi kiếm trận trưởng nhượng có vô thượng thanh vi kiếm hạ bạch tử thần đều không thể chịu được chỉ có thể ép nguyên anh tiêu hao bản nguyên đến chém ra trước đó chưa từng có một kiếm. đạo sinh nhìn qua cái kia càng ngày càng gần kim long liền muốn vượt qua lưỡng giới sông ra vòng trời bạch tử thần bờ môi khẽ nhúc nhích chậm rãi phun ra hai chữ kiếm quang tụ hợp vô số tiểu thế giới sinh ra tản bỡ cũng lại không ngừng dung hợp cho đến cuối cùng 12 loại kiếm ý tụ thành một loại trong lòng nhẫn lặng không có tham niệm cũng chưa bao giờ cảm thụ qua nhất kiếm sinh vạn pháp có như thế nhẹ nhõm trình độ kiếm đạo cảnh giới tại loại này tình huống lại thật to tiến bộ thuần một sắc ngũ giai phi kiếm kiếm linh hợp lực cư nhiên có thể đem đạo sinh một kiếm bước lên đến như vậy trình độ. mười hai sắc kiếm quang tốc độ cao xoay tròn đến mặt chỗ thành một đạo thuần bạch kiếm quang trí cao trí chí chính này kiếm kiếm y đơn giản nhất niệm cứu thương sinh chương sáu trăm chín mươi hai ngã vào hư không chương sáu trăm chín mươi hai ngã vào hư không ồ ứng liệu yêu thần là thiên yêu giới chân chính đại nhân vật thượng giới cự yêu danh tiếng vang vọng chư thiên như này nhân vật nếu như không phải phương này thế giới xuất hiện thái bạch kiếm tông truyền nhân căn bản sẽ không đầu đến thoáng nhịn thời gian qua đi vào năm lần nữa nghe đến có quan hệ thái bạch tin tức nhựa tướng liệu yêu thần đều khó bảo trì chân định này một kiếm cách giới vung ra ra chỉ chân long ý chí. Nếu như phóng tại thiên yêu giới bên trong đủ để nhượng một khối đại lục kiến diện, một cái tiểu thế giới biến mất. Vào thời khắc này đi qua tầng tầng suy yếu, một cái uy năng như cũ tương đương với hóa thần viên mãn, đến gần vô hạn luyện hư tầng cấp. Tại nó suy nghĩ trong đó, nên dễ dàng nghiền ép mục tiêu, vẹn vẹn là một gã nguyên anh kiếm tu thôi. Nhưng khi một vệ thuần bạch kiếm quang dâng lên, thế gian hết thảy sáng rọi đều bị phủ xuống. Rõ ràng không đủ liên thải nhiều vẻ, ngũ quang thập sắc, lại thắng qua tất cả nhan sắc, mỗi trong nháy mắt đều có thành trăm hơn ngàn kiếm quang thế giới sinh ra. là dùng ngôn ngữ không thể hình dung vạn nhất kinh diễm, ứng liêu đều bị chấn động. Gào thép kim long mở ra miệng rộng, còn chưa tiến đến, Hải vực tĩnh mịch giống như bình tĩnh xuống tới, đầu kia đại côn cứng đờ, trực tiếp nhập vào trong miệng. Tất cả sinh linh mất đi phản kháng dũng khí, tựa như đối mặt với trí cao vô thượng thần linh, động động đầu ngón tay đều là lớn lao khinh nhẫn. Trong thiên địa, chỉ còn mặt này thuần bạch kiếm quang còn tại khỏe mạnh diễn biến, hiện ra kinh người sinh mệnh lực. Cả hai chạm nhau, nguyên bản ảm đạm bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, xua tán huyết sắc đạo này thuần túy đến mức tận cùng kiếm quang, nhuộm trong thiên địa biến thành hư ảo, tựa như rơi vào một hồi mộng cảnh đủ loại dị tượng diễn biến, lại cấu thành một cái gần như chân thật thế giới. nhưng còn là bị kim long bẻ gãy nghiền nát phá hủy từ trên chín tầng trời vọng phía dưới ngăn tại kim long trước mặt kiếm quang mưa gió phiêu linh lung lay sắp đổ yếu ớt đến cực điểm hoàn toàn không tại một cái cấp bậc kiếm quang liên tiếp bại lui nhưng ngưng thực không tiêu tan không có rối loạn chặt trượa một cái thế giới tan vỡ lập tức có cái thứ hai thế giới sinh ra bổ sung 12 hai thanh phi kiếm thành chính thể lẫn nhau bổ ích đem nhất kiếm sinh vạn pháp đẩy lên trước đó chưa từng có cảnh giới Bạch tử thần liên tục ho ra máu mặt như giấy vàng tiểu mạch nguyên anh ôm vô thượng thanh vi kiếm hạp đồng dạng vải đến cực điểm Nhưng một đôi mắt sáng ngời trong vắt, tại gầy gò một vòng trên gương mặt vô cùng rõ ràng đạo sinh một kiếm đặc điểm, chính là toàn lực ứng phó, không để lại dư lực. Không câu nệ tại vừa sáng chế cái này kiếm lúc, còn là đến hôm nay, đều không có bất luận cái gì biến hóa. Cho nên, mỗi đề thăng một kia tu vi đều sẽ mang đến đạo sinh một kiếm biến cường đồng thời, một khi thúc giục, trừ phi dầu hết đèn tắt, chỉ cần chính mình không tưởng dừng lại, kiếm quang sinh hóa liền không dừng lại nghỉ. Bình thường kiếm tu đối với cái này đặc tính khịt mũi coi thường, bởi vì diễn hóa ra đơn giản nhất thế giới đối bọn hắn mà nói đều muốn rút sạch chân nguyên. Cũng chỉ có hắn, dựa vào vô thượng thanh vi kiếm hạp làm dựa vào. mới có lực lượng đem kiếm quang thế giới diễn biến đến cuối cùng. Nhất kiếm sinh vật pháp trong kiếm dấu thiên địa, phân âm dương, lập ngũ hành, ly thanh trọc. bạch tử thần khí tức càng là suy yếu, ánh mắt càng ngày càng sáng lợi. Thẳng đến anh một tiếng, ngũ khiếu đổ máu, mắt không thể thấy, kiếm quang thế giới diễn biến giống đệ xuống ra tốc khóa. trong lấy mắt đi vào thế giới giả yếu, đi hướng diệt vong một bước ăn này một kiếm, một mực đến nay lông tóc vô thường kim long ngẩng đầu rồng hướng lên trời cùng hao, kim quang lóe lên long lân biến thành trắng. đoạn trước nhất long chảo dẫn đầu chống đỡ không nổi hóa thành quang điểm đồng thời hướng phía sau nhanh chóng diễn sinh nhìn như vô địch chi tư kim long ngắn ngủi mấy tức sụp đổ cái sạch sẽ bạch tử thần nhìn xuống thể nội cực độ suy yếu thò tay hướng hư không bên trong vẩy ra bản thân trở lại một hơi phía trước kiếm quang lại rơi nhưng nhắm ngay là phía dưới ứng quang cái kia từng đầu hung ác yêu thú tại trí cường đạo sinh một kiếm ánh sáng tàn phía dưới đều thành khói xanh nương theo một tiếng thê lương lại tràn ngập ánh độc dòng âm ứng quang triệt để ngã xuống thần hồn bị cọ rửa ma diện ba ba ba ba ba đạo sinh một kiếm giải thể. mấy ngụm tạm thời để thăng cấp bậc phi kiếm cùng nhau nổ tung không chung quanh quẩn nhiều tiếng kêu gen đến từ tiêu tán kiếm linh ứng quang thực lực cũng không vượt qua dự tính và yêu phiên mô phỏng bảo cũng còn tốt chủ yếu là không thể nghĩ đến nó như thế quả quyết hiến tế tự thân đồng thời ta cái này thái bạch kiếm tông truyền nhân thân phận tại thiên yêu giới bên trong dạng này chiều cửu hợn bạch tử thân ngựa đầu nhìn lại ứng liệu yêu thần đang tại không ngừng đi xa cách rối ra tay nào có như thế đơn giản làm đến một kích bị ngăn cản muốn lại xúc thế ra tay nhân gian giới bên trong tọa độ đã bị hủy liền tính ánh mắt có thể kịp không đại biểu công kích có thể đến Trung gian cách nhau vô số thế giới, mỗi một tầng chỉ lệch hướng một chút nào, đến cuối cùng đều sẽ kém ra xa tích tắp đi. Ta nhớ kỹ ngươi tướng mạo khí tức, hy vọng ngươi phi thăng địa tiên giới phía sau có Thái Bạch Vật khí, có thể tránh được ngàn năm Thiên Nguyên trị thủ. Nếu không, Thiên Nguyên trong đó chân Long Tộc Hội hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ứng Liêu yêu thần miệng đóng mở, qua rất lâu mới có thanh âm chuyển đến. Thân hình của nó dần dần trở thanh nhạt, cho đến triệt để không thấy. Mà vòng trời bóng mở bên trong cái kia khối bao la bắt ngát đại lục, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, cũng lại tại nhanh chóng kết lại. Bạch Tử thần hướng nơi xa cửu nguyện đại chân quân nỗ lực cười cười. lấy kiếm trụ địa muốn đi đem cái kia mặt vạn yêu phiên mô phỏng bảo nhặt lên tới không hổ là mô phỏng thất giai trí bảo tại chịu thiên địa pháp tắc có hạn dưới tình huống đều có thể làm đến cái này tình trạng có thể xác định là nếu như tại thượng giới trong đó mặt này phiên kỳ có thể phát huy ra tới tác dụng xa không chỉ như thế cái này từ hiến tế phiên kỳ lại trải qua đạo sinh một kiếm ngàn vạn lần trung kích còn có rách dưới mặt cờ bảo lưu xuống tới có thể nhìn ra một bước bước ra thân hình lão đạo cũng không phải là kiệt lực thể hư mới phát hiện có cổ sức lực lớn muốn đem hắn đẩy ngã Giang giác. từng đạo hư không liệt phùng xuất hiện trải rộng bốn phương tám hướng lấy vạn yêu phiên mô phỏng bảo làm trung tâm sụp đổ, hướng ra phía ngoài quyết tán. toàn thịnh thời kỳ, hắn tự có thực lực đi chống lại hư không chi lực, dự kiếm có thể dứt ra hiểm cảnh. nhưng lúc này thể nội chân nguyên người đi nhà chống trả thái, bị đẩy tới đưa đi, thoáng một phát liền bị cuốn đi vào. hoàng bét cũng bị cuốn vào hư không loạn lưu, nhưng thực liền thành vì cứu thương sinh mà buông tha đại đạo tương lai nhớ lại nhân vật. bạch tử thần trong lòng chầm xuống, chỉ tới kịp tế ra linh lung hỗn nguyên tháp hộ thần, một tay nắm hai khối cực phẩm linh thạch, tay kia đem vừa chuyển hóa đến cái kia điểm linh lực rót vào thân tháp. tốt xấu là kiện hư không linh bảo. có thể nhượng hắn tại rơi vào hư không bên trong phía sau nhiều mấy phần bảo đảm, có thể đón lấy cùng cấp hóa thần viên mãn một kích, không đại biểu hắn có thể cùng hóa thần viên mãn một dạng, thông qua hư không thông đạo tiến hành phi thăng. chưa kịp lưu lại đôi câu vài lời, chỗ chạm vị đưa liền bị sụp đổ hư không bao trùm, bao quát mạch tử thần ở bên trong khối lớn vị trí vỡ thành khối nhỏ, tại hư không bên trong vô lực lăn lộn đi phương xa. hư không sụp đổ còn tại mở rộng, đem long cung từng chút từng chút thu vệ cửu nguyện đại chân quân bắt lấy trên mặt đất ba gã đạo đức tông nguyên anh, dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài phi đột, cực kỳ giống đầu kia hướng tới ngoại giới lại côn. khác nhau là hắn thoát. mà đại quân không có làm đến. bạch kiếm quân liền dạng này hãm tại bên trong. cựu nguyệt đại chân quân một hồi đau đầu, long cung biến mất không thấy gì nữa. xuất hiện tại trong đó tất cả tu sĩ tùy theo lưu động, cái này rất bình thường. vạn trượng thủy nhãn phía dưới chống một cái lô lớn, nước biển chảy ngược đỉnh đầu nghiền nát vòm trời đã tự hành chữa trị, trở lại hoàn hảo trạng thái. cái kia đột nhiên xuất hiện hư không liệt phùng, nhựa cả phiến thiên địa đều biến mất không thấy gì nữa, tựa như chỉ là một hồi lảo giác. nhưng trước mắt chống rông tình cảnh, không thể nghi ngờ chứng minh hắn ký ức cũng không có phát sinh lệch lạc. liên hóa thần viên mãn công kích đều có thể đo lấy, bạch kiếm quân rơi vào hư không xa xa sừng không được tử lộ một đầu. bất quá hắn chịu trọng thương, một khi gặp gỡ hư không loạn lưu, cựu nguyệt đại chân quân ở một bên xem rõ ràng, cái kia tôn yêu thần xuất hiện thời điểm, hắn trong tầm mắt liền không tồn tại mặt khác cảnh tượng. kim long bay ra, càng là chiếm hắn tâm thần, mơ mơ màng màng mà quên cái kia đoạn thời gian cụ thể phát sinh cái gì, lại thanh tỉnh qua tới, chính là yêu thần lui tán, chân long thánh tử bị bạch tử thần một kiếm chém dụng. lúc này mới vài năm, bạch tử thần thực lực so dẹp tú hải lúc lại tháng một bậc, hoặc là liền là ngày đó, hắn có chút bảo lưu, không có vận dụng toàn lực. không kịp lại vì bạch tử thần lo lắng đầu kia đại côn cư nhiên không chết vỗ cánh từ thủy nhãn bên trong trốn thoát chính là nửa bên cánh bẻ gây rũ tại nơi này tại quỷ môn quan phía trước chuyển một vòng đại côn biến thành cực kỳ táo bạo vừa lộ mặt rơi lên cánh chính là hơn vạn đạo phong nhận đánh lại may mắn đoạn một cái cánh nếu không lão phu không là nó đối thủ cựu nguyệt đại chân quân tay áo vung lên đem phong nhận đón lấy hơn phân nửa tay áo phình phát triển lên tùy thời đều muốn nổ tung bộ dạng chống không bàn tay nhanh chóng vẽ lục, kết thành pháp ấn năm ngón điểm xuống phân biệt có năm đạo bất đồng thần lôi vanh đi đại côn xê dịch thân thể thần lôi rơi vào yêu khu chỉ lưng vanh mở nằm cái lỗ máu Một mai kim hoàn bắn ra, tốc độ cực nhanh liền Cửu Nguyệt Đại Chân Quân đều không có phản ứng kịp. Xét qua bên người mang theo một cổ nhật lãng đại côn đỉnh đầu một chuồn huyết hoa nước bắn, cái này đỉnh đầu cấp hoang thú tại đoạn một cái cánh phía sau, tổng hợp thực lực khẳng định không bằng lúc trước đồng dạng quy công kim hoàn uy năng, mấy tầng thuấn phát màn nước, liền lượng kim hoàn chậm hơn một ít bước chân đều làm không được. Ngươi cư nhiên đem chu ma thần nguyệt nỗ mang tại trên thân. Cửu Nguyệt Đại Chân Quân kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Hoàng đỉnh phong nguyên anh đã tỉnh lại, lại trong tay cầm lấy một chương tên nỏ, vừa mới nhắm chuẩn phóng ra bộ dạng. Ta cố ý hướng dưỡng tính phong ngược, vốn cho rằng yêu tộc sẽ thỉnh cổ ma trợ trận, vừa vẫn có dùng võ chi địa. Hoàng đình phong nguyên anh dương một tay lên bên trong kim bạch tên nỏ bên hông một cái đặc chất túi được tên có thể nhìn đến còn có hai mai kim hoàn đang nằm tại bên trong. Chu ma thần nguyệt nỗ là đạo đức tông dưỡng tính phong truyền thừa trí bảo cực phẩm thông tiên linh bảo lại chỉ xứng có 5 mai hàng thật giá thật kim hoàn Chờ kim hoàn dùng hết, tiêu liền phổ thông thông tiên linh bảo đều không bằng cần dùng trăm năm thời gian lại ngưng ra một mai. Chu ma thần nguyệt nỗ cùng kim hoàn đủ chỉ cần có thể kích chúng hóa thần ma tộc đều có chu sát ghi chép chúng ta trợ lực đại chất quân sát này yêu không có người có thể thoát khỏi lại côn mặc dù lại cường tu sĩ đều so ra kém nó phi hành tốc độ. hai vị tồn tư phong nguyên anh tỉnh lại, một người bưng chén ngọc, khác một vị lấy ra một cái lá liêu sạch bình ngọc. người trước thu nạp nước biển, người sau từ sạch trong bình ngọc chút xuống đổ ra, tận lực vây cuốn đại côn hành động không gian. tốt, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. trước khi chết lại chạm một đỉnh đầu cấp hoang thú, cũng là không lỗ. long cung đã hủy, cựu nguyện đại chân quân không có khả năng lại tìm được trưởng xuân thánh thủy, khúc mắt phóng xuống. kinh lịch thiếu chút nữa bị thiên yêu giới khóa định, nên đón diệt thế kiếp nạn sau một khắc, liền giải trừ nguy nan đại hỉ đại bi luân chuyển, sinh ra đã lâu không gặp kích tình chiến ý, đều nhượng bạch tử thần một người ra danh tiếng. trong miệng phun ra một mai châu. cả người bị lôi quang soi sáng ra rõ ràng trong suốt thân thể, liền huyết dịch hướng đi đều có thể nhìn đến. lại một thanh bản mệnh chân nguyên phun lên lôi châu, giống như là mở ra lôi đỉnh thế giới thông đạo, vô cùng vô tận thần lôi chi bằng ngự sử, không cần lo lắng lôi hệ linh lực. chương 693 phạt cây tự cứu. chương 693 phạt cây tự cứu. thiên địa đảo ngược, không ngày đêm bụi sao phân biệt vị, không thanh trọng trọng lực phân chia, chỉ có vô tận hắc ám, cực hạn yên tĩnh. người tại trong đó, liền đầu hướng nơi nào, chân hướng bên nào đều không hiểu ra sao, tùy thời khả năng điên đảo qua tới. lạnh quá, bạch tử thần đánh dùng mình một cái. dẫn phát một hồi kịch liệt ho khan, lòng bàn tay nhiều một đống mang máu khối vụn. từ nhập đạo đến nay chưa bao giờ thương đến dạng này nặng qua. hóa giải ứng liêu cách giới một kích đã là tiêu hao phụ tải, các phương diện chống đỡ đến cực hạ, lại lấy tự thân đại đạo thần thông trong nháy mắt thời gian kích thích thời gian trường hạ, cưỡng ép trở lại một hơi phía trước. lần nữa vung ra hoàn mỹ một kiếm, đem ứng quang triệt để chẳng sát. cho tới giờ khác này đã là dấu hết đèn tắt, kiếm thứ hai phụ tải gấp 10 lần so với tự thân đầu kiếm. liên tính hảo hảo tu dưỡng, không có mấy chục năm quang cảnh phối hợp tiên gia linh dược đều đừng nghĩ khôi phục qua tới. kết quả hiến tế long cung. đưa tới tiên yêu giới pháp trận tại tan vỡ phía sau trực tiếp tạo thành hư không sụp đổ ở vào hư nhược nhất trạng thái bạch tử thần tự nhiên kháng cự không được chỉ có thể gặp sao hay vậy rơi vào trong đó hư không trong đó bị không biết tên chủ quang hàn tuyến quét qua trên thân liền kết lên một tầng băng xương, làn ra cứng lạnh linh lung huấn nguyên tháp dựa vào cực phẩm linh thạch miễn cưỡng tốt dục, chỉ có thể nhượng hắn ổn định thân hình không bị hư không chi lực đẩy không có phương hướng muốn ngăn cản xuống toàn bộ tổn thương nhưng là đừng nghĩ so sánh với mặt khác tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đại trận quân, bạch tử thần đối hư không thăm dò cực kỳ có hạn trừ đi khai sáng giới vực cái kia đoạn thời gian vì hấp thu hư không chi lực. lúc khác đều là mặc kệ không để ý tới trạng thái bình thường mà nói những cái này đại chân quân vì tu luyện thần thông thu thập thiên ngoại linh tài càng trọng yếu là vì tương lai tấn thăng động tiên đánh xuống cơ sở hội nghị thường kỳ tại làm đủ chuẩn bị dưới tình huống đến hư không tham dò một hai hết lần này tới lần khác những này đối bạch tử thần không đáng để ý giới vực tiến độ cũng vượt xa cùng thế hệ tự sẽ không đem trọng tâm phong cái này bên trên Vì nay chi kế chỉ có nhanh chóng khôi phục thực lực ly khai hư không lại nói ở đây đã không phải thích hợp dưỡng thương trường hợp cũng tràn ngập không xác định nhân tố bạch tử thần thần sắc nghiêm trọng nội thị bản thân kinh mạch từng khúc đứt gãy. tất cả xương cốt tứ chi thành một đoàn bộ não ngũ tinh lưu ly thân triệt để bị phế tàn thể dung thành hai đạo dòng nước ấm, đem nhục thân gián lại tại cùng một chỗ không đến mức thất linh bắt lạc lấy bảy khối tiên cốt làm hạch tâm duy trì được này cụ thân thể ổn định thức hại trong đó như là kinh lịch một hồi gió lốc vòng trời phía trên thiếu quan tưởng đi ra ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoảng ngọc phía sau xuất hiện nhiều khối trống rỗng trên mặt đất lò cọc ngã bên trong đốt đi không biết nhiều ít năm đá lửa rơi tại trên mặt đất khói xanh lượt lờ bạch tử thần cảm động lây mỗi cách một đoạn thời gian. trong đầu liền sẽ truyền đến kịch liệt đau nhức, như là có người dùng bàn đuổi dán tại chỗ sâu nhất đan điền khí hại bên trong. tiểu bạch nguyên anh nhảy vãi không phân chấn, liền con mắt đều không mở ra được. trên thân bò đầy phá thành mảnh nhỏ vết rách, cái này mới là toàn bộ thương thế bên trong nặng nhất một điểm. xử lý không thích đáng, lại chuyển biến sâu xuống dưới liền muốn duy trì không được cảnh giới, liền nguyên anh đều muốn nghiền nát. tương đương với hóa thần viên mãn một kích, nhưng cùng sơ nhập hóa thần là hai khái niệm. Tựa như nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ. tuy nhiên không có như đại trần quân như vậy khai sáng một cái từ hội tụ đi chuyên môn xưng hô cũng không phải là trên lệch không lớn mà là toàn bộ tu tiên giới đến hóa thần liền cái kia giải rác mấy người căn bản không cần lại nhiều ra bất luận cái gì danh hiệu nhìn như cực điểm sáng chói kiếm quang siêu nhiên thực ra sau lưng giao ra đại giới là ngoại nhân vô pháp nhìn đến nếu như không phải nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới sinh hóa lại nhiều kiên trì mới hơi chính là hắn kiếm quang đi trước giải thể vượt cấp khiêu chiến vĩnh viễn đều là nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp làm người khen chỉ có chân chính làm đến lịch thiên tu sĩ mới biết được muốn đem chính mình bức bách đến như thế nào một cái cảnh giới như là có thể, càng muốn an an ổn ổn tại cùng cảnh giới bên trong quét ngang vô địch thủ. Tâm niệm vừa động, từ động thiên bên trong bay ra một quả đỏ tươi chu quả, phát ra dị hương. này là vài gốc ngũ giai linh thực một trong, tới ghép đến động thiên trong đó thời điểm cũng đã có trái cây thành thục. một mực không có tìm đến thích hợp dùng võ chi địa, phóng không có ngắt lấy. chưa từng nghĩ cái này mai cứu mạng linh quả, cuối cùng dùng đến chính mình trên đầu. nhẹ nhai hai cái, một ngụm nuốt vào, trong chèo thoải mái dễ chịu linh lực như là hạn hán đã lâu cam lâm, ném ra hướng toàn thân. không hổ là được xưng chỉ cần nguyên thần chưa tiêu, dù lai nhục thân hủy hết, nguyên anh băng tán. đều có thể kéo lại một hơi vạn năm chú quả. Chủ nhân, tiểu tì đã ở điều phối dự phấn. trước từ đơn giản địa phương vào tay, đem nhục thân chữa trị tốt lại nói, nguyên anh căn cơ cần chậm rãi điều dưỡng, vội vàng không được. Ngọc thọ vén tay áo lên, đứng ở một khối phiến đá bên trên, nâng chảy giá thuốc hướng thạch cứu bên trong dùng sức đảo cổ, phanh phanh rung động. cồn cồn thì lắc lư tròn lắc lắc thân thể, đem các loại linh tài ôm đến đưa lên ngọc thọ trong tay. hai đầu bản mệnh linh thú tại động tiên trong đó, trước tiên liền bắt đầu vì chủ nhân điều phối dự vật. cái này chính là động tiên diệu dụng, trong đầy đủ nhiều tiên thảo kỳ hoa, không cần lo lắng hai xuống tới sau đó linh khí trôi qua. muốn dùng lúc túi đầu đều là, mà một gã hiểu được thao lộng linh thực, thông hiểu dược lý linh thú, liền càng thêm khó được. tốt, động thiên trong đó ngũ giai linh dược tận có thể vận dụng, không cần lại đến xin chỉ thị tại ta. bạch tử thần trưởng quang âm đại đạo mới có thể tại hư không bên trong cảm giác đến thời gian trôi qua. ba tháng sau, dược phấn nghiền nát hoàn thành, nuốt dùng đó phía sau nhục thân cơ bản khép lại, chỉ kém kinh mạch cho tụ. kết quả đụng lên một hồi đều không tính hư không loạn lưu gió lốc, linh lùng hồn nguyên tháp liền phát ra không chịu nổi gánh nặng đè ép tâm thanh, linh quang lăn lư. hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lần nữa nghiền ép ra không nhiều lắm chân nguyên, rót vào linh vừa mới khép kín kinh mạch miệng vết thương, lần nữa nổ tung, kia đau đớn dùng bút dứt dốc cốt đến hình dung không chút nào quá đáng. chờ đến sống qua gió lốc, lại thành một huyết nhân, đằng trước dưỡng thương vương phí công phu, ngọc thọ tại xin chỉ thị chủ nhân phía sau, dứt khoát nhượng cồn cồn đem chu quả thụ chém nước, bóc lột ra bên trong non nhất một đoạn mục tâm, phối hợp sáu loại phụ dược, mài thành dược phấn. lần này uống xuống sau đó, mấy ngày bên trong liền cải tạo kinh mạch, còn thuận tiện đem thức hải đều lắng lại xuống dưới. một cái vô hình đại thủ đem rơi tại trên mặt đất đá lửa từng khối nhặt lên, phụ chính ngã lật lò. lại từ đáy lô tìm ra mấy khối ngỗng mềm thạch lớn nhỏ thiên ngoại tinh thiết bổ sung lên vòm trời phía trên lỗ hổng đến tận đây lại không có thức hại cũng bị xé thành hai nửa đau đớn ngũ giai linh thụ xác thực giá trị lên thành nhưng vì tại hư không bên trong tự cứu giao ra dạng này lớn đại giới cũng là không thể làm gì lại qua mấy tháng trừ đi tiểu bạch nguyên anh như cũ hủy hoại, mặt khác địa phương toàn bộ đều khôi phục bình thường là nên ngẫm lại như thế nào thoát thân không biết ta một cách toàn lực có thể hay không tại hư không bên trong phá ra một đầu con đường trở lại chân thận giới bạch tử thần nhíu lại lông mày đang tại trái phải cân nhắc thời điểm sau lưng quang ảnh chớp động Quay đầu vừa nhìn, sắc mặt đại biến, như là tịch quyển thiên địa triều tịch vào tới, chỗ trải qua chỗ một đoàn hỗn nội. Hư không chi lực va chạm cán xé, nhuộm chiều tịch trung tâm thành màu trắng bạc, lẫn nhau yên liệt. Tuy nhiên không có một tia tiếng vang, tựa như từng đạo ngân bạch hào quang tại lẫn nhau đổi quân, nhưng không có người sẽ hoài nghi này một màn bên trong chỗ ẩn chứa bị diệt tính lực lượng. Cái này chính là tất cả cao giai tu sĩ nghe đến đã biến sắc, phi thăng đại năng thống hận nhất tồn tại, hư không loạn lưu. Không ngũ giai không gian loại thông thiên linh bảo tí thân, hay là nắm giữ hư không đại đạo, gặp gỡ không gian loạn lưu cơ bản cũng là thập tử vô sinh. Hơn nửa năm thời gian, đục lên một hồi hư không loạn lưu vận khí không xấu cũng không được tốt lắm. nếu có thể lại cho ta hai tháng, nên có thể xông ra hư không. bạch tử thần cười khổ một tiếng, không có muốn trốn tranh ý tứ. hư không trong đó, liền tính ngự kiếm phi hành cũng cùng chậm như ốc sên không có nhiều khác nhau, liền không cần nghĩ đến thoát đi hư không loạn lưu phạm bì, thành thành thật thật thừa nhận liền hảo. ngân bạch hào quan tiếp cận, như là sóng lớn đánh tới, mang theo bãi sơn đảo hải cảm giác các bách ánh trên mặt trắng bóng một phiến, trên làn da đã ra chóc thịt bong năm. vũ nội xưng hùng vô địch tại đương thời quang âm kiếm quân tại hất hải phần cuối mất tích, sinh tử không biết. cái này kinh bạo tin tức truyền ra, toàn bộ tu tiên giới đều bị điểm cháy. lấy tốc độ nhanh nhất chuyển khắp mỗi cái xó xỉnh, các phương các nơi thì ưu không đồng nhất. Tuyệt đại đa số tu sĩ tại khiếp sợ ngoài, càng hiếu kỳ là như thế nào địch nhân có thể nhượng Quang Âm kiếm quân rơi xuống này phiên thiên địa. Có nhìn có chút hạ hết người, ghi hận Quang Âm kiếm quân danh tiếng quá thịnh, bị Thanh Phong Tông chiếm tài nguyên, hoặc là chính là thuần túy không có nhìn. Có bảo trì trung lập, chân trừ, quá khứ chủ động định nọt lấy lòng, là nhìn chúng Quang Âm kiếm quân có cơ hội làm tu tiên giới sau này mấy ngàn năm người cầm lái. Nếu là Quang Âm kiếm quân sau này không còn, chính là một cái Thanh Phong Tông ai phóng tại trong mắt đương nhiên, lúc này vẻn vẹn là truyền luôn, bùi bặm chưa định. Liên tính muốn đổi môn định, cũng phải chờ đến Trần Ai là định, nhìn xem quang âm kiếm quân đến tụt cùng ra sao. Nếu là vượt qua mấy năm, nhân gia vương giả trở về, sớm phân rõ giới hạn, ném đi nhân tình tông môn, nhưng không có quả ngon để ăn đối với có thể nghịch trảm hóa thần kiếm tiên, vẫn phải là ôm lấy cơ bản tôn trọng, lưu ra đầy đủ thời gian. Chỉ có số rất ít tông môn không bị ảnh hưởng, như cũng đỉnh lực ủng hộ quang âm kiếm quân đa số thân cận lệ thuộc tông môn, khóa lại quá sâu, liên tính muốn thoát khỏi cũng không có khả năng. Thang đến một năm sau đó, cùng quang âm chân quân cùng nhau xuất phát cửu nguyện đại chân quân đám người hiện thân mở miệng, mọi người mới biết đại khái phát sinh cái gì. theo cựu nguyện đại chân quân thuyết pháp, mấy người tại thám hiểm hắc hải phần cuối long cung lúc, trong lúc vô tình gặp gỡ thiên yêu giới chân long thánh tử. hai bên chống lại, chân long thánh tử căn bản không phải quang âm kiếm quân đối thủ, cuối cùng chỉ có thể liều mình thi triển yêu tộc vô thượng bí thuật, muốn kéo lấy mọi người cộng truy hoàn tuyển. nay thuật dẫn phát phản ứng dây chuyền, thiên băng địa liệt, quang âm kiếm quân là vì tu tiên giới miễn đi chân chính thai hoạn ở đầu, mới rơi vào mất tích hạ trạng. lời này vừa nói ra, mọi người nghị luận tấp, đều bắt đầu phỏng đoán như thế nào bí thuật mới có thể làm đến trình độ này. trong lúc nhất thời, chấn lạn kha sơn, muốn bái nhập môn hạ tu sĩ đều thiếu đi rất nhiều. sư tôn thực lực có một không hai cổ kìm liền cửu nguyệt đại chân quân đều có thể chạy ra sinh thiên không có khả năng hắn ngược lại xảy ra chuyện chỉ là trì hoan mấy năm chờ dưỡng tốt thương thế liền sẽ trở về mã nhược hy không vì ngoại giới lời đồn thế mà thay đổi âm vang hữu lực nói ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một gã tông môn trường lão càng đến chỗ này lúc lại càng nên mọi người hợp lực cộng độ nan quan không thể nội bộ trước rối loạn đầu trận tuyến mã sư Mội nói rất đúng bạch lao tổ không tại, chúng ta cũng có thể đem lạng kha sơn bảo vệ tốt vệ đạo khóe mắt thâm thúy hai tóc mai đều thành hoa dâm có thể thấy đoạn này thời gian tâm lực tiểu tụy làm vì lạng kha sơn đại quản gia hắn trên bả vai trọng trách so với phía trước thoáng một phát nặng thật nhiều lần chương 694 hải ngoại tiên sơn chương 694 hải ngoại tiên sơn vệ sư minh ta muốn đi bái phòng cựu nguyện tiền bối ngươi cảm thấy như thế nào cho lui người khác trong điện chỉ còn chính mình cùng bệ đạo mãi nhược hy mới hiện lộ ra lo lắng thần sắc lạng kha sơn làm vì ngũ giai linh mạch đông vực có thể đánh đồng cũng liền đã từng kim việt tông Sơn môn từ nội bộ linh địa phân bố từ trên xuống dưới phát triển không gian viên bí cảnh các loại phương diện đến xem lạng kha sơn còn muốn thắng được không ít nếu như không phải bạch tử thần, thanh phong tông căn bản không có tư cách chiếm xuống như thế linh mạch. liên tính coi như hóa thần cấp tông môn bản sơn, lạng kha sơn đều không chút thua kém. mã nhược hy đáy lòng lo lắng rất thực tế, nếu như sư tôn trưởng kỳ không về, bằng bọn hắn mấy người như thế nào bảo vệ phần này cơ nghiệp? Bằng vào cái này thủ sơn đại trận, bên trong không nguyên anh chân quân tòa chấn, nhưng ngăn không được có thực lực lòng ngôn giả thú. mà đông ngự trước mắt chấp hành pháp lệnh, mới lập tông môn ba đời trong vòng chịu đến bảo hộ, vốn là xây dựng tại bạch tử thần luôn xuất phát tùy lực uy hiếp phía trên. khi đó hắn cùng đạo đức tông ước định muốn tại đông vực thúc đẩy này pháp nhưng không cần mặt khác đông vực tông môn đồng ý bây giờ ở vào chót đỉnh nhất trật tự người chấp hành biến mất sẽ cho toàn bộ đông vực mang đến như thế nào dung chuyển không người biết được trừ phi đạo đức tông đúng tay nếu không lại vượt qua một đoạn thời gian vừa mới ổn định xuống tới đông vực nhất định lần nữa sinh loạn quang âm kiếm quân lực uy hiếp luôn có dùng hết vào cái ngày đó khi tất cả mọi người cam chịu hắn vô pháp trở về thậm chí vẫn lạc thời điểm pháp lệnh tức thành một chương giấy vụ chuyến này là cựu nguyệt đại chân quân mời còn đặc biệt tới cửa cầu mấy lần bây giờ một phương bình yên vô sự trở về. Bạch Tử thần lại sinh tử chưa biết, là người đều muốn trong lòng nghi ngờ, cảm thấy bên trong có hay không tồn tại âm mưu. Mặc dù không có, mãi được Hy làm vì đệ tử cũng muốn lộng rõ ràng trung gian đến tổn cùng phát sinh cái gì. Cái này đầu con đường có thể thực hiện, Cửu Nguyệt đại chân quân năng nỉ Bạch lao tổ hỗ trợ là thiếu nhân tình. Lúc này hắn lao nhân ra nếu như có thể đi ra trạm đài nói chuyện, có thể tắt không ít dục dịch tu sĩ tâm tư. Vệ đạo tuy nhiên tỏ vẻ đồng ý, nhưng ý tưởng cũng bất đồng nhiều lần. Sư tôn nhận lấy hai đầu linh thú đều là thông qua tông môn ký kết khế ước, lệnh bài tại ta trong tay, có thể nhìn đến chúng nó sống được hào hào. mã nhược hy đáy lòng than thở một tiếng thu thập tâm tình trên mặt lộ ra vài phần đã lâu không gặp lăng lệ ác liệt đến nếu như hai vị linh thú tiền bối trở về có chúng nó thủ hộ sân môn cũng không sợ bọn đạo trích ký kết khế ước lúc ngao tuyên cùng Sích nghiêm công đều phân ra một tia thần hồn lập lợi thể. có lệnh bài nơi tay không đến mức đến nắm giữ quyền sinh sắc trình độ nhưng tối thiểu có thể bình đẳng câu thông khu xử chấn tông linh thú làm chút sự tình. hết lần này tới lần khác hai đầu linh thú đồng thời chưa về liền có trách mã nhược hy sinh ra ngoài định mức ý tưởng đến có hay không muốn nhượng lệ sư đệ trở về vệ đạo cùng hai đầu đại yêu đều không có đánh qua đối mặt chỉ biết rõ có chúng nó tồn tại nhưng hiểu rõ cực kỳ có hạn đối với cái này liền không có quyền lên tiếng muốn tăng cường lạn kha sơn thực lực chỉ tưởng đến một mực canh dự ở ly long đạo lịch quy chân không cần trước mắt tình huống nhiều một gã thiếu một danh kết đan tu sĩ không có khác nhau công việc vặt phương diện thỉnh cầu vệ sư minh vất vả chút có cựu nguyện đại chân quân ở đâu đặt chân tin tức lập tức thông chi cho ta mãi nhược hy quát tay áo thanh phong tông bởi vì bạch tử thần tồn tại bị mang đến không thuộc về nó độ cao giá hải từ kim lương vừa rút lui phía dưới người căn bản liền chống không nổi mặt bàn trên lệch lớn. Lệ quy chân lưu tại Ly Long đảo, đối với hắn cá nhân mà nói ngược lại càng hảo. Nư Long tông dù sao cũng là đạo đức tông cùng quang âm kiếm quân song trọng khâm niệm tông môn, Hát Hải lại có tổn tư phong tỏa chấn, dám đánh nó chủ ý người muốn ít rất nhiều. Từ bi quan nhất góc độ đến xem, Mã Nhược Hi cũng không hy vọng sư tôn hai cái đệ tử ở tại cùng nhau. Thật muốn bị người một mẹ hốt gọn, liền khối hạt giống đều không. Bản mạch đạo thống như vậy và tuyệt. Long người khó giỏ, tình đợi như xương. Chỉ có trong tay kiếm, mới là đáng giá nhất tin tệ đồng bọn. Một người tới đến thanh hà động phía trước, Mã Nhược Hi nhắc tới sư tôn tặng cho Ly hợp quý thủy kiếm, toàn bộ tình vung dậy. kiếm quang tùy tâm, khúc chết như ý, lại thành đạo đạo thủy tuyến, đem không trung trải rộng bong bóng đồng nhất thời gian đâm rách, tiếng bạo liệt hợp thành một phiến. mã nhược hy mua đến thể lực, trên trán thanh ti lẫn vào mồ hôi dính tại hai má, trong lòng không biết giải quyết thế nào giảm bất rất nhiều. lắng lại xuống tới phía sau, kinh hỉ phát hiện đỉnh trệ hồi lâu kiếm đạo cảnh giới thành công đi tới nhất kiếm phá vạn pháp bốn. thần hậu nguyên thần, đại cắt nguyên thần, công tào nguyên thần. theo kỳ hiện hình, thay ta lực trận. bạch tử thần nhìn qua hư không loạn lưu, lật ra thập nhị nguyên thần tình tượng trận kỳ ra bên ngoài mở ra, mười khối cực phẩm linh thạch rơi vào mặt phiến. cái này cái thời điểm. liền muốn mừng rơi trên thân có một kiện chỉ cần linh thạch có thể thúc giục gì bảo hồn nhiên bên khi đó vừa được trận kỳ thời điểm ghét bỏ bảo vật này ăn linh thạch quá mức lợi hại cảm thấy sau này cơ bản muốn bỏ không ăn cho bộ dạng ba điểm ánh sao từ trên mặt phiên xông ra hóa thành ba tôn hộ pháp thần tướng uy vũ cao lớn hiện lên tam tài trận đem bạch từ thần hộ tại trung tâm nhưng ba người liên thủ tại hư không loạn lưu trước mặt cũng liền miễn cưỡng chống qua mấy tức trận liền bị xé thành vài phiến cũng may trận kỳ là tốt trên mặt phiên mấy điểm ánh sao ảm đạm lập tức lại có mới hộ pháp thần tướng sinh ra lần này hắn hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn một tôn toàn thân xanh đậm hộ pháp thần tướng tiến lên một bước nâng đồng cây roi chủ động nên hướng hư không loạn lưu Khắc hai gã hộ pháp thần tướng một tôn điểm cháy trong tay bơ đèn màu da cam linh quang chiếu xuống toàn thân đều ấm áp rào rạt mẫu chốt là thể nội thương thế đều tốt mấy phần còn có tia tia chân nguyên tạo ra Khắc một tôn ném ra tay bên trong nhật châu hóa thành tuyệt việt hai chân bình ổn đứng ở bên trên bày ra hai tay đem bạch tử thần bảo vệ tại hư không trong đó đi về phía trước lại do so toàn lực ngự sử phi kiếm còn muốn nhanh chút hộ pháp thần tướng bên trong cư nhiên còn có am hiểu chữa khỏi pháp thuật thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thập nhị nguyên thần tinh tượng trận kỳ không giống pháp bảo, cần kỹ càng luyện hóa. Lâm trận uy no bụng linh thạch tức có thể. Lần thứ nhất thúc giục, đối bên trong hoàng đạo thần tướng lạ lắm vô cùng, cũng không biết mỗi một cung thần tướng thực lực quy tắc chi tiết. Chờ đến thập nhị cung thần tướng toàn bộ bỏ mình, phiên kỳ không ánh sáng lúc, bạch tử thần đã chống đỡ đến hư không loạn lưu khâu cuối cùng. Cầm tử vi nguyễn lôi kiếm chặt lại, cuối cùng dư ba xé rách một cái lỗ hổng, có ánh sáng xuyên thấu tiến đến. Liên tiểu tử kiếm linh đều không có ngăn trở, trong nháy mắt một cổ sức lực lớn hút vào trong đó. Phù phù. Không biết qua bao lâu, bạch tử thần nện ở bãi cát phía trên, nửa cái người đều lâm vào cát. Chóng đầu hoa mắt mặn mặn gió biển phất qua giấy rủa bỏ ra tới mới phát hiện khí hải bên trong nguyên anh đóng chặt hai mắt một mực ôm vô thượng thanh vi kiếm hạt hôn mê đi qua Cư nhiên liền dạng này ra hư không xem như mạng lớn Bạch tử thần gian nan bỏ dậy mới phát hiện động thiên đều phong bế lên tới cảm ứng không phía trên có lẽ là nguyên anh phong cấm tương đương ta hàng đến kết đan cảnh giới cho nên sẽ xuất hiện loại này tình huống đem thập nhị nguyên thần tinh tượng trận kỳ vào thành một cục hướng trước ngực nhét vào lấy tử vi lôi kiếm làm ngặt từ bãi cắt bên trong đứng lên tới lấy lại bình tĩnh trước chú ý tự thân tình huống vì chống cự hư không là lưu tiểu bạch nguyên anh lần nữa xuất lực thương càng thêm thương trực tiếp hình thành phản ứng dây chuyền trước mắt có thể điều động chân nguyên cùng cấp kết đan viên mãn pháp bảo chỉ còn trong tay thanh này tử vi nguyễn lôi kiếm còn lại bảo vật toàn bộ đều vô pháp vật dụng tốt xấu không phải tán công trùng tu chỉ cần đem thương thế triệt để chữa trị nguyên anh vấn đề liền giải quyết dễ dàng tay cầm tử vi nguyễn lôi kiếm liền tính tu vi giảm nhiều cũng không phải bình thường nguyên anh có thể trêu chọc hắn năm đó mới kết đan trung kỳ đều có thể bằng vào kiếm pháp trả nguyên anh không có đạo lý hơn trăm năm đi qua tu vi càng thâm kiếm đạo càng tinh ngược lại mất rút kiếm dũng khí lại nhìn ngoại giới hoàn cảnh trong biển đại đ Nhất nhãn nhìn không tới bờ biển tuyến giới hạn linh khí nồng độ tại nhị giai trái phải xa hơn nào bên trong đi linh điện nên hội càng cao chút không giống như là địa thiên giới nào có như vậy dễ dàng vượt qua hư không thông đạo lại thiên địa nguyên khí còn là cùng trước kia nhất trí liền không biết rõ là nấp trong hư không bên trong tiểu thế giới còn là vượt qua hắc hải đi tới trong truyền thuyết thập châu tám biển bạch tử thần cũng không hy vọng dạng này nhanh phi thăng thứ nhất nhân gian giới còn rất nhiều tiết nối không thể một vừa hoàn thành thứ hai dù là tại phi thăng đài chưa biến mất như đại đều có hóa thần yêu cầu thấp nhất chớ nói chi là trung cổ sau đó Không phải hóa thần viên mãn người liền nếm thử cơ hội đều không có. Nếu như thật sự là một cái liền hóa thần đều không tới đạt tới phi thăng tu sĩ, tất nhiên sẽ trở thành thượng giới chú mục tiêu điểm. Hết lần này tới lần khác bạch tử thần lại là cái một thân bí mật, chịu không được rõ xét, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều sự cố đến. Tại hắn có được tại địa tiên giới bên trong tự bảo vệ thực lực phía trước, bảo trì đê điều không phải một chuyện xấu. Ngân đầu đối với mặt trời phân biệt một chút phương hướng, dơ lên chân hướng về trong đảo đi về phía trước. đi ra mấy chục dặm không có thấy đến bất kỳ người ở xa xa nhìn thấy một căn khổng lồ cây cột đi gần chút mới phát hiện là một gốc tre trời cổ thụ mỗi cách mấy trượng liền treo một mai trái cây theo gió lắc lư khoảnh khắc công phu vỏ trái cây từ thanh chuyển tím vỡ ra một đạo lỗ hổng rơi xuống một cái trắng tinh anh nhi, đỉnh đầu mọc ra một căn đằng mầm. trong trước mắt trên mặt đất liền nhiều mười cái anh đồng hoa hoa khóc lớn không đầy một lát lại tự hành đứng lên giật hai phiến lá cây che tại trên thân sôi nổi hướng trong núi mà đi rất nhanh liền biến mất tại khói bụi bên trong cổ thụ kết quả dự dục linh hai trên đời này lại có bực này sinh hạ sinh linh con đường thật sự là mở rộng tầm mắt Bạch tử thần trợn mắt há hốc mồm trước mắt một màn vượt qua lý giải phạm chủ cùng hắn biết tu tiên giới thưởng thức xung đột lại là cao giai linh thực tiêu bản chất đều còn cực hạn tại thảo mộc thể xác bên trong so thú loại leo lên đại đạo đều muốn khó khăn rất nhiều chứ đi huyết mạch đặc thủ, yêu thú tứ giai có thể hóa hình mà thảo mộc thành tinh lợi nếu như không được một hồi thiên địa đại tạo hóa dù là sinh trưởng hơn vạn năm mười vạn năm đều không có khả năng rút đi phạm thai điểm này từ tiên tiên linh căn số lượng có thể nhìn ra mà mặc dù là tiên tiên linh căn Cơ bản nguyên cũng chỉ đủ một quả trái cây hóa hình, cái nào khả năng không có hạn chế. Liên lấy hắn động thiên bên trong hoàng tuyển hồ lô làm thí dụ, cùng hồ lô đồng tử cùng tồn tại một căn tiên đằng phía trên mọc ra. Nhưng chính là kết quả trước sau trình tự, hồ lô đồng tử thành công hóa hình, lại phải quý nhân tương trợ, đã sớm đắc đạo phi thăng. Hoàng tuyển hồ lô thì thành một kiện tử vật, tại tu tiên giới yên lạc vô danh, thế nhân đều không biết hồ lô đằng phía trên kỳ thật còn có cái thứ hai trái cây. Cái này gốc cổ thụ cho dù là tiên thiên linh căn, cũng không có khả năng làm đến hơn mười quả trái cây toàn bộ hóa hình. Bạch tử thần có thương tích bên người, tận lực lượng quanh xa vài bước, tránh cho tiếp cận. hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là lộng rõ ràng chính mình đến tuột cùng ở đâu, lại tìm một cái an toàn ổn thỏa địa phương, hảo hảo điều dưỡng thương thế. Nếu không nguyên anh thời gian dài ngủ say, sợ có không thể lịch chuyển di chứng. Cũng may ngũ tinh lưu ly thân mặc dù hủy, nhưng một thân rèn thể tu vi cũng không biến mất, thành hắn trọng thương thời điểm lớn nhất lực lượng. gặp gần trên đường núi bước đi như bay, rất nhiều thời điểm đều là thiên sơn vật tính, người chim tuyệt tích, càng thêm ác liệt thiên tượng. Ban ngày còn là nóng rực nhiệt độ cao, có thể dùng kim thạch, ban đêm liền hạ nhiệt độ đến đáy gốc, giá lạnh khốc liệt. Trên đường đường nói bóng người, tiêu liền thú loại, thảo mục đều không có gặp. cái kia gốc che trời của thụ tựa hồ chính là nơi đây duy nhất vật sống. trọn mện dùng 3 ngày mới leo lên một tòa cao lĩnh, nhìn lại, chính mình thức tỉnh vị trí là chiều dài vạn giảm cách, rơi, lại tại không ngừng di động, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đại vòng xoáy đem trung quanh sở hữu vật kiện đều hút vào, mà lấy chính mình đứng lưng núi làm ranh giới, dương diện tràn đầy núi lửa, liệt diễm bay lên, âm diện liên miên sông băng, hàn khí sát người. lúc này mới hình thành hắn tại leo lên thời điểm đặc biệt thể nghiệm, cực đoan lạnh nóng luân chuyển, cũng liền hắn tứ giai đoán thể cảnh giới, nóng lạnh bất sâm, bình thường tu sĩ còn thật không chịu nổi, từ cái này thị giác đến xem. cái này đảo so ly long đảo ít nhất lớn hơn gấp 10 lần thậm chí nhanh tiếp cận trung hình quốc độ diện tích bạch tử thân đứng tại cái này độ cao đều xem không tận cả tòa hòn đảo bờ biển tuyến bị tràn ngập sương mù nắn che, nhìn không thấu triệt Tiêu liên trúc long âm dương đồng tại không có thanh thú khí tức ra chỉ phía dưới chỉ có thể lờ mờ quan sát được một đoạn hát ảnh hình như có cái gì lực lượng chùm lên này tòa đại đảo phía trên vậy quanh một vòng đang muốn tiếp tục đi về phía trước lại bỗng nhiên xoay đầu lại như là có điện chạy sôi qua giống như toàn thân run rẩy, lông tơ dựng đứng hải ngoại tiên sơn thủy nhãn nơi tận cùng bao la bắt ngát lưu xa trong Sông băng. bạch tử thần trong miệng thì thảo đem trước mắt cảnh tượng từng cái đối chiếu rốt cục tưởng đến quen thuộc đồng nguồn. đồng lai Tiên nào nơi đây chính là trong truyền thuyết đồng lai Tiên nào là thanh phong tổ sư xuất thân địa phương tông môn đạo thống phát nguyên sở tại hắn từng nhặt được qua một khối cổ đồng đức chân bên trên tuyên hai cái hoa liệu lục giảng thuật chính là hải ngoại tiên sơn đồng lai mà các thương sư huynh cũng nói lên qua thanh phong tổ sư chính là đến từ đồng lai nơi đó có cùng tổ châu hoàn toàn bất đồng tu thế giới chỉ là vì sao sẽ ly khai bồng lai cùng với như thế nào vượt qua bao la bát ngát ngoại hải thanh phong tổ sư không có lưu lại đôi câu vài lời. truy tìm thanh phong tổ sư bước chân tìm được đạo thống xuất xứ một mực là thanh phong tông môn nhân một tượng chỉ là sơn môn xa tại bắc vực tổ đình treo cao hải ngoại còn là chưa bao giờ có người đi qua đồng lai tiên đảo giấc mộng này chỉ có thể dừng lại tại miệng ngấm lại tiêu liên gia bạch tử thần cùng cắt thương hai vị tông môn có lại đến nay kiệt xuất nhất tu sĩ đều không có đem chuyện này chân chính phóng tại trong lòng chủ yếu đồng lai tiên đảo quá mức hư vô lúc gần lúc hiện có hay không thật sự tồn tại đều không tốt xác nhận ngoại trừ thanh phong tông truyền xuống trong điện tịch để cập tới vài câu tu tiên giới đôi những này tiên đảo đều là xếp vào thần thoại trí dị chủ đánh một cái còn nghi vấn. không có ngờ tới ngoài ý muốn cuốn vào hư không là lưu lại nhượng hắn đi tới nơi đây hẳn là tối tăng bên trong thực có nhân quả số mệnh nhượng ta đến nơi đây tiếp thu hoàn chỉnh đạo thống vận mệnh mà nói sấm vi thần thuật chính là thượng giới tu sĩ mới có thể đụng chạm đại đạo bạch tử thần không đi xoáy vào chỗ có vấn đề mệt mài theo đuổi chỉ muốn chính mình đến đồng lai tiên đạo là tốt là xấu tổng so đi không biết tên tiểu thế giới hoặc khó mà trở lại đại lục muốn tưởng thanh phong tổ sư có thể đi tổ châu ta thực lực khôi phục sau đó nên cũng không có vấn đề chương sáu hoàn toàn thể cựu tiên đoàn quyết chương sáu hoàn toàn thể cựu thiên đoán quốc quyết không biết bồng lai tiên đảo phía trên còn có hay không tịnh minh đạo thống truyền lưu nếu có có thể tới cửa tế bái một phen thiếu dương tổ sư liền không biết đối phương phải chăng thừa nhận bạch tử thần hướng về tiên đảo chỗ sâu nhìn ra xa nhất nhãn thế núi liên tiếp nâng lên trung tâm nhất mây phong tựa như thăm dò vào đám mây không biết bên trong dấu bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ tinh quái thủy thú cũng có khả năng cùng bờ biển mở dạng mịt mù không có người ở thanh phong tông bây giờ không thiếu trực chỉ nguyên anh công pháp nhưng căn bản đại pháp cho tới bây giờ là tham đồng khế không có biến qua thứ nhất không quyến gốc, này là khai phái tổ sư vượt biển mang đến công pháp truyền thừa thứ hai này pháp bản chất siêu phàm không phải tục phẩm công pháp có thể so sánh mặc dù chỉ là một bộ phụ tu công pháp nhưng tại bạch tử thần chứng kiến kinh điển bên trong chỉ có động huyền lục thần kiếm kinh có thể thắng được lấy ra cùng hai bộ ma tộc thánh kinh tương đối cũng không lộ ra thua kém còn lại công pháp mặc dù có thể tu đến hóa thần nhưng bên trong càng thêm không bằng chỉ nhìn tinh luyện chân nguyên điểm này ngày thường không hiện sơn lộ thủy đến hắn cảnh giới này vẫn như cũ tại phát huy hiệu quả thậm chí có thể dự kiến đi đến hóa thần cảnh giới đều là như thế Bạch tử thần có thể lịch trả hóa thần, trừ đi kiếm đạo tu vi, chân nguyên phẩm chất không thể so với hóa thần yếu đi nhiều ít cũng là một điểm. Về phần rút ngắn bản mệnh pháp bảo luyện hóa thời gian, trên thị trường có vài loại bí pháp có thể làm được, không tính hiếm lạ. Có thể điểm hóa pháp bảo linh tính, khiến cho siêu thoát, liền cực kỳ khủng khiếp. Tu tiên giới kỳ công dị pháp nhiều vô số kể, chỉ có biện pháp có thể lượng pháp bảo độ kiếp thông qua tỷ lệ cao chút, còn không có gặp qua có thể cam đoan sinh ra linh tính. Mà tham đồng khế mỗi tu thành một cuốn, liền có thể bảo đảm một kiện cực phẩm pháp bảo tiến giai đến phía sau, thậm chí có thể xem xét đến đối linh bảo tiến giai đều có hiệu quả. Chỉ bằng vào điểm này, có thể xếp vào tu tiên giới cấp cao nhất phụ tu công pháp. Lại nhìn rèn thể công pháp ngũ tinh lưu ly thể, tại đồng giai trong đó một dạng hạt giữa bầy gà. dạng này tông môn không có khả năng không có cùng cấp bậc chủ tu công pháp. Bạch tử thần đã đi lên kiếm tu đường đi, động huyền lục thần kiếm kinh tại địa tiên giới đều đầy đủ sử dụng. tính minh đạo thống có cũng được mà không có cũng không sao. nhưng đối với cái khác thanh phong tông đệ tử thậm chí các thương mà nói, có thể thêm một môn huyền diệu đại pháp còn là rất có tác dụng. không phải người người đều có hắn cơ duyên, càng nhiều tu sĩ còn là làm từng bước, dọc theo tiền nhân bước chân ổn thỏa đi về phía trước, lướt qua lưng núi, đi hơn tháng. cuối cùng nhìn thấy người ở, có vài tên mũi cao sâu mục, phát động tử dị sắc liệt giả đang tại đối phó yêu thú. trong đó một vị mi tâm mở mắt, lóe ngân quang. còn có một người đỉnh đầu mọc sừng, tản ra tà tả dị tử quang. nhìn đi lên, đều là thêm gần yêu loại mà không phải là chính thống nhân tộc đấu pháp hình thức cùng tổ châu tu sĩ một trời một vực. nhân thủ một căn ống đồng ống dài, nhắm chuẩn yêu vật phong ra, cũng không cận thân của chiến. một chùm tinh thiết toái phiến lẫn vào các sỏi, tại bao quanh diễm hỏa nâng lên phía dưới phun ra ra ngoài, mấy vòng xuống tới trước mặt gò đất giống như dài liêu hắc mao yêu vật tầm ầm ngã xuống. Yêu khu phía trên nhiều da dập rạp chẳng chỉ thật nhỏ trống giống, tại trên mặt đất vô lực run rẩy, tiên huyết chảy đầy đất, rất nhanh liền không có động tĩnh. Rõ ràng chỉ có luyện khí cảnh giới, ỉ vào ngoại vật khí giới lại có thể đạt tới chút cơ cấp bậc sát thương. Luyện khí nhất đạo cùng tổ châu bất đồng, là một đầu chia ra cấu tứ con đường. Bạch tử thần nhìn xem hơi có quen mắt ống dài, chật chật lấy làm kỳ. Tổ châu luyện khí thuật đã lâm vào bình cảnh, vô pháp hướng phía trên đột phá, ngược lại pháp bảo công năng càng ngày sức tưởng tượng, cấm chế càng ngày càng nhiều. Biến tướng thúc đẩy cỡ lớn chiến tranh pháp khí phát triển, hầu như mỗi cách trăm năm liền muốn đổi mới thay đổi một lần. Đồng Lai Tiên đảo bên này, hiển nhiên là đem sáng tạo cái mới, tinh lực phóng tại đề giải pháp khí phía trên. Loại này sử dụng đơn giản, không có quá cao yêu cầu pháp khí khẳng định phải luyện khí tông sư đến cực cao cảnh giới, quay đầu lại mạnh như thác đầu nghiên cứu phát minh đi ra. Lại một đời lại một đời duy trì liên tục đổi mới cải tiến, mới có thể làm đến luyện chế thành phẩm giá thấp đến luyện khí tu sĩ đều có thể sử dụng. Loại này pháp khí số lượng lại nhiều, đều không có khả năng uy hiếp đến Kim Đan Tu sĩ, tiện tay một kích có thể bình định một phiến. Nhưng chỉ có vài tên luyện khí có thể vây giết chút cơ, thành phẩm cũng quá giá thấp chút. Bạch Tử Thần trong lòng mình, âm thầm, thầm ý. nếu là có lại cao một cái tầng cấp cùng loại pháp khí có thể rất lớn trình độ ảnh hưởng đến tu tiên giới thế cục hướng đi đi theo mấy người sau lưng bọn hắn thu thập xong chiến lợi phẩm liền đạp lên đường về vài ngày sau đó trong tầm mắt nhảy ra một tòa to lớn tiên thành kiểu dáng phong cách cổ xưa không thấy bất luận cái gì trang trí hoa văn trên tường thành lộ vẻ lối lõm cũng mới đều có nhìn tới nơi đây cũng không phải là thái bình thịnh thế thường có chiến sự có nguyên anh tòa trấn không biết thực lực như thế nào nhưng có tiên thành đại trận tương trợ còn là không nên trêu cho tốt bạch tử thân đầu nhìn một cái trong thành khí tức mạnh nhất chỗ có một phương màu tím đại ấn chiếm giữ, trấn trụ cả tòa thiên thành. hai địa phương phong tục bất đồng, mạng mội tiến lên rất dễ dàng bị người dò xét ra mánh khỏe. ai biết rõ đồng lai tiên đảo phía trên có hay không hòa thần, đê điều hành sự tóm lại không sai. lại cùng ở đây tu sĩ ngôn ngữ không thông, chui vào trong thành cũng không hào giao lưu. bạch tử thần quay người ly khai, trở lại lúc đến đi lại trong núi bị lưu diễm vây quanh một chỗ hố lửa, đáy hố đốt tinh hóa, quang trứng giáng người. trong hố xích tiên lăn qua lăn lại, nhiệt lãng trùng chất, độ nóng cao đến không thể tưởng tượng nổi. liền tính tứ giai khoáng thạch rơi xuống tiến đến bất tài nhất thời nửa khắc liền dung thành nước các loại nhiệt lang thối lui ngưng kết thành khối vòng đi vòng lại mấy lần sau đó cùng hố lửa triệt để hòa làm một thể bạch tử thần thân có hậu thiên hòa hành thiên linh căn lại có thái dương nguyên đồng quốc tại trừ khi là thượng giới còn sót lại tiên diễm nếu không không có diễm hỏa có thể thương đến hắn phản phất giống như không có gì tại đáy hố ngồi xuống cái này địa phương đầy đủ hoàng vù tăng thêm diễm hỏa che lấp không ngại bị người phát hiện chính thích hợp chữa thương nguyên anh bị thương không thể so với nhục thân thương thế là khó chơi nhất cẩn thận từng ly từng tý triệu tập thể nội có hạng chân nguyên kiên lại đem thập nhị nguyên thần tinh tượng trận kỳ phía trên có chữa bệnh chữa thương công hiệu đăng minh nguyên thần đưa tới xúc tiến thương thế khôi phục. bất quá cực phẩm linh thạch nhiều tại động thiên trong đó bên hông một cái túi gấm túi càn khôn bên trong chỉ chứa hơn mười mai. thúc giục vài lần phía sau cực phẩm linh thạch báo nguy, trận kỳ liền thành một đoàn vô dụng khăn lao. cư chư không ngừng nóng lạnh chuyển rời. bạch tử thần rơi xuống đồng lai tiên đảo đã qua mười năm tái trên thân đạo bạo tích dày đặc núi cho dày cùng tầng khôi giáp giống như sớm nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. mặt mày tóc đã thành xích hỏng, đó là núi lửa phun trào bụi bặm dính vào cùng một chỗ. những năm gần đây. Bạch Tử Thần chỉ ly khai qua hố lửa mấy lần, lặng yên không một tiếng động bắt đi vài tên tu sĩ, lấy quá hư đại ngộng bí quyết tại trong động thu hoạch cần thiết án. So sánh với Thái Hư Luân hồi chú phiền toái một ít, nhưng thắng tại nhuận vật vô thanh, không cần lo lắng những này tu sĩ trở về sau đó bị phát hiện từng có siêu hồn vết tích. Những người này chỉ hội cho rằng chính mình quá mức mệt mỏi ngủ say một hồi, không đến mức nổi lên lòng nghi ngờ. Thông qua loại này con đường, Bạch Tử Thần thành công học được tiên đảo phía trên ngôn ngữ, vốn là cùng tổ châu khác biệt không lớn, lại biết rõ chính mình gặp qua tòa kia tiên thành danh gọi tây kinh. thành chủ tử ấn chân quân là nguyên anh trung kỳ tại đồng lai 12 tiên thành bên trong thực lực có thể xếp tới trung thượng tiên thành con dân tự xưng thần ma hậu duệ đều có được linh căn tuy nói chín thành đều là ngũ hành đều đủ nghĩ linh căn nhưng cũng tương đối rất tốt là tổ châu tu tiên giới triều tư mộng tưởng ý đồ đạt tới cảnh giới đương nhiên tiên đảo phía trên không phải không có vô linh căn phạm nhân đều tại núi rừng trong đó bị tiên thành con dân xưng là dã nhân bạch tử thần thâm biểu hoài nghi có thể hay không là khi tiên thành bên trong ngâu có không linh căn phạm nhân xuất hiện liền sẽ bị vụng trộm lưu đày ra khỏi thành mới có thể bảo đảm tiên thành tinh tính kết tính mười tiên thành phía trên đồng lai tiên đạo có khác nhất tông hai ma ba tiên là chân chính chấp trưởng toàn bộ đạo tồn tại nhất tông chỉ chính là tịnh minh tông là tiên đạo đệ nhất ẩn thế tông môn thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi cách mấy trăm năm mới có đệ tử hiện thế có thể xác định là nhà này tông môn tuyệt đối có hóa thần đại năng tồn tại và năm trong đó có quá nhiều lần ra tay ghi chép thứ ra tay thói quen đến xem còn không phải cùng một gã hóa thần hai ma ba tiên thay chỉ chính ma hai đạo năm gã hóa thần là tiên đạo phía trên chân chính tầng cao nhất mười tiên thành tại bọn hắn trước mặt cũng chỉ có thể túi đầu phần này thương thức thiếu chút nữa nhượng bạch tử thân ngoác mồm kinh ngạc Hắn biết do Tịnh Minh Tông khẳng định bất phàm, nhưng không có nghĩ đến tại Đồng Lai Tiên Đảo phía trên địa vị cao như vậy. Mặt khác, một tòa Tiên Đảo liền tối thiểu có sáu vị Hóa Thần, diện tích cũng liền cùng cấp nửa cái Trung vực Đại Hoàng. Dạng này dày đặc trình độ, nhượng người không khỏi tin tưởng cái gọi là thần má hậu duệ xác thực. Bạch Tử Thần rất là cảm khái chính mình đê điều phương châm là làm đúng, bằng không thì đừng nói trước mắt cái này trạng thái, liền tính khôi phục lại đỉnh phong kỳ cũng không có khả năng một người đi đối phó hai gã Hóa Thần. Lục Tiên chiến lực nhượng hắn có vượt cấp đấu pháp thậm chí chạm sát Hóa Thần khả năng, nhưng đến tột cùng kém cảnh giới. Dù là hai gạ hóa thần sơ kỳ vây công, liền có rất lớn vẫn là khả năng. Tinh hạ kiếm trận tượng vây khốn hóa thần còn là khó khăn chút. Đạo sinh một kiếm đối phó một người phía sau, còn lại một vị liền không có biện pháp. Húng chi hắn vì ngăn cản yêu thần, bay trận tứ giai phi kiếm cơ bản toàn bộ đều hiến tế thăng giai. Lúc này liền gom đủ bảy trận 12 thanh phi kiếm đều khó khăn, thực lực hạ thấp mảng lớn. Chờ thanh đế trưởng sinh kiếm dự trữ nuôi dưỡng hoàn tất, mới tính toán tại đối mặt hóa thần lúc nhiều phần áp chủ bại. Đoan, bạch tử thần bỗng dưng trong miệng lôi âm nở rộ, hô đến bốn tán, lộ ra đái hô tình hình. trên thân cái kia mấy chỗ tiên cốt, đồng thời sáng lên sáng rọi, càng ngày càng sáng nổi. cuối cùng, bảy đạo quang huy cũng thành một đầu, thanh thúy huyền âm vang lên, trên thân mỗi điểm huyệt khiếu đều phát ra ánh sáng đồng tử sáng tối không chừng, có quang ảnh cấp tốc chấn động, ba trăm sáu mươi chỗ huyệt khiếu quang điểm đều chiếu sáng, thể nội bảy khối tiên cốt đồng thời chấn động, như là đẩy ra một cái bị ngăn chặn nhiều ngày đại môn, phía trước sáng tỏ thông suốt, khí tức không ngừng kéo lên, từ kết đan viên mãn trở lại nguyên anh sơ kỳ, cho đến nguyên anh hậu kỳ, tiểu bạch nguyên anh dỗi cái lưng mỏi, rủi rủi con mắt đứng dậy. những cái kia mạn nện tựa như vết rách quét sạch sành xanh, lại phục toàn thịnh tư thái đồng tử bên trong quang mang kỳ lạ biến mất, chỉ còn lại một vệ tinh quang. khỏi bệnh sau đó hắn tu vi tự nhiên lại tinh tiến mạng lớn, không phá thì không xây được, nay bị mấy cùng nguyên anh trọng sinh, tương đương thoáng một phát thiếu đi trăm năm cổ tu. bạch tử thần triển khai bàn tay, liền phía trên động tiên, sau lưng hư ảo sông núi dâng lên, nương theo như có như không tí tách chân thành. ngọc Thỏ hốc mắt đỏ bừng, tại động tiên bên trong nhanh chóng thẳng đảo quanh, rốt cục gặp lại chủ nhân vui đến phát khóc. ngược lại không phải thật sự có dạng này thâm hậu cảm tình, chủ yếu là sợ bắt đuổi ra ngoài ý muốn, đừng nói phi thăng giới. liền sống sót đều thành vấn đề trái lại cột cuộn nên ăn ăn nên uống uống không có chút nào ảnh hưởng lại cẩn thận nhìn lên đã chiều sâu ngủ mê mấy ngày ngược yêu đang vị trí ngưng tụ tinh thuần yêu nguyên càng để lâu càng dày chính thức bắt đầu hướng tứ dai rào bước tiến lên chờ đến tỉnh lại chính là một đầu tiêu chuẩn tứ dai đại yêu không có tim không có phổi hùng tệ tử bạch tử thần cười mắng một câu trở về bản thân vốn cho rằng dưỡng thương thời gian có thể trăm năm tới tính không có nghĩ đến cựu thiên đoán cốt quyết bảy khối tiên cốt tu thành sau đó còn có bực này kỳ diệu biến hóa thực nên cảm tạ chính mình cuối cùng một khối thiên phách chỉ cốt tu luyện không sớm không Tu thành thời gian vừa vận chống lại. Mười lăm tái bên trong, Bạch Tử Thần toàn tâm đầu nhập tại khôi phục thương thế bên trên, đều xem nhẹ duy trì liên tục tu luyện bên trong cuối cùng một khối tiên cốt. Chờ thiên phách chỉ cốt tu thành thời khắc đó, liền lập tức cảm nhận được dị trạng, bảy khối tiên cốt của mình, sinh ra một ít kỳ lạ biến hóa. Tiên cốt cộng minh, khí huyết sôi trào, thiên âm quanh quẩn. Có một tia huyền diệu khó giải thích lực lượng lăng không tạo ra, từ trong ra ngoài gột rửa một vòng, đem Bạch Tử thần thể nội toàn bộ đang động, nội thương bệnh trầm kha thanh lý một lần. Những này tu sĩ thường thấy hai hoàng ẩm, tại hắn trên thân hầu như là không, còn thừa lực lượng thuận tiện tràn vào nguyên anh. Tu bổ pha tạm thương tích. Chương 696, Tiên đạo còn là ma địa. Chương 696, Tiên đạo còn là ma địa. Bạch tử thần chậm rãi đứng dậy, bấm một cái trừ trần chú, quần quần nhiệt lãng bên trong phất qua một hồi thanh phong, rực rỡ hẳn lên, đạo bào lộ ra nguyên bản nhắn sắc. Cái này chính là hoàn toàn thể cựu tiên đoán cốt tứ, tiên cốt chấn động đưa tới lực lượng đem thương thế phục hồi không nói, các hạng thần thông đều có chút đề thăng. Bảy khối tiên cốt đều có bất đồng trình độ tăng cường. Tỷ như vô hình kiếm cốt, nguyên bản có thể nhượng một thanh phi kiếm thành vô hình vô tích, làm cái kiếm mai phục cảm sát công dụng. Bây giờ, không còn cực hạn thanh nào phi kiếm mà là tất cả kiếm quang đều giảm mất tồn tại cảm giác, chỉ cần giấu được sát ý, đồng thời mấy thanh phi kiếm đều có thể biến mất tung tích, còn có một loại dự cảm, nếu như có thể nhận tâm rút cốt làm kiếm, thanh này vô hình cốt kiếm trong thời gian ngắn bạo phát ra đến uy năng đem vượt quá tưởng tượng đơn thuần ngũ giai phi kiếm, đều không đủ để hình dung cái này căn kiếm cốt. lại như lưỡng cấp nguyên quang cốt, vốn đề thăng năm thành độn quang tốc độ, lúc này trực tiếp ngộ được một môn linh quang độ pháp, tu thành sau đó ngay lập tức dặm còn có thể mang lên đồng bạn hậu bối, một lần mấy chục người đều không thành vấn đề đều nhanh đổi kịp hắn nhân kiếm hợp nhất, xuất nhập thanh minh tốc, có thể nhiều người đồng hành. kế quan nhiều nhất đồng thời phụ lên hai ba người lại nhiều hắn sẽ không nắm chắc tại loại này tốc độ phía dưới cam đoan người đồng hành uy. nói tóm lại bảy khối tiên cốt liền vị phía sau cựu thiên đoán cốt quyết không có rất rõ ràng lượng hắn chiến lược bạo tăng nhưng ở mọi mặt có chút bổ ích tại gặp gỡ các loại cực đoan tình huống bất đồng địch nhân thời điểm có thể có ứng đối chi pháp nói cách khác chính là hướng không có đoạn bản hình sáu cạnh chiến sĩ tiến lên cựu thiên đoán cốt quyết giống như còn có chưa hết chi ý chẳng lẽ trong địa tiên giới này công còn có đến tiếp sau bạch tử thần như có chút suy nghĩ nhặt lên trong hố mấy hạt tinh châu tại trong lòng bàn tay quay tròn đảo quanh. là cái này linh địa ngàn vạn năm qua khoáng thạch ngã vào trong hố tan rã sau đó tạo thành tinh hoa nhanh tiếp cận ngũ giai linh vật thiên sinh chính là thượng giai luyện chế châu loại pháp bảo tài liệu chính đều không nên tinh điêu thế chắc chỉ cần đơn giản luyện chế có thể thành tựu linh bảo hướng động tiên bên trong một ném ra một chuỗi hạt châu rơi vào hoang nguyên phía trên đem châu ấy hóa thành bốc lên ánh lửa kim mã từ ấn chân quân là nguyên anh trung kỳ liền tính mượn nhờ tiên thành sân nhà chi lực cũng không làm gì được ta có lẽ là cái thích hợp giao dịch đối tượng nhưng muốn bảo đảm hắn sau lưng không có hoa thần nếu không bại lộ lai lịch sợ có phiền phái. Bạch Tử Thần thông qua Thái Hư lại mà quyết, tại trong ngục lấy được tin tức phần lớn là thưởng thức, không liên quan đến Bồng Lai Tiên Đạo cao tầng bí ẩn. Những này ẩn hiện tại giữa rừng núi liệp yêu tu sĩ cảnh giới đều không quá cao, tăng thêm hắn cũng có ý tránh đi, có thể tại trong ngục nhìn thấy nội dung có hạn. Bạch Tử Thần hơi trầm ngâm, mang lên thiên huyễn thủ liên, hướng trên mặt một vẻ, liền thay đổi bộ dáng. Thân hình tất cao một thước, hốc mắt thâm thúy, mày rậm kim nhãn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cùng tây kinh trong thành con dân có vài phần tương tự đi nhanh một đoạn, nhanh đến tiên thành lúc mới rơi xuống thân hình, trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Tiên bối tựa hồ không phải buồn thành con dân, quê quán ở đâu? nhưng là lần thứ nhất đi vào Tây Kinh thành. Cửa thành chỗ có vị lương rộng như trâu trắng hán tiến lên, thanh âm ồm ngọng, trong tay xách theo căn ống dài pháp khí. So với phía trước gặp qua càng thêm đẹp đẽ, có càng nhiều phụ văn cấm chế. Bản thân đến từ Vân Định, đặc biệt đến Tây Kinh cầu mua Tuyết Liên. Bạch Tử thần khỏe mắt không dễ dàng phát giác quét qua, Tây Kinh tiên thành là dựa vào một cánh cửa hình pháp khí đến phân biệt rõ ra vào tu sĩ thân phận. Phàm có người ra vào, không cửa phía trên đều sẽ có nhan sắc lập lòe. Phần lớn bạch quang, số ít nhảy ra tử quang, mà hắn vừa mới bước vào liền có một vòng hồng quang định. Nhìn tới bất đồng hào quang, Đại biểu Tây Kinh Tiên Thành đối các loại thân phận tu sĩ phán định. Bạch Tử Thần đối Bồng Lai Tiên Đạo không nhiều nắm hiểu rõ bên trong, chỉ biết rõ Vân đỉnh Tiên Thành cao cư đám mây, quanh năm không thấy nhật nguyệt ánh sáng. Nay thành tu sĩ lấy Vân Hệ Pháp thuật nghe danh, thành chủ nghe nói cũng không phải là thân người, quả nhiên thần bí. Tại 12 tiên thành bên trong, Vân đỉnh thành chủ thực lực cao thâm mặt chắc, xa tại tử ấn chân quân phía trên, bị xưng là tiếp cận nhất hai ma bà tiên tu sĩ. Tây Kinh Tiên Thành bởi vì địa lợi, mỗi năm đều có thể ngắt lấy đến rất nhiều kết liên, trong đó cao phẩm chất cực nhỏ truyền lưu ra ngoài, trong thành có thể tiêu hóa. cho nên thường có tu sĩ trèo non lội suối chạy đến vì cầu một đoá cao phẩm giai tuyết liên giống gần nhất có một gốc cựu diệp tuyết liên hoàn mỹ phẩm tướng cuối cùng lấy 15 khối cực phẩm linh thạch thành dao công dụng ngược lại cũng đơn giản trung hòa thể nội dương khí chuyển hóa thành tinh thuần nhất linh lực có thể trực tiếp để thăng tu vi cùng đồng lai tiên đảo phía trên khắp một kiện linh vật hỏa bồ đề hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cả hai đồng thời an bảo âm dương điều hòa thỏa đáng lời nói có thể tại cực ngắn thời gian bên trong từ kết đan sơ kỳ tu luyện đến kết đan viên mãn lại không bất luận cái gì hai hoàng ẩm sẽ không bởi vì tu vi nhanh chóng để thăng tạo thành căn cơ duy nhất phải chú ý là hai loại linh vật đều thập phần cực đoan an vào luyện hóa từ chọn nhân tài đến hấp thu đều muốn vô cùng cẩn thận càng là cao dai lại càng muốn như thế nếu không âm dương xung đột nhẹ thì chân nguyên hối loạn nặng thì tẩu hỏa nhập ma thật muốn toàn bộ dựa tuyết liên cùng hỏa bồ đề đến tăng tiến tu vi tu sĩ ít càng thêm ít chỉ có những cái tia đỉnh giai đại tu được sùng ái hậu vệ mới có khả năng cũng không thiếu linh thạch lại có trưởng bối ra tay bảo vệ điều dưỡng âm dương linh lực Bạch tử thần căn cứ có hạn tin tức biên một phần nhất có thể tin xuất thân cùng ý đồ đến lại lộ ra kết đan sơ kỳ tu vi phù hợp cái này nhất thiết nguyên lai là vân đỉnh tiên thành tiền bối ba ngày sau đó liền có trận loại nhỏ chân bảo hội yêu cầu kết đan tu vi mới có tư cách tiền bối có thể tiến đến đánh giá cường tráng tu sĩ cầm ra một chương lá bùa tại cửa cái khắc pháp khí bên trong một đường, răng rắc răng rắc cấn xuống hai hàng ký tự qua tay đưa qua tới nay phù có thể chứng rõ ràng ngài thân phận tại trong thành cư trụ trong ngày thành huệ tiền công một khối trung phẩm linh thạch bạch tử thần một tay tiếp nhận lá bửa một tay ném đi một khối trung phẩm linh thạch đi qua tây kinh tiên thành xác nhận có thủ đoạn thông qua lá bửa tại có cần thời điểm khóa định tu sĩ vị trí cho nên không lo lắng lạ lẫm tu sĩ có thể ở trong thành lật trời hắn lấy mặt khác tiên thành con dân lần đầu tới chơi làm cớ tìm cái tư khách dẫn tại trong thành đi dạo hai ngày hai ngày quan sát xuống tới toàn dân tu hành cũng không có dẫn đến bình quân tu vi xuất hiện vượt qua thức tăng trưởng ngược lại tại đồng lai tiên đạo có lẽ bởi vì tầng dưới chốt nhân khẩu áp lực quá lớn có đống lớn pháp khí đổi mới đều là mặt hướng cơ sở tu sĩ cái này tại tổ châu tu tiên giới cơ hồ là không thể tưởng tượng giống như trước mắt bầu rượu ngoại trừ có thể nạt một chỉ rượu bên ngoài còn có thể đầu nhập linh quả linh dược tự hành cất rượu thậm chí có thể căn cứ yêu thích điều chỉnh rượu vị còn có làm lạnh đun nóng song trọng công hiệu linh cựu nhượng tạo quá trình bên trong mấy chục đạo phức tạp quy chế thao tác toàn bộ đều tỉnh lượng, không biết giảm mất nhiều ít phiền toái sự tình, mới là một kiện cực phẩm pháp khí. thu tiên bách nghệ mặt khác phương diện cũng là như thế ví dụ như phụ lục rộng rãi tiến vào hàng ngày sinh hoạt đương bên trong trên phố tùy ý có thể thấy sinh hoạt loại phụ lục so đấu pháp hình phụ lục số lượng nhiều hơn nhiều bạch tử thần đi dạo bên trong vận dụng sao năng lực từ một cái xuống dốc thế gia thiếu chủ trong tay làm đến một trường chân bảo hội và bạc quấn canh giờ vừa đến liền chạy tới đấu giá hội địa điểm hắn tìm người nghe ngóng qua chân phẩm hội triệu tập người là tử ấn chân quân huyền tôn đồng lớn hậu duệ bên trong sùng ái nhất một cái, thường có khó được gặp một lần kỳ chân dị bảo. Tại chân phẩm hội phía trên xuất hiện, ngựa trong thành tu sĩ chạy theo như vị, mỗi người đều lấy đạt được một cái danh ngạch làm binh. Danh tiếng truyền bá đến Tây Kinh bên ngoài, mặt khác địa phương tu sĩ xuất hiện tại ở đây cũng không trói mắt, kỳ vọng có thể thông qua tiên thành chi gian lẫn nhau giao dịch kiếm được linh thạch. Phát ra đi vé vào cửa tuy nhiên không ít, nhưng tham dự môn hạm kẹt tại kết đan trở lên, có thể bảo đảm chân phẩm hội phía trên tu sĩ đều là Tây Kinh thành có mặt mũi nhân vật. Bạch Tử Thần muốn nhanh chóng hiểu rõ Tây Kinh thậm chí toàn bộ đồng lai tiên đảo. dạng này phạm vi nhỏ giao dịch hội hoàn toàn chính xác là rất tốt con đường hôm nay tham dự hội nghị người bất quá hơn mười người hắn hướng cạnh góc nhất ngồi xuống chỉ nghe không nói ngược lại là có cái thân hình còn xuống thân sắc hèn mọn bỉ ổi lão giả chủ động dò qua thân thể đến gần tra hỏi chủ yếu tưởng thám tính rõ ràng lai lịch chi tiết bạch tử thần nghe đường này không có nhiều có ích tin tức bất quá là chút vụn vặt dài ngắn ai lại tu thành loại nào thần thông uy lực kinh người nhuộm người cực kỳ hâm mộ có vị nào mới sắm một tòa phủ đánh bại nhiều danh cạnh tranh đối thủ lấy thấp hơn thị trường ba thành giá cả cầm xuống còn có hai người rõ ràng tu tập ma công trên thân nồng đậm huyết khí nhượng hắn nhịn không được rụt chút cái mũi thảo luận nội dung càng khiến cho hắn trong lòng sát ý bừng bừng phân chấn đang tại lẫn nhau nghiên cứu như thế nào trêu cợt lăng lục tự hình ngược đãi mới có thể đào tạo ra toán độc nhất hận ý đến tốt nhượng ma tu cuối cùng giết chết người này thời điểm thu hoạch hắn trong mắt thương ngọt nhất hồn phách, bất luận tu luyện ma công còn là luyện chế ma bảo đều là tốt nhất tài liệu một người nói đem trí thân đầu nhập thú lung khiến cho cốt nhục tương tàn, chỉ có thể có một người sống sót dạng này sống sót người nọ Hồn phách bên trong tràn ngập hối hận, phẫn nộ, tăng thêm cuồng loạn đoán động. Đối chính mình đối người khác đối toàn bộ thế giới đều có thao thiên hận ý. Lại một người nói, tại phụ huynh trước mặt lăng nhục bọn hắn thế nữ, lại dùng bí thuật kéo lại tính mệnh, từ người sống trên thân lột xuống một trường gia thị. Nghe chịu hình người không ngừng thê lương kêu rên, thẳng đến liền thanh âm đều phát không ra đến, sống sờ sờ đau chết. Bọn hắn thân nhân tại mắt thấy toàn bộ hành trình phía sau, trong lòng nộ hỏa hận ý trải rộng đồng thời, còn sẽ sinh ra đối cường đại lực lượng cực đoan khát vọng. Liên tại loại này thời điểm, lại đem người trái tim lấy ra, luyện thành ngũ tạng ma khí, có không tưởng được diệu dụng. Hai người lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm, bàn luận chung quanh người cũng đều tập mãi thành thói quen có thể nhìn ra dạng này hành vi ở chỗ này xem như phổ biến cũng sẽ không chịu đến đều công chi còn cho rằng là đồng lai là tiên sơn tinh thổ hải ngoại đào nguyên mới có thể có như thế nhiều hóa thần cùng với nhằm vào đê giai tu sĩ pháp khí sáng tạo cái mới không có nghĩ đến lại có như thế ma tu rêu rao khắp nơi công nhiên thảo luận liền tính nam vực ma tông đều tại chuyển biến mạch suy nghĩ tối thiểu tại trên mặt nội sẽ không làm như thế người người đoán trách sự tình. mạch tử thần bình tĩnh đem hai gã ma tu tướng mạo khắc sâu vào náo hải riêng phần mình đã tóm được một điểm khí thức con đi ánh mắt tựa như tại đối đãi người chết Cái này nhượng hắn không khỏi hoài nghi lên tới, đồng lai đến tột cùng là tiên gia hòn đạo, còn là hải ngoại ma địa. Lại nghĩ tới đồng lai tiên đạo phía trên, vài tên hóa thần bên trong hai ma ba tiên cùng tồn tại, nói rõ một mực là có ma đạo chuyển thừa tồn tại lại đi không có chút nào nhân đạo, cực điểm vùng tàng đường đi. Chờ thật lâu, cuối cùng có một gã tử bảo nữ tử đi ra, mặt mày yêu dị, cực kỳ dị vượng phong tình. Tự xưng nơi đây chủ nhân, bắt đầu chủ trì chân bảo hội. Mỗi người lấy ra tự thân bảo vật, nói rõ muốn đổi lấy vật phẩm, liền có thể cùng đối phương triển khai giao dịch. Chủ nhà tác dụng, vẹn vẹn là cung cấp một cái bình đài. Cùng với sau lưng chủ nhân thân phận tới chứng minh chân phẩm hội sẽ không vô tật mà chấm dứt. Ma thổ mười cân, đội ngũ dai phi kiếm tin tức. Đến viên Bạch Tử Thần, hắn đẩy ra trước người án kỳ phía trên địa cụ, ngón giữa bắt lấy một thanh màu đen phấn hình bùn đất chậm rãi rơi xuống. Chương 697. Lại một thanh hận yêu phi kiếm. Chương 697, lại một thanh hận yêu phi kiếm. Ma thổ hơi như các mịn, trầm trọng như thủy ngân, rơi tại trên mặt đất nện án kỵ liên tục dày đặc va chạm thanh âm. Trong chẳng tất cả mọi người đem ánh mắt quan tới, vài nói ánh mắt nóng rực tham lam, đang bao quát này đối Ma Tu, khả năng vào tay nghiệp trứng có vị mọc ra hẻm rượu mũi tóc đỏ tu sĩ không thể chờ đợi được mà hỏi thân thể nghiêng về phía trước "Thử không gì không thể bạch tử thần đưa tay một quán tỏ ý có thể tiến lên sắp vị thuật khiết, không phải hạ giới phòng chế ma thổ mà là từ thiên ma giới bên trong mang đến Bực này tính chất tại đi lại bên trong ma thổ bên trong đều thuộc thượng thừa thật sự chỉ đổi một cái ngũ giai phi kiếm tin tức tóc đỏ tu sĩ ruôi ra ngọc móng tay dài kích thích ma thổ mạnh hạt, còn gần sát đến cực điểm lấy mũi dài người Tốt ánh mắt bạch tử thần không có nghĩ đến chân bảo hội phía trên tùy tiện một người có thể đem vật ấy lai like lịch nói như vậy rõ ràng ngược lại giảm đi giới thiệu chào hàn câu. phóng tại tổ châu một cái kết đan tu sĩ chỉ sợ rất khó đối loại này mà vật rõ như lòng bàn tay khả năng phóng tại trước mắt đều không biết được chân chính ma thổ giá trị bao nhiêu các hạn nên rõ ràng nếu như phi kiếm tin tức xác thực không sai có thu hoạch khả năng tuy làm 10 cân toàn bộ cho lại như thế nào bằng không cũng chỉ có thể căn cứ tình báo giá trị để ta làm phán đoán giá trị bao nhiêu cân lượng ma thổ nếu như sợ bí mật tiết ra ngoài cuối cùng lại cho không đến đầy đủ giá trị ma thổ còn thỉnh tự tiện cũng không cưỡng chế giao dịch nay phùng ma thổ chỉ là chạm sát giả đế sau đó thu được đỉnh cấp ma giới linh tài bên trong bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Tổ Châu Ma đạo thế nhỏ, những này Ma đạo linh tài đổi không đến đủ tốt. Vừa Vận đồng Lai Tiên đảo có Ma đạo Hóa Thần tồn tại, lấy này thả con tép, bắt con tôm, nhìn xem những này Ma đạo linh tài tại nơi đây chịu hoang nên trình độ. Mặt khác, Bạch Tử Thần trên thân nhiều như vậy có thể dùng để giao dịch linh tài linh dược. Hết lần này tới lần khác chuyển chúng Ma đạo bên trong vận dụng phổ biến nhất, lớn nhất đại biểu Ma thổ. Chỉ có thể nói đã lên cán hạ ngồi, liền xem ai sẽ căn xuống cái này một nhử. Thi triển rất nhiều Ma đạo thần thông kiếp nổ, xây dựng Ma công tế đàn nền móng, tu luyện Ma đạo đại pháp kiến tạo sấp xỉ thiên ma giới hoàn cảnh. Các, các loại các loại các loại các loại, đều cần dùng đến Ma thổ. ma đạo tu sĩ chỉ hội càng nhiều càng tốt không có một cái sẽ cảm thấy nhiều như thế ngược lại cũng công bằng ta biết rõ một thanh ngũ giai phi kiếm tin tức đến cùng tiểu hữu làm cái giao dịch tóc đỏ tu sĩ bờ môi khẽ nhúc ních thân thức truyền âm đem chính mình nắm giữ nội dung táo chi Đông lai gần biển thường có kình loại ẩn hiện thành quần kết đội thành niên sau đó hình thể nhưng tới trăm trượng một lần phun ra nuốt vào sóng nước có thể nghe tình mình duy trì liên tục mấy cái canh giờ những này cự kình có chút lai lịch nghe nói cùng tịnh minh tông không thoát được quan hệ nói là chấn tông linh thú hậu duệ dẫn đến không có tu sĩ có can đảm ra tay đối phó Nhượng kinh quần quy mô càng lúc càng lớn còn có vài đầu tứ giai kính yêu trực tiếp dẫn đến này phiến hải vực bên trong sinh thái mất cân bằng mất đi nhân loại thiên địch chúng nó không bị hạn chế phồn diễn sinh sống mấy chục năm thời gian liền xâm chiếm toàn bộ bờ biển tuyến chỉ cần có nhân loại đội thuyền tiến vào cái phạm vi này liền sẽ lọt vào vô tình công kích thuyền hạm là tung tu sĩ rơi xuống nước một khi ra biển liền sẽ không ngừng lọt vào công kích trừ khi là vông tha đường thủy từ không trung bên trong phi hành lý khai như thế tình hình duy trì liên tục ngàn năm thành bồng lai một đác, phổ thông tu sĩ khổ không thể tả thang đến một ngày có tu sĩ vượt biển mà đến huy kiếm chẳng kính. vì bồng lai trừ một đắc. sau đó khuyên lui tịnh minh tông đệ tử cười dài hai tiếng phía sau đem trong tay phi kiếm ném rơi vào đáy biển hậu nhân vị thanh này chạm kình kiếm không biết lẻn vào đáy biển bao nhiêu lần giao ra vô số đầu tính mệnh đều không thể phát hiện phi kiếm việc này tại bồng lai truyền lưu rất rộng tin tưởng tiểu hữu là có nghe qua nhà ta tổ tiên chính là lẻn vào đáy biển do xét kiếm người năm đó hành vi cũng không phải là không thu hoạch được gì nắm giữ một ít bên ngoài không muốn người biết bí ẩn nếu như giao dịch ta có thể thể cam đoan theo như lời nội dung câu câu là thật tóc đỏ tu sĩ nói xong sau đó mắt lộ ra thành khẩn trông lại người này làm xuống bực này đại sự phía sau lập tức biến mất tựa như không ai biết do hắn từ nơi nào xuất hiện một dạng tựa như trời giáng thần nhân gia tổ liền hoài nghi tên này tu sĩ là từ ngoại giới tiến bào cũng không phải là đồng lai nhân sĩ vượt biển trạm trường tình cực kỳ khí phách chỉ hướng ngũ giai phi kiếm ngược lại không có vấn đề gì bất quá tụ hợp tiền nhân nhiều như vậy trí tuệ giao ra nhiều như vậy thời gian đều không có tìm được trạm tình kiếm tung tích ta không quá khả năng là cái ngoài ý muốn bạch tử thần lời này nửa thật nửa giả đổi lại kiếm tu qua tới khẳng định thành lập Nào có tụ tập cỡ lớn thế lực cộng đồng cố gắng đều tìm không được phi kiếm, đội thành độc hành kiếm tu phía trên có thể có chút đột phá. Cái này cái gọi là dò xét kiếm người, không có 100 cũng có 80, phần này tin tức không coi là cái gì tuyệt mật tình báo. Nhưng hắn cùng phi kiếm duyên phận từ trước đến nay không cạn, mặc kệ hướng về phía cái gì nguyên nhân, luôn có nhiều loại ngũ giai phi kiếm hướng hắn trong lực đánh tới. Bằng không thì, cái này nửa hộp cao giai phi kiếm lại từ gì mà đến? Năm lượng ma thổ như thế nào, ta coi như nhận lấy cái này tình báo làm phần quý nạp. Mấy cân ma thổ quay lại, Bạch Tử thần đương nhiên không quan tâm, cho không điều thành Nhưng hắn nghĩ đến muốn tại Đồng Lai Tiên đảo phía trên đại lượng ra hàng, đổi lấy cực phẩm linh thạch hoặc những bảo vật khác, liền không khả năng từ hàng giá trị bản thân. Vậy năm lượng, lập tức trao đổi ư? Tóc đỏ tu sĩ do dự không có duy trì liên tục quá lâu, còn là đối ma thổ hướng tới áp qua mặt khác. Cái này tình báo dấu ở hắn trong đầu, vĩnh viễn không có biến hiện tiến bộ khả năng, đều sắp xếp không tiến trước 10 trọng yếu trình độ. Vậy còn không bằng bán ra, tối thiểu có thể đổi lấy một ít ma thổ. Dù sao hắn đã kết đan hậu kỳ, muốn tiến thêm một bước, có thể có ma thổ làm dẫn lời nói, hoàn toàn chính xác có thể gia tăng không ít năm chắc. Nguyên lai là tại nơi đó, thực là lại người không tưởng được. Bạch tử thần ngón tay cắm vào ma thổ, chuẩn xác không sai kéo lê đối ứng sức nặng. Sau đó quét mắt tóc đỏ tu sĩ đưa tới mẫu giấy, bên trên dùng rất thô ráp bút pháp vẽ ra đồng lai duyên hải hải vực tình huống. Việc này lại không có khả năng sớm chuẩn bị, tăng thêm cái này trường cạnh góc quấn lên, như là tiện tay từ sách quấn lên xé xuống mẩu giấy niên phân đủ lao. Tóc đỏ tu sĩ lửa gạn sát suất không lớn, mặc kệ bên trên điểm ra mấy cái trạm tình kiếm khả năng vị trí, hắn đều một dạng cảm khái, dù sao đều không có nghe qua. Có người giao dịch thành công, mở một cái tốt đầu, nhuộm những người khác đều hành động lên tới bạch tử thần liền nghe mấy người khái quát. có chút đều không cần thâm nhập hiểu rõ liền trực tiếp cử tuyệt trăm ngàn chỗ hở chỉ có ba người thông qua trong đó nhiều nhất người nọ từ hắn ở đây trực tiếp đổi đi 5 cân ma thổ bởi vì cái này tình báo thập phần tinh chuẩn rõ ràng đem ngũ giai phi kiếm ẩn hiện quy luật đều nhớ vô cùng rõ ràng kiếm tia dấu ở một tòa khô phong trên đỉnh kiếm linh tính tình nhỏ bé cẩn thận nghe nói có hóa thần đại năng tiến đến tìm hỏi, trong mấy chục năm đều không thể bắt được vị này hóa thần đại năng không có đệ tử chỉ có vài tên thị tiếp tỏa hóa phía trước đem trên thân bảo vật phân ra một vòng đem người toàn bộ phân phát ghi chép người làm vì dưỡng kiếm tôi tớ cũng được một cuốn nguyên anh công pháp, một hộp thượng phẩm linh thạch. Không nỡ trực tiếp ly khai, cầm lấy đồ vật tại mấy trăm dặm bên ngoài tìm cái sơn động an cư tu hành. Kết quả ngao hơn nửa đời người, đều không có chờ đến lao chủ nhân thân vẫn, thằng đến chính mình thành đến tàn trong rõ, hơi hơi rung động thời điểm, mới thấy một đạo lưu tinh ngang trời, thiên cầu phệ nhật. Sau đó, chính là trăm ngàn đạo lưu tinh đồng loạt sẽ qua, như là rơi một tràng ánh sao mưa to, rất là hùng vĩ. Lão giả nằm ở trên giường bệnh, lướt qua cả sảnh đường tử tôn, nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên địa đồng bi dị tượng, tiết hầu bên trong phát ra vô ý nghĩa ôi thanh. hóa thần tu sĩ trong miệng thọ nguyên sắp tới nhân sinh cuối cùng một đoạn lộ trình đối với kim đan tôi tớ mà nói khả năng chính là hoàn chỉnh một hồi nhân sinh nhất nghiệm chi kém liền đem chính mình nửa đời sau cho bồi đi vào chống đỡ đến thời khắc này hai chân đạp một cái trực tiếp đi cái kia hóa thần động phủ hóa thành ánh sáng xông vào thiên ngoại tại chỗ chỉ lưu lại một cái tâm thúy hô to hậu nhân thấy không có mặt khác tiện nghi có thể nhặt đi vào tây kinh thành định cư lại đánh qua thanh kia phi kiếm chủ ý kết quả đi khâu phòng ngược lại là gặp được phi kiếm bóng dáng nhưng căn bản áp đảo không được kiếm linh thiếu chút nữa trái lại ném đi tính mệnh sau đó liền bông tha không thiết thực tưởng tượng thành thành thật thật lưu tại tây kinh thành phát triển chỉ nói cái này kiếm cho người cảm giác chính là trầm trọng nguyên sâu mỗi có kiếm quang xa qua đều bị chấn tại nguyên trôi núp nhích không được thực tế đối yêu tộc có cực cường hận ý cơ bản kiếm linh mỗi lần hiện thân đều là bởi vì lần cận xuất hiện tứ giai đại yêu không cần động cơ xu thế cần phải trực chạm cho thương khoái tứ giai đại yêu bị thanh này phi kiếm một cháo không câu nghệ trước kia là bao nhiêu hình thể toàn bộ đã thành vài tấc quân cờ thần thái biểu lộ giống như lúc hoàn toàn không giống lạnh bút tự vật sinh động như là vật sống bị phong ấn ở quân cờ trong đó loại này đối yêu tộc tràn ngập một gặp gỡ liền sẽ bạo phát cực giải phát huy phi kiếm bạch tử thần gặp qua một thanh chính là hắn hộp bên trong ti sát chạm yêu kiếm người này phát xuống đạo tâm lời thể theo như lời tình báo không có khả năng quá giả nhiều nhất chính là ẩn tàng bộ phận tin tức một thanh chỉ hướng rõ ràng lại không có chủ phi kiếm giá trị có thể cao có thể thấp nếu là dễ như trở bàn tay đừng nói năm cân ma thổ đem hắn trên thân một cái túi chứa vật bên trong ma thổ toàn bộ đều cầm ra ngoài trao đổi còn không sai biệt lắm nhưng một thanh liền hóa thần tu sĩ đều không làm gì được cực kỳ kháng cự tránh né nhân loại tu sĩ ngũ giai phi kiếm giá trị liền tương đối có hạn. Thực tế đối trung tầng tu sĩ mà nói, có dạng này một cái bí mật, đối tự thân mà nói không có chút nào bổ ích, căn bản không có khả năng từ đó cấp lấy chỗ tốt. Còn không bằng sớm biến hiện, tối thiểu có thể đổi về một ít hữu dụng tu luyện tài nguyên. Thoáng một phát năm cân ma thổ cho ra, án kỷ phía trên còn thừa ma thổ còn thừa không có mấy, tu sĩ khác một chút vội vàng lên tới. Bên cạnh tên kia lão giả nghiêng người sang tới, lộ ra định nọ tiểu dung, "Tiểu ca, ngoại trừ phi kiếm bên ngoài người còn có cái gì cảm thấy hứng thú? Ta cái này có hai quyển tiên kinh, là trải qua thiên tân vạn hiểm mới từ Tịnh Minh tông mới đắc thủ, chính thích hợp ngươi dạng này thanh niên tài tuấn sử dụng." cao lão đầu, chớ tại cái kia đi lừa gạt, ngươi bộ kia giải thích đã không ai nguyện ý tin tưởng. ngươi muốn vui mừng tịnh minh tông đại nhân độ lượng rộng rãi không cùng ngươi tính toán, đội thành nào tòa tiên thành ngươi dám theo dệt vô cớ, sớm có chấp pháp đội đem ngươi cầm xuống. tóc đỏ tu sĩ nhìn không được, thư lệnh một tiếng nói ra. nhìn tới lão giả này danh tiếng, tại tây kinh trong thành đã xấu, loại này bị vào tư lịch lão, giao thiệp động, chuyên môn hố lừa gạt vừa tới tiên thành tu sĩ trẻ tuổi lão đầu, tại tổ châu đồng dạng thường thấy. thực tế tại trung vực mấy đại tiên thành, có thiệt nhiều lấy này mà sống hình thành một đầu sản nghiệp dây xích. nhiệt tâm tương trợ giúp ngươi giải quyết mới đến tiền thái tại lấy được tín nhiệm phía sau có thể triển khai các loại hành động đem ngươi trên thân linh thạch hố cái sạch sẽ đều tính toán thủ hạ lưu tình. chân chính đáng sợ là mấy chục năm như một ngày kiến tạo ra trưởng nghĩa đáng tin cậy lao đại ca hình tượng sẽ giúp nhỏ yếu tu sĩ xuất đầu trên thực tế dựa vào thanh danh tốt cùng người cộng đồng thăm dò di tích tại chỗ không người bảo lộ ra chính mình chân chính vẻ mặt chính là một cái không từ thủ đoạn cấp tu gặp gỡ thích hợp dê béo liền sẽ giết người vớt thi bắt đi toàn bộ thân ra thay hình đổi dạng lao tới tiếp theo tòa tiên thành loại người này đương nhiên múa không đến bạch tử thần trước mặt nhưng nghe người ta đưa ra quá nhiều lần dẫn đến hắn đối thanh phong tông mấy chỗ phường thị đều là tiêu chuẩn cao nhất tới yêu cầu thậm chí trong phường thị còn cấm đến tiền nhanh nhất tư nhân linh thạch cho vay tiền nghiệp vụ cùng đại hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau thịnh minh tông công pháp đúng không cho ta nhìn xem không sao bạch tử thần hé miệng cười cười cư nhiên không có lập tức quá lớn cao lão đầu lung túng khó xử cười ngượng lộ ra một miệng răng vàng không biết từ trên thân cái nào khối vải rách bên trong lấy ra hai sách hơi mỏng của tử sách góc của lên bên trên ấn vô số hắc thủ chỉ nhẹ thổi hơi miệng. hai sách quyển tử đồng loạt chuyển động, nhanh chóng xem một lần còn không phải toàn bộ nói mỏ, bộ phận nội dung có chút đạo lý, chẳng lẽ thật sự là tịnh minh tông lưu truyền ra tới công pháp, rộng rãi mà nói, bạch tử thần tối thiểu có thể tính toán tịnh minh tông bản chi, đôi cái gọi là tịnh minh tông công pháp quyền lên tiếng khẳng định so tại chẳng những người này cao hơn không ít đằng trước tự trương hai trang liền khai tông minh nghĩa, nói rõ này cuốn công pháp không luyện tu vi, không rèn được thân, chỉ cầu nguyên thần không ngớt. có chút hiện từ tạo câu, vậy mà cùng tham đồng khế có chút cùng loại, cái này phát hiện, bản thuyết minh ghi hai quyển sách người cũng không phải là ngực không điểm mực, thậm chí có khả năng là một vị chân chính tịnh minh tông tu sĩ. Chương 698, Luyện ký thánh địa kim ô cát. Chương 698, Luyện ký thánh địa kim ô cát. Nguyên thần bất hủ. Bạch tử thần ngón tay nhẹ khấu, dựa theo hai quyển công pháp phía trên miêu tả thoáng vận hành, trong thức hải sôi trào lên tới, từng luợt từng luợt toát ra đại bong bóng. Lướt qua liền ngừng lại, tàn đi thân thức, thức hải lại về phục bình tĩnh. Bình thường mà nói, như thế tu luyện hình thức tại Phật môn càng thêm thấy nhiều, không ít la hán cũng không ngưng tụ kim thần. Xem nhục thân bất bỏ như giày rách, không chút nào coi trọng, chỉ truy cầu nguyên thần siêu thoát. Cái này Phật tu, phi thăng thời điểm sẽ đem nhục thân bỏ xuống, hóa thành hướng quang, hướng hư quang, hành không. lúc này mới có tu tiên giới những cái kia cao tăng đại đức gì thuế xá lợi trở thành phật tông đời đợi tương truyền tôi bảo trái lại bất luận đạo gia còn là bà môn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua nhục thân kém nhất đều đem nhục thân xem vì phi thăng chi phiệt, không thể có nghiêm trọng tổn thương khó mà chống cự hư không loạn lưu có chút nào thống, càng là nhấn mạnh linh nhục dung hợp hoàn mỹ kết hợp cái này hai quyển công pháp khúc dạo đầu kín kẽ đại tượng vô hình tràn ngập liền ý nhưng đến trung thiên liền chuyển tiếp một một tiền luôn không đáp hậu ngữ như là bị người ngạnh sinh sinh liều thấu đến cùng một chỗ phần cuối càng là chó má không thông Bất luận cái gì một cái có chút nhãn lực tu sĩ đều có thể nhìn ra không đáng một đồng. Thật muốn dập khuôn tu luyện, chỉ sợ thức hải bị thương là nhẹ. Trước sau chênh lệch quá lớn, không giống như là cùng một người sáng chế công pháp, lớn nhất khả năng là có người sao chép Tịnh Minh tông công pháp phía trước vài trang. Phía sau nội dung thì là cá nhân nuôi chó nối đua trồn, căn bản chưa trải qua nghiệm chứng. Bạch Tử Thần đem hai quyển sách ném trở về, nội dung đã đều khắc sâu vào não hải. Tuy nhiên không có khả năng thật sự đi tu luyện, cũng coi như cung cấp một loại mạch suy nghĩ. Nếu như sau đó thật có thể đạt được Tịnh Minh tông truyền thừa, có thể đặc biệt chú ý một chút. Mặc dù không đi nguyên thần bất hủ đường đi, đề thăng thần thức, thần nghiệm hóa tinh một bước càng dễ dàng đi ra. Không nhìn không ngơi, còn lại những này cầm đi a. Bạch tử thần đem án kỷ phía trên ma thổ đẩy, không đến hai cân bộ dạng. Đều cho ta. Cao lão đầu nhảy lên tới, trên mặt sinh động biến hóa, đã duỗi ra tay lại rụt trở về. Vốn cho rằng bị người cho thủng, đã không có chút nào cơ hội, không nở phong hồi lộ chuyện. Nhìn thấy khẳng định biểu lộ, mừng rỡ như liên, vội vàng đem ma thổ thu vào túi trữ vật. Con dùng một cái phủ bút tại mặt bàn qua lại quét sạch, sợ rơi xuống một hạt đối sau lưng băng tới từng đạo lựa nóng ánh mắt chẳng thèm nó tới. Không người đến cùng thi lễ một cái, thử phát cười nhỏ trở lại tọa vị phía trên. Hán loại này địa đầu xà, liền tính không dùng được, tự có tiêu bẩn con đường, không sợ người đỏ mắt. Có cao lao đầu cái này thành công ví dụ, lại thoáng một phát rầm dầm vọt lên tới vài người. Tiêu Liên rõ ràng hư giả công pháp đều đổi đến ma thổ, nói không chừng chính mình trên tay đồ vật cũng được đâu. Dù sao xem mạch tử thần xuất thủ xa xỉ trình độ, không giống như là chỉ có 10 cân ma thổ bộ dạng. Cái gì thượng cổ gì bảo, tiên phủ địa đồ, kiếm quyết kỳ kỹ. Các loại hiếm lạ cổ quái bà bối, nên móng đều nhanh kéo đến khai thiên tích địa hoặc là thượng giới chân tiên trên thân. Nhất nhãn liên giả. liên nhiều nhìn một chút hứng thú đều không có. đạo hữu, chúng ta cái này có phần luyện kiếm biện pháp, có cơ hội rèn ra ngũ giai tiềm lực phi kiếm, chỉ đổi ngươi mười cân ma thổ, như thế nào? tên kia trên mặt văn đầy hình xăm, mắt trái trống rỗng, mắt phải điền một khỏa thạch chất ánh mắt ma tu hai tay ấn bản, nói ra. bản thân không giỏi luyện khí, loại này chuyện tốt còn là tính. bạch tử thần nâng ấm trả, hướng chính mình trong chen chú trả, cũng không ngẩng đầu lên. cái gì ngũ giai tiềm lực, cũng liền lừa gạt tiểu bạch. nhân gian giới thiên bản phóng tại chỗ ấy, mặc dù dùng cấp cao nhất ngũ giai cực phẩm linh tài chế tạo, một dạng sẽ bị linh bảo trưởng thành con đường khám mại không còn. không được thiên địa vĩ lực đổ vào liền không khả năng chân chính siêu thoát thật muốn có như thế bí thuật tu tiên giới thông thiên linh bảo số lượng liền sẽ không dạng này thiếu đi liền tham đồng khế loại này chân chính tịnh minh tông truyền thừa đều không có cách nào chân chính làm đến điểm này chỉ có thể thoáng để thăng sát xuất này liêu căn bản không phải thành tâm giao dịch chỉ là muốn học cao lao đầu nhặt cái tiện nghi tiểu tử chớ muốn không biết tốt xấu ai chẳng biết chúng ta thiết phong thành luyện kiếm chi tài nghệ tuyệt chứ đạo có thể thưởng ngươi một đạo ngoại môn dưỡng kiếm bí thuật đã là tam sinh hữu hạnh mộ muốn tự lầm bên cạnh ma tu không có ngũ quan như là bị người đem ra mặt xe xuống lại qua loa may đi lên chia năm bảy lúc nói chuyện đợi ra mặt qua lại di động giống có mấy cái con run qua lại bò sát là ai tại nói luyện kiếm tài nghệ thiên hạ đệ nhất kim ô các hứa phi nhi muốn kiến thức luận bản 12 hai bạch tử thần đang muốn đáp lời một cái khí khái hào hùng mười phần thanh âm chuyển đến một cặp thanh niên nam nữ đi vào đại đường nữ tử xinh đẹp đại khí vàng nhạt váy xoẹ nổi bật lên da thịt như tuyết giữa lông mày một khối màu xanh ân khí trận mắt tròn xoe chừng hướng hai gã ma tu bên người cùng nam tử một bộ bạch y nhìn không ra nhiều ít thần ma hậu duệ vậy ngoài anh tuấn cao ngất tướng mạo bên trong mang theo một tia quý khí Thích phong Thành hai vị đạo hữu trong lời nói hoàn toàn chính xác đối Kim Ô cấp có nhiều mạ phạm, không bằng nói lời xin lỗi, tin tưởng hứa tiên tử cũng sẽ tha thứ các người vô tâm trí thất. Bạch Y thanh niên long hành hồ bộ, căn bản không đem người bên ngoài phóng tại trong mắt, đi đến chủ vị hướng hứa phi nhi chắp tay một cái, ôm bảo ngồi xuống. Bùi thiếu quân nói đúng, chúng ta nói bữa, là nên xin lỗi. Hai gã ma tu hoảng loạn đứng lên, không có lúc trước trương cùng thái độ, thành thành thật thật xin lỗi nhận lỗi nguyên lai là nơi đây chủ nhân, tự ấn chân quân huyền tôn. Đôi này thanh niên nam nữ đều là kết đan viên mãn, cách Nguyên Anh gần nhất cũng là xa nhất một đám người. gần là bởi vì tùy thời đều có thể dẫn động tiên tiết mở ra hóa anh tiến trình xa thì là đến cuối cùng mới có thể rõ ràng chính mình cùng nguyên anh chân chính khoảng cách lúc trước đều là cách hậu xa mông lung nhìn không rõ lắm lúc này không có ngăn che, vừa xem hiểu ngay nay cũng là vì sao có nhiều như vậy kết đan viên mãn lao tu đến chết đều không thể nhảy ra cuối cùng một bước cũng không phải là không tưởng đánh cược một lần mà là kém qua xa cưỡng ép hoa anh chính là chiếc anh liệt liệt một ít tại thiên kiếp phía dưới hải cốt không còn thần hồn câu diện Chỉ là trên tu vi điểm này trên lệnh, còn không đến mức nhượng hai gã ma tu thay đổi sắc mặt, phía trước nạo mạn phía sau cung. Thiết Phong Thành tuy là ma tu đại bản doanh, nhưng nhất bao che khuyết điểm, thành chủ càng là hai ma bên trong một vị ký danh đệ tử. Làm vì Kết Đan ma tu, tại thành chủ trước mặt là treo hảo. Kim Ô các làm vì luyện khí thánh địa danh khí là đại, nhưng mặt khác thực lực cũng không nhiều ít có thể xương đạo chi chỗ. Chủ yếu là tông môn đều không tại Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, mà là xa hơn Tây Hải phần cuối, Lạc Nhật Chi Tân. Liên tính đắc tội lại có thể như thế nào, dù sao Thiết Phong Thành cùng Kim Ô các quá khứ đều không vắng lai. nhưng mùi thiếu quân liền bất đồng làm vì tử ấn chân quân sùng ái nhất hóa anh sát xuất lớn nhất một gã hậu nhân tại tây kinh thành bên trong địa vị có thể nghĩ nghe đồn đã sớm chuẩn bị hảo hoa anh tài nguyên chỉ chờ tích xúc đầy đủ lần nữa một lần ngộ đạo cơ hội liền muốn chính thức đi lên hoa anh chi lộ nếu là ác người này sau này tại tây kinh thành bên trong nửa bước khó đi hai gã ma tu liên tục xin lỗi hứa phi nhi hử lạnh một tiếng phối hợp ngồi xuống chư vị đồng đạo có thể tới chân bảo hội nơi đây bồng tất sinh huy gia tổ lo liệu tây kinh chống cự trong biển thú thiên ngoại ma nhân lo lắng hết lòng có nguyện gia nhập tây kinh thành chấp pháp thành, có thể duy nhất một lần chi phó an gia phí trăm khối thượng phẩm linh thạch, diên thọ linh đan ba mai, thủy mẫu chân châu một túi. Bùi thiếu quân quét nhất nhãn toàn trường, lần này đến mấy cái khuôn mặt mới, nói không chừng có thể mời chào đến mới mẹ huyết dịch. tại bạch tử thần trên thân làm sơ dừng lại, nhìn xem chỉ là kết đan sơ kỳ, đoán chừng là nghẽ mới sinh không sợ cọp, còn, còn không có tại bên ngoài rèn luyện qua. Ngoại nhân nhìn xem, hắn là tử ấn chân quân danh chính ngôn thuận người thừa kế. nhưng tây kinh thành cũng không phải là tử ấn chân quân một người tài sản riêng có nguyên lão hội ở một bên chế hành đồng dạng lôi kéo một vị tương đối tuổi trẻ nguyên anh chân quân gia nhập tiên thành trở thành khách khanh có thể nhiều vài tên kết đan thủ hạng tại tây kinh chấp pháp doanh bên trong nhiều chiếm chút thế lực thực đến minh nung tương kiến ngày ấy có thể phát huy ra tác dụng đến đoán trưởng bộ này mở chào giải thích quá khứ chân bảo hội phía trên đã giản nát không có mấy vị tu sĩ cảm thấy hứng thú đều hiện lên phóng không nhập định hình chỉ có một gã sau lưng mọc ra gai nhọn tu sĩ mở miệng hỏi gia nhập tây kinh thành phía sau có hay không cơ hội đạt được đến tiếp sau công pháp cùng hóa anh linh vật tiểu hữu ta cậy già lên mặt khuyên ngươi một câu không nên cùng hai người kia nổi lên xung đột cao láo đầu mượn rót rượu hạ giọng nói một câu hai người này ra sao lai lịch đạo hữu nhưng có dạy ta bạch tử thần nói không chính xác người nọ là được ma thổ hảo tâm khuyên bảo còn là tận lực lôi kéo quan hệ dễ bị lừa lấy càng nhiều tiền tài Thiết phong thành tu sĩ đều là phê tên yên vì tăng tiến thực lực không từ thủ đoạn hơn nữa yêu thích ông đoàn một đạo tín hiệu cầu cứu có thể đưa tới phụ cận tất cả cùng thành ma tu bất kể có hay không nhận thức mặc kệ sau đó như thế nào phân phối lợi nhuận tại đối phó ngoại địch thời điểm cực kỳ đồng lòng thêm với thủ đoạn tàn nhẫn không có đầy đủ đối cảnh tu sĩ có rất ít người nguyện ý cùng bọn hắn nổi lên xung đột. Cao lão đầu nhìn quanh một vòng, phát giác đùi thiếu chủ đang cùng với có ý gia nhập chấp pháp doanh thanh niên nói chuyện, những người khác hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là tiếp tục lẫn nhau giao dịch trên thân bảo vật. Tại loại này dưới tình huống, nên không ai chú ý tới chính mình. Sử dụng thần thức truyền âm ngược lại tận lực hiện lộ rõ ràng, dễ dàng bị người phát giác. Nguyên thủy nhất đối thoại giao lưu càng thêm đê điều, đệ thấp âm thanh tuyến chân nguyên che lấp, tu sĩ khác chỉ có cưỡng ép thần thức xâm nhập mới có thể nghe đến nói chuyện nội dung. Vị này mới tới kim ô các nữ tu, đạo hữu nghe nói qua ư? Bạch tử thần không có đem thiết phong thành phóng tại trong lòng, như thế ma tu gọi bằng gọi hữu vừa vặn toàn bộ đều chém. Ngược lại là phía sau tới nữ tu, nhượng hắn sinh ra hiếu kỳ đến. Cái kia ma tu trước xương thiết phong thành luyện kiếm có một không hai chữ đảo, nữ tu tỏ vẻ bất mãn, nói do kim ô các đồng dạng là lấy luyện kiếm chứ danh mới đúng đồng hành, mới có thể tương khinh tam thủ. Mặt khác, chữ đảo một từ có hay không ý vị nơi đây cũng không phải là đồng lai một tòa tiên đảo, mà là chữ đảo mọc lên san sát như rừng. Tiểu Hữu cư nhiên không có nghe qua kim ô các, nhà ngươi sư trưởng không có hướng ngươi phổ cập khoa học qua hư. Cao lão đầu mắt nhỏ nhíu lại, kinh ngạc nói. vốn cho rằng tên này xuất thủ xa xỉ tu sĩ là nhà ai cao tu đệ tử mới ra đến hành cầu, mới có thể như thế tùy ý không hiểu tại không thể để lộ ra nhưng có đứng đắn xuất thân đạo thống cổ lão truyền thừa tuyệt không khả năng ra cửa phía trước không có lý giải qua trên biển thế lực phân bố rõ ràng người nào vật là tuyệt đối không có thể đắc tội kim ô các tại mấy vạn năm trước xuất hiện hóa thần lão tổ chỉ là phía sau suy bại nhưng tổ tiên cũng huy hoàng qua lúc đoạn tây hải bên trên tiếp cận bảy thành cao dài pháp bảo muốn ra tinh phẩm tất nhiên tìm kim ô các hầu như thành nơi đây tu tiên giới thưởng thức bất quá theo kim ô các đại tu từng cái tọa hóa tông môn không ngừng suy thoái rất nhiều quá khứ đính chế pháp bảo đều không muốn lại tiếp tục luyện chế nguyên lai bồng lai bên ngoài trên biển còn có vượt qua trăm tòa phía trên quy mô hòn đảo đồng lai tại trong đó diện tích lớn nhất đối lại tu sĩ càng là có thể chống đỡ được còn lại hòn đảo tổng số bạch tử thần nói bóng nói gió cuối cùng từ cao lao đầu trong miệng biết được thưởng thức Này cũng là không có cách nào sự tỉnh phía trước thái hư đại mộng quyết thi triển đối tượng cao nhất liền trúc cơ tu vi như thế nào có thể hiểu rõ đến những này nội dung về phần phía sau đuổi thiếu quân trong miệng nói lên trong biển ác thú thiên ngoại ma nhân nên chính là chư đảo muốn gặp phải lớn nhất nhân bất quá cái này hắn liền không có tiếp tục truy vấn xuống dưới đằng trước vấn đề đã nhượng cao lão đầu nhìn tới ánh mắt có chút không đúng bị hắn dùng từ nhỏ tại động phủ bên trong tu hành không có tới bên ngoài xem qua làm lấy lệ đi qua lại bại lộ thật nhiều đoán chừng nhân ra thật muốn liên tưởng đến chính mình cũng không phải là này phiến hải vượt phía trên tu sĩ hắn nhưng không dám đi đánh cược đồng lai tiên đảo phía trên vài tên hóa thần thái độ hiện tại cần phải làm là ba cọc sự tỉnh tìm đến ly khai nơi này trở lại hắt hải phương pháp nghe ngóng tịnh minh tông tin tức nhìn xem có không có tiếp xúc đến con đường thu thập đồng lai tiên đạo phía trên độc hữu tài nguyên thực tế là ngũ gia phi kiếm cái này ba có sự tình trọng yếu trình độ liền dựa theo cái này phân ra trước sau bùi thiếu quân mời chào công tác sau khi kết thúc lại lấy chủ sự người thân phận bày ra hai kiện hạ phẩm linh bảo một là thủ ngự một là vây khốn địch đối với kết đan tu sĩ mà nói đã là khó được chân phẩm cho ra hối đoái điều kiện cùng giá thị trường trên lệch không lớn nhưng chỉ cần nguyện ý gia nhập chấp pháp doanh có thể miễn phí sử dụng linh bảo phục dịch vượt qua trăm năm càng có thể từ sử dụng quyền biến thành có được quyền trực tiếp tặng cho điều kiện này bày ra đến rõ ràng động tâm tu sĩ lại nhiều hai người bạch tử thần nhẫn mại tính tình chống được tan cuộc cùng cao lao đầu gật đầu thăm hỏi phía sau bước nhanh ly khai hội trường. Thứa Tiên Tử, lao ngươi lâu hầu, những này công việc vặt dơ người con mắt. trong điện chỉ còn vài tên người một nhà, bùi thiếu quân quay người đối với ngẩn người bên trong xinh đẹp thiếu nữ nói ra. không có việc gì, ta vừa vận tại suy tư một kiện linh bạo phương án, không có để ý thời gian trôi qua. Thứa Phi Nhi khoát tay áo, hoàn toàn chính xác không có không kiên nhẫn tâm tình. Thứa Tiên Tử tuổi còn trẻ liền thành tứ giai luyện khí sư, thật sự là nhượng chúng ta bạn cùng lứa tuổi xấu hổ. bùi thiếu quân ánh mắt cực nóng, thưởng thức trước mắt nữ tử. nếu bàn về dung mạo, không tính tuyệt sắc, tây kinh thành bên trong có rất nhiều trên dung nhan chọn không gia đình điểm tỷ vết nữ tử. Nhưng tăng thêm kim ố các các chủ độc nữ, tứ giai luyện khí sư, kết đan viên mãn tu sĩ cái này mấy cái thân phận phía sau, liền không phải tầm thường nữ tử có thể so sánh. Húng chi hứa phi nhi trên thân có nhiệt liệt sinh mệnh lực, là những người khác trố quyết, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đối luyện khí nhiệt tình yêu giao ra. Bất quá tài một hai, bất lực trường sinh, xa không bằng chân pháp, đan đạo. Hứa phi nhi sắc mặt bình tĩnh, nếu như không phải phụ thân yêu cầu nàng căn bản sẽ không ly khai lạc Nhật tri tân tốt nhất chính là vĩnh viễn tại tông môn bên trong nghiên cứu luyện khí, không biết lúc nào có thể nhìn thấy tử ấn chân quân. Ta ngày mai liền đi kiến gia tổ, nên lập tức là được. chúng ta hai nhà hợp tác lấy dài bổ đoạn như hổ thêm cánh chính là thiên tạo địa thiết một đôi bùi thiếu quân biết do kim ố các phương diện tại hải ngoại thời gian cũng không tốt qua đồng dạng có hợp tác mục đích nếu không kim ố các các chủ sẽ không đem độc nữ phái ra mơ hồ điểm ra quan hệ thông gia ý tứ hai cái kia khẩu suất cùng nôn ma tu lúc đi một mực tại dò xét cùng bọn hắn nổi lên xung đột người trẻ tuổi có thể hay không phát sinh xung đột hứa phi nhi không tưởng tiếp tục cái đề tài này có ý chuyển hướng yên tâm không ai dám tại tây kinh thành bên trong độc thủ về phần ra khỏi thành xem bọn hắn các nhà thủ mà thôi bùi thiếu quân phất, phất tay tự tin cười nói Chương sáu câu đến một gã Nguyên Anh chân quân. Chương 699, câu đến một gã Nguyên Anh chân quân. Hai cân hai lượng ma thổ, quay đầu lại chuyển bán đến Tiết Phong Thành, tuyệt đối có thể đổi đến một mai diên thọ 99 năm bách khiếu huyết thần hoàn. Nguyên Anh không dám giống như tưởng, điểm này thời gian đầy đủ ta lại tích lũy xuống một phần gia nghiệp chuyển cho hậu nhân. Cao Lão đầu vui mừng hoa râm râu mép biết lên, thiếu chút nữa mê phương hướng, không biết hướng đến nơi đâu. Cái này cấp bậc ma thổ cùng bất luận cái gì mà công đều xứng đôi, tại ma tu trong đó thuộc về ngạnh tuyệt đệ, không lo ra tay. Liếc mắt sát trời, quyết định hiện nay liền đi đến Hát Thị giao dịch. cái này đổ vật phóng tại trên thân nhận người đỏ mắt còn muốn suốt ngày nơm lớp lo sợ không biết ở đâu ra mao đầu tiểu tử tiêu tiền như nước lại không có nhã lực sớm muộn cũng bị người lừa gạt hết của cải gọi ta phân đi một ít cũng không quá đáng cao lão đầu quen thuộc liên tục xuyên qua mấy nhà phương thị đi vào một đầu âm u ngõ hẻm đang muốn đẩy cửa tiến vào một thanh phong cách cổ xưa cốt nhận đã đâm lồng ngực mũi lao còn treo một tích huyết trâu toàn thân khí lực đều bị cốt nhận hút đi hai tay lung tung huy động tiết hầu bên trong muốn phun ra tiếng kêu cứu cuối cùng chỉ có tê tê huyết hắn đến chết không có nghĩ đến có người dám ở tây kinh thành bên trong độc thủ cái này nhưng là có tứ giai cực phẩm đại trận trông coi tiến hành dù là nguyên anh chân quân lâm vào trong đó đều không tốt thoát thân như thế hành vi cũng là ở triệt triệt để để một bàn tay quạt tại tử ấn chân quân trên mặt tăng thêm này trôi cốt nhận mang theo yêu dị trên thân đạo bảo bổ sung mấy hạng hộ thân pháp thuật toàn bộ trầm mặt, không có một hạng bị kích phát kẻ đánh lén lại thân hình quỷ dị không có khí tức, tựa như một đoạn công mục các phương diện trồng lên mới thành loại này tình huống nắm cốt nhận cánh tay từ hắc ảnh bên trong dối ra, đúng là đao cánh tay tương liên là thân thể một bộ phận mà không phải là pháp bảo lao già khọm khẽm thân gia còn rất phong phú đánh lén tu sĩ thanh âm thẳng hẳn, gương mặt cháo tại hắc bào bên trong, chỉ có hai luồng gú hỏa tại nhảy lên. Rõ ràng cảm giác không đến đinh điểm tu vi, giết một gã kết đan tu sĩ lại như đồ gà cầu. ngũ căn cốt chảo câu dẫn ra trên thi thể hai cái túi chữ vật, thân thức cấm chế tại hắn trước mặt tựa như không tồn tại, điên đảo tu tiên giới nhận chi. nhẹ nhàng quẹ một cái, liền khởi bỏ túi chữ vật trói buộc, quét nhát nhãn nhét vào lồng ngực. rút lui hai bước bị hôi vụ che khuất, thân hình rút lui trèo lên, lên dài, nương theo không gian chi lực chấn động, nháy mắt sau đó liền vô tung dấu vết. cốt nhận đâm xuyên vị trí hóa thành một cái lô lớn không có một giọt tiên huyết chạy xuôi đi ra cửa hàng từ trong mở ra đi ra hai gã gương mặt trắng bệnh năm thước ma đồng nâng lên cao lao đầu thi thể nhúng nhảy một cái trở về trong tiệm phanh một tiếng hai phiến cửa gô đóng chặt vừa rồi một màn tựa như chưa bao giờ phát sinh qua giữa trưa mới có luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu vào ngõ hẻm mới tính toán sống qua tới huyên nao tiếng người vội vàng bước chân bên đường cửa hàng đều bắt đầu mở ra cửa tiệm đem bản thân chiêu bài phiên kỳ cao cao treo lên đến lúc này, này đầu ngõ hẻm mới có nhất khí cùng đằng trước cách biệt một trời một vực Ly Khai Tây Hải Phương pháp khẳng định tồn tại, bằng không thì tổ sư năm đó như thế nào lý khai? Xem chừng, hoặc là nắm giữ ở tỉnh Minh Tông trong tay, hoặc là có rất nhiều hạn chế điều kiện, từ cao giai tu sĩ cộng đồng chứng quản. Phổ thông tu sĩ ý đồ tìm hiểu, khẳng định hội chịu đến vô cùng chú ý, rơi vào hóa thần trong mắt đối với ta kế hoạch rất là bất lợi. Từ ấn chân quân huyền tôn tổ chức chân bảo hội là cái này thần thứ, cơ bản có thể nghĩ đến Tây Kinh lén lút lẫn nhau giao dịch hạn mức cao nhất. Bạch tử thần đối bồng Lai Tiên đảo hiểu rõ lại thâm nhập không ít, đối sau đó phương hướng mơ hồ có chú ý, trước sông ra chút trò, lại cùng người chậm rãi bàn bạc dung nhập. cái này đầu con đường quá mức chậm chạp nhưng không chịu nổi muốn chờ thêm dạng này lâu ra tây kinh thành bạch tử thần hướng tỏa kia khô phong bay đi tại lấy được ngũ dai phi kiếm manh mối bên trong cái này cái là nhất trực tiếp một cái hầu như liền khóa định phi kiếm vị trí chỉ là kiếm linh thâm tàng không ra tựa hồ đối với nhân tộc tu sĩ có cường liệt kháng cự liền hóa thần tu sĩ đều không trò mặt mũi bạch tử thần khó mà nói chính mình nhất định có thể thành công qua nhưng từ đối phi kiếm lực hấp dẫn mà nói thật sự là hắn sẽ không thua hóa thần nếu như biết rõ tin tức không có khả năng không đi nếm thử một hồi trốn ngược lại rất nhanh nhượng huynh đệ chúng ta hai cái một hồi hồi tìm. vốn mấy cân ma thủ có thể giải quyết sự tình nhất định phải chọc tới đại phiền thoái ném đi tính mệnh sau lưng ma phong cuộn cuộn, chân bảo hội phía trên phát sinh xung đột hai gã ma tu quả nhiên giá vân đuổi theo xa xa mà liền rắc giọng lớn tiếng thét to bạch tử thần dứt khoát dừng lại kiếm quang tại nguyên chỗ lặng chờ ra khỏi thành sau đó tận lực chậm lại tốc độ ôm chính là câu cá ý tưởng không có nghĩ đến thực chờ đến hai cái con tốt nhỏ đáng tiếc nói hảo thiết phong ma tu là đoàn kết nhất thành quần kết đội đâu bạch tử thần lấy tay cái kiếm than thở một tiếng tiểu tử hầu ngôn loạn ngữ những thứ gì chẳng lẽ bị do hỏng mẹ tâm trí Không mặt ma tu sương sở, trong tay nắm một mặt chiều hồ viên, vừa định động thủ liền gặp được một vệ chưa bao giờ mắt thấy qua rực rỡ tươi đẹp kiêu quang. Xinh đẹp lại tràn đầy nguy cơ, kéo ra một đầu vòng ánh kiếm ti, như là không chúng kéo tơ tầm đồng nhất thời gian, ngực truyền đến ngứa cảm giác, túi đầu nhìn lên, trông thấy một đôi quen thuộc hai chân. Trong mắt thiên địa cảnh sắc đều đổ chuyển cái, xoay tròn đến hoàn chỉnh một vòng lúc, nhìn thấy một khỏa thạch chất con mắt kích xạ bắn ra, tập hướng xa xa với núi. Luôn hướng ta nói quát, này khỏa con mắt là từ tứ giai đại yêu trên thân nổ xuống đến, lại dùng chín cái đặc biệt thời gian đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết tế qua. ta cũng muốn nhìn xem, đến cùng có thể có mấy phần ngạnh độ. Không mặt ma tu trong đầu hiện lên kỳ quái ý nghĩ, cố gắng trận to hai mắt. Thằng đến chính mình nửa thân trên trùng điệp nẻ đất, đầu biến hình, vốn là miễn cưỡng chấp vá lên tới ra mặt tựa như vụng về nhất phi bánh biểu diễn, không chịu khống chế hướng về bốn phương tám hướng em ra. Thằng đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, đều không thể nhìn thấy đồng bạn thạch chất con mắt cùng bách núi cường độ ai càng hơn một bậc kết quả, đoán chừng mang theo cực cường oán hận ôm hận đầu thai đi. Đạo hữu theo một đường, còn không hiện thân, chính là kết đan ma tu, có thể chết tại bạch tử thần trong tay đã xem như một loại vinh hạnh, không thể vẽ ra một gã nguyên anh ma tu đến. đâu còn thế nhưng cùng hai người nói nhạm gặp một lần liền tưởng đến bọn hắn phạm phải loang lộ át tích thái thanh thủy tinh kiếm hóa thành thủy tinh kiếm thì ngón trỏ gầy ra đem hai gã ma tu cắt thành hai nửa cái này chém một cái không riêng gì nhục thân từ kim đan đến hôn phách toàn bộ đều xuất hiện một đạo kỹ càng vết kiếm phù phù bốn tiếng lần lượt ném tới trên mặt đất vung ra này một kiếm phía sau bạch tử thần ánh mắt nhìn về phía xa xa hắn thần thức cường độ chỉ kém hóa thần một bậc phổ thông nguyên anh làm sao có thể trôi qua ly khai tây kinh thành không bao lâu hắn liền cảm ứng đến cái này tia khí cơ kiên nhẫn cho nên mới có thể ngộ nhận là đưa tới một gã hóa thần ma tu không có nghĩ đến căn bản không phải tại sơ nhập kết đan thân phận phía dưới nguyên anh nhìn tới thần thứ hai lại là một cái nguyên anh sơ kỳ ma giáp muốn bại lộ chân thật tu vi còn như thế nào dẫn cá mắc câu liền tính dấu ở âm thầm nguyên anh không chỉ một người đều muốn quay đầu liền đi đồng lai mười hai tiên thành thành chủ có thể đến đại chân quân cảnh giới bất quá hai ba vị liền tính tăng thêm vài tên tán tu cùng tông môn tu sĩ tổng số nhiều nhất miễn cưỡng phá mười khách quan cái tỷ lệ này đồng lai tiên đạo phía trên hóa thần tu sĩ tấn thăng tỷ lệ vẫn là cao không hợp tối thường. tương đương bình quân mỗi năm vị đại chân quân liên tất có một người tiến vào hóa thần cái này mặc kệ tại tu tiên giới bất luận cái gì địa vực đều là vô pháp hiện thực một điểm hảo tuấn kiếm pháp bế quan nửa cái giáp không có nghĩ đến đồng lai ra như vậy anh kiệt tại hạ thêm vì tây kinh thành chủ nhận được các lộ bằng hưu ưu ái xương ra một tiếng tử ấn chân quân thanh quang độ ngạo ánh sáng chết xạ bên trong có một gã hất lên tím máu khoác, tương nhìn sói quay đầu lại thanh niên đi xuống trong đây vai hùng anh phát hai tay qua gối chiều dài kinh người bên hông treo một phương tử ấn qua lại lăn lư nhìn kỹ nhất nhãn hai đầu lông mày cùng mũi thiếu quân sát thực có mấy phần tương tự chỉ là không có quý khí, ánh mắt sắc bén, lôi lệ phong hành chương bảy trăm trung vực sinh loạn. chương bảy trăm trung vực sinh loạn. từ hấn chân quân. bám theo một đoạn sau đó, vì chuyện gì? bạch tử thần rơi lên kiếm làm cảnh giới hình, thực ra cảm thấy bình tĩnh, không nổi một tia gợn sóng. tây kinh thành phụ cận này phen cách căn mặc nguyên anh chân quân, dùng phương pháp bài trừ đều có thể tìm đến đối ứng thân phần đi. liên hóa thần đại năng đều dám rút kiếm tương hướng, bây giờ tu vi phục hồi, cựu thiên đoán cốt quyết lại nhượng hắn không sợ các loại am toán, âm độc thủ đoạn đồng giai trong đó, trừ phi đối phương tay cầm cầm khai thiên linh bảo mới có thể bị hắn coi trọng mấy phần. Bằng không thì lại là thiên phú chất tuyệt chiến lược địch thiên chân quân đều chưa hẳn chống đỡ được hắn toàn lực một kiếm trước mặt người này bên hông vương này tiểu ấn lay động ở giữa kéo theo địa lực đoán chừng tế ra sau đó có thể hóa núi cao nệ người tràn trề không gì chống đỡ nổi bất quá giờ phút này che linh quang không tốt phân biệt có hay không đến thông thiên linh bảo cấp bậc thật muốn người mang áp ý như cũng gọi hắn ngay lập tức người ấn bốn phần các hạ mai danh nhận tích ẩn dấu tu vi nhập ta tây kinh còn tại ta cái kia tôn nhi quý phụ chuyển một vòng tự phải điều tra rõ ràng từ ấn chân quân hảo phóng thừa nhận mày dậm dâng lên Như vậy kiếm thuật, liền tính chưa từng hóa anh đều không nên bừa bãi vô danh. 23 kia động tử hoàng, các hạ là kiếm hoàng tọa hạ đệ tử. Hai gã thiết phong thành ma tu, từ đầu đến chân bị kiếm ti mại thành bột mịn, theo gió thổi tan. Từ ấn chân quân tại tầng mây bên trong xem rõ ràng, cái kia kiếm ti rõ ràng chỉ có sơ nhập kết đan lực lượng, lại đạt đến nguyên anh mới có thể làm đến hiệu quả. Đồng lai tiên đạo phía trên lấy kiếm đạo sở trường nổi danh tu sĩ không có mấy vị, nổi danh nhất người không gì bằng ba tiên bên trong kiếm hoàng, nghe nói đã đem kiếm pháp tu đến có thể cùng thượng cổ kiếm tiên sánh ngang trình độ đột ngột nhảy ra dạng này, một vị tuổi trẻ lạ lẫm kiếm tu, Từ ấn chân quân lập tức liên tưởng lên tới. hai ma ba tiên đều không có chính thức khai tông lập phái không ai biết rõ bọn hắn ẩn cư tại nơi nào chỉ là tây hải bên trên thỉnh thoảng sẽ có cái này mấy vị tôn giả chuyển nhân xuất hiện làm xuống thật lớn một phen sự nghiệp phía sau hoặc quy ẩn thế ngoại hoặc trở thành đứng đầu một thành kiếm thuật của ta cùng kiếm hoàng không quan hệ bạch tử thần nhẹ nhàng lắc đầu giả mạo hai ma ba tiên đệ tử có lẽ có thể nhanh chóng tiếp cận đến mấy vị thành chủ nhưng ở không rõ ràng tự ấn chân quân cùng cái này mấy vị có hay không mật thiết quan hệ phía trước mà mỗi đáp ứng chính là tự bạo thân phận là ta suy nghĩ nhiều mong rằng chờ trách các hạ kiếm đạo quá mức kinh diễm không biết như thế nào xưng hô. Quê quán ở đâu? Từ hấn chân quân trong nội tâm khịt mũi coi thường, mới không tin một cái bối cảnh bình phàm tu sĩ có thể một mình đi đến bước này. Thượng cổ thời điểm, Đồng Lai làm vì Hải Ngoại Tiên Sơn chưa có người ở, nhiều danh chán ghét không ngừng nghỉ chiến tranh đại tu vi ở ẩn, mang theo tộc nhân vượt qua chủ dương, đi vào nơi này an cư. Những ngày đại tu liên thủ bố xuống màn trời đại trận, đem Tây hải ngăn cách ra đến, tránh cho chiến hỏa đốt tới bên này. Lúc ấy Đồng Lai đảo phía trên có trăm loại thủy thú, ngàn loại tiên cầm, trải rộng toàn bộ đảo. Lựa chọn ở ẩn đi vào nơi này tu sĩ, chính ma đều có, nói thích hỗn tạp. vì cầu sinh tồn va chạm tóe phát ra rất nhiều thiên kỳ bách quái công pháp dòng dã dùng vào năm mới nhượng đồng lai tiên đạo thành tu sĩ nhạc thổ có lẽ là quá nhiều thụy thú tiên cầm chết thảm diệt sạch linh huyết rót vào tiên đảo mỗi một thôn xóa sỉnh, tinh phách không muốn tản đi mới dẫn đến nơi đây nhân tộc cái gọi là thần ma hậu duệ mới tới bồng lai lúc tu sĩ ngoại hình nhưng cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau bao dung bách ra sửa cũ thành mới bồng lai tiên đạo hết lần này tới lần khác tại kiếm đạo phía trên ít có thành kiểu. tại kiếm hoàng phía trước bồng lai hóa thần tôn giả bên trong thậm chí không có xuất hiện qua một gã lấy kiếm pháp thành mặt khác con đường cũng liền thôi kiếm đạo một đường tử ấn chân quân nhưng không tin có thể có người được một phần truyền thừa tự học thành tài hoang đạo vô danh tô vô danh bạch tử thần đê mi đáp lại báo ra rất lâu không dùng giả danh tô đạo hưu đến ta tây kinh có gì muốn làm tử ấn chân quân hơi hơi cứng lại lời này qua loa hương vị quá nặng sắp không thêm che giấu bất quá kiếm tu thiện với sát phạt vị này tô vô danh nhìn xem bối cảnh cũng không đơn giản liền tính cảnh giới dẫn đầu hắn cũng không có tất thắng năm chắc tăng thêm chính mình còn có mặt khác nhu đồ cần nhiều hơn lôi kéo nguyên anh càng sẽ không tùy ý ra tay bất quá mới ra phủ tùy ý đi một chút, nhìn xem những năm này tiên đảo biến hóa. Bạch tử thần nhàn nhạt nói ra, tuy nhiên có ý kết giao bản thổ nguyên anh do đó tìm hiểu tin tức, nhưng không triển lộ ra một tia bức thiết. Gần biển mấy đại hung thú đều bị liên thủ hạ phục, sóng biển dẹp điên, tự liền thiên ngoại ma nhân đều có mấy trăm năm chưa từng hẳn thế, chính là trên đảo khó được ngày tốt lành. Từ ấn chân quân nghe ra đối phương không có gần hơn quan hệ ý tưởng, ném ra ngoài một tôn từ định, bên trên sạch sẽ toàn bộ tố, không mang theo một tia hoa văn hoa văn trang sức. Tô đạo hưu đi dạo xong chư thành có rảnh có thể lại tới tây kinh một du, nên có một hồi đại cơ duyên đem tạo. Đến thời cơ thích hợp. sẽ ở đỉnh phía trên thông chi đạo hữu. Nói xong, quay người liền đi, mang ra một thất tử hạ. Đại cơ duyên, bạch tử thần nắm từ đỉnh, tại trong lòng bàn tay trên dưới ném đậu. Nguyên anh trung kỳ trong mắt cơ duyên nói chung chính là tiến vào đại chân quân, hoặc là tiếp cận hóa thần uy năng tứ giai thần thông. Chờ đem tây hải chuyển lên một vòng, lại cân nhắc có muốn hay không gia nhập, cùng đồng giai tu sĩ hợp tác, không cần lo lắng bị người tính kế, hoặc tại bí cảnh bên trong bị người mai phục hãm hại. Chỉ cần cân nhắc giao ra thời gian tinh lực có hay không có lợi, thu hoạch đến bảo vật đối chính mình có hay không có dụng, những cái kia thượng cổ bí cảnh. muốn gây nên hắn tại tử địa là thiên phương giả đàm, nhưng nói không tốt có hay không cổ quái cơ chế, bị khốn trụ sau đó vô pháp thoát thân, nói không chính xác chính là trăm năm thời gian. mở ra phun một cái, tất cả ngũ giai phi kiếm các phân ra một đạo kiếm thi, đem tử đỉnh bao bọc cực kỳ chặt chẽ. không cần đi suy nghĩ tỉ mỉ tử ấn chân quân có hay không tại tiểu đỉnh phía trên bố trí thủ đoạn, tại cái này cấp bậc nghiêm phòng tử thủ phía dưới, không tưởng tượng nổi có cái gì bí thuật có thể nhắc lên sóng gió. bởi vì không rõ ràng đồng lai tiên đạo thần thông bí thuật, trận trường so ngày đó đối đãi hoàng hôn bản đảo lúc còn muốn trịnh trọng rất nhiều. Bóc chỉ phân biệt khô phong phương hướng. vẫn lên mới tu linh quang đột pháp đội quang đức quãng bay ra mấy vạn dằm phía sau bắt đầu quen thuộc linh quang đột pháp dùng da dáng lên tới bốn lạng kha sơn mưa rầm liên tục nghiêm túc cung điện phía dưới trầm trọng điêu lan ngọc trụ phía trên treo xuyến xuyến thủy châu hình thành thủy liêm thủy châu rơi vào tấm đá xanh phía trên nước bắn điểm điểm bằng nước còn không có tản ra liền bị phía sau thủy châu đội kịp một tầng một tầng điệp thành nước liên sư tôn ngươi sao ở chỗ này vệ sư thúc đang khắp nơi tìm ngươi thiên dưỡng sinh một bộ chân truyền thanh bảo mày kiếm tinh ngục, rốt cuộc nhìn không ra một tia năm đó nạn dân hải đồng bọc giáng Thanh Phong Tông những năm gần đây căn cứ trung vực đại tông lại tiến hành một phen khung cải cách, chủ yếu là đem chân truyền đệ tử thân phận cấp cao, không còn câu nệ tại luyện khí cấp độ đường đường Nguyên Anh cấp tông môn, chân truyền đệ tử chỉ là luyện khí đại viên mãn, nói ra đều sẽ làm cho người cười rơi răng hàm. Vừa vặn bởi vì trưởng lão tịch vị hạn chế, thêm với kết đan chân nhân số lượng không ngừng tăng lên, đã phát triển đến liền trúc cơ hậu kỳ đều không nhất định có thể tranh cái kế tiếp trưởng lão thân phận, chân truyền đệ tử thân phận vừa vặn thành trúc cơ sau đó đến trưởng lão tri gian quá độ, như cũng là mười cái danh lệnh, thường dụng gấp mấy lần tu luyện tài nguyên, ba năm bên trong hầu như vô cầu không ứng. thời gian vừa đến, liên tự hành miễn đi chân truyền thân phận. nhóm đầu tiên chân truyền cạnh tranh, tương đối kịch liệt. trưởng lão hội bên trong đều nhao nhao thành một đoàn. người sáng suốt đều nhìn ra, chỉ cần vào chân truyền, kết án tỷ lệ có thể đống nhiên giơ lên phía trên vừa nhất. cuối cùng, bản sơn phân đi 6 danh ngạch, trung châu chiếm được 5 cái danh ngạch. lạng kha sơn bên này làm vì thuộc địa, chỉ có thiên dưỡng sinh trùng cử. bất quá nếu bàn về tu luyện tốc độ, khẳng định là thiên dưỡng sinh xuất sắc nhất. thứ nhất hắn giải quyết thể nội hai hoàng ẩm, không quỷ thần vị nghiệp đồ cái nhiễu, căn cốt tương đương với dị linh căn tiêu chuẩn. thứ hai. có sư tổ ban thưởng trăm vạn tông môn công hiến muốn cái gì đổi không đến thêm với đi vào lạng kha sơn phía sau chủ mạch tùy tiện cái nào khối linh địa tu luyện hoàn cảnh đều có thể bằng được hát sơn chỉ có lao tổ mới có thể hưởng dụng hỏa diễm sơn đạo tràng thời gian nháy con mắt đã đi tới trúc cơ viên mãn đang tại dựng dục đàn luận hết thể thuận lợi lời nói vô cùng có khả năng sáng tạo lấy chân truyền đệ từ thân phận thẳng vào kết đan kỳ tích mưa dừng lại không được Mã nhược hi ôm một thanh dốc rách thủy quang trường kiếm dựa vào một căn ngọc trụ phía trên thanh âm mệt mỏi có thể là phụ cận lại xuất hiện khiêu khích tu sĩ lạng kha sơn bên ngoài mạch khoáng, linh Hồ, Lâm trường. nên buông tha liền đều buông tha a chúng ta thủ không được hiện tại chỉ là kết đan ta còn có thể ứng phó chờ nguyên anh chân quân căng trảng ly khai sơn môn đại trận đó là sống nghiêm ngắm còn có thể gia tăng phá trận mạo hiểm nàng xoay người lại đôi má rõ ràng móc méo xuống dưới lục xoát thoát khỏi hình một cái trên cánh tay quân xa canh có máu đen chảy ra nhiễm đỏ non lửa những năm gần đây nàng kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh có thể nói là độc lập chống đỡ lấy của diện sư tôn mất tích hơn mười năm sau liền có các loại thanh âm vang lên nói quang âm kiếm quân đã gây tại hải ngoại tuy là từ xưa đến nay đệ nhất kiếm đạo thiên tài cũng chống cự không nổi đến từ thiên yêu giới bên trong đại năng truyền lại qua tới một kích. Những cái kia đông bực lệ thuộc tông môn, đầu tiên bắt đầu bằng mặt không bằng lòng lên tới, không còn như quá khứ như vậy nghe lệnh đến hiện tại, càng là phát triển đã có kết đan tán tu thường xuyên ẩn hiện tại Lạng Kha Sơn xung quanh, nhìn thấy Thanh Phong tông đệ tử liền tiến lên khiêu khích, thậm chí tiến công các nơi mạch khoáng, tùy ý phá hư, đã không chút nào trẻ giấu. Sở Dĩ không có nguyên anh hạ trạng, hiển nhiên là sau lưng rối còn không dám tự mình ra mặt, không để lại một điểm cứu vãn đường sống. Nếu là Quang Âm kiếm quân chưa chết trở về, nhưng không có giải thích cơ hội. Dư uy còn tồn, không muốn đi bốc lên điểm này mạo hiểm. Mã Nhược Hi một mình đơn kiếm, dưới kiếm đã thêm ba gã kết đan vong hồn, đánh lui hơn mười người. Tại thực chiến trong đó, đem nhất kiếm phá vạn pháp thối luyện trở nên tinh tiến. Bất quá cùng nàng sư tôn so sánh mới còn xa xa không có cách nào làm đến đồng giai vô địch trình độ. Mỗi lần đấu pháp trở về tránh không được trên thân mang thương, là phải đi chung được đệ tử trở về, giống như hành sự không như ý, bên kia cũng loạn thành hỗn loạn. Thanh Phong tông đối Thiên Dưỡng sinh mà nói, là thay hắn báo diệt tộc đại thù ân nhân, càng bồi dưỡng hắn từ gặp rủi do cô nhi trở thành tuổi trẻ tài tuấn, sớm đem tông môn cùng chính mình xem làm một thể, quy trúc cảm giác cực cao đông vực bầu không khí không đúng. Tại dụng tâm kín đáo tán tu xuất hiện tại lạng kha sơn phụ cất lúc mã nhược hy cùng với vệ đạo thương định phái đệ tử đi trung vực tỉnh tứ binh tổng cộng viết thiệt nhiều phong thư kiện trừ đạo đức tông bên ngoài phàm là cùng quang âm kiếm quân có giao tình tại hai tộc chiến tranh bên trong chịu qua hắn ân huệ tông môn đều viết một phong đều do mã nhược hy tự tay viết dù sao nàng là bạch tử thần thân truyền đối phương nếu như bận tâm tình cảm còn có thể bán cái mặt mũi là khoản thanh phong tông chỉ sợ liền nhìn đều không hội nhìn nhiều nhấp nhãn vài tên đưa tin đệ tử vừa đi chính là trải qua nhiều năm chỉ có một người mang thương trở về Nguyên lai like, mấy năm trước trung được các nơi bạo phát rối loạn. không biết là cái nào cổ thế lực tại sau lưng tổ chức kích động đánh thiên hạ nhất trí khẩu hiệu nói tu hành khó khăn đại đạo duy gian là bởi vì đại tông lũng đoạn tài nguyên chỉ cần đem các đại tông môn là đủ trong thiên hạ tu sĩ mỗi người có thể hưởng thụ đến tài nguyên có thể để thăng gấp mấy lần vừa bắt đầu mọi người đều lấy xem thú vui tâm tính đối lãi bất quá là chút vô tri tán tu bị người mê hoặc liền muốn đến khiêu chiến tu tiên giới thâm căn cố đế tông môn truyền thống Tuy tiện mấy nhà nguyên anh tông môn ra tay tức có thể bình định loạn tượng kết quả dung chuyển không có ngừng lại ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí có một nhà nguyên anh tông môn bị công phá sân môn tông môn đệ tử bị tán sát hầu như không còn không riêng gì hấp dẫn rất nhiều bởi vì hai tộc chiến tranh mất đi cơ nghiệp tu sĩ loạn trong quân vẫn còn có vài vị thần bí nguyên anh trung vực duy trì mấy vạn năm trật tự triệt để mất đi ước thúc loạn thành một bầy người thông minh đều nhìn ra bạo loạn tán tu sau lưng khẳng định có người ủng hộ nghiêm mật tổ chức chiến tranh pháp khí, cao giai trật đồ cùng với áp trận nguyên anh trấn quân tiểu liên rất nhiều nhị tuyến tông môn đều thay hình đổi dạng gia nhập trong đó cùng nhau tại phất cờ hò reo toàn bộ trung vực cùng với điên giống như cùng yêu tộc một trận chiến, nhượng những cái kia siêu cấp đại tông tổn thương vô cùng nghiêm trọng, đều tại yên lặng khôi phục trong đó. bị đánh một cái đâm tay không kịp, đang muốn áp dụng đáp lại thời điểm, lại phát sinh một cọp đại sự. có bốn nhà thượng cổ ẩn thế tông môn đồng thời hiện hiện, liên hợp lại chiêu cáo thiên hạ, nói cái kia mấy nhà hóa thần cấp tông môn mới là tu tiên giới đại ác. sở dĩ gần vạn năm qua, lại không tu sĩ có thể phi thăng thờ giới, chính là thiên đạo tại biểu đạt đối bọn hắn bất mãn. chỉ có phá núi phản miếu, đoạn bọn hắn đạo thống, mới có thể quay về chính độ cái này bốn nhà thượng cổ ẩn thế tông môn phái ra đệ tử. cũng có đại chân quân tại liệt thoáng một phát liền chấn trụ nguyên bản muốn bình định lập lại trật tự các đại tông môn mà bọn hắn mũi nhọn mục tiêu trực chỉ đạo đức tông ẩn thế tông môn cái gì lai lịch sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện chờ đến hai tộc đại chiến lắng lại mới nhảy ra đánh chính là một tay tốt bản tính mã nhược hy trong lòng một hồi bực bội đạo đức tông gặp phải dạng này nghiêm trọng tiêu chiến chỉ sợ không dành nó chú ý còn lại mấy nhà càng không cần nói có thể bảo vệ tốt bản thân địa bàn liền không sai xa tại đông vực lạn kha sơn cũng có tâm cũng không dư lực nói là cùng ta mệnh tông sinh động tại đồng nhất thời kỳ còn kém một nhà đại hà tông tại có đoạn thời gian bị cùng xưng là lục đại ở tông nghe nói cái này bốn nhà đều cùng đạo đức tông quan hệ không hòa thuận tông môn hành sự khắp nơi vi phạm đạo đức tông quy củ năm đó bị chèn ép vô cùng lợi hại thiên dưỡng sinh thuật lại nghe được tin tức cái này tại trung vực đã chuyển khắp chỉ là mấy năm này lạng kha sơn gần như bị phong tỏa không có mới tin tức có thể tiến đến thôi cùng với nói là chủ động ở ẩn còn không bằng nói bị đạo đức tông đuổi theo đánh giết không thể làm gì mới chuyển vào đầu tiên không dám lộ diện cái kia chờ không đến bị binh mãi nhược Hi bông cảm giác không ổn trung vực phát sinh loạn tượng hoàn toàn liên kết chính là một trường cháo hướng đạo đức tông người lớn tất cả trung vực tông môn đều tại lan đến trong phạm vi, nào có người có thể tại lúc này phân ra lực lượng đến tương trợ thanh phong tông, cái này nhưng không phải một hai vị nguyên anh có thể đơn giản làm đến. nàng trong lòng dâng lên không dết mà run rung động, tựa như tại băng lãnh nước biển bên trong càng chân càng sâu. sư tôn, ta nên như thế nào làm mới có thể bảo vệ lạn kha sơn? mã nhược hy nắm cái kia hai khối linh thú lệnh bài, hình tượng so với phía trước càng nhạt, nói rõ hai đầu đại yêu đi xa hơn địa phương, liền lệnh bài đều nhanh cảm ứng không lên. sư tôn cùng nàng nói qua, cái này hai đầu linh thú sợ uy mà không sợ đức, vốn là chạy tìm kiếm một cái đại chỗ dựa. tốt nhất có thể mang theo chúng nó đồng loạt phi thăng mới đến nơi đây phục thấp làm tiểu chờ đến bạch tử thần mất tích chúng nó hưởng thụ không đến quang âm kiếm quân mang tới chỗ tốt tự nhiên chạy càng xa càng tốt mặc cho mã nhược hy như thế nào triệu hoán, đều không có đình điểm động tĩnh nàng đánh lên tinh thần rút kiếm hướng đại điện đi đến vài bước sau đó đã đem tất cả mềm yếu vô lực do dự bàng hoàng thu hồi ánh mắt kiên định hữu lực khô phong tuyệt đỉnh cành lá phụ tô lậu xuống ánh trăng thoái như tiết động ba năm thời gian lại không thấy kiếm linh một hồi nhưng bán tình báo tên kia tu sĩ tiên tổ chỉ này mấy tháng liền gặp được ngũ giai phi kiếm Bạch Tử Thần đứng ở một gốc cổ thụ phía dưới, cao mày nói, căn cứ trao đổi đến tình báo, một đường bay nhanh, thuận lợi đi vào khâu phòng. Núi này là một tòa chết đi núi lửa, lòng đất diễm hỏa đã tắt, nhưng còn không có thảo một mọc ra, chỉ có vài gốc cổ thụ toàn thân khô hóa, bảo trì tại một loại cực kỳ đặc thù trạng thái phía dưới, giống như sinh mà chết, sinh cơ cùng tử vong chi lực cùng tồn tại. Chẳng lẽ thật sự là kiếm linh phân biệt ra người tới thực lực, phát giác được ta cùng phía trước tên kia hóa thần mở dạng, có thu phục nó thực lực, dứt khoát tận nấp không ra. Bạch Tử Thần như là điều khắc giống như đứng tại nguyên chỗ, suy tư ứng đối biện pháp. tại nơi này tìm kiếm mặc dù không chỉ hoãn nhiều ít tu hành nhưng chúng quy không tại chính mình trong không chế nếu như có thể đi lại tự do hắn lưu tại tây hải bên trong một trăm năm hai năm đều là nguyện ý dù sao nơi này cùng tổ châu tách rời mấy vạn năm phong thổ nhân tình có chút sai biệt tu hành con đường đồng dạng đi ra chính mình đặc sắc Hắn tại tổ châu đã không có nhiều ít đáng giá thăm dò địa phương tại đồng lai tiên đảo thì là bất đồng còn có tây hải bên trên mặt khác hòn đảo rất nhiều đều là thượng cổ thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh nguồn gốc đạo thống như cái kia kim ô cắt nhưng tại không tìm đến trở lại con đường phía trước nhưng không có kỹ càng thăm dò tâm cảnh chương tối cường hóa thần. Chương 701, tối cường hóa thần. Bây giờ liền kiếm trận đều không có cách nào bại xuống, không bằng đem vô thượng thanh vi kiếm hạ thuốc đến cực hạ, thử xem nó đối thanh này phi kiếm lực hấp dẫn. Bạch Tử thần năm ngón mở ra, có kiếm quang tại ngón giữa lưu chuyển, sáng tối luân chuyển. Hắn siêu thiên tác địa, lấy vị cách cao nhất tử vi huyễn lôi kiếm thi triển thấy rõ, đều không thể dòm được kiếm tung. Một thanh ngũ giai phi kiếm, nếu như tận lực gần nấp tung tích, bất dục vô cầu, còn thật không có cách nào làm gì được nó. Tử vi huyễn lôi kiếm vị cách mặc dù cao, nhưng trước mắt một dạng là ngũ giai biểu hiện ra đến uy năng có cao thấp trên lệch, nhưng không chất khác nhau đang nghĩ ngợi có muốn hay không đổi lại biện pháp, đem phi kiếm câu dẫn ra đến, sau lưng đột có đại nguy cơ dâng lên, một cổ hàn khí bỏ lên cái cổ đỉnh đầu đám mây không chút sức mẻ, không chung khí lưu đỉnh chỉ xoay tròn, cả phiến tiên địa đều như là gặp gỡ cực khủng bố tồn tại, hết thể sự vật bị đè xuống tính lại khóa. Bạch tử thần lòng bàn tay kiếm quang liên cùng chất động, tựa như dầu tận đến, tùy thời có khả năng chống đỡ không xuống dưới, sắp diễn diệt đan điển khí hải bên trong, tiểu Bạch Nguyên Anh không chịu khống chế dối cái lưng mệt mỏi, mỹ mắt rủ xuống, không được đánh ngáp một cái. Trong mắt phu Tiểu Bạch Nguyên Anh đã ngã ngồi mặt đất, bấm một cái thanh tâm chú, vẫn là hỗn loạn ngã xuống. Chỉ còn lại một tia thanh minh, nỗ lực duy trì. Nhưng liên thanh hô hoán, không chiếm được một tia đáp lại. Thể nội chân nguyên cũng yên lặng xuống dưới, vận chuyển không khoái động huyền lục thần kiếm kinh vận lên 12 thành công suất, như là một cái ống thông gió, cuốn phong gào thét lên hướng bên trong chạy ngược. Bình thường Nguyên Anh, không, bình thường đại chân quân lúc này đều muốn bị đánh rất phàm nhân, ngự sử không được bất luận cái gì thần thông pháp thuật. Chỉ là dựa vào động nguyên lục thần kiếm kinh tu luyện đi ra chân nguyên cứng cỏi sắc bén, có lẽ còn có tham đồng khế vô hình tác dụng, còn có thể điều lên từng sợi chân nguyên. mạch tử thần chậm rãi xoay người đi có phô thiên cái địa sợ hãi một lớp đón lấy một lớp đánh úp lại không chịu khống chế sinh sôi tràn ngập chỉ có thể dựa vào kiên cố đạo tâm ngoan cường thủ vững con mắt thoáng hướng phía trên nhấc lên một thốn tựa như khiên hùng vi trọng sơn phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc tiếng vang ánh mắt trong đó có một vệ bạch báo góc áo không biết lúc nào người này lớn người tiếp cận hắn trăm trượng bên trong thần thức không có bất luận cái gì báo động trước còn là chờ thể nội đã lên biên hóa linh giác cảnh báo mới phát giác được không đúng hóa thần còn không phải bình thường hóa thần bạch tử thần trong lòng điên cuồng hó hét đi vào đồng lai tiên đảo phía sau tận khả năng cùng hóa thần có quan hệ nhân vật bảo trì khoảng cách lo lắng đúng là loại này tình huống không có nghĩ đến còn là trốn không thoát chỉ là đến khâu phong kiếm ngũ giai phi kiếm cơ duyên đều có thể đụng lên chỉ có 5 gã hóa thần tôn giả theo lý lại không có đại sự phát sinh hóa thần như thế nào tùy ý đi đi lại lại tương đương tại lãng phí sinh mệnh có chuyện gì tự có đệ tử thủ hạ làm thỏa đáng lại loại này như thế đối chung quanh lực ảnh hưởng việc không phải bình thường hóa thần có thể làm được hắn cũng không phải lần đầu nhìn thấy hóa thần xích nghĩ lao tổ toàn thịnh thời kỳ đều không có khả năng đối với hắn làm đến như vậy áp chế. Nay là đại đạo chân ý nghiền ép tính ưu thế, mới có thể hình thành hiệu quả chỉ sợ đối mặt thiên phạt phong chủ, cũng bất quá như thế. Bạch tử thần từng chút từng chút hoạt động ánh mắt, ba phần kiếm ý chẻo trống, ba phần trúc long âm dương đồng thần dị, ba phần quang âm chân ý cứu vãn, còn có một phần bất khuất chiến ý dọc theo bạch bảo phía trên phức tạp đường vân, có mở mịn bạch khí tung bay, biến ảo đủ loại kim khoa linh văn, rốt cục gặp được còn chưa ra tay liền nhượng hắn lâm vào như thế hoàn cảnh nhân vật. Nguyễn Anh Hậu Kỳ, ngược lại là thú vị, ta sao không biết trên biển lúc nào ra dạng này xuất sắc tu sĩ? Bạch bào thiếu niên đến gần hai bước, diện mạo âm u, thanh âm thanh lãnh, tựa như từ thiên ngoại truyền đến rơi vào khay ngọc bên trên. hắn trên thân bạch bào tiểu dáng kỳ cổ, cùng hiện tại vang dội pháp y tranh lệch khá xa, phong cách cổ xưa có chút lạ lâm hóa thần hậu kỳ, thậm chí là hóa thần viên mãn. Bạch tử thần lớn tiếng hò hét, khàn cả giọng. Bạch bào thiếu niên đại đạo dường như có thể hóa đi người khác chân nguyên, cùng cái tiêu mạn pháp chi phong có chút cùng loại, đương nhiên hiệu quả mạnh hơn quá nhiều. Mạt pháp chi phong hắn có thể bỏ qua, mặc cho thổi, mà cứ như vậy một lát công phu, thể nội chân nguyên lại giảm hai tuấn, đã tại tiêu hao trong tinh mạch cuối cùng một điểm cạn. như thế đại đạo thần thông có lẽ tại đối mặt đồng giai lúc không có tốt như vậy dùng nhưng chống lại trên lệnh một cái đại cảnh giới nguyên anh cho quân thật sự là hiệu quả nổi bật đương nhiên hóa thần đối phó nguyên anh vốn là nên trong nháy mắt cầm xuống chỉ là bạch tử thần cái này dị số bản năng bằng kiếm đạo đi nghịch thiên trí cử hết lần này tới lần khác gặp gỡ khắc chế nhất thần thông mười đỉnh thực lực phát huy không ra một đỉnh trong đầu nhanh chóng xẹt qua hai ma ba tiên tư liệu mấy tức trong đó liền xác định người này thân phận ông tổ an kỳ sinh đồng lai đạo phía trên hóa thần thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ tối thiểu từ cảnh giới phía trên cùng tiên phạt phong chủ đứng ở đồng nhất trình độ tuyến phía trên nếu như hai ma ba tiên đều là cái này thực lực, vậy đối với bồng lai thực lực ước định liền lại muốn hướng phía trên nhất cao mấy tầng, hóa thần hậu kỳ cùng hóa thần sơ kỳ trích lệnh có thể tham khảo thiên phạt phong chủ cùng thanh khâu trí chủ. người sau liền tính trốn ở thanh khâu sơn phía trên, mượn nhờ yêu tộc thánh địa mấy vạn năm nội tình đều chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ, không dám nhẹ rời một bước. nếu không, thiên phạt phong chủ dù là tại chân trời góc biển bên ngoài một kích, đều có thể đem cửu vị thiên hồ trọng thương, thậm chí có vẫn lạc mạo hiểm đương nhiên trong này có thiên phạt phong chủ thực lực kinh thiên vĩ địa, tại hóa thần trong đó đều thuộc vạn năm nhất lộ. nhưng cũng có thể nhìn ra hóa thần hậu kỳ cùng hóa thần sơ trong lúc cực lớn hơn câu hai ma ba tiên đã có thể cùng sưng chỉ sợ mấy nhân gian không có cấp bậc phân chia văn bối tô vô danh bài kiến âm tổ bạch tử thần đều không cần ngụy trang thần sát suy yếu thanh âm nói chuyện yếu ớt mốt điều bạch bào thiếu niên chính là hai ma một trong âm tổ an kỳ sinh cái này địa phương hoang vu vô cùng đã không linh vật lại không có người ở người đến nơi này là vì chuyện gì hẳn là cũng vì này kiếm nhi tôi thôi cha hỏi quá mệt mỏi nào có siêu hồn đến rõ ràng mau lẹ tốc độ tự động thùng tinh bạch bảo bên trong rỗi ra một cái thon dài đẹp mắt bàn tay nhẹ nhàng một chiêu tức thành cự trưởng muốn đem bạch tử thần cầm xuống các hạ hà tất hùng hổ dọa người đường lớn hướng lên trời cắc đi hai bên không hảo ư bạch tử thần khỏe mắt nhảy dựng không chút do dự một trường kích tại đan điền phía trên trong thức hải nhấc lên mưa to gió lớn đem tiểu bạch nguyên anh hoàn tỉnh tiểu bạch nguyên anh hai mắt chạy xuống huyết lệ thổ tức quát mắng trong ngực vô thượng thanh vi kiếm hạc có linh quang ngốt trời ba thanh vi kiếm lượn quanh vòng một vòng phá vỡ hâm sát cự trưởng trở lại quanh thân thủ kín tốt, rất tốt. âm tổ trên mặt thanh khí loay lên ngựa khí lạnh tựa như từ tuyên cổ băng sơn phía trên chạy xuôi mà đến ngươi tính toán cái gì đồ vật cho rằng có mấy thanh ngũ giai phi kiếm hộ thân có thể cùng ta đảm điều kiện âm sát cự trưởng một lần nữa ngưng tụ trở nên ngưng thực hùng vĩ hóa trưởng vị chỉ, hung hăng điểm xuống tới cái này chỉ một cái rõ ràng vận phía trên chân ý âm tổ sau lưng có một tòa quỷ vực dâng lên vô số âm trầm cung điện mọc lên san sát như rừng quỷ sai ma tướng qua lại tuần tra động thiên hệ ra lập tức ảnh hưởng đến chân thần giới tựa như rơi vào chân chính quỷ đều bên thai đều là thê lương kêu to âm trầm nỉ non cái kia vài gốc bảo chỉ yếu cân bằng. một mực tồn tại cổ thụ chịu đến xâm nhập, trong nháy mắt liền héo du héo tàn, ngã xuống đất thành một đống mảnh vụn đường nói Nguyên anh, tiêu liên hóa thần sơ kỳ không vận dụng động thiên chi lực đều không có cách nào chống cự, muốn bị kéo vào quỷ vực trong đó. nhưng đầu ngón tay đứng ở bạch tử thần trước người hơn một trượng, không lúc ních, cũng không phải là âm tổ lương tâm phát hiện, mà là tiểu bạch nguyên anh nhảy ra ngay hoàng cung, lộ ra một chiều thức mở đầu. Nhục thân đồng dạng làm theo, có thời gian sông dài tại sau lưng lao nhanh, thành quỷ vực trong đó duy nhất ngoại lệ nhan sắc. thanh đế trưởng sinh kiếm, âm tổ từng chữ từng câu từ trong miệng phun ra, khiếp sợ, không thể tin. còn lẫn vào một tia hoảng sợ phức tạp tâm tình. Vạn đối tại kiếm đạo phía trên tạm được, đúng lúc đối quang âm đại đạo hơi có nghiên cứu, có thể đồng xuất bốn kiếm. Không biết bằng này có thể hay không cùng các hạ nói chuyện một chút. Tại loại này thời điểm, Bạch Tử thần khẽ miệng cư nhiên toát ra nhàn nhạt tiểu dung, quang âm chân y đã khóa định đối thủ, tùy thời đều có thể diễn biến đến tiếp theo giai đoạn. Hắn đánh có thắng, âm tổ không riêng nhận ra quang âm chi kiếm lợi hại, thậm chí trực tiếp theo lên cái này vô thượng đại thần thông danh tự. Kết hợp với âm tổ trong miệng cũng là tìm kiếm nội dung, nhượng hắn tưởng đến một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Hắn thanh đế trưởng sinh kiếm không đến hỏa Xa, xa không tới ẩn kiếm hoàn thành thời gian, liền tính muốn cưỡng chế thúc dục cũng không có vài phần hiệu quả. Nhưng Dương Cung mà không bắn, chỉ là chấn động thời gian trường hạ, liền tính ẩn kiếm giữa đường thanh đế trường sinh kiếm cũng có thể làm đến. Này pháp chỉ sợ đụng lên lăng đầu thành, căn bản không hiểu quang âm kiếm ý đáng sợ, như cũng đón đầu vọt tới trước. Cái tia bạch tử thần không thành kế, nhưng liền hát không đi xuống. Hắn đánh cược đúng là hóa thần hậu kỳ âm tổ, không có khả năng không biết được quang âm kiếm ý lợi hại. Bất kể hóa thần hậu kỳ cảnh giới là như thế nào tới, liền hỏi hắn có dám hay không đón lấy bốn kiếm đều xuất hiện thanh đế trường sinh kiếm. Tuyệt đại đa số hóa thần chỉ cần ly khai đầu tiên. trở lại chân thật giới bên trong còn thừa thọ nguyên rất nhiều thời điểm đều không bằng nguyên anh chân quân một hơi gọn đi bốn tái thọ nguyên dù là âm tổ như vậy nhân vật đều không có cách nào thừa nhận quang âm kiếm ý nhân gian giới bên trong cư nhiên còn có người có thể đi lên này đầu đại đạo cũng coi như gọi ta mở rộng tầm mắt thật có cùng ta tán gâu tư cách hôm nay liền phóng qua ngươi một hồi chờ đến ngày lại cùng ngươi làm tính toán âm tổ giảm thấp xuống thanh âm im lặng hồi lâu nói ra quay người rời đi vài bước sau đó chân đạp một cái mà ứng vũ cánh vung lên không có bóng dáng cái này thực đi Mạch Tử Thần sửng sờ một chút, chủ yếu là âm tổ mang đến cho hắn cảm giác gáp bách quá nặng, có vô pháp lực địch cảm giác đều đã làm hảo kém nhất kết quả. Cái kia chính là Hiến Tế Ngũ giai Phi Kiếm, thông qua Thái Hư Liệt Kiếm Thuật đổi lấy ngắn mũi để thăng Phi Kiếm vi Năng. Ngũ giai Phi Kiếm lại làm để thăng, liền tính không đến được lục giai, cũng có thể có được một tia Khai Thiên Linh Bảo khí tức. Một thanh không đủ, vậy hai thanh ba thanh, liều của cải đều muốn sợ quá chạy mất âm tổ. Hắn nhận được nỗi tổn thương, có can đảm mỗi một kích đều vượt qua cực hạn, coi như sinh mệnh bên trong cuối cùng một khắc dốc sức liều mạng, liền đánh cửa âm tổ không dám, liền tính mượn nhờ bí bảo thời gian ngắn bên ngoài hoạt động. với hắn mà nói một hai lần ra tay liền là cực hạn tại hiện hóa động thiên dưới tình huống toàn lực ra tay bí bảo trong nháy mắt liền sẽ mất đi hiệu lực lại sau này mỗi một lần ra tay đều sẽ tạo thành rất nhiều thọ nguyên trôi qua cân nhắc lợi hại phía sau âm tổ quyết đoán rời đi không có một tia dây dưa dài dòng hắn chỉ là khiếp sợ làm vì hóa thần hậu kỳ âm tổ cư nhiên có thể dạng này chịu thua tương đương hướng hắn cái này nguyên anh tu sĩ túi đầu lại êm hai lại hung ác lời nói đều không bằng chật vật chạy trốn thân hình có thể chứng minh sự thật giống như không giống dở cho lừa bịp là thật rời xa chẳng lẽ quá khứ từng tại thanh đế trường sinh kiếm phía trên thua thiệt, cho nên có ứng kích phản ứng, có bóng mở tại. bạch tử thần làm lấy suy đoán, không có lập tức đem thời gian trường hà biến mất, miễn cho âm tổ còn tại xa xa xa xa quan sát. người này là ta chính diện chống lại tối cường hóa thần, nghe khẩu khí đến khô phong đồng dạng là vì tìm kiếm, cũng biết rõ thanh đế trường sinh kiếm, đủ loại dấu hiệu đều chứng minh, cùng ta phỏng đoán một dạng, vị này âm tổ vô cùng có khả năng là một gã thượng cổ tu sĩ. hắn mua được tình báo bên trong, tu sĩ kia nói nhà hắn tiên tổ là duy nhất một cái biết rõ ngũ giai phi kiếm cụ thể vị trí người, bởi vì lao chủ nhân hóa phía trước. đốt cháy thủ quyển thư sách, từng có một cuốn bởi vì chất liệu đặc thù không có đốt sạch, bị hắn quét dọn gian phòng lúc nhặt được đi. Bên trên đang miêu tả Khô Phong tìm kiếm một chuyện. Người nọ lấy đạo tâm thể, việc này là thật, tuyệt không truyền ra bên ngoài người khác, đáng tin độ cực cao. Chỉ có cuối cùng một cái khả năng, Hóa Thần bản thân đồng dạng biết được Khô Phong vị trí. Nhưng vị Tiêu Hóa Thần Tọa Hóa đều đã bốn nghìn năm nghìn năm, ngày đó đều dẫn phát Thiên địa Đồng Bi dị tượng, nào còn có khả năng chết mà phục sinh? Trừ phi, tâm tổ chính là hắn chuyển thế chi thân. Nho nhỏ đồng lai, ra không phù hợp Nguyên Anh tiến giai quy luật năm Hóa Thần, lại cảnh giới độ cao, vượt quá lẽ thường. biết được mấy ngàn năm trước chuyện xưa, hóa thần tư ẩn rõ ràng thanh đế trưởng sinh kiếm tại ngư long tông phía trước không có truyền lưu ra ngoài qua, lại nhất nhãn khám phá, biết được quang âm chi kiếm lợi hại. bạch tử thần càng nghĩ càng là tay chân run rẩy, đem một cái đáng sợ sự thật liên kết lên tới. nếu như nói cái gọi là hai ma ba tiên, lại hướng phía trước đời đời hóa thần, căn bản là đồng dạng năm người, những này sự tình liền toàn bộ đều có thể giải thích. từ khi chứng kiến băng phách tiên tử thất tỉnh, lại thu hồi ứng thân, cuối cùng thẳng bay lên giới. bạch tử thần liền rõ ràng, truyền thế trọng sinh có lẽ không chịu không chế, không có cách nào đạt tới tuổi già tu sĩ yêu cầu. nhưng cũng không phải là không tồn tại, chỉ là thường nhân tiếp xúc không đến thôi, cũng đoạn chuyển thế bí thuật chuyển thừa. Nếu như Bồng Lai Tiên đảo phía trên Hoa Thần cũng không phải là mới tu, mà là dựa vào kiếp trước tích lũy nhanh chóng để thăng, có thể giải đáp tất cả vấn đề. Còn là nhanh chóng đem Thanh Đế Trường Sinh Kiếm chân chính tu thành, mới đi ra lộ diện tương đối ổn định. Lần kế tới lại đụng lên âm tổ, hắn khẳng định nghĩ ra ứng đối biện pháp, sẽ không lại giống như hôm nay dạng này liền nếm thử đều không dám. Tại nguyên anh tiểu đối trước mặt chật vật chạy trốn, không riêng gì ông tổ, nếu như suy đoán thành lập, hai ma ba tiên bên trong những người khác cũng rất lớn xác suất có vấn đề. Cho những này người có chuẩn bị, hoặc là nhìn ra hắn hư thật, cái kiếp nhưng hỏng bét đối mặt hóa thần hậu kỳ, đại đạo thần thông lại thiên khắc nguyên anh tu sĩ, kiếm đạo có thể phát huy ra tới tác dụng liền tương đối cực hạn. Chỉ có Thanh Đế Trường Sinh kiếm bất luận sinh mệnh quý tiện, bình đẳng đối đãi mỗi một đầu sinh mệnh. Quản nguyên là luyện khí đệ tử trăm năm, còn la hóa thần đại năng ngày ngày, tại Thanh Đế Trường Sinh kiếm nhìn tới đều không có khác nhau. Một kiếm xuống dưới, trừ ỷ vào cùng cấp bậc đại đạo có thể hóa giải một hai, còn lại chỉ nhìn thọ nguyên nhiều ít luận kết quả. Thọ dài, sống. Mệnh ngắn, chết. Chính là như vậy đơn giản rõ ràng, không có những cái kia con con nhiều nhiều. còn là đi trước ly khai đổi lại địa phương lại nói bạch tử thần thu hồi thời gian trường hà chuẩn bị dứt khoát ly khai bồng lai đi xa chút đảo nhỏ phía trên đem thanh đế trưởng sinh kiếm tu xong lại trở về đã thấy đến ngã xuống cây khô vị trí có một đoàn tối tăng mở mịt kiếm quang toắt ra thò đầu ra nhìn ló đầu ra nó là thanh kiếm ngũ dài phi kiếm bạch tử thần trong lòng mẹ dựng cũng không vội vàng tiến lên sợ kinh đến nó chỉ là cảm thấy thanh này phi kiếm kiểu dáng có chút quen mắt quá khứ khẳng định tại nơi nào gặp qua chương bảy trăm linh hai yêu kiếm chương bảy trăm linh hai yêu kiếm là chân yêu Bạch tử thần trong tay có một đạo kiếm quang nhảy lên hoan hô tung tăng như chim sẻ như là xa cách từ lâu gặp lại mừng rỡ ti sát trạm yêu kiếm khó mà ức chế nhìn thấy bằng hữu cũ cùng hỷ thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy. chủ nhân là cùng ta cùng lâu cộng rèn phi kiếm hệ gia nhất thể đều là vì trạm sát yêu tộc thủ vệ nhân tộc vốn định hướng lục giai cố gắng đáng tiếc luyện chế đến một nửa liền biết rõ vô pháp được việc dứt khoát một phân làm bốn hóa thành bốn thanh ngũ giai phi kiếm nguyên lai là nó Bạch tử thần lập tức liền nhớ tới đạo mạch tôn chủ từng cùng hắn nói cố sự ti sát trạm yêu kiếm kỳ thật là đầy đủ phi kiếm. thượng giới tiên nhân vì trừ yêu chuyên môn luyện chế bốn thanh phi kiếm đối yêu tộc đều có kỳ hiệu tôn chủ còn nói ra một câu cái này bốn thanh phi kiếm hình như có mặt khác thần dị còn chờ khai phá xác định có một thanh tại tu tiên giới bên trong một thanh bị tiên ma mang đi một thanh trở về địa tiên giới dạng này nhìn tới khâu phong phía trên tư lục trạm yêu kiếm chính là lưu tại nhân gian giới lại không có đến đạo đức tông trong tay thanh kia mông mông đùi bụi kiếm quang cũng không lùi bước dấu lên hiển nhiên cũng là cảm ứng đến ngày xưa đồng bạn trái ngược trạng thái bình thường dựa gần qua tới trạm yêu ti lục trấn yêu kiếm thanh em búng búng chầm chầm, tựa như khánh ấm thanh quả thật là ngươi. Sao đến Bồng Lai, người ta phân biệt còn là tổ châu Trung vực a? Song kiếm tấn công, Bạch Tử Thần cuối cùng minh bạch chính mình cái loại này quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến? Hai thanh phi kiếm chế thức hầu như giống nhau như lúc, chỉ có chỗ chui kiếm ấn ký bất động. Đời trước chủ nhân truy sát một gã hóa thần yêu tôn, này yêu tàn sát không một tòa trăm vạn người cấp bậc thành chỉ phía sau liền mai danh nhận tích, truy tung tìm kiếm dấu vết thật không dễ dàng mới phát hiện nó đến Bồng Lai. Đó là một cái hư nhật tử, có thôn tiên thần thông, chủ nhân cùng nó ác chiến mấy năm, đánh chính là nhiều tòa các đảo trì nghiệm, trên mặt biệt thăng. cuối cùng bước ngoặt, hư nhật thử phun ra một khỏa tế luyện nhiều năm tinh thần, ngăn trở ta chém một cái, lấy xúc địa thần thông oanh phái chủ nhân một thân. ti lục trần yêu kiếm ngữ khí bằng thẳng, nghe không ra nhiều ít tâm tình ba động. bất quá nguyên anh trạng thái bỏ đi chói buộc, ngược lại vung ra chưa từng thành công qua nguyên thần chi kiếm, điểm cháy hư nhật thử thần hồn, lôi kéo đối phương cộng phó hoàng tuyển. từ đó về sau, ta liền khắp nơi du đãng, tránh né những cái kia ý đồ đem ta bắt đi tu sĩ. thiên a, yêu ngươi cũng quá đáng thương, qua cái gì khổ thời gian, còn không mau đến đầu ta chủ nhân. cái này vài chục năm bên trong trạm yêu số lượng so với ta tại đạo đức tông hơn vạn năm còn nhiều hơn thậm chí đều cùng thiên yêu giới ứng liêu yêu thần vượt qua hai chiêu ti sát trạm yêu kiếm chích chích trách trách kêu to lên tới thật tâm làm tròn bổn phận giúp đỡ chủ nhân lôi kéo lên kiếm linh đến chúng ta đi trước ly khai nơi đây lại nói ta sợ âm tổ không cam lòng lại quay đầu lại tìm chỉ cần rời đi đầy đủ xa khoảng cách ta lại không tại tính toán bên trong liền tính âm tổ lên quẹt thua diễn cũng coi như không đến chúng ta hành tung bạch tử thần thấy ti lục trấn yêu kiếm tại cái kia chần trở vội vàng mở miệng nói ra chỉ cần kiếm linh không có trước tiên trấn kinh đảo tẩu nguyện ý tiến hành giao lưu đã tương đối không sai. Lưu tại khô phong, chẳng khác nào đem tính mệnh phó thác đến âm tổ ý tưởng phía trên. Nếu như lần nữa đánh tới, muốn dùng thanh đế trưởng sinh kiếm lần thứ hai hù sợ đối phương, cơ hồ là không có khả năng đường đường hóa thần hậu kỳ đại tu. Tại nguyên anh trước mặt rụt rè một lần cũng liền thôi. Lấy âm tổ nhạy cảm trình độ lại đến một lần tất nhiên sẽ phát hiện mời thanh đế trưởng sinh kiếm sơ hở đem ti lục trấn yêu kiếm trụ tại trong tay, nhảy ra liên tục linh quang, thoáng qua liền đem khô phong để qua sau Tiến lên phương hướng vừa vặn cùng âm tổ trái lại, thẳng đến tây hải, vận dụng linh quang đột Pháp Tại phi hành quá trình bên trong cùng ti lục chấn yêu kiếm tiến hành tới tấp câu thông, nội dung bao dung tất cả muốn biết nội dung đầu tiên, cùng ti sát chạm yêu kiếm một dạng, ti lục chấn yêu kiếm xưa nay vì năng tại ngũ giai phi kiếm bên trong kế cuối, một khi chống lại yêu tộc có thể nhảy lên đến ngũ giai tuyệt đỉnh. Nếu như nói ti sắt chạm yêu kiếm nói, là sát ý trần đấy, chạm diện sinh cơ. Như vậy ti lục chấn yêu kiếm, chính là trấn áp chư yêu. Trong kiếm nội tàng một chỗ thiên địa, có thể thu yêu tộc. Như đánh bại yêu tộc phía sau, là cái loại này phòng ngự kinh người rất khó kích sát, hay là có thể vô hạn trọng sinh, có thể trực tiếp ném vào trấn yêu thiên địa, không cần ngàn năm thời gian. Có thể đem những cái kia yếu thú ma diện trấn sát, đồng thời ngưng kết ra chân quý yêu tinh. Nếu như đối phương chưa bị hạ vụ, cái kia chỉ có thể mặt so sánh ti lục trấn yêu kiếm thấp một gia yếu thú mới có thể phát huy tác dụng, nếu không có thể chống cự trấn áp chi lực. Ngược lại cũng không tính quá gân gà, giống như tùy thân mang một cái phát trận, còn không đến mức lãng phí yếu thú di thuế. Bạch tử thần ỷ vào phi kiếm sắc bén, đến nay không có gặp qua vô pháp phá phòng thủ, vô pháp giết chết yêu thú. Nhưng theo tiếp xúc tầng thứ dần dần cao. Tương lai khẳng định sẽ có xuất hiện đến lúc đó liền có thể dùng đến Ti Lục Chấn Yêu kiếm trong kiếm thiên địa, nếu không liền tính sau lưng đi theo trận pháp sư, bố trí đối ứng chấn áp trận pháp hiệu suất cũng quá thấp. Còn có thể lượng chấn áp yêu tộc lưu tại chính mình trong tầm mắt, không cần lo lắng cái này quá trình bên trong ra cái gì yêu tiêu thân. Về phần năm đó ý đồ bắt nó hóa thần, cùng hôm nay âm tổ cả hai dung mạo cũng không giống nhau, nhưng khí tức rõ ràng chính là cùng một người. Nếu như ta không có đoán sai, căn bản không phải cái gì chuyển thế trọng tu, mà là người trước thôn vệ người sau. Một mực muốn tìm ta đi ra họ Tạ Hóa Thần, lại cùng ta năm đó theo chủ nhân vừa tới bồng lai. Tiếp đại chúng ta một vị hóa thần khí tức giống nhau. Ti Lục chân yêu kiếm càng nói càng chậm, giống tại cân nhắc trong đó nội dung. Ta lại thông qua vãng lai tu sĩ biết được đồng lai hóa thần số lượng từ trung cổ đến nay chín thành trở lên thời gian đều là 5 người. Hiện tại là hai ma ba tiên, lại hướng phía trước là Thái Bình ngũ lão, sớm hơn chút thì là đồng lai ngũ kỳ. Có không có một loại khả năng trên đảo tất cả hóa thần tu sĩ từ đầu tới đôi kỳ thật cũng chỉ có 5 người. Toa hóa vẫn là trăm năm bên trong, tất có mới hóa thần sinh ra, lại tu luyện tốc độ so địa tiên giới tu sĩ còn muốn nhanh nhanh chóng, như thế nào khả năng không có vấn đề. ta hoài nghi bọn hắn vì trường sinh bất hủ lấy cấm thuật lũng đoạn này phiến thiên địa khí vận, đoạn tu sĩ khắc hóa thần chi lộ đến cam đoan chính mình không ngừng trọng sinh, lặp đi lặp lại tuần hoàn quá trình này. cái này trung gian hoặc ngẫu nhiên có kinh tài tuyệt diễm tu sĩ nhảy ra khuôn mẫu cũ, tại năm người phản ứng kịp phía trước hóa thần, đem ngày xưa hóa thần kéo xuống bảo toàn. nhưng chờ hắn trở thành năm người tiểu tổ một phân tử, một dạng sẽ đi duy trì quá khứ pháp lệnh, bảo lưu trường sinh một tiên niệm tượng. Phần này phỏng đoán cùng bạch tử thần không lưu mà hợp. đồng lai tiên đảo nhất địa so cả tòa tổ châu hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều nhiều đại chân quân số lượng cũng không đủ 11 đại sát xuất chính là năm gã lao bất tử chơi bộ ra trò chơi làm đến khác loại trường sinh muốn đang ra chú ý là bọn hắn như thế nào giấu giếm được thiên địa đại đạo nhiều lần chuẩn xác tìm được đầu thai chi thân lại không có thai bên trong chi mê một đường tu luyện khai quải, không nói đạo lý sông về vốn có cảnh giới dạng này nhìn tới có lẽ lần sau gặp mặt lúc hàng tam thế kiếm quyết khả năng sẽ so thanh đế trường sinh kiếm đưa đến lực uy hiếp càng thêm rõ rệt một người một kiếm mật thiết câu thông, liền trên đường mấy tháng thời gian đều không có cảm thấy buồn bã. Thời bỏ đồng lai từng tầng thần bí mạng che mặt đối đủ loại khả năng tiến hành suy đoán, phát tán chính mình cái nhìn. Rốt cục tại ba tháng sau gặp được đồng lai tiên đảo bờ biển tuyến, muốn rời đảo, tự không khả năng đi đường xưa, nơi đó bị bản đảo người gọi là tử vong sa mạc. Nhìn thấy đã lâu không gặp hải vực, bạch tử thần tâm tình xu sướng, thư mi chấn nhãn, bay ra mấy vạn dặm, rơi vào một tòa hoang vu hòn đảo phía trên, tùy tiện chém hai căn cây trúc, xây nhà mà cư. Ti lục trấn yêu kiếm tại nghe bạch tử thần quá vãng, đã sớm tâm hướng tới chi. kiếm quân như có thể bảo đảm cùng yêu tộc vĩnh viễn không giảng hòa sau này còn có thể duy trì liên tục chạm sát yêu tộc ta dấn thân vào qua tới lại có ngại gì ti lục chấn yêu kiếm lời này kỳ thật đã là biến tướng nhận chủ ha ha ngươi đây chi bằng yên tâm chính là ta nghĩ lùi bước yêu tộc cũng sẽ không phóng qua ta có thể là bị liệt làm yêu yêu được mà chu chi đối tượng đi theo ta chỉ hội yêu tộc địch nhân quá nhiều sau này liền huy kiếm đều không kịp chính là nguyên anh có thể chọc tới hợp thể danh tự tại yêu thần trước mặt đăng ký lại tu tập tiên yêu giới thống hận nhất động huyền lục thần kiếm kinh chẳng khác gì là mấy trọng mặt trái ảnh hưởng được đấy, đều có thể tính cả yêu tộc công địch chân yêu bái kiến chủ nhân ti lục chân yêu kiếm hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ kinh ý, hộp bên trong thanh khí chính là ta thay ngươi chuẩn bị đệ nhất lễ gặp mặt bạch tử thần vỗ vô thượng thanh vi kiếm hạt, đã có phi kiếm đỗ lại thanh khí chậm rãi chuyển động đến thiên ghế chống vị trí chủ nhân ta tùy tiện hướng đan điền khí hải bên trong vừa chui là được trong ngày thường đối chân nguyên yêu cầu không cao ồ tốt quái ti lục chân yêu kiếm vui vẻ lần đầu không có ổn trọng hình tượng bị thanh linh chi khí bao bọc đối lần đầu hưởng thụ đến phi kiếm mà nói đích thật là khó mà tưởng tượng Thế gian như thế nào có như thế bảo vật, chỉ sợ lục giai phi kiếm đều khó mà cự tuyệt bực này hấp dẫn. Ngươi lại an tâm ở lại, chờ ta khoảng không lúc đi thêm luyện hóa, nếu như ngươi nghĩ đến có quan hệ đồng lai hóa thần tin tức, vội vàng sự tình trực tiếp gọi ta tức có thể. Bạch tử thần an bài hảo ti lục chân yêu kiếm phía sau, nhìn xem chính mình kiếm hạc bên trong lại thêm một gã thành viên, nhịn không được cùng hài tử dạng qua lại mấy lần mới biến. Tám thanh ngũ giai phi kiếm, tranh thủ có thể tại nhân gian giới đột phá hai vị số, phi thăng sau đó trong thời gian ngắn có thể gom đủ 12 số lượng. Nếu không một bên kiếm đạo cảnh giới lệ thăng, một bên tinh hà kiếm trận thành bài trí, không có cách nào rơi xuống từ chỗ nhưng không phải một cái chuyện tốt. Đồng lai tiên đảo phía trên khẳng định còn có mặt khác ngũ giai phi kiếm, phi thăng phía trước lại đi đem tế thủy phía trên thanh kia lấy đi, làm đến hai vị số cũng không khó khăn. Trí cao kiếm đạo thiên phú, vô thượng thanh vi kiếm hạng, thực phẩm linh thạch mở đường. Nhiều quản tế hạ liền không tin có cầm không xuống kiếm linh. Bất quá lúc này đã bại lộ tại âm tổ trong mắt, không biết hai ma ba tiên quan hệ như thế nào, nói không chừng lập tức đồng lai tất cả hóa thần đều sẽ biết danh hào của hắn, không dễ lại đi thăm dò ngũ giai phi kiếm. Bạch tử thần tại này vô danh đảo nhỏ một chờ chính là nhiều năm, hạ định quyết tâm. không đem thanh đế trường sinh kiếm vẩn kiếm hoàn tất liền không rời núi bốn ở đâu ra kiếm tu cư nhiên ngộ được quang âm đại đạo nắm giữ thiên kiếm tử thanh đế trường sinh kiếm âm tổ mặt chầm như nước trong lòng đã tức giận đến cực điểm hắn nhân vật bậc nào hùng cứ bồng lai tiên đảo mấy vạn năm cùng người liên thủ đem nơi đây kinh doanh dọn nước không thấu năm đó so với hắn thực lực càng cường bối cảnh càng hơn tu sĩ có rất nhiều đã thành mộ bên trong xương khô liền danh hào đều không người nhớ rõ mà hắn tuy nhiên không được trở về địa tiên giới lại hưởng thụ đến các loại trường sinh có được luyện hư tu sĩ đều chưa từng có được dài giảng giặc thọ nguyên hơn nữa còn không phải là bị khốn tại một nơi. vô pháp núp ních cái chủng loại kia, cả tòa đồng lai tiên đạo đều mặc cho hành động. chỉ bất quá, một khi ly khai đầu tiên, này cụ thân thể già yếu tốc độ liền sẽ lấy gấp 10 lần tính, liền mang theo nguyên thần đều tại biên chất. đồng lai muội danh nguyên anh, tu hành tiến độ đều tại ta khống chế trong đó, không có khả năng thoáng một phát nhảy ra như vậy một người tới. chẳng lẽ là kiếm hoàng âm thầm bồi dưỡng quân cờ, này ra hỏa không phải khinh thường đi cái kia đạo thai chi lộ, chẳng lẽ cũng quất phục? âm tổ dừng lại thân hình, suy nghĩ ra một kia không đúng. không có khả năng là kiếm hoàng đệ tử, như hắn có thanh đế trưởng sinh kiếm nơi tay, sớm cầm ra tới hạn chế mấy người chúng ta. nói như vậy người này là từ tây hải bên ngoài đến hai tay từ bạch bảo bên trong lấy ra hai mai tiền đồng bị cao cao ném lên bầu trời xét qua hai đạo hoàn mỹ khúc tuyến một chính một phản rơi vào hắn mu bàn tay một cái nguyên anh tu sĩ ta lục nhâm thần toán cư nhiên tính toán không đến hắn xuất thân lai lịch hai sợi đồng phấn lưu loát rơi xuống không thể chiếu thấy bất luận cái gì kết quả nhưng ra vào tây hải đại môn tại tịnh minh tông trong tay nhà nó sớm tại vạn năm phía trước sơn môn chấn động dẫn phát đồng lai tất cả núi lửa phun trào sau đó ẩn vào động thiên lại không có xuất hiện qua chẳng lẽ cái này kiếm tu vẫn cùng tịnh minh tông có quan hệ tâm tổ mấy người sớm liền tưởng qua ly khai bồng lai quay về tổ châu tu tiên giới nhìn xem dù sao bọn hắn trưởng sinh biện pháp lưu lợi mượn lực đã dần dần bại lộ chỗ thiếu hụt một bộ hoàn toàn mới đạo thai chỉ có thể sống qua 1.500 năm so bình thường hóa thần muốn thiếu đi rất nhiều lại đến mấy lần đều nhanh cùng nguyên anh tu sĩ tiếp cận muốn phá cục chỉ có thể đi tổ châu nơi đó mới là tu tiên giới trung tâm Liên tính thượng cổ thời điểm địa tiên giới tu sĩ lựa chọn hàng giới đều chỉ xuất hiện tại tổ châu phi thăng cơ hội giải quyết vấn đề tiên gia địa tịch nếu như có chỉ có thể có thể sẽ ở tổ châu nhưng năm đó vì ngăn cách đại chiến ảnh hưởng nhiều danh hóa thần liên thủ bố xuống màn trời đại trận về sau thiếu dương chân quân đến lấy tiên gia thần vật dung nhập đại trận đem tây hải từ tu tiên giới bên trong cách rời ra ngoài cả hai liền không tại cùng một cái mặt phẳng phía trên ngoại nhân vô pháp tiến vào tây hải tu sĩ đồng dạng không thể lý khai. muốn ra vào hoặc là thông qua tịnh minh tông thông đạo hoặc là đi hư không bên trong đánh cược vật khí vật lộn đỏ sức tao nộ hư không loạn lưu không chết tỷ lệ lại vừa lúc bị loạn lưu mang ra hư không tịnh minh tông từ trước đến nay cao cao tại thượng không cùng tầm dưới chót tu sĩ tiếp xúc trong môn đệ tử đảm huyền đạo khinh thường tiểu kỹ thanh cao tử nào. chờ đến sơn môn phát sinh trọng đại biến cố những người khác liền tính muốn liên hệ cũng không có con đường trở về liệu mạng này cụ đạo thai không muốn, đem người nọ bắt xuống Ấm tổ trong đầu hiện lên dạng này một cái ý tưởng suy nghĩ một chút còn là bưng tha kẻ này thực lực kinh người muốn cầm xuống không phải toàn lực ra tay không thể lại ta chỉ gặp qua thanh đế trường sinh kiếm tại thiên kiếm tử trên tay phong thái lại không có chính mình chịu qua ai biết rõ có thể hay không gọt đi thọ nguyên đồng thời làm cho người nguyên thần đồng bộ già yếu hắn đạo thai chưa chuẩn bị chu toàn một khi vẫn lạc nhưng liền là chân chính chết đi ngay thường đối bị hạn chế trường sinh đoán giận lại nhiều gặp gỡ khả năng chân chính nguy cấp sinh mệnh lúc lại biến thành tiết mệnh lên tới thông truyền một tiếng ai muốn đối phó id một thanh ngũ giai phi kiếm thôi, không đáng bước lên mạo hiểm hà tất ngóng trông đi hâu người thiếu nhân tình âm tổ bàn tay rối ra lòng bàn chân hắc ưng thành một vệ mặc quang biến thành một thanh câu loại thần binh hướng trước người một câu giật ra một đầu huyền hắc thông đạo phần cuối chính là lòng đất quỷ đô hai ba bước tiến vào nơi xa nguy nga địa phủ mấy tức sau đó quỷ đô biến mất không thấy khát thưởng chương bảy trăm linh phục đan chương bảy trăm linh phục đan Tây Hải từng có một châu, tên là Lưu Châu, địa phương ba mươi nghìn dặm. Phía trên nhiều sông núi, tích thạch là côn ô, cắt ngọc như bùn. Tiên gia mấy vạn, viễn cổ những năm cuối, có tôn người mang mười ba đạo chân ý thiên sinh thần linh cùng hoang thú thái cổ hàn cầu vì tranh một mặt lại tử thần dược, tại này triển khai đại chiến. Hai gã đỉnh cấp tôn giả, rất nhanh đánh thành mặt chữ ý nghĩa thiên bang địa liệt, đều là có được luyện hư chiến lược lịch thiên nhân vật. Tại thiên sinh thần linh cùng hoang thú bên trong, đều thuộc phượng mao lân rắc tồn tại đến tận đây. Lưu Châu bể thành vô số khối, phiêu tán thành Tây Hải phía trên rất nhiều đảo nhỏ. Vòng trời xuất hiện mấy vạn cái lỗ hồng, cả ngày nhìn thẳng tinh thần. Thiên ngoại vẫn thạch cùng trụ quang xạ tuyến không có chút nào trở ngại tiến vào Tây Hải. Trong lúc nhất thời, trên đảo Tu sĩ cùng trong biển yêu thú đồng thời đại quy mô chết đi. Hậu nhân không ngừng để ngủ, còn là lưu lại trên trăm cái phá động. Không phải không tưởng tận toàn công, mà là rốt cuộc tìm không được bổ thiên thần vật, có tâm vô lực. Lúc này mới tạo thành Tây Hải lớn nhất thai hoàng ẩm, thiên ngoại ma nhân. Mỗi cách mấy trăm hơn ngàn năm, liền có bởi vì thiên địa âm tà lực lượng mà sinh thiên ngoại ma nhân, theo vòm trời lỗ hồng xâm nhập nhân gian giới. Hồi hồi đều có trên trăm vạn, hơn ngàn vạn sinh linh trở thành ma thai bên trong vật hy sinh, nhuộm toàn bộ Tây Hải bình quân thực lực trên diện rộng rút lui. liên tính là Tây Hải toàn bộ hóa thần ra tay đều không có cách nào trừ tận mầm thái họa, thời gian vừa đến tất nhiên tới cửa thu cắt một trà thiên ngoại ma nhân chủ yếu mục tiêu công kích tập trung tại đồng lai tiên đảo đối Tây Hải phía trên mặt khác hòn đảo không lắm coi trọng cái này nhượng rất nhiều ý đồ bo bo giữ mình tông môn đều rời đi hải ngoại hy sinh bộ phận tu hành tài nguyên đổi được một cái an bình bạch tử thần đặt chân tòa hòn đảo này hiển nhiên không tại trong đó không có cao giai tu sĩ có thể nhìn chúng. cỏ hoang thụ một đám chỉ biết hoa hoa kêu loạn đồ thú mấy cái đã bị thảo mộc bao trùm đường mòn lờ mờ có thể nhìn ra quá khứ tại trên đảo sinh hoạt nhân tộc Vít tích lộ kính khó phân biệt, chỗ góc cua vọng trụ đã sớm sụp đổ, hàng ngọc chế tạo, hắc ban điểm điểm, bên trên văn đều đã xem không rõ ràng, bị gió mưa rơi mài chân nhẫn, bạch tử thần ngồi xếp bằng bờ biển, không liệt gió biển hết đợt này đến đợt khác, dưới chân hải nhai quái thạch lõm trợng, nửa bên lộ ra mặt nước, gợn sóng cuốn tới, thỉnh thoảng bám thẳng, thỉnh thoảng chạy xiết, từ bầu trời đêm ngồi vào trời sáng, vòng đi vòng lại, tinh thần lên xuống, ẩn chứa thống trị, lại có thể tuyển một thanh phi kiếm điểm tình linh tính tiến vào thứ giai, nhưng ngoại trừ gom đủ mười hai số lượng, đem tham đồng khế quý giá ra chỉ phi kiếm cơ hội dùng ở bên trên có chút lã phí. tham đồng khế tổng cộng chín tầng, hắn đã tu đến tầng thứ tám, lại hướng phía trước không gian đều là có hạn. cùng với đổi hai thanh ổn thỏa tứ giai phi kiếm, còn không bằng đập ngũ giai phi kiếm cực kỳ bé nhỏ một đường sát xuất. hoang đảo bên trên, bạch tử thần ngồi xuống chính là ba mươi năm. hắn đã thật lâu không có đứng ở một chỗ, dạng này bình ổn tâm thần hảo hảo tu luyện qua. hóa anh sau đó, loại này thời gian dài bế quan thậm chí không bằng kết đan kỳ lúc. buôn ba các nơi, sự vật đa dạng, lại có các loại công pháp thần thông phân tâm. nếu không phải có lợi dụng thoái phiến thời gian, tùy thời nhập định thiết phú, dù có thần bí thánh thể bên người đều không có khả năng tinh tiến nhanh như vậy. lại không có bình cảnh đánh bóng chân nguyên luyện hóa linh khí tổng lưỡi biếng không được cần từng ly từng tí tích lũy lên tới cái này trong vòng 30 năm dưỡng kiếm từ không cần hắn quan tâm một cách tự nhiên tiến hành trong đó động huyền lục thần kiếm kinh tu luyện cũng là làm từng bước cái này bá đạo công pháp hiệu suất ngượng hắn không cần đổ quân dụng khí bồi nguyên chiếm đi quá nhiều tinh lực chống đi thời gian chỉ làm hai kiện sự tình tham đồng khế lại tiến một tầng ti lục chấn yêu kiếm tế luyện hoàn thành ngự sử dụng ngược lại khiến bạch tử thần lại phát hiện một điểm ti lục chấn yêu kiếm cùng ti sát chạm yêu kiếm đồng thời ra khỏi vỏ kiếm quang lẫn nhau trở lên uy năng sẽ lần nữa để thăng không hổ là đã từng chạy lục giai phi kiếm đi, mặc dù một phân làm bốn, nhưng cũ lẫn nhau có ảnh hưởng. Song kiếm có thể như thế, bốn kiếm tệ tụ, nói không chừng còn thật có thể ở đối phó yêu tộc thời điểm phát huy ra lục giai phi kiếm vi năng. Chỉ đáng tiếc đồng lai tiên đạo phía trên khả năng sẽ đụng lên đối thủ, không có yêu thú xuất thân, phát huy không ra lớn nhất tác dụng đến. bằng không thì, thật sự có năm chắc cho hóa thần yêu tôn một cái kinh hỉ. Gặp lại âm tổ lời nói, có hay không tinh hà kiếm trận không phải cực kỳ trọng yếu. Dù sao hắn cảnh giới đến này giới đỉnh phong, lần trước đều không có vận dụng phát bảo, thực tế hắn đại đạo tại tu vi chiếm ưu dưới tình huống, hiệu quả quá mức kinh người. Bạch tử thần trong miệng nỉ non, hồi ước ngày đó âm tổ ra tay thời điểm mỗi một tránh hình ảnh, mỗi một khắc chân ý biến hóa. Tinh hà kiếm trận nói cho cùng, còn là cầm phi kiếm làm leo, bảy tinh không kiếm ý, diễn thiên thể biến hóa, ngân hạ vận chuyển ảo diệu. Kiếm trận hạn mức cao nhất, cùng bảy trận phi kiếm cùng người bảy trận cảnh giới mật thiết tương quan. Bình thường hóa thần còn dễ nói, âm tổ loại này chỉ sợ một kích toàn lực, liền muốn đem kiếm trận triệt để đánh tan. Đơn thuần từ cảnh giới mà nói, âm tổ đã đứng ở tu tiên giới đỉnh phong nhất, trừ đi tích lũy viên mãn, lập tức liền muốn phi thăng tu sĩ, từ cảnh giới đi lên giảng âm tổ nói câu này giới tối cường đều không trương. Bạch Tử Thần nắm giữ thủ đoạn bên trong, đạo sinh một kiếm là duy nhất có khả năng thông qua thông thường phương thức có thể tổn thương đến âm tổ thủ đoạn. Nơi đây thông thường cũng không phải là chỉ đạo sinh một kiếm là thông thường thủ đoạn, mà là so sánh với thanh đế trường sinh kiếm hoặc hàng tam thế kiếm quyết loại này đặc thù kiếm đạo thần thông đến luận. Tam Thanh Ngũ giai Phi kiếm cho diễn đạo sinh một kiếm, có thể dự kiến đem càng thêm cường đại, diễn hóa ra càng thêm chân thật kiếm quang thế giới. Nhưng muốn chân chính nhượng âm tổ cái này cấp bậc đại năng cảm thấy sợ hãi, còn phải là thanh đế trường sinh kiếm cùng hàng tam thế kiếm quyết. Còn có mấy năm thanh đế trường sinh kiếm ẩn dưỡng có thể kết thúc. đồng xuất bốn kiếm chỉ cần trung gian lẫn vào một đạo hoàn toàn bản kiếm quang hóa thần tu sĩ như cũ chạm cho người xem mạch tử thần đối với cái này có sung túc tin tưởng bản thân quang âm chân ý từ xuân thu thiền nhập đạo nhiều lần tiến hóa nộ được khô vinh chuyển hóa chi ý phía sau đối đại đạo nắm giữ trình độ đã đến hóa thần tiêu chuẩn lại thêm quang âm đại đạo tính đặc thủ, cùng hóa thần hậu kỳ chống lại cũng không phải là không có khả năng dựa theo âm tổ đắc đạo thời gian đoan chừng ít nhất có một tuổi chỉ là ngày ấy rằng có hắn phát giác được đối phương còn thừa thọ nguyên nhiều nhất ba trăm tái không biết có hay không chịu quá nặng tổn thương mới dẫn đến tình huống này chính là bị âm tổ đại đạo chân ý ngăn trở một hai, cái này bốn lần thanh đế trưởng sinh kiếm như thế nào đều đủ đưa hắn trọng nhập luân hồi. Mà hàng tam thế kiếm quyết chuyên khắc tiếp sau kiếp này, chuyển thế sống lại xáo lộ. tiêu liên dạ đế loại này đến từ thiên ma giới lại ma, đều là đảo tại cái này kiếm quyết bên dưới, tất cả trọng sinh hậu thủ không thể dùng lên. Nếu như âm tổ đám người thật sự là từ trung cổ sống đến hôm nay, cái kia khẳng định có một bộ cực kỳ chu đáo chặt chẽ chuyển thế quá trình. Chỉ sợ nơi này vừa bị thanh đế trưởng sinh kiếm gọt tận vỏ nguyên, sau một khắc đồng lai tiên đảo một cái không biết tên động phủ bên trong, liền có một độ ngủ say bên trong thể xác mở hai mắt ra, thức tỉnh qua tới. Cả hai hai bút cùng vẽ, mới có thể gọi âm tổ triệt để thân vẫn. Chứ này bên ngoài, ta còn có một môn thủ đoạn, hoặc cũng có thể đối cái này tu sĩ đưa đến uy hiếp. Hai ma ba tiên như tất cả đều là như vậy, hắn thanh đế trưởng sinh kiếm dưỡng kiếm lại nhanh đều không kịp đường nói một cái giác ẩn kiếm thành công, phải là 10 năm một cái luân hồi mới được. Bạch tử thần ánh mắt rơi xuống động tiên, nhanh chóng đảo qua, bàn tay với tới biến thành chống trời cự thủ, chụp tới một tòa kim sơn phía trên một mai yêu dị hường đảo. Chủ nhân, ngươi cuối cùng nghĩ đến ta rồi, tại động tiên bên trong đều nhanh nhàn ra ma đến. không bằng liền lượng ta tại bên ngoài cùng thôi yêu dị quả đào vừa lộ mặt trên nhảy dưới nhảy bắn liên hồi tựa như phun nước đắng chính là từ xích nhĩ lao tổ thể nội có được hoàng hôn bàn đảo thuộc về quang âm đại đạo phân tri hoàng hôn tri lực linh thực một loại tại hắn trong tay chống lại thái cổ thọ quy thời điểm nhưng phát huy quá lớn tác dụng bất quá lai lịch bất tưởng thiết yêu giới bên trong vị kia yêu thần chuyển ra vật ấy đánh chủ ý liền không đơn thuần bằng không liền sẽ không chuyển xuống cái này mai yêu đảo mặt ngoài làm vì ban thưởng bảo kéo dài xích nhĩ lao tổ thọ nguyên thực ra ngầm thay thế trái tim Lạc yên không một tiếng động bên trong đem xích nhĩ lao tổ biến thành khối lỗi, mà không biết được. Liên tính không có chết ở bạch tử thần trên tay, xích nhĩ lao tổ một dạng sống không quá bao lâu. Nếu như dựa theo tốt nhất kế hoạch, yêu tộc chiếm lĩnh toàn cảnh, triển khai huyết tế thời điểm, hoàng hôn bàn đảo liền muốn ngày ra ngoài. Nó hoàn toàn có thể khống chế xích nhĩ lao tổ sinh tử, lệnh xích nhĩ lao tổ hiến tế tự thân hết thảy, nhuộm nhân gian giới cùng thiên yêu giới thông đạo từ một cái biến thành hai cái. Ngoại trừ trong kế hoạch thông hướng chân long tộc thánh địa bên ngoài, cái khác không thể nghi ngờ là viên hầu tộc thánh địa. Thiên yêu giới thánh tộc tính kế, làm cho người sởn hết cả gai úc. Những ngày mưu đồ. đều là ở mấy ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục lại toàn bộ hành trình nhìn không ra bất luận cái gì mánh khỏe thượng giới thánh tộc làm ra hết thệ đều là vì ngươi tốt tu hành bí thuật nguyễn hoa quỳnh tương huyết mạch thần thông câu được ước thấy miêu tả một bức hoàn mỹ phi thăng bản kế hoạch chỉ vì tại thời khắc mấu chốt thông qua vùi xuống một cái nho nhỏ kích nổ dẫn bảo toàn cục chính là bởi vì như thế bạch tử thần đối hoàng hôn bản đảo một mực không dám yên tâm nửa cầm tù tính chất lưu tại động tiên trong đó ngươi muốn tấn thăng tiên thiên linh căn cần cái này mai yêu đan. nuốt sau đó có thể có mấy phần nắm chắc Bạch tử thần lòng bàn tay không biết lúc nào nhiều ra một khỏa như tinh yêu đan, bên trên có đầy trời kim tinh, như dựa chính mình, nhiều nhất một thành. có cái này mai yêu đan, vừa vặn có thể bổ lên ta một ít tiên thiên chỗ thiếu hụt, tối thiểu nhất có thể để thăng đến năm thành năm chắc. hoàng hôn bàn đào lại không có ngũ quan, lại có thể cảm nhận được nó nghe đến lời này phía sau, con mắt đều sáng, bức thiết nói ra. chủ nhân có thể là quyết định muốn đem yêu đan ban thường, ta năm đó làm ra hứa hẹn không thay đổi, chắc chắn thành thành thật thật tuân theo. cái này mai nhượng hoàng hôn bàn đào kích động biến sắc yêu đan, chính là thái cổ thọ quy lưu lại, quan chỉ là tứ giai đỉnh phong yêu thú nội đan. còn không đến mức nhượng hoàng hôn bàn đảo thất thố đến tận đây nó nhưng là lấy điệu tiên giới ngũ đức thọ đào hột đào làm gốc thiên yêu giới cấp cao nhất linh vật không cần tiền tựa như dốc vào yêu thần tự mình trồng mới mọc ra một gốc cây đảo lại là từ cây đảo phía trên mọc ra quả thứ nhất hoàng hôn bàn đảo tuy có rất nhiều chỗ thiếu hụt nhưng ý thác thiên yêu giới lớn nhất hy vọng lại cây đảo nhiều nhất bản nguyên lực lượng đều là theo lần thứ nhất mở kết quả chạy vào cái này mai hoàng hôn bàn đảo trong đó bản thân cách tiên thiên linh căn chỉ kém một đường bình thường tứ gia yêu đang nuốt lên trong khối ngàn khối đều đừng nghĩ có bất luận cái gì xúc động chỉ có thái cổ thọ quy đúng lúc thuộc tính chống lại mới có thể đưa đến yêu tôn nội đan đều làm không được kỳ hiệu ta trọe ngươi tin tức tốt bạch tử thần đem thái cổ thọ quy yêu đan đã đánh qua cái này nói là lời nói thật hoàng hôn bàn đào trước mắt trạng thái có thể khu xử thọ quỷ trong lúc vô hình hấp người thọ nguyên chỉ cần không đụng phải khắc chế thần thông hóa thần phía dưới có thể nói vô địch nhưng chống lại hai ma ba tiên cái này cấp bậc nhân vật thọ quỷ chỉ sợ còn không có đến trước mặt liền bị đối phương đỉnh đầu dương hỏa đốt cái sạch sẽ nhưng thật có thể thành tiên tiên linh căn liền lại là bất đồng nhảy ra thể xác hạn chế hoàng hôn bàn đảo hóa thành chân chính thân người Hoàng Hôn Đại Đạo tại nó trong tay đem phong vân một cõi, chờ tu luyện đến hóa thần, hai ma ba tiên loại này nhiều lần chuyển thế hóa thần, bị Hoàng Hôn Đại Đạo một cháo, chỉ sợ mấy đời nhân quả liên tuyến đều muốn chụp một cái đi lên, truy tìm lấy mệnh, hoàn toàn có thể trở thành một gã đắc lực giúp đỡ. Thực tế là tại đối phó hai ma ba tiên loại này cổ lão tu sĩ thời điểm, Mà Hoàng Hôn bàn đạo lưu lại di thuế, sẽ là một kiện tôi bảo. Bất kể là đối bạch tử thần, còn là những người khác, đều có vô thượng giá trị. Liên tính phóng tại địa tiên giới, đều tính toán luyện hư phía dưới đỉnh cấp linh vật, có thể tu sĩ thực lực trong vòng một ngày tăng vọt. Sở dĩ một mực kéo đến hiện tại mới làm ra quyết định. Thứ nhất là gặp gỡ khó giải quyết định nhân, cần hoàng hôn bản đảo đặc thù đại đạo. Thứ hai, tại động thiên bên trong dạng này lâu thời gian, đối quả đào ước thúc khống chế năng lực không phải khi đó có thể so sánh. Liên tính gặp gỡ tình huống bên ngoài đột phát tình huống, cũng có thể bảo đảm đối hoàng hôn bản đảo nhất định lực khống chế điểm này trọng yếu phi thường, lại chu toàn đạo tâm lợi thể đều có thể bị lợi dụng cấp độ. Lại đối linh thực mà nói, tấn thăng tiên thiên linh căn có thể so sánh nhân tộc hóa anh còn khó hơn e rằng gấp mấy lần, ý nghĩa không tại một cái cấp độ phía trên. có thể so sánh hóa thần, đồng dạng là thoát thai hóa cốt, chỉ là cần một cái quá trình thể hiện ra đến. thậm chí từ tỷ lệ mà nói, tiên tiên linh căn số lượng có thể so sánh tu tiên giới hóa thần tu sĩ, một ít nhiều hơn nhiều. loại này chất biến, tại linh thực hóa hình sau đó, đạo tâm lợi thể ước thúc còn là có phải có hiệu quả, nhưng không có tiền lệ có thể tham khảo. không nhiều lắm vài đạo bảo hiểm, phóng không xuống tâm đến. đa tại chủ nhân, ta nhất định không phụ kỳ vọng cao. hoàng hôn bàn đào bưng lấy yêu đan, gõ cực kỳ trừu tượng đại lễ, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa phía sau, yêu đào trên đỉnh vỡ ra một trương miệng to như chậu máu. đem cái này mai thái cổ thọ quy yêu đan một ngụm nuốt vào nồng đậm thọ nguyên chi lực tràn ngập đi ra yêu đào mặt ngoài trở nên đỏ tươi thật sự có huyết dịch chảy ra tích tích rơi xuống có một vệnh linh quang từ trên trời giáng xuống nương theo phiến phiến muối rơi xuống thấm người tim gan mơ hồ còn có du dương tiên nhạc vang lên liền thấy hoàng hôn bản đảo lung la lung lay ngừng tại nguyên chỗ lại cùng một gã anh nhi giống như có tim đập phập phồng sinh mệnh bừng bừng phấn chấn bạch tử thần con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt sợ bỏ lỡ tiên thiên linh căn sinh ra ngàn năm có gặp tràng diễn năm lạng kha sơn sớm nhất yêu tộc thánh địa, phía sau thành thanh phong tông thuộc địa, quang âm kiếm quân đạo tràng. hôm nay trên núi, mây mù che phủ, cùng khí trời một dạng, âm trầm, có thể nhỏ ra nước. tháng này lại chết năm mươi sáu gã đệ tử, dạng này xuống dưới, trên núi đệ tử đều nhanh hầu như không còn. vệ đạo đầu đầy bạch, khuôn mặt tiểu tụy, rốt cuộc nhìn không thấy năm đó cái tia khí phách phân chấn, tháo vắt đảm nhiệm chuyện thanh phong tông trưởng môn bằng dáng. hậu tăng chi, đem danh sách hảo hảo nhớ kỹ, trở quay về bản sơn sau đó đem di vật cùng trợ cấp đều đưa đến bọn hắn thân tộc trên tay. mã nhược hy đứng ở trong điện, trên thân đạo bảo đến không hết tổn hại miệng vết thương. cả người tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm như thế nào đều che lấp không được chúng ta còn có cơ hội trở lại hát sơn Đư. mở miệng kết đan đoạn một tay tay áo chống rỗng rủ xuống tại bên hông trong điện im lặng châm rơi có tiếng chương 704, trăm lạng kha sơn lớn nhất nguy cơ chương 704, trăm lạng kha sơn lớn nhất nguy cơ đạo đức tông hoàng pháp thánh quân một mực chưa từng hiện thân chỉ có chư phong riêng phần mình duy trì cục diện hát hải mới định yêu tộc đắn thanh mượn quang âm kiếm quân quang, tổn tư phong còn có thể duy trì cục diện nội lục là tượng một chốc cũng ảnh hưởng không đến hải ngoại nhưng tại trung cực. bốn nhà ẩn tông cũng tự xưng đại đồng quân bạo loạn tu sĩ đã không phải như vậy dễ dàng có thể đàn áp xuống dưới một mực trốn ở âm thầm tích xúc lực lượng tứ đại ẩn tông thực lực không kém lại đem cái này vô ao nước ấy đục sau đó rõ ràng có không ít đối trước mắt phân phối bất mãn tông môn đồng dạng gia nhập trong đó Tự liên nhân yêu hai tộc đại chiến hung hiểm nhất thời điểm chiến hỏa đều không sốt tới trung vực lại tại loại này thời điểm lang yên nổi lên một phía rất nhiều tông môn cùng tu tiên thế ra tại đại đồng quân trùng kích phía dưới tựa như hải lãng bên trong một khối đá ngầm bị nhanh chóng bao phủ liền cái nước đều không có tối lên hay là nhập vào đại đồng quân trở thành trong đó một thành viên. phất cờ họ reo gần mười năm bên trong trung mực thiệt nhiều địa phương đều bị lướt thành đất chống đường có người chết đói bạch cốt lộ giá. làm vì tu tiên giới trung tâm như thế thảm trạng chí ít có vạn năm không có nhìn thấy qua đạo đức tông sơn môn phụ cận còn không người dám sờ dâu hùng nhưng đại chu cảnh nội đã có đại đồng quân thân ảnh bằng vào thiên phạt phong một nhà nhân thủ đã sớm an bài không qua tới cửu diệu động thiên bên trong dưỡng tính phong đệ tử đàm huyền luận đạo nghiên cứu kinh điển hoàng đỉnh phong đệ tử mệnh đoàn thọ cùng vu bạc phong đệ tử bốn ba phong đệ tử cáo biệt quá khứ tiết tấu Không thể không bắt đầu học tập cũng không nhất định thích đấu pháp, dấn thân vào chiến trường đạo đức tông còn tính toán tốt, thậm chính là những cái kia quan hệ thân cận người và lệ thuộc tông môn. Liên Tính chư Phong bốn phía cứu hỏa đều không kịp, thương vong tổn thất một ngày quan trọng hơn một ngày. Liên lấy cùng Bạch Tử thần quan hệ không sai Thái Bình tông làm thí dụ, năm gần đây đã liên lọt vào hơn 10 lần tập kích, sức đầu mẹ chán. Cũng may làm vì tu tiên giới đệ nhất phụ tông, của cải đủ dày, ngạnh sinh sinh cầm phụ lục biển đánh lui công kích, khống chế thương vong xuất. tăng thêm báo huyền đạo nhân đã cơ bản gọi bệnh, nắm lấy Thái Bình mẫu phụ cùng tứ đại ẩn tông hai gã đại chân quân đấu thành ngang tay. lúc này mới nhượng thái bình tông trở thành đại đồng quân trọng điểm công kích đối tượng dưới tình huống, ra sức bảo vệ cảnh nội không có phát sinh nghiêm trọng là tượng. lạng kha sơn bên này sở dĩ có thể hiểu rõ đến những này, là bởi vì thái bình tông phan sư chân đoạn chức thời gian bước lên phong hiểm buôn ba chạy đến, chủ yếu là biểu đạt vô lực viện thủ ấy nấy, cũng cáo chi trung vực mới nhất tình huống đồng thời lưu lại dòng giã một bộ 12 hai chương tứ giai phụ lục, bao quát ba chương đơn thể sát thương phụ lục, ba chương quần thể sát thương phụ lục, hai chương cứu tử hồi xuân phụ lục, một chương na di phụ lục. hy vọng những này tứ giai phụ lục có thể đến giúp thanh phong tông, chống cự tiếp xuống tới tất nhiên sẽ càng thêm chuyển biến xấu cuộc. Thanh phong tông chiếm toàn bộ Đông được hậu đại nhất linh mạch, muốn nói không ai đỏ mắt mới là lạ. Quá khứ có quang âm kiếm quân chấn, mọi người tiềm thức đều đem lạn kha sơn coi như hắn đạo tràng, tự nhiên không người đứng ra xem bảo. Bây giờ quang âm kiếm quân biến mất mấy chục năm, lại gặp loạn tượng mọc lan tràn, đánh lạn kha sơn chủ ý người sẽ không ít đỉnh tiêm nhất mấy nhà tông môn còn có thể bận tâm quang âm kiếm quân trở về khả năng tính, nhưng những cái kia chuẩn một tuyến tông môn ngược lại càng thông suốt ra ngoài. Có hay không ngũ giai linh địa? Đối với tông môn mà nói là chất biến hóa, tu tiên giới nào tới không có chút nào mạo hiểm, ổn thỏa an toàn sự tình. Trường sinh cựu thị vốn chính là một đầu đi ngược chiều con đường điểm này hai hoang ẩm, tương đối với lạng Kha Sơn mang tới chỗ tốt, hoàn toàn có thể không đáng kể. Phan sư chân vốn định khuyên Thanh Phong Tông đệ tử Vung Tha Lạn Kha Sơn trở về bản sơn, này không phải bọn hắn có thể bảo vệ cơ nghiệp. Nhưng nghĩ nghĩ, còn là không có nói ra miệng. Vung Tha Lạn Kha Sơn nói đến đơn giản, dị địa chỗ chi, đổi thành Thái Bình Tông cũng khó mà làm ra bực này quyết đoán. Bản thân lão tổ kiếm xuống ngũ giai linh mạch nói Vung Tha liền Vung Tha, chỉ sợ muốn để tiếng xấu muôn đời, đồng thời tự thân cũng sẽ lâm vào vô tận tra tấn. Nửa đêm chuẩn bị ngủ phía trước, thọ tân tọa hóa phía trước bốn. đều sẽ từng lần một chất vấn chính mình chỉ sợ đến chết đều không thể cam tâm lại đến bây giờ muốn thoát thân rời đi cũng làm không được lạng kha sơn sớm bị người để mắt tới phan sư chân tiến vào thời điểm liền phát giác được vài đạo nguyên anh khí cơ chỉ cần thanh phong tông đệ tử rời đại trận nên đón bọn hắn tất nhiên là không ngừng nghỉ truy sát không đem tiền nhiệm trụ hộ giết vô pháp ở miệng linh mạch mới chủ nhân sao có thể trụ an tâm sao có thể không có pháp lý khổ nhiễu ngoài ra phan sư chân còn mang tới một cái tin giữ sáu cái tháng trước Cửu nan tông bị đại đồng quân công phá trận pháp giết lên sơn môn Ba gã Nguyên Anh chân quân chết trận, đệ tử bị tàn sát không còn. Diễm Quang ngút trời, ánh hồng nửa bầu trời, duy trì liên tục hơn mười ngày mới dập tắt. Cửu nan Tông cũng trở thành loạn lên phía sau, nhà thứ nhất chính thức hủy diệt Nguyên Anh cấp tông môn. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thiên hạ tông môn cảm động lây, có thiết thực cảm giác nguy cơ. Phía trước suy nghĩ vườn không nhà chống, ngồi thủ sân môn, chờ đợi loạn cục kết thúc Phương Trầm đã không thể thực hiện được đại đồng quân nhiều tứ đại ẩn tông giúp đỡ, đã có hủy diệt tuyệt đại đa số Nguyên Anh cấp tông môn thực lực. Thái Bình Tông tự thân áp lực không nhẹ, Phan sư chân phủ lục đưa đến, lộ một mặt phía sau, phải lập tức phản hồi chung được. nhằm vào lạng kha sơn thế công yên tĩnh vảnh này khả năng là sở không chuẩn phan sư chân thái độ lấy lạng kha sơn đại trận và linh mạch cấp bậc nếu như có một vị nguyên anh tọa trấn lời nói tiến đánh độ khó đem tăng lên đến cái khác cấp bậc qua dòng dã một tháng có lẽ là thông qua mặt khác con đường biết được phan sư chân cũng không lưu lại những người này lần nữa ngóc đầu trở lại ra tay tu sĩ bên trong đã có nguyên anh thân ảnh, tiện tay một kích, đều có thể dẫn tới trận pháp quang cháo tầng tầng rung động cũng may mặc chú đến lạng kha sơn có một gã tư giai trận pháp sư chủ trì đại trận mới có thể lượng đại trận phát huy gian nên có uy có thể đến trận pháp điều động kịp thời thiết điểm liền phía trên địa mạch đồng thời ứng đối mấy tên nguyên anh tu sĩ đều không có vấn đề chỉ là lạng kha sơn bên ngoài cái này đáng người tỏ do ý đồ là muốn đánh lâu dài chiến không nóng không đội hoàn toàn không có một hơi ăn xuống ý tứ tăng thêm thanh phong tông nhân thủ còn là quá ít công trận tu sĩ si ít nhất vào người mà trong trận đệ tử chỉ có một phần mười một vòng manh công xuống tới trận pháp liền muốn giật gấu va bay, bạo lộ ra lỗ thủng đến vì tránh cho lỗ thủng mở rộng cũng chỉ có thể cầm đệ tử tính mệnh đi điền hoặc chết tại trận pháp chấn động cắn trả chi lực hoặc trong lúc nhất thời chân nguyên tiêu hao dầu hết đen tắt còn có rất nhiều chủ động xuất trận cùng sơ đi lên tu sĩ giao thủ không thể trở về lạng kha sơn hộ sơn đại trận năm đó bị công phá qua một hồi lại bởi vì nếu yêu tộc lưu lại liền tính chữa trị phía sau còn là lưu lại không ít vấn đề mỗi vận hành mấy vòng liền sẽ xuất hiện một cái công kích đuôi mù khu vô pháp công kích đến gần khoảng cách dưới núi địch nhân tại thời gian dài đại chiến bên trong cái này sơ hở rất nhanh liền bị phát hiện thêm lấy lợi dụng vì để tránh cho những người này phá hư trận pháp tiết điểm mỗi đến lúc này thành phong tông đệ tử chỉ có thể cầm tính mệnh đi ngăn trở giết chết địch nhân hoặc là kéo qua đoạn này thời gian liền không có quan hệ. Mã Nhược hy trên thân nhiều chỗ vết thương, chính là dạng này đến. Cũng may tiến công đại quân bên trong Nguyên Anh Trần Quân còn không nguyện ý như thế hành hiểm, nếu không Hộ Sơn đại trận đã sớm sợ bóng sợ gió, nguy như trồng trứng. Tăng thêm Lạng Kha Sơn phía trên những năm này có hai gã đệ tử kết đan thành công, có thể chia sẻ không ít áp lực. Trong đó một vị chính là chân Truyền Thiên dưỡng sinh. Lạng Kha Sơn là sư tôn đạo tràng, là hắn chạm sát hóa thần yêu tôn, cứu vớt thiên hạ thương sinh mới đổi lấy. Ta chính là chết, cũng chỉ hội chết ở Lạng Kha Sơn phía trên, tuyệt không khả năng vứt bỏ núi về tông, cũng không có cái tia thực lực đi ra đông được. vị nào sư minh đệ như cảm thấy chính mình tại mất đi đại trận che chở phía sau một thân một mình có thể trở lại hát sơn không ngại đi đến thử một lần mã nhược hy bưng lấy quang âm kiếm quân ban tặng phi kiếm cũng không hùng hổ dọa người thái độ cũng không xúc động phẫn nộ hùng hồn biểu lộ bình tĩnh lãnh đạo mã sư muội khâu sư đệ ý tứ cũng không phải là chỉ buông tha lạng Kha sơn bất quá là nghĩ đến tương lai có thể hay không cáo lao hát sơn thôi vệ đạo mở miệng giúp đỡ đoạn tí tu sĩ đánh giảng hòa miễn cho trong điện bầu không khí càng thêm nén ta chỉ là cho thấy chính mình thái độ tiếp này muốn cùng lạng kha sơn cùng tồn vong. hai ngày trước kiếm thương còn không có khôi phục đi trước cáo lui trở về chữa thương công việc vặt bên trên còn nhiều hơn phiền thoái sư mình mã nhược hy rủ xuống khỏe mắt đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện thiên dưỡng sinh lập tức đứng dậy làm vị vạn bối hướng vài tên đồng môn thi lễ một cái chăm chú đuổi theo chính mình sư tôn bước chân ngươi nói sư tôn hắn giờ phút này đang tại chỗ nào đâu mã nhược hy đứng ở trước điện mặt hướng hắc hải phương hướng tại chính mình đổ đệ trước mặt lộ ra một tia mê mang cùng mềm yếu khi bạch tử thần không tại thời điểm nàng mới phát hiện chính mình cùng với tông môn trên giới bị sư tôn bảo hộ thật tốt nếu như bạch tử thần còn tại liền tính đại đồng quân náo càng lợi hại cũng không ai dám đến đánh lạn kha sơn chủ ý sư tổ thực lực sâu không lường được thói quen có thể sáng tạo kỳ tích lần này cũng không ngoại lệ ta đoán chừng hắn lao nhân ra là bị khốn tại chỗ nào đó lại qua một đoạn thời gian có thể thoát khốn về đến thiên dưỡng sinh đối bạch tử thần tin tưởng so mã nhược hy còn muốn sung túc chưa từng do dự giao động qua một cái trước mắt đúng vậy à sư tôn lần đó không phải tại không bị người xem trọng dưới tình huống giết ra một đầu đường máu mã nhược hy trên mặt một lần nữa hiện lên quyết đoán thần sắc quét qua trắng trường cả người lần nữa biến thành tinh thần vô cùng phấn chấn tử thủ lạn kha sơn là ranh giới cuối cùng không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống Đồng môn có lẽ sẽ trong lòng ngán giận, ta muốn làm chỉ là chặt đứt bất luận cái gì có khả năng trở hướng cái loại này ý tưởng xúc tu cùng ý tưởng. Ta sẽ thay sư tôn nhìn chằm chằm, ôm lấy loại này ý tưởng đệ tử chỉ là rối. Thiên dưỡng sinh vừa kết đan mấy năm, hắn có thể tiếp xúc đến đệ tử, mới đại biểu lạng kha sơn phía trên thanh phong tông đệ tử chân thật ý tưởng. Trước mắt những ngày đệ tử đều là ở thanh phong tông cường thịnh thời kỳ bái nhập sơn môn, trưởng thành quá trình bên trong nghe đúng là tông môn các loại công lao to lớn, truyền thừa gốc, đạo thống thanh quý. Bạch lao tổ đánh đâu tháng đó, nhiều lần thắng cường đội, tại tu tiên giới bên trong địa vị càng ngày càng cao. Mọi người thói quen bạch tử thân bách chiến bách thắng, vượt cấp đấu pháp, sáng tạo một cái lại một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Không có mấy người cảm thấy Bạch lão tổ đã vỡ lạc, là quan trình độ ngược lại thắng qua kết đan chân nhân. Mã Nhược Hi im lặng không nói, chỉ là đem trong tay phi kiếm chặt càng thêm chặt. Nàng bất thiện công việc vật, đối câu thông kết giao bạn bè cũng không thấy giải, nội tâm duy nhất đáng giá tự hào chính là thông qua chính mình không ngừng cố gắng lấy được kiếm đạo thành quả. Nhưng tại đại cảnh giới trên lệnh phía dưới, lộ ra là như vậy mềm yếu vô lực. Nàng chỉ có thể lấy rất gượng gạo ngôn từ giọng điệu, tới biểu đạt tự thân thái độ năm. Đại đồng quân khuyết chương tốc độ Liên đối thế cục bi quan nhất tu sĩ đều dự liệu không đến ba tháng ở giữa lại một nhà nguyên anh cấp tông môn bị công phá sân môn là long hoàng kiếm tông những người này tại đem trung vực biến thành một phiến đất chống đồng thời hướng ra phía ngoài phóng xạng đang tại liên lạc còn lại bốn vực tông môn xung quanh bốn vực không có cái loại này rõ ràng vượt qua có thể độc bá một vực tồn tại cái này nhượng đại đồng quân khuyết trương hiệu suất muốn so dự đoán lần nữa mau ra rất nhanh ngay tại bốn vực đồng dạng có rất nhiều tùy tùng lạng kha sơn phụ cận đại quân bên trong lần đầu xuất hiện đại đồng quân cơ sĩ tiền bối có thể đến đây vị thủ mũ cảm kích xối nước mắt quân doanh trong đó lông mi sắc bén ô họ nguyên anh theo thứ tự hành cổ lễ đem cấp bậc lễ nghĩa bày đủ bất quá lời nói bên trong lời nói đến đã đem tự thân phóng tại lạng kha sơn chủ nhân vị trí phía trên đối bất luận cái gì có khả năng đến tranh đoạt trái cây người đều ôm lấy thật lớn cảnh giác nhà hắn sớm nhất chính là đông ngực nguyên anh Tông môn hai tộc chiến tranh thời điểm chạy nhanh toàn tu toàn vi chạy đến trung vực bảo toàn lực lượng chờ phản công đông ngực lại là tích cực xông vào cái thứ nhất lập xuống công hơn đổi về càng hơn lúc trước linh mạch làm vì lao thẻ bài đông ngực Tông môn thiên vũ tông giá tâm nhưng không chỉ tại này thực tế là tại quá khứ bá chủ kim việt tông hiện lộ ra rõ ràng xu hướng suy tàn trong thời gian ngắn chấn hương không lên tới phía sau trước kia ý tưởng là ôm lấy quang âm kiếm quân bắt đuổi chờ vị này tuyệt thế kiếm tiên phi thăng lại tại đông vực trắng trận khuất trương không có nghĩ đến đông vực yên ổn mới không mấy năm quang âm kiếm quân chính là mất tích thoáng một phát nhượng thiên vũ tông trên dưới nổi lên khác dạng tâm tư nhiều năm thăm dò kiên nhẫn chờ đợi hợp tung liên hoành trao đổi ít lợi cuối cùng lượng chúng nó giải quyết đông vực bên trong mặt khác tông môn khuyên lui những cái kia đối lạn kha sơn đồng dạng có ý đồ không an phận thế lực điểm đủ nhân thủ bắt đầu mưu đồ lạn kha sơn nghiệp lớn không rửa cái khác bằng đúng là nguyên anh chân quân số lượng. Nguyên bản toàn tông chỉ có một gã Nguyên Anh, nhưng đại chiến bạo phát rời tới trung vực phía sau, năm thứ hai liền có một vị kết đan viên mãn trưởng lao Hoa Anh thành công. Trở lại trung vực, Ô Giang tại không có phục dụng Hoa Anh đan dưới tình huống, đồng dạng hữu kinh vô hiểm vượt qua thiên kiếp, thành cựu chân quân. Lại thêm số tiền lớn mời đến một vị Nguyên Anh tán tu, tại chưa khôi phục nguyên khí đông vực, Thiên Vũ tông đã là khinh thường quân hùng. Từ thực lực mà nói, đích thật là có tư cách đối lạng Kha Sơn sinh ra lòng mơ ước. Chỉ cần có thể đoạt lấy Lạng Kha Sơn, ngũ giai linh mạch nơi tay, tương đương có muôn đời chi cơ. Thoáng một phát liền có thể từ tu tiên giới nhị tuyến tông môn, nhảy lên tới một tuyến Diệu liên diệu tại, đại đồng quân làm loạn, lại không giống trong thời gian ngắn có thể bình định đạo đức tông liền tính xem nó không vừa mắt, muốn bình định lập lại trật tự, cũng không có khả năng chịu ra tay đến. Thiên vũ tông trên giới, nhất trí cho rằng bọn hắn vận thế đang tại tiên địa sở trùng, nhất cử cầm xuống lạng kha sơn, mấy trăm năm sau tu tiên giới hóa thần cấp tông môn cũng có lẽ liền muốn mới tăng một nhà, mà bọn hắn mấy người, toàn bộ đều muốn trở thành tông môn trung hương chi tổ. Nguyên bản sự tình đâu vào đấy hướng thiên vũ tông kế hoạch tiến lên, đột nhiên xuất hiện đại đồng quân lại làm rối loạn chỉnh thể kế hoạch, vượt qua mười vạn đại đồng quân loạn thành một bầy, rõ ràng không có chịu qua nghiêm khắc huấn luyện. sử dụng chiến tranh pháp khí, mặc pháp ý đều là năm bát môn, không biết từ đâu mà đến, không có đưa đến vài phần tác dụng, còn dùng đi gấp mấy lần hậu cần tài nguyên. Nay cũng liền thôi, mấu chốt là đại đồng quân bên trong có vị Nguyên Anh hậu kỳ đại chân quân đồng hành. Thoáng một phát, chủ khách điên đạo, thực lực sai vị ô giang trong lòng có không ổn dự cảm, đại đồng quân xuất hiện chỉ sợ không phải ngẫu nhiên, người tới bất tiện. Chương 705, chia cắt linh mạch. Chương 705, chia cắt linh mạch. Núi phân hai bên, cắt chiếm một nửa. Vị này đi phục rực rỡ tu sĩ khuôn mặt tu tú, thiên khí giật giảo, xuất Trần Phiêu giật. Trong tay ôm một cái ngân tiệm tiểu thú, Rồi ra đầu lưới liếm đầu ngón tay lông tóc thuần thẳng hắn chú ý lực toàn bộ hành trình tại linh thú trên thân căn bản không có nhìn nhiều trước mặt người nhất nhãn không có thăm dò quanh co vào mèo, trực tiếp cho ra cuối cùng điều kiện cái này Bù tông vì lạng kha sơn nhu đồ nhiều năm đã thấy hiệu quả tiền bối đi lên liền muốn lấy đi một nửa có hay không quá mức vô lý ô giang huyết khí xung đầu muốn vô án giận dữ mắng mỏ nhưng nghĩ đến giữa hai người cực lớn thực lực trên lệnh mới nhận khí coi như thôi tại thiên vũ tông hắn là thiên tri tiêu tử tông môn phục hưng hy vọng liền tính kết đan kỳ lúc hai vị nguyên anh sư huynh đối với hắn đều sẽ không vực này bỏ qua thái độ nhu đồ nhiều năm bạch tử thần tại lúc các ngươi trong đầu từng có một tia cái này ý nghĩ y phục phục rực rỡ tu sĩ cười nạo một tiếng như là nghe đến kinh người chê cười phía trước phục ngựa ra sau chớ muốn khe danh khó điển được một tức lại muốn tiến thêm một thước ai biết rõ bạch tử thần trước khi đi có hay không tại trên núi lưu lại vài đạo kiếm khí chỉ bằng nhà ngươi thực cho rằng có thể nhẹ nhõm đắn đo nếu không phải coi trọng các ngươi đông vực bản thổ tông môn thân phận thực cho rằng chính là thiên vũ tông có tư cách cùng chúng ta chia sẻ lạng kha sơn ô giang trên mặt hồng bạch không chừng như là quật ngã trảo nhuộm cường trống nói ra việc này không cần tiền bối hao tâm tổn trí bổn tông tự có phương pháp ứng đối không biết tiền bối đến từ nhà ai thượng tông có thể hay không ban thưởng danh hảo cựu nguyên tông phí tứ nhai. y dí phục rực rỡ tu sĩ cười đứng dậy không coi ai ra gì đi ra doanh địa này là thông chi mà không phải là thương lượng ba ngày sau đó đại đồng quân tức bắt đầu hành động hy vọng không nên nhượng ta tạm thời đi đổi một cái đối tượng hợp tác bằng thêm phiền phái ô giang ngây ra như phóng, xứng sở thậm chí quên đáp lời y phục rực rỡ tu sĩ đứng dậy phía sau mới nhìn rõ trong ngực tiểu thú là một cái ngân tiệm ly thú cựu nguyên tông thứ giai thượng phẩm linh thú Ô Giang thanh âm như là từ hết hầu bên trong ngả ra, hơi hơi rung dời. Nguyên bản cảm thấy, Thiên Vũ Tông bốn gã Nguyên Anh Trần Quân tăng thêm sân nhà chi lợi, đối mặt đại đồng quân một dạng có đàm phán tiền vốn. Nhưng tại sau một khắc, liền phát hiện xây dựng lên tới tự tin như thế ớt, bị đánh nát bấy. Tứ Đại ẩn Tông bên trong, cựu Nguyên Tông lấy nuôi dưỡng linh thú nổi danh, khi đó đột vào động thiên lúc mang đi hơn mười đầu tiên thú. Tiêu công pháp liền có một loại mị lực, có thể nhượng thú loại không chịu không chế sinh ra thân cận tâm tình, còn có chọn vẹn khu xử bí thuật, dạy dỗ linh hoàn, đã thành hệ thống. Rất nhiều cựu Nguyên Tông tu sĩ bên người đều không chỉ một đầu đồng linh thú. lại từ bản mệnh linh thú đi khống chế đê ra yêu thú, một người tức thành một quân, phí tư nhai phối lên cái này chỉ lý thú, không cần người khác ra tay, đều đủ để quét ngang thiên vũ tông. Nguyên bản suy nghĩ nhân số ưu thế, tại một người một thú tổ hợp trước mặt, toàn bộ thành một nước. người vì giao tớ, ô giang miệng đầy đắng chắc, bọn hắn khi dễ thanh phong tông thế yếu, quay đầu liền bị càng thêm cường thế đại đồng quân chặn ngang một cước, ngạnh sinh sinh phân đi một nửa linh mạch. Lạng kha sơn hoàn chỉnh một đầu linh mạch đến tột cùng nên như thế nào phân chia, mới có thể lượng song phương toàn bộ đều hài lòng. lâu dài dĩ vãng, như thế nào cam đoan không khởi xung đột? Hạch tâm nhất ngũ giai linh địa quy trúc. lại nên như thế nào quyết định những ngày vấn đề chỉ có thể chờ hai vị sư huynh đến cộng đồng thương nghị phía sau lại làm kết luận bốn ba ngày sau đó lạng kha sơn quân quận la nghiên ngọn núi lộ vẻ vết máu hộ sơn đại trận đã lan đến tàn trong gió phát ra làm cho người hê răng đè ép tâm thành sư minh chúng ta thật muốn chia đều lạng kha sơn liền ngũ giai linh địa đều chắp tay nhường nhịn hai nhà cộng hưởng sử dụng thời gian ô giang sắc mặt tâm trầm trong lòng một đoàn ngọn lửa không ngừng thiếu đốt ba ngày thời gian cũng không có khiến cho nổ hòa dập tắt ngược lại bùng nổ kim hành tiên linh căn tư chất ngượng hắn từ nhỏ liền bị người nâng ở lòng bàn tay chịu qua lớn nhất ngăn trở chính là cử tông rời tới trung vực cái kia đoạn thời gian ăn nhờ ở đậu cũng may cũng không lâu lắm liền phản công đông vực chính mình cũng thuận lợi tiến vào nguyên anh tông môn thịnh vượng hơn xa hai tộc đại chiến phía trước phí tư ngai kinh miệt thông chi có thể nói đem hắn tôn nghiêm triệt để dâm ở dưới chân qua lại nghiền ép hết lần này tới lần khác hai vị sư minh thương nghị qua phía sau còn là quyết định hướng đối phương thỏa hiệp toàn bộ tiếp nhận điều kiện này giang nhi ta biết ngươi nuốt không xuống thanh này khí nhưng chúng ta đã không có đường lui vì lạng kha sơn chúng ta chắn lên hết thảy thành thì nhất phi trung thiên Bại, toàn tông cùng một trô rơi vào vực sâu, trở thành tông môn tội nhân. Hắc Bảo Tu sĩ nhìn xem tuổi trẻ, cùng Âu Giang không sai biệt lắm số tuổi, nhưng một đôi mắt thật sự hấp dẫn người, như là ẩn chứa vô số nhân sinh trí lý tại trong đó. Người này chính là Thiên Vũ Tông Tư Lịch dài nhất Nguyên Anh lão tổ Lục Nguyên Gia, tại gian khổ tuế nguyệt bên trong trèo chống tông môn đến hôm nay cư công trí vị nhân vật. Vì nuốt vào lạng kha sơn khối này thì mỡ, khuyên lui mặt khắc cạnh tranh đối thủ, Lục Nguyên Gia nhượng ra đại lượng lợi ích. Nay trong đó, thậm chí bao quát Thiên Vũ Tông trước mắt nhà tứ gia linh mạch trí vị, một khi hành động thất bại, bọn hắn đem không nhà có thể về. cho nên hắn mới hội nói ra thất bại chẳng khác nào hai bàn tay trắng trở thành tông môn lớn nhất tội nhân vì lạng kha sơn bọn hắn đánh bạc lên hết thảy chí ít muốn tại chi tiết phân phối phía trên lại đảm một chút trước mắt dạng này chẳng lẽ không phải đều bị đại đồng quân đắn đo ô giang còn là có chút tức giận bất bình ánh mắt quang hướng nơi xà phí tứ ngai khai chiến đến nay người này đều không có ra tay thoải mái nhàn nhã đứng ở chỗ cao nhất nhưng hắn linh thú ngân tiệm ly thú hiện ra nguyên hình núi nhỏ giống như một đầu con báo chỉ là một chảo liền nhượng đại trận đất dung núi chuyển đỉnh phong chân sập lại một chảo sơn mạch này lên như muốn đem trên thân gánh nặng gông xiềng toàn bộ là tung này thú rõ ràng có thể điều động sông núi địa lực rời núi thay đổi tuyến đường tại nó trong tay xác nhận bình thường đối phó tuyệt đại đa số trận pháp đều có thể đưa đến cùng loại phá trận phù hiệu quả trực tiếp ảnh hưởng cả tòa địa mạch được trận pháp thành không căn tri nguyên mặc ngươi trận pháp bản thân lại là cường đại lại có thể như thế nào phát huy ly thú hai chào sau đó lại lùi về nho nhỏ một cái nằm về chủ nhân ôm ấp tựa hồ đã dùng hết yêu lực nhưng đã sáng tạo ra không gian Lạng Kha Sơn hộ sơn đại trận tối thiểu có tầng năm cấm chế không có phản ứng, vận hành chậm chạp đại đồng quân không sợ sinh tử. Họ hét khẩu hiệu liền xông đi lên, trước nhất bên một đám tu sĩ bị một lớp trời giáng hỏa vũ đốt thành gốc. Phía sau tu sĩ như cũ điên cuồng, đánh máu gà giống như, đều mau đem lạng Kha Sơn chấn đích. Ngược lại là vốn nên làm vì chủ lực Thiên Vũ Tông, không có như vậy dễ làm người khác chú ý, phiên kỳ đều mau nhìn không thấy vài mặt. Ngươi nhìn một cái, Thanh Phong Tông còn cất giấu tốt mấy trường tứ giai phù lục, chúng ta một nhà thiên công, đoán chừng phải chết lên một phần ba đệ tử. Ngoại trừ cầm xuống Lãnh Kha Sơn, mặt khác đối với chúng ta mà nói đều là hư. một mực tại độc một trên cầu khiêu vũ, không để cho có một điểm sai lầm, chúng ta thừa nhận không nổi. Lục Nguyên gia hợp thời ra tay, một cái kim bát bay ra, móc ngược tại Thiên Vũ Tông một tòa chiến trận đỉnh đầu. Một chương thần cung ở chân trời hiện ra, chỉ nghe ba tiếng dây cùng khẽ động thanh âm. Ba đạo núi tên đầu đuôi cùng nhau đuổi theo, hợp thành một đầu kim tuyến, ở giữa kim bát. Như sấm nổ mạnh, chỉ thấy cái kia kim bát tại trên mặt đất bắn vài cái, trở lại Lục Nguyên gia trên tay nhiều một cái nhẹ nhàng hố điểm. Kim bát phía dưới Thiên Vũ Tông đệ tử hơn phân nửa bị chấn ngất đi qua, số ít đứng ngã trái ngã phải, nhưng trực tiếp chết đi một cái đều không. Thứ giai thượng phẩm phụ lục. hảo thủ đoạn nhìn tới là thái bình tông tặng cho hai nhà quan hệ còn thật không bình thường cái này phù lục luyện chế không dễ đã bởi vì chế phủ linh tài cũng có phụ sư quan hệ toàn bộ tu tiên giới có thể luyện chế cái này cấp bậc phù lục phụ sư có không ít nhưng thật có thể vào tay lập tức chế thành nên chỉ có báo huyền đạo nhân một cái nếu như không phải lục nguyên gia kịp thời ra tay cái này tiên vũ tông chiến trận lúc này tất nhiên bị ba chỉ kim tiễn anh thành bại phiến không có cái thứ hai kết quả còn có một chút la khách khanh lập trường cùng chúng ta cũng không phải là hoàn toàn nhất trí ngươi cân nhắc vấn đề lúc không cần đem hắn thay vào la đạo hiu không phải tạ sư huynh sinh tử tương giao bạn thânư gia nhập bổn tông phía sau lấy đỉnh cấp khách khanh lễ ngộ còn nói qua cầm xuống lạng kha sơn ngũ giai linh địa một dạng đối với hắn mở ra ô giang có chút khó hiểu tại hắn trong ấn tượng la đạo hưu hóa anh phía sau không bao lâu liền chủ động gia nhập tại rất nhiều đệ tử trong mắt liền đồng đẳng với thiên vũ tông nguyên anh lão tổ hơn nữa cùng thiên vũ tông lý niệm giống nhau thân như một nhà mới có thể đem ngũ giai linh địa cầm ra tới chia sẻ bổn tông cầm không xuống lạng kha sơn ngươi lại đi nhìn nhân gia có thể hay không cùng người cộng đồng tiến thối lục nguyên gia lắc đầu cái này tiểu sư đệ tại nhà ấm bên trong lớn lên thiếu đi tu tiên giới tàn khốc đặc kích có lẽ chính là phần này xích tự chi tâm. mới có thể nhượng hắn có dạng này thần tốc tu luyện tốc độ. Ra tay nhanh trong kết thúc này càng chiến đấu a, nhượng bổn tông đệ tử ít chút thương vong. Ngày mai, chúng ta liền đem khiếp sợ toàn bộ tu tiên giới. Nghĩ đến chiếm xuống Lạng Kha Sơn và ý, Lục Nguyên gia cười ha ha, trong tay pháp thuật vung ra huy ảnh, khỏe mắt nhăn lại đã có thể nhìn ra tuế Nguyệt vết tích. Mã Nhược hy bên chân lăn lộn một vòng đầu người, ngăn đại trận pháp trước hết nhất tan vỡ vị trí phía trên đầu người hiện lên trăm sinh hình, có kinh hãi gần chết, có thần sắc sợ hãi, còn có kích động thay đổi hình. Tiên huyết theo nàng phi kiếm, nàng thân thể từng dọn rơi xuống, vừa vặn cùng trầm trọng tiếng hít thở lôi. Phạm Thanh Phong người, chết. Mã Nhược Hy tầm mắt đều có chút mơ hồ, hai chân lão đảo sắp chân đứng không vững. Huyết thủy lẫn vào mồ hôi, làm ướt con mắt, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực. Yêu Liên huy kiếm khí lực đều là chưa đủ, luyện kiếm thành ti có chút biến hình, lui về đến bình thường kiếm quang trạng thái. Giết dòng dã một ngày một đêm, trúc cơ tu sĩ liền không đi xét hắn, kết đan chân nhân đều ít nhất có năm vị đạo tại dưới kiếm. Kiếm quang hơi hơi lu lên, tránh đi hung hãn không sợ chết hai gã đại đồng quân, tại bọn hắn giữa lông mày nhẹ nhàng sẽ qua. Sau một khắc, hai cái đầu tựa như thành thục dư hấu, nhiên nổ tung. Nay một kiếm Nàng hầu như vô dụng bất luận cái gì chân nguyên, chỉ bằng kiếm pháp biến hóa, phi kiếm linh động liền nhượng hai vị giả đàn tu sĩ toi mạng. Phúc. Như thế lại chiến mấy khắc, có hai đạo kiếm quang đánh nút lại, mãi Nhược hy vô ý thức lấy kiếm quang ngăn cản, mới phát hiện thể nội không còn, đã để không lên từng chút một chân nguyên. Ngược mắt lạnh, hai đoạn nuôi kiếm xuất hiện tại sau lưng, xuyên cái thấu tâm lạnh. Thấu thể thương thế nhượng nàng tinh thần chấn động, phi kiếm hóa thành hai đầu thủy tuyến đem tên này kết đàn tu sĩ hộ thân quang cháo đâm rách, qua lại một cuốn, trên mặt đất lại thêm một bộ không đầu thi thể. Hẳn là hôm nay thật muốn tọa hóa nơi đây, ném đi sư tôn thể diện. Mã Nhược hy thân thể lay động, Miễn Cường đứng bước góc chân, trong lòng một phiến bi thương. Từ núi ra ngoài phát hiện ra rất nhiều đại đồng quân bắt đầu, mọi người liền cảm giác được bi quan. Khi đại chân quân mang theo đồng cấp linh thú xuất hiện, càng làm nhượng Thanh Phong Tông đệ tử lâm vào tuyệt vọng. Như này nhân vật, nơi nào là một bộ sát dông tư giai cực phẩm đại trận có thể ngăn cản? thúng chi cái này linh thú thiên sinh liền vì hủy núi phá trận sử dụng. Lúc này chỉ là đại đồng quân cùng thiên Vũ Tông đệ tử tiến công, cái kia vài tên nguyên anh chân quân chủ yếu tại lượng trận áp chế, còn không có tự mình dấn thân vào chiến tranh. Nếu không, tại đại trận phá vỡ mấy cái canh giờ bên trong, nên tuyên bố Thiên Vũ Tông triệt để hủy diệt. quay đầu hướng lạng kha sơn mặt khác vị trí nhìn lại tông môn đệ tử dốc sức liệu mạng chém giết thường thường một người có thể đổi đi bốn năm cái đối thủ nhưng tổng số quá ít rất nhanh liền bị bao phủ tại đại đồng quân bên trong lúc này khốn thủ tại lạng kha sơn mấy chỗ trọng yếu cung điện giống đan phòng dựa viên đại cố các loại mượn bên trong khống bộ phận cấm chế lại lần nữa chống cự nhưng tựa như đại hải trong đó mấy đóa bọt nước nước sông nhập biển không thấy tung tích tên kia đoạn tý sư đệ tóc thay bù sù lại một cánh tay bay lên không trung đồng thời bị năm sáu kiện pháp bảo hành chúng thân thể trong nháy mắt thành huyết nhân thiên địa nguyên khí nhanh chóng co lại tụ học tại một điểm sau đó sinh ra bảo tàng Trong chưởng bên trong lập tức không còn. Tự bạo kim đan uy lực, nhượng Lạn Kha Sơn phía trên ngắn ngủi xuất hiện một phiến chân không. Thiên Vũ tông tu sĩ, thậm chí liền điên cùng đại đồng quân đều bị trần đến, lập tức trước tiên bộ đấy. Thiên dưỡng sinh đấu pháp thời điểm, sau lưng sẽ có một vòng hắc vụ ngưng tụ, trở thành một đoàn hắc ảnh tương trợ. Không cần thao túng, không hao tổn chân nguyên, sẽ tự hành thi triển nhiều loại pháp thuật, kiêm cụ nhục thân mạnh mẽ. Thực lực cùng bản thể cảnh giới giống nhau như lúc, đương nhiên sử dụng pháp thuật tiên dưỡng sinh chưa từng gặp qua, không biết từ chỗ nào học được. Cho nên hắn cùng người đấu pháp, các loại dùng lấy hai địch một còn là một gã không cần đầu nhập bất luận cái gì thành phẩm. tâm ý tương thông đồng bạn hắc vụ tu sĩ còn có thể căn cứ thiên dưỡng sinh đấu pháp thói quen chủ động phối hợp cũng có thể nhận xuống thời điểm mấu chốt trí mạng tổn thương sẽ không sinh ra bất luận cái gì kháng cự tâm tư cái này chính là thiên dưỡng sinh trầm tư suy nghĩ nhiều năm mới cho ra thế thân đan luận kết đan sau đó lập tức có cái này thiên phú thần thông có thể nói bằng vào này môn thần thông hắn liền có thể quét ngang đồng cấp nếu như cái này thiên phú thần thông có thể theo bản thể tu vi đồng bộ tiến bộ không có trần nhà hạn chế lời nói thiên dưỡng sinh tiền đồ đem so với chính mình sư tôn cùng sư thúc đều muốn tới rộng lớn bất quá lúc này cũng đã là chật vật không chịu nổi liên tục lùi về sau cuối cùng bị một trưởng đánh vào ngực, pháp y linh quang ảm đạm, hắc ảnh từng khúc vỡ ra, như vậy không còn tồn tại. Không có hắc ảnh, Thiên dưỡng sinh chính là một gã rất phổ thông kết đan sơ kỳ, một ngụm tiên huyết ngựa đầu phun lên bầu trời, mặt như giấy vàng. Nguyên Anh chân quân chưa ra tay, Thanh Phong tông tu sĩ đã toàn diện tràn đầy nguy cơ bốn. Hoàng đảo Hoàng hôn bản đảo ăn thái cổ thọ quy yêu đan, trải qua mấy tháng, cuối cùng tiêu hóa hoàn tất. Trên biển có phong lôi hội tụ, tiếng nổ vang không ngừng, lấy yêu đảo làm trung tâm, thiên địa linh khí không ngừng đổ tới. Cả tòa trên đảo linh cơ đều bị vô hình triệu hoán, hướng về hoàng hôn bản đảo giữa gần. có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liền diệu, đang tại yêu đảo thể nội dựng dục lớn mạnh trong đó. thân nông đậm hoàng hôn đại đạo, đã có hóa thần tần thứ. Trừ bạch tử thần bên ngoài, trên đảo thảo một linh thực toàn bộ héo rũ, bùn đất khô cạn mạnh hóa, khoáng thạch rỉ sắt đen tối. Yếu liên không khí lưu động, hải lãng cuốn tới, đều biến thành chậm trạng, như là tại xển xệ dịch thể bên trong đi về phía trước, có cực lớn lực cản. Chương 706, linh căn hóa hình. Chương 706, linh căn hóa hình. Tiên thiên linh căn quá mức có, dẫn đến tu tiên giới đối nó miêu tả giải có thể đến được. Hoặc biên bảy địa đặt hoặc gượng ép gắn ghép không có nhiều ít tham khảo giá trị duy nhất ngoại lệ là bạch tử thần tại hoàng đình phong phía trên gặp qua có quan hệ ghi chép hồ lô đồng tử nguyên bản ngọc sách triệu tiên chân địa tú thường nhật tinh nguyệt hoa và năm phía dưới trục có linh thông chi ý được đại tạo hóa bên trong dục tiên bảo mới từ hồ lô bên trong nhảy ra một gã đồng tử đến đồng tử ngũ quan đã chuẩn bị thứ chi đều toàn bộ đón gió tăng trưởng khoảnh khắc liền vừa được thiếu niên bộ dáng mở mắt liền hai đạo kỳ quang bắn sông đấu phủ kinh động vương viên ngàn dặm lân cận tu sĩ vô luận chính tả đều giống người đến huyết tinh mùi vị xa ngư vây quanh đi lên một gốc tiên tiên linh căn chân chính rút đi thể xác tạo ra nhân hình chỉ tồn tại ở thần thoại truyện ký trong đó cố sự đi vào hiện thực thậm chí không ai biết rõ hóa hình phía sau tiên tiên linh căn cụ thể tác dụng liền cùng điên tựa như tranh đoạt lên tới tiên tiên linh căn hóa hình được thiên chỗ dày trung linh dục tú vừa ra đời chính là nguyên anh cảnh giới lại một ngày một cái biến hóa chỉ là đối mặt quần sói vây quanh hồ lô đồng tử lực có không đủ nếu không phải bản bệnh pháp bảo thần dị phi phạm sớm liền bị người nắm đi cuối cùng ham sâu tự cục đến bước đường cùng lúc nhờ có đạo đức tông hóa thần lão tổ cứu được hắn một thanh vượt qua ngoại tiếp lúc này mới có phía sau một bước lên mây phi thăng địa tiên giới viên mãn phần cuối bạch tử thần đối chiếu hồ lô đồng tử hoàng hôn bản đảo ứng với đã đi đến cuối cùng một bước hào quang phụ lên thủy khí ngàn đầu có một điểm chân nguyên hạ xuống gọi hoàng hôn đại đạo hiển hóa thực chất một đầu lờ mở sông dài vòng quanh yêu đảo chảy xuôi không thấy bắt đầu không thấy phần cuối như là thành một cái vô giải tuần hoàn cùng thời gian trường hà bất đồng nay đầu dòng sông cũng không có thuế nguyện biến thiên, thương hải tăng điển chi ý chỉ có cực hạn lờ mờ xuống một khi đụng chạm liền muốn trầm luân trong đó trở thành dòng sông hai bên bờ tùy ý có thể thấy tiểu thủy thể xác. người yêu thảo mục, thậm chí liền kim thạch đều tại hoàng hôn trường hà bên trong già đi thành bị hậu nhân chiêm ngưỡng tiêu ký nếu không phải là bạch tử thần người mang quang âm chân ý hóa giải hoàng hôn đại đạo xâm nhập giờ phút này nên cùng trên đảo mặt khác sự vật một dạng tại ngắn ngủi thời gian bên trong đi sau mấy trăm hơn ngàn năm lữ trình. lại loại này tình huống theo hoàng hôn trường hà triệt để triển khai còn tại tăng thêm nhượng hắn không thể không đưa tới thời gian dòng sông vờn quanh bản thân trở lên vị đại đạo mới có thể chống cự mà hoang đảo vết núi bắt đầu xuất hiện rõ ràng phong hóa từng đạo vết dạn bỏ khắp nơi đều là từ mặt đất hướng về các đảo chỗ sâu lan tràn thổ nhượng biến thành làm lạnh sám trắng thạch phấn xuất soạt hướng về trong biển loại này biến hóa không phải vạn năm vô pháp đạt thành mà ở vào trung tâm hoàng hôn bản đảo không thể nghi ngờ chịu đến thật lớn chỗ tốt huyết xác tung bay ly thể huyết xác tiểu nhân đứng lên tới hoàng hôn chân ý mánh liệt đánh tới tiểu nhân lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thực chất hóa cái kia điểm thiên địa chân nguyên dung nhập trong đó có trong nháy mắt bạo phát ra làm cho người tim đập nhanh áp mạch tử thần chính diện chống lại qua hóa thần hậu kỳ khai thiên linh bảo nhưng đều không kịp cái này lóe lên rồi biến mất khí tức chí ít người trước sẽ không nhượng hắn tâm linh chô sâu dâng lên gần như ngưỡng vọng tâm tình thiên địa bản nguyên bạch tử thần hai mắt thất thần rút lui một bước Này là dính thế giới bản nguyên chi lực thiên địa quy tắc nơi nào là cái gì hóa thần luyện hư có thể so sánh trừ phi hợp thể luyện hóa khí thanh mới có thể từ vị giai phía trên ngang nhau huyết nhân tăng tới ba thước cao thấp toàn thân đỏ bừng hất lên một đầu hoàng bảo diện mạo cùng bạch tử thần có mấy phần giống nhau chỉ là âm nhu ba phần ngoan lệ ba phần đối với bầu trời gạo to một tiếng đem hoàng hôn trường hà nuốt vào trong miệng hôn chưa phân thiên địa loạn mở ra từ tư thanh trọc phân hôm nay chịu kiếp cựu trọng tức trưởng thanh thân hoàng hôn bàn đạo thanh âm lanh lảnh tiếng nói mới rơi liền có một đạo huyết sắc lôi đỉnh bổ xuống đỉnh đầu có một đoạn khói vàng hiện lên đem huyết sắc lôi đỉnh đó lấy chỉ là tản ra một chút lôi đình không nghỉ lập tức chính là đạo thứ hai càng thêm vừa thô vừa to hướng tới là muốn qua cựu trọng lôi kiếp mới tính toán chân chính hóa hình thành công bạch tử thần so sánh hồ lô đồng tử hóa hình trải qua tựa hồ hơi có bất đồng đều là tiên thiên linh căn vượt qua cuối cùng một bước cũng là đủ loại các hiện thần thông hoàng hôn bàn đạo nhìn tới không có nói lời nói dối vốn là tại thiên yêu giới bên trong tích đủ nội tình được thái cổ thọ quy nội đan phía sau tỏa ra chất biến. Ba đạo huyết sắc thiên lôi mới đem khói vàng đánh tan, lại phun ra một thanh thủy vụ, hóa thành mở mịt vân khí, liên tục ngăn chặn ba đạo thiên lôi. Nhưng đến cuối cùng ba đạo thiên lôi đã huyết sắc bên trong mang theo đen nhánh, mới hai đạo liền đem hắn phun ra một thanh hào quang quanh phái. Hoàng hôn bản đảo bày ra ngũ tâm hướng lên trời dáng vẻ, năm đạo linh quang từ trong miệng mũi phun ra, trên mặt đất mọc ra một gốc chập tối cây đảo, không thấy mấy phiến lá xanh. Nhưng linh quang hướng phía trên sông lên, đầu cành phía trên liền treo đầy tiên đảo, mỗi một khoản đều cùng hoàng hôn bản đảo lớn lên giống nhau như lúc. Khi đỏ thâm thiên lôi rơi xuống. tất cả tiên đảo bay lên ngăn tại lộ kính phía trên đúng là mỗi có một khỏa tiên đảo tại thiên lôi phía dưới người nát, liền sẽ đem lôi đỉnh hóa đi một tia là cái loại này không hiểu nổi tiêu tán ba năm mươi khối tiên đảo qua phía sau thiên lôi chỉ còn một nửa ý thế thẳng tắp bên tại cái này gốc cây đảo phía trên cái này âm thanh nổ mạnh nhựa cả tòa hoang đảo đều chấn động một chút cảm giác trầm xuống mấy trượng vỡ ra vô số kẽ đất đồng thời nhấc lên thao thiên hải lãng hướng về tứ phía đẩy ra không biết lan đến gần nhiều ít dặm bên ngoài khói bụi không tán đã có màu vàng nước mưa nhỏ xuống rơi tại trên mặt đất lập thành kim châu qua lại chuyển động Nhưng phần lớn đều hướng hoàng hôn bàn đảo phương hướng lan đi rất nhanh kim mang trướng mắt có thể so sánh đại nhật chỉ là lạnh lùng không có độ nóng quá trình này chọn vẹn duy trì liên tục nửa cách giờ kim quang mới dần dần ẩn lui may mắn vượt qua thiên kiếp, hóa hình thành công vật này là ta cởi xuống thể xác dựa theo ước định dâng cho chủ nhân thiên thiên vạn vạn hạt kim châu hòa nhập vào thân người nhượng hoàng hôn bản đảo trường cao đến năm thước trái phải trên tay nâng cái kia yêu đảo đi đến mạch tử thần trước người thi lễ một cái không sai hồ lô đồng tử sau đó cái thứ hai thành công hóa hình tiên thiên, thiên linh căn sau này theo ta phi thang địa tiên giới có người rộng lớn hơn thiên địa bạch tử thần tiếp nhận yêu đảo hơi hơi gật đầu kẻ này hóa hình sau đó cùng hắn liên hệ liền như có như không chỉ cần có tâm không cần nhiều ít đại giới có thể ngăn ra thiên địa tạo hóa chi lực khủng bố như vậy bất quá hoàng hôn bản đảo hiển nhiên không có như vậy không khôn ngoan không nói hai người thực lực phía trên cực lớn chính lệnh nếu bàn về tiềm lực nó cũng chưa chắc có thể thắng qua chính mình chủ nhân hồ lô đồng tử hoàn toàn chính xác là dùng mấy trăm năm đi đến hóa thần nhưng cũng thiếu không được đạo đức tông che chở, mới có thể ngăn cản xuống tu tiên giới như lang như hộ ngấp nghẽ tu sĩ hơn nữa cái kia thời kỳ có phi thăng đại tại chỉ cần hóa thần sơ kỳ có thể thuận lợi phi thăng mà chính mình vị này chủ nhân thực lực hoàng hôn bàn đảo xem là rõ ràng nhất ngang qua cổ kim đều không có mấy người có thể đánh động chỉ cần không ngoại ý muốn vỡ lạc đó là trăm phần trăm có thể phi thăng thượng giới nếu ngay cả bạch tử thần đều không được tu tiên giới từ nay về sau cũng không cần lại mong đợi có thể có người phi thăng thành công mà lấy bạch tử thần tư chất liền tính đến địa tiên giới đều là không có chút nào nghi vấn siêu quần bận tụy hoàng hôn bàn đảo vốn là yêu thần tự mình vuông chồng mưa dầm thấm đất phía dưới thấy nhiều thiên yêu giới tài tuấn nhưng kỹ càng nghĩ đến không có một cái có thể cùng bạch tử thần đánh động chỉ nghe nói viên hầu thánh tộc ra một gã yêu tôn. tu vi thông thiên triệt địa chiến bình nhân tộc luyện hư đã vào yêu thần điện trọng điểm bồi dưỡng còn lại khác nhau một trời một vực tiên tiên linh căn hoàn toàn chính xác tự cho mình rất cao nhưng có thể tại dạng này chủ nhân và hạng cũng không bôi nhỏ nó thân phận húng chi hoàng hôn đại đạo làm vì thời gian phân chi, thiên sinh bị quang âm đại đạo áp chế nhận chủ từ tâm lý phía trên không có bất luận cái gì kháng cự tâm tình chủ nhân ta cho chính mình lấy tên bạch đào đạo ngươi cảm thấy có thể hay không hoàng hôn bàn đào tự giác lùi về sau hai bước mở miệng nói ra còn có một chút tiên tiên linh căn biến thành người thân thể là thượng đẳng nhất thân ngoại hóa thân thể xác liền tính tại thượng giới đều một dạng phi thăng thượng giới không có hậu đài lời nói nó một dạng phải tìm người che chở tự thân còn không bằng dứt khoát tại nhân gian giới liền ôm lấy bắt đuổi. nhưng bất quá một danh hiệu ngươi tùy ngươi chính mình ý tưởng bạch tử thần khoe miệng có giật thực tế nó lớn lên cùng chính mình như thế giống nhau không biết người còn cho rằng là tử tự hậu nhân đâu ngươi hóa hình sau đó nhưng có nhiều ra cái gì thần thông hắn không có quên cho bạch đào đào hóa hình cơ hội là vì đối phó đồng lai tiên đạo phía trên mấy vị hóa thần mà không phải nghĩ đến chính mình phi thăng thượng giới trên đường có thể nhiều một gã giúp đỡ tuy nhiên trước mắt nhìn tới bạch đào đào khẳng định muốn so cồn cồn cùng ngọc thọ càng có cơ hội tấn thăng hóa thần khu xử thọ quỷ lớn nhất phạm vi có thể tới trăm dặm hóa thần trở lên có thể miễn dịch chín hành, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ hoàng hôn đại đạo gây nên người già yếu nhưng chỉ có gần sát mười triệu mới có thể phát huy tác dụng mặt khác một môn thần thông ngụ đế nhiếp sát thông mệnh thuật lấy mệnh nội pháp còn lại tuổi thọ càng ngắn thực lực càng cường bạch đào đào rất rõ ràng muốn đối phó người là cảnh giới gì trực tiếp không để ý đến cơ bản giới thiệu thẳng đến mấy hạng đối hóa thần có thể có ảnh hưởng bản sự nếu có thể nhượng một gã nguyên anh viên mãn chỉ còn mười hơi tuổi thọ, thậm chí có thể khiến cho hắn phát huy ra hóa thần hậu kỳ thực lực, có thể chính mình thi triển, cũng có thể gia trì người khác. bất quá lấy ta trước mắt cảnh giới, nhiều nhất nhượng người rút ngắn một nửa tuổi thọ, để thăng một cấp thực lực mà thôi. bạch tử thần hơi hơi lắc đầu, cái này dốc sức liều mạng thần thông đại giới quá lớn, dùng cho tử sĩ ngược lại không sai, nhưng không thích hợp chính mình. hơn nữa hắn một thân thực lực hơn phân nửa tại kiếm đạo bên trên, không công gãy một nửa thọ nguyên, mới từ nguyên anh hậu kỳ để thăng đến nguyên anh viên mãn, được không bù mất. Chủ nhân động thiên bên trong có mặt khắc tàn khuyết không hoàn chỉnh tiên tiên linh căn nếu như có thể nhượng ta nuốt vào đoán chừng mấy năm bên trong có thể trưởng thành đến nguyên anh trung kỳ bạch đào đào thấy chính mình thần thông không có đạt tới yêu cầu vội vàng bổ cứu nói ra là vật gì cái kia so ngươi nhỏ một vòng yêu đảo bạch tử thần có thể nghĩ đến chính là từ đông dương thượng nhân phủ đệ bên trong lấy được yêu dị quả đảo đồng dạng cùng thọ nguyên đại đạo tương quan là nó mặt khác còn có một hạt hạt sen như có thể ăn vào đối với ta cũng có không nhỏ giúp ít bạch đào đào dùng sức gật đầu tiên tiên linh căn chi gian lẫn nhau có cảm ứng tại động thiên bên trong đã sớm cảm nhận được cái kia mấy trô khí cơ. cùng nó so sẻ với, đều trên lệ không ít nhưng chí ít đều cùng tiên tiên linh căn dính dáng chỉ cần có thể bổ toàn một kia đối bạch đào đào mà nói đều là cực lớn thu hoạch là nó cầm đi a sớm ngày lên tới nguyên anh hậu kỳ chớ nhượng ta thất vọng bạch tử thần suy nghĩ một chút tìm đến động thiên bên trong màu xám hạt sen năm đó giết chết khúc dương và năm tuyết liên lưu lại chính là vợ ấy những người khác khả năng sẽ lo lắng bạch đào đào thực lực tăng trưởng quá nhanh khó mà ngăn chặn đối bạch tử thần mà nói chưa từng cái này phương diện băn từ hố lô đồng tử tu luyện tốc độ đến xem tiên thiên linh căn hóa hình sau đó tu luyện tốc độ cũng liền so người mang thần bí thánh thể chính mình hơi nhanh một bậc thôi không có rõ ràng ưu thế chớ nói chi là tại chiến lực tại đại đạo phương hướng phía trên hắn đều hoàn toàn khắc chế bạch đào đào không có trở mình khả năng 50 năm bên trong nhất định vào nguyên anh hậu kỳ bạch đào đào tiếp nhận màu xám hạt sen tràn ngập lòng tin nói bạch tử thần phất tay đem bạch đào đào đưa về đầu tiên nhìn qua trong tay tiên thiên linh căn di thuế chấm tư lên tới. vật ấy dùng tại hiện nay có thể hay không có chút lãng phí yêu dị tiên đảo không có quá khứ dị tượng lặng lặng nằm ở lòng bàn tay. Tư nhiên bắt đầu tán phát ra nhàn nhạt mùi thịt bốn. Ô Giang tế ra một cái mục đỉnh, thúc lên tăng muội chân hỏa, nùng yên cuộn cuộn. Nghĩ đến bản thân nưu đồ nhiều ngày, đã ở thành công biên giới lại bị người chặn ngang một cước, hảo hảo ngũ giai linh mạch chỉ còn một nửa, trong lòng nộ hỏa liền khó tự giữ. Không thể trêu vào phí tư nhai, chỉ có thể đem nộ hỏa chút xuống đến thanh phong tông trên đầu đem cái này khống hỏa linh bảo thúc dục đến cực hạ, đỉnh phía trên chín lỗ bên trong bay ra năm đầu hỏa long, chảo nha múa chảo, hướng về phía Lạng Kha Sơn đại trận bay đi. Một tiếng rên rỉ, hộ sơn đại trận rốt cuộc chống đỡ không nổi, phát sinh liên hoàn hoành sập, một chỗ đón lấy một chỗ điểm toàn lực điều khiển trận pháp đầu mối then chốt tâm thần tương liên mạc chú kêu thảm một tiếng hai mắt nổ tung bạo thành hai luồng huyết vụ trên mặt nhiều hai cái đen xì máu lỗ thủng bức dứt kịch liệt đau nhức nhượng hắn quần cuộn trên mặt đất rốt cuộc vô lực điều khiển đại trận làm ra cuối cùng phản kích năm đầu hỏa long sông vào lạng kha sơn dính đinh điểm liền bị đốt thành bụi bặm liền điểm tàn mảnh đều không có còn lại mấy cái cách gần thanh phong tông đệ tử trong nháy mắt thành hỏa cầu một hơi thời gian không đến tựu liền mang theo trên thân linh khí hóa khí biến mất giang nhi chớ muốn quá phận trong này một nửa sau này đều là bản thân sản nghiệp Lục Nguyên Gia biết rõ sư đệ bị đè nén, không có quá làm hạn chế, chỉ là thoáng đề điểm một câu. Nhìn xem đại cục đã định, hắn cùng phí Tư Nhai đánh cái đối mặt, chậm rãi bay đi qua. Lạng Kha Sơn đã cầm xuống, phía sau đàm phán, như thế nào chia cắt mới là mấu chốt. Cái này quan hệ đến Thiên Vũ Tông, sau này có thể hay không ngồi vững vàng Lạng Kha Sơn, bằng này nhất phi chủ thiên, còn là cũng không lâu lắm, liền muốn bị đại đồng quân tẩy đi. Phí Đại chân Quân, núi này. Lục Nguyên Gia vừa mới mở miệng, khỏe mắt liền liếc về một vị lôi quang, kinh ngạc bay đầu nhìn lại. Cái tiên là cực xa chân trời, lôi quang lóe lên lóe lên, giống từ thiên ngoại rơi xuống. liên tiếp thiên điệp thiên lôi dị tượng lục nguyên gia có chút không rõ ràng cho lắm mở miệng hỏi bực này tình hình không giống có người đang tại độ tiếp chẳng lẽ là có lôi hệ dị bảo khai quật có người lấy lôi độn nhanh chóng tiếp cận trong đó nên có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới ví tư nhai trên mặt rốt cục có nghi mặt xoay người lại thu hồi bất cẩn đời thái độ trong lục ngân tiệm ly miêu cũng đứng lên tới nhai răng trợn mắt lộ ra hai cái bén nhọn răng nhanh mấy tức công phu màu tím lôi quang đã đến trước mặt trên bầu trời trời ưu ám thiên điệu biến xác cho tới giờ khắc này lôi mang dừng lại mới có lôi đỉnh thanh âm liên tiếp không ngừng chuyển đến Lão đạo còn là trở một bước, bọn ngươi đang chết. Lôi mang bên trong lộ ra một gã gầy gò lão giả, con mắt bên trong tình quang lóe lên, đã đem toàn trường tình hình thu vào trong mắt. Lạng Kha Sơn ra trận pháp tan nữa, cung điện hùng hực tiêu đốt, tàn chi đoạn tí rơi khắp nơi đều là, khiến cho hắn mạnh mẽ biến sắc. Chương 707. Kẻ giết người, thanh phong cắt thương. Chương 707. Kẻ giết người, thanh phong cắt thương. Không biết đạo hữu cao tính, cùng đối đại thiên vũ tông thái độ hoàn toàn bất động, phí tư nhai buông ra linh thú, hành cổ pháp, làm đủ lễ. trong đầu đem tu tiên giới thiện với lôi pháp tu sĩ qua một lần giống như đều không có xứng đôi mục tiêu bất quá cựu nguyên tông trưởng cư độc tiên vì tránh đạo đức tông truy sát trực tiếp phong bế xuất nhập tự mình ngăn cách bây giờ mới xuất thế không có mấy cái năm tháng đối với ngoại giới hiểu rõ khẳng định có hạn khi đó cựu nguyên tông vì chân tuyển linh thú huyết mạch nhanh hơn trưởng thành tốc độ không thiết lấy người làm mồi chế thành huyết đan mễ nụ. mặc dù trên mặt nội bảo trì tiên gia chính phái khí độ thực ra bí mật tác phong sấp xỉ ma môn quanh năm chinh phạt đem đối địch tông môn tu sĩ đều cầm tủ chăn heo giống như làm chất dinh dưỡng đạo đức tông mấy lần với như cũ âm phụng dương vi chọc cho giận dữ bị đánh lên ma tông danh hảo trong vòng ba mươi năm liền đem tu tiên giới đệ nhất ngự thú tông môn đánh cho hoa rơi nước chảy sơn môn đều duy trì không được chật vật trốn vào đạo tiên muốn biết rõ đạo đức tông tại hướng cửu nguyên tông tuyên chiến phía sau thiên hạ lục đại ẩn tông ngoại trừ tà mệnh tông cùng mại hà tông bên ngoài đều là gia nhập chiến trường cho thấy ủng hộ tương đương đạo đức tông tại cùng thời gian đoạn trống lên bốn nhà siêu cấp đại tông còn lấy được tuyệt đối ưu thế giống cửu nguyên tông dạng này càng là phong cấm đạo tiên sợ bị đạo đức tông phát hiện thông đạo đuổi tới cửa có thể thấy trong lòng bóng mở to lớn có thể thấy cái kia thời đại đạo đức tông Liền đã là như vậy cường thế, cũng không phải là đến cận đại mới như thế. Lần này xuất thế cũng là bởi vì thân cố truyền tin, thông chi tu tiên giới gần mạo, biết rõ đạo đức tông chính ở vào trong vòng vạn năm thung lũng nhất, mới dám như thế hành sự. Trước mặt gầy gò đạo nhân chân nguyên hùng hậu, lôi quang tụ thành một đầu vũ ý tròn tại trên thân, kéo ra điểm điểm thoái mang, nhìn đến tựa như một chi lôi hải, cao thâm mặt chắc, tại nguyên anh hậu kỳ trong đó đã có thể tính toán trung thượng tiêu chuẩn. Thêm với lôi tu bình thường chiến lược xuất chúng, thượng cổ thời điểm được tiên lôi chân ý người thường thường bị coi là thiên chi quý tử. Nếu như không tính cả bản mệnh linh thú. Phí Tư Nhai khẳng định không có năm chắc tháng qua tên này gầy gò lôi tu, bình lễ kết giao chẳng có gì lạ. Tu tiên giới nổi danh lôi tu, cơ bản đều ra từ ngũ lôi tông. Cựu nguyệt đại chân quân tại thiên hạ đệ nhất lôi tu bảo tọa phía trên chờ đợi mấy trăm năm. Tăng thêm cựu nguyệt đại chân quân cùng quang âm kiếm quân có giao tình tại, phái ra môn hạ đệ tử giúp đỡ rất hợp lẽ thường. Chỉ là ngũ lôi tông những năm gần đây thời kỳ rắc hạn trong tông không có mấy cái xuất chúng đệ tử, xuất chúng nhất cách nguyên anh hậu kỳ đều có không nhỏ trên lệch người này hình dạng, lại lấy lôi pháp sở trường, chẳng lẽ là hắn? Phí Tư Nhai trong lòng hiện lên một cái tên người, ngoại trừ tu vi không cướp, mặt khác phương diện toàn bộ đều phù hợp. chỉ là một nhà phổ thông tông môn thật có thể xuất liên tục hai vị ngút trời anh tài thiên đạo sao mà giải chi lao đạo bế quan đú ẩn tránh xa huyên áo du dương thế ngoại đều nhờ vào bạch sư đệ bên ngoài bôn ba, làm xuống thật lớn công tích bây giờ hắn ham sâu tha hương liền hắn cái này mạch đệ tử đều bảo hộ không được thật sự xấu hổ vô địa khó mà an tâm Gầy gò lao đạo sắc mặt tâm trầm tức giận tràn tại trên mặt trên thân lôi đỉnh sao động không nớt cùng bầu trời mây đen hợp thành một phiến kẻ giết người thanh phong cắt thương Ấm ẩm tầng mây bên trong có lôi đình rơi xuống cùng trên thân lôi quang cũng là một chỗ hóa thành bạo ngược xích hồng thần lôi từ không đến có sắt na chi gian trải rộng toàn trường tiếng sấm vang rền, như thiên cổ trỗi lên quỷ thần kinh khóc cái này nguyên dương thần lôi trí cương trí dương gột rửa tạ huế nhưng luận tinh diệu nếu như phóng tại ngũ lôi tổng trí cao lôi pháp bên trong chỉ sợ tại đếm ngược trước ba bên trong thuần túy cắt thương bằng vào tại lôi pháp một đạo vô thượng thiên tư ngạnh sinh sinh tu tập đến xưa nay chưa từng có cản thiên nguyên dương thần lôi vong đem cái này không tính đỉnh tiêm lôi pháp khai sáng ra âm dương sinh tức lôi bên trong có linh cảnh giới không còn là đơn thuần trí dương trí cương một con đường đi đến cùng tăng càng nhiều khả năng tính mà này mấy trăm năm qua Các thương cũng không ném xuống nguyên dương thần lôi, vẫn như cũ chìm đắm trong đó. Không ai có thể biết rõ, hẳn tại cái này lôi pháp phía trên đến tột cùng có như thế nào tạo nghệ. Càng thiên nguyên dương thần lôi vong phô thiên cái địa, đồng thời huyện hóa ra vô số lôi đỉnh pháp bảo, đao thương kiếm kích, búa rượu câu xoa, đem phí tư nhai, lục nguyên gia đám người đều đậy đi vào. Thật can đảm. Phí tư nhai thấy gầy gò đạo nhân thật sự là phỏng đoán người nọ, biết rõ hôm nay vô pháp bỏ qua, nhất định muốn làm qua một hồi. cũng may xuất thủ nhanh hơn một bước phá hộ sơn đại trận nếu không nhượng một gã đại chân quân tiến vào trong trận liền tính đại đồng quân lại điều đến một chi đại quân đều không có khả năng đánh chiếm phía dưới lạng Kha sơn chỉ là cắt thương như thế cùng vọng trực tiếp đem trong tràng tất cả nguyên anh đưa vào mục tiêu công kích đúng là có chút không biết trời cao đất dày thực cho rằng ngươi là bạch tử thần hóa thần phía dưới tung hoành bãi hạ không người địch nổi bất quá là gặp may mắn tiến vào nguyên anh hậu kỳ liền dám không biết sống chết đến lẫn vào thiên hạ đại cục lạng Kha sơn làm vì ngũ giai linh mạch đông vực mà nhắc hiệu đối đại đồng quân mà nói ý nghĩa phi phàm công số ngũ giai linh mạch có thể hướng tu tiên giới chứng minh bọn hắn có thể đánh vỡ thiên hạ toàn bộ hộ sơn chất pháp, mặc kệ phẩm giai rất cao. Tu tiên giới toàn bộ ngũ giai linh mạch bên trong, nơi này là dễ dàng nhất thực hiện địa phương. Cũng không thể trông cậy vào đại đồng quân đi tiến đánh đạo đức tông ngũ phong, hoặc là giả diệp tông như ý phật quốc. Mặt khác, tứ đại ẩn tông bên trong thiên hoang tông có rút ra linh mạch, luyện hóa thành bí bảo bản sự. Một đầu ngũ giai linh mạch, đối thiên hoang tông mà nói chính là hơn 10 kiện thông thiên linh bảo đẳng cấp bí bảo. Một hơi dùng lên, đủ để cải biến một hồi chiến tranh đi hướng. Khi đó, thiên hoang tông vốn là vụng trộm rút luyện trung vực linh mạch, bị đạo đức tông ngăn lại phía sau. lại đem chủ ý đánh đến tây vực tây vực bây giờ thảm trạng linh mạch và tuyệt không dễ tu hành tuyệt đối có một phần của nó công lao tại nhà này tông môn trên tay biến mất cao dai linh mạch không giới trong đạo đồng dạng là đạo đức tông trọng điểm chinh phạt đối tượng mặc nó dạng này phát triển xuống giới tu tiên giới vốn liền không nhiều linh mạch càng thêm không thoa sử dụng sao có thể cho nó như thế lạng kha sơn loại này giá trị thật lớn linh sơn ngược lại sẽ không vừa lên tới liền giao cho thiên hoàng tông còn lại mấy nhà ẩn tông cũng không đáp ứng bất quá tương đương nhiều một chương át chủ bài thật sự có cùng đạo đức tông quyết chiến ngày đó đợi có thể phái lên công dụng Phí Tư nhai hai tay truyền ra, ngân tiệm ly miêu đón gió trưởng thành gò núi, mãnh liệt hấp khẩu khí biến thành một cái cầu hình, đem hơn phân nửa nguyên dương thần lôi đó lấy. Mà hắn bản thân lấy ra một cái pha tạm đồng bình, đẩy ra nắp bình, lại bắt đầu ở giữa tay tán giật lôi đỉnh. Lôi pháp cương mãnh, nhưng không bền bỉ. Ta cùng ly Nhi hai người hợp lực, lại có cái này có thể thu thiên lôi của bảo, cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chống lên bao lâu. Phí Tư nhai trong lòng tự đắc, công xuống lạn kha sơn đồng thời còn có chiến thắng nguyên anh hậu kỳ lôi tu chiến công lời nói, quay đầu lại hắn tại đại đồng quân bên trong quyền lên tiếng thì càng nặng. Không đúng, lôi bên trong có lôi. nhẹ nhõm đón lấy lớp thứ nhất thần lôi cho rằng là công kích phân tán dẫn đến lực sát thương hạ thấp còn có không nhìn quanh nhất nhãn thiên vũ tông vài tên nguyên anh chân quân tại nhanh chóng dựa gần tế ra các loại linh bảo ngăn cản xuống lôi quang đang muốn cười nạo đối phương lôi pháp có hoa không quả nhìn như hủy thiên diệt địa cũng chỉ có đại trần quân nhập môn đẳng cấp kỹ năng ngoại trừ bao trùm mặt rộng rãi thúc giục nhanh chóng mặt khác thật sự là không đáng giá nhất tới nhưng sau một khắc, liền phát giác đến cản thiên nguyên dương thần lôi vòng sau lưng một loại khác lực lượng hắn hộ thân linh quang không hiểu nổi thiếu mấy khối Trước người làm khiên thịt ngân tiệm Ly liền càng thảm một ít, một khối đón lấy một khối da lông biến mất, bị nhìn không thấy thần lôi lệ đầy đất lăn qua lăn lại, thê lương nhọc tê. Ừ. Phí tư ngay phản ứng đủ nhanh, trước tiên bóp nát bên hông một khối ngọc bài, thất thải hồng quang đem hắn từ đầu tới đuôi bao lại đến giờ phút này, hắn đều không có phát giác ra được là loại nào thần lôi tại công kích chính mình. Chỉ có thể từ thất thải hồng quang quang cháo phía trên lẻ tẻ rung động, phân biệt ra lúc nào có thần lôi rơi xuống. Bảo vật này tại Cựu Nguyên Tông bên trong cũng liền 4 năm khối, là mấy vạn năm trước nhà hắn hóa thần lão tổ trợ một gã thượng tiên bắt được thích hợp thú, mới ban thưởng hộ thân ngọc phù. mỗi một khối đều là ngũ giai hạ phẩm có thể ngăn cản hóa thần tăng kích hóa thần trở xuống tổn thương gần như có thể bỏ qua thúc dục sau đó chỉ có thể tự hành hộ chủ một nén nhang thời gian vừa đến quang cháo lập tức giải thể như thế trọng bảo phí tư nhai đương nhiên dùng đau lòng nhưng như thế nào đều không sánh bằng tự thân an nguy trọng yếu vì tiết kiệm bảo vật bị chính mình không quả quyết hại chết tu sĩ nhưng không chỉ một cái hai cái hạ tử nhỏ chợt nghe lô thai sinh kiện. không tốt có dụng ý khác chịu đựng công kích xa không bằng trong tưởng tượng mãnh liệt như thế tình hình không phù hợp lẽ thường cắt thương phí tận tâm cơ Đem Càn Thiên Nguyên Dương Thần Lôi võng biểu hiện đến trình độ này, vì giấu được khắc một môn đòn sát thủ thần lôi, như thế nào chỉ có điểm này uy đi năng. Phí Tư nhai ánh mắt biến thành sắp bén, quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp được lượng hắn tức giận một màn. Ngược lại không phải cùng Thiên Vũ tông tu sĩ có bao sâu giao tỉnh, còn là tại hắn mí mắt phía dưới phát sinh, cảm thấy bị chơi bừa Giang Nhi, Lục Nguyên Gia hét lớn một tiếng, trợn mắt nhìn ô Giang hộ thân linh bảo như là đột một hỏa tan băng cứng, tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống nên đón một lớp thần lôi dày đặc tạc đồng thời thần lôi móc ngặt cận thân thời khắc đó, từ một đoàn diễn biến thành mấy chục đoàn. một tiếng kêu đều không phát ra. ô giang vỡ thành trăm ngàn khối nước ra phiến nhao nhao nhưng như mưa rơi xuống nửa đường hóa thành hỏa vũ cùng một đỉnh đốt tại cùng nhau rơi vào một tòa trên ngọn núi lập tức thành núi lửa Bị ký thác kỳ vọng coi là thiên vũ tông tương lai hy vọng ô giang bị cái này thần lôi trong nháy mắt miểu sát liền nguyên anh đều không có chạy trốn đi ra nhìn như đơn giản nguyên dương thần lôi bên trong vẫn chứa đáng sợ hủy diệt tính lực sát thương thiên lôi vĩ lực gọi người kính sợ là đạo hình. bên kia đồng dạng một tiếng thét kinh hãi thiên vũ tông mời tới họ là khách khanh kiêm tu thể thuật đối chính mình đục thân rất có tự tin kết quả bị vô hình thần lôi phá phòng ngự mới nhượng càn thiên nguyên dương thần lôi vong đột phá thì đến vị này là ngay cả người mang pháp bảo đã thành khói bụi phí tư nhai trong lòng phát lệnh trong nháy mắt miểu sát hai gã nguyên anh sơ kỳ hắn toàn lực ra tay tình huống có cơ hội làm đến nhưng khẳng định không có dạng này cử trọng được hình còn tại đồng thời muốn đứng đối mặt khác nguyên anh dưới tình huống như trở ta ngọc bại kết thúc hắn lôi pháp còn không có dừng lại liền đến viên ta rơi vào hạ phong phí tư nhai lần nữa cân nhắc một chút hai người chiến lược phát hiện chính mình một điểm đều không chiếm ưu thế chủ yếu bản mệnh linh thú đối mặt loại này đối thủ lên không đến đỉnh điểm tác dụng ngược lại bởi vì hình thể sẽ bị càng nhiều thần lôi công kích Về phần phản kích, con báo thần thông càng thích hợp nhằm vào cố định bất động mục tiêu, mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Dùng tới đối phó một gã lôi đột đã xuất thần nhập hóa lôi tu, có thể sát đến góc áo đều tính toán nó lợi hại. Nghĩ rõ ràng điểm này, phí tư nhai dứt khoát đem ngân tiệm Ly miêu Thu trở về, đứng ở trên vai tích xúc khí thế, lấy làm ra tối cường một kích. Cái này huyền minh một mạch vô tướng thần lôi tuy nhiên cùng ta cũng không phải là siêu nhất, nhưng vô hình ý mắng, còn có thể yên diệt hết thể hộ thân linh quang, phối hợp lên tới rộng lớn hơn hai hiệu quả. Các thương không có bởi vì đánh sát hai gã nguyên anh tu sĩ có bất luận cái gì vui mừng, giống như là hoàn thành phổ thông nhất bất quá một kiện sự tình. Cái này thần lôi còn là Bạch sư đệ đồ đệ bên ngoài được đến dâng lên, hôm nay cứu hắn đạo chàng dùng lên, nhưng là vừa đúng. Đều là lôi pháp, nhưng tu luyện khó dễ trình độ, mỗi người xứng đôi hay không, đều là bất đồng. Các thương tu tập nguyên dương thần lôi, ngoại trừ tốc độ nhanh nhất tu luyện đến viên mãn cảnh giới, còn tại không ngừng nện cơ sở mãi mãi không kết thúc biến cường, mỗi một điểm tiến bộ đều tại sáng tạo hoàn toàn mới lịch sử. Mà tu hành huyền minh một mạch vô tướng thần lôi liền rất bình thường, đương nhiên cái này cái gọi là giống như đã là phổ thông tu sĩ xa không thể thành một tượng. Loại này tình huống, có thể phòng theo Cựu nguyện đại chân quân liền tính quý vì tu tiên giới đệ nhất lôi tu một dạng làm không được thông hiệu bản thân tông môn toàn bộ lôi pháp có thể tu lên ba bốn môn đã là tinh lực hưng thịnh lại tu luyện tiến triển cực nhanh nếu không trên thời gian căn bản an bài không qua tới đương nhiên cái này thông hiệu tiêu chuẩn tự không khả năng là có thể quen thuộc thi triển lôi pháp như vậy đơn giản phải tu luyện đến lôi pháp có linh sinh ra chân ý trình độ mới tính toán cắt thương hai mắt trận mắt khép lại đồng tử bên trong hai luồng lôi hải vòng xoáy vận chuyển thâm thúy chỉ còn rất h cám nhìn không thấy bất kỳ hy vọng chỉ có tử vong cùng bị diệt nhưng liền tại hai mắt mi tâm vị trí có một đầu lôi ngấn hiện hiện, Đường Vân Huyền Bí, dường như đại biểu nào đó thiên địa chí lý. Lôi ngấn hiện hiện một khắc này, đồng tử chỗ sâu mới có một vệt màu xanh lá nhảy ra, từ rất nhỏ một điểm nhanh chóng trưởng thành, có bừng bừng sinh cơ xuất hiện đồng nhất thời gian. Hắn sau lưng xuất hiện cổ thụ hư ảnh, liên tiếp cất cao. Mỗi một căn nhánh cây phía trên, đều chạy sôi lôi mang, mỗi một phiến lá cây, đều là dùng điện quang xen lẫn. Cái này chính là các thương tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, giới vực sinh ra biến hóa, dễ dàng bước vào động thiên hình thức ban đầu. Thứ nhất hắn đại đạo vững chắc, song trọng đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau xúc tiến, sớm liền đi tới nguyên anh cảnh giới bên trong đỉnh phong. cái khác có động tiên chi môn nguyên anh dị tượng vốn là so tu sĩ khác thật nhiều ưu thế tại được bạch tử thần mang về phá cảnh linh đan phía sau các thương dốc lòng tu luyện siêu thoát ngoại vật có phản phát quy chân minh tâm kiến tính hương vị một khi xuất quan, liền một cách tự nhiên ngộ đạo tấn thăng không có cảm nhận được bình cảnh mang đến bao nhiêu không nhiễu dễ dàng oanh sát thiên vũ tông hai gã nguyên anh phía sau các thương hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ ngược lại gọi ra động tiên dù ý không cần nói cũng biết giải lạng kha sơn chi nguy chỉ là cơ bản nhất mục đích hắn muốn đem tất cả sâm chiếm tu sĩ toàn bộ đều lưu tại nơi đây lấy chấn nhiếp tu tiến giới Thanh phong tông dù là quang âm kiếm quân không tại, cũng không phải có thể khinh đổu tâm môn. Dám can đảm xâm chiếm, liền muốn làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Đạo hữu thật muốn cùng ta cá chết lưới rách. Phí tư nhai sắc mặt đại biến, quanh thân rơi xuống lôi đỉnh bạo tăng, mỗi thời mỗi khắc tạo ra thần lôi số lượng lại tăng lên gấp đôi. Thiếu đi hai cái mục tiêu công kích là một phương diện, càng mấu chốt còn là động thiên hiện ra, tất cả lôi đỉnh điên cuồng lên tới. Mỗi một phiến điện quang lá cây thiêu đốt làm chất dinh dưỡng, có thể hình thành mấy trăm đạo thần lôi. Cự một phía trên một căn cành cây biến mất, điểm điểm linh quang bay vào lôi hải. trực tiếp nhượng thần lôi diễn sinh tốc độ đè xuống ra tốc hóa trở nên gấp mấy lần để thăng mục dưỡng vạn vật thủy diệt sáng tạo luân chuyển không ngớt. các thương bê quan trăm năm lần đầu ra tay liền đem hắn đã đang đường nhập thất đại đạo hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người từ phí tư nhai cùng thiên vũ tông mọi người hảo hảo hưởng thụ một trận chương 708. trăm lôi pháp quát tháo toàn tri làm y. chương 708. trăm lôi pháp quát tháo toàn chi làm y. mây đen ép xuống lạng kha sơn trên đỉnh đen kịt như mực gió ngừng mưa dừng lại các thương tại trung mực du lịch lúc đạt được viễn cổ lôi pháp chuyển thừa Mượn nhờ đại đạo chân mấn đã đi lên cùng tu tiên giới chín thành chín lôi tu không một dạng con đường giống như là nay pháp kiếm tu cùng cổ kiếm tu phân chia đều là kiếm tu lại hoàn toàn là hai loại tu hành hình thức không còn câu nghệ tại cụ thể lôi pháp mà là thể ngộ chân ý lấy cổ pháp chú văn trực tiếp kích phát nói cách khác vô luận càn thiên nguyên dương thần lôi vong còn là huyền minh một mạch vô tướng thần lôi đều chỉ là một loại thủ đoạn tại hắn trong tay dùng để không có nhiều ý năng khác nhau chỉ là lôi pháp đặc tính dẫn đến hiện hóa ra đến lôi pháp có riêng thiên thu hiệu dụng bất đồng các thương chậm rãi nâng lên tay trái hình như có thiên quân Cánh tay phía trên có rõ ràng ngân bạch lôi đình chạy xuôi, thâm trầm nặng nặc. Tay phải như mắc câu, chảo vào da thịt, rút ra một căn dính huyết quang lôi vũ, khủng bố lôi phạt khí tức vòng quanh bên trên buổi hội Lôi trạch sinh thần, thấm nhuần yếu ớt. gọi lôi công điện mẫu, tinh lọc toàn côn. Cắt thương vùi tại thể nội gái này căn lôi vũ, chính là từ viễn cổ di tích bên trong đọc được. Trước kia chuẩn bị đem nó luyện thành pháp bảo, về sau phát hiện bên trong có một cổ cực kỳ tinh túy lại cường đại ý chí, khó mà khống chế. Luyện hóa sau đó, đưa vào đan điền khí hải, đều không hảo làm đến. Dứt khoát dung nhập thân thể, sớm chiều ở chung kỳ vọng có thể cùng lôi vũ sinh ra càng nhiều cảm ứng trước mắt cầm lôi vũ nơi tay có thể khiến lôi pháp sát thương để thăng năm thành trở lên chỉ có tam kích chi lực vượt qua số lần lôi vũ liền muốn ảm đạm vô quang mất linh tính trọng đầu gần dưỡng hắn đại đạo chi lậu nguyên bản cùng trung tiến tới đi trôi chạy an ổn tuy nói hai đầu đại đạo tương đương lên giá gấp đôi tinh lực đi thể ngộ chân ý nhưng đối cắt thương cái này cấp bậc tư chất mà nói không coi vào đâu vấn đề lớn từ viên cổ di tích bên trong trở về được đại đạo chân ngấn sau đó lôi chi đại đạo đột nhiên tăng mạnh dưới so sánh ngược lại là một sinh vạn vật căn cơ rơi xuống chân sau đơn giản nhất giải quyết phương thức chính là buông tha hai đầu chân đi đường chuyên công một đạo lấy hắn tư chất trong thời gian ngắn có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ bất quá có thể đi đến bước này có này thành tựu giả cái nào không phải lòng ôm chí lớn đôi chính mình có cực mạnh tự tin sao chịu đơn giản buông tha cơ duyên xảo hợp đi lên đặc biệt con đường trở lại tầm thường bình phàm chi lộ cắt thương lật xem cổ tịch tìm một cái biện pháp lấy năm khối thượng cổ một tâm bay xuống trận pháp kế hoạch dùng trăm năm thậm chí hai năm thời gian để thăng một hành đại đạo cũng sẽ không tiếc may mà bạch tử thần đưa đến mai hoa thiên tinh đang giải quyết cái này không nhiễu nhựa hắn giảm bớt hơn phân nửa thời gian sớm đột phá đến nguyên anh hậu kỳ đồng thời tại phá cảnh cái kia trong nháy mắt đem một sinh vạn vật chân ý lần nữa cất cao cuối cùng có thể hai đầu chân hòa hợp đi về phía trước theo cái này căn lôi vũ huy động sau lưng cổ thụ như là thức tỉnh qua tới mãnh liệt lăn lư gần nửa thân cảnh tán thành quan điểm nhựa phương này trong thiên địa chỉ còn lôi đình xích hồng ngân bạch tím đậm đặc biệt tiên lôi chen chúc tại một hối, kia uy thế căn bản không giống một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể làm được cửu nguyện đại chân quân chấp thông thiên linh bảo. mặc lôi tôn pháp ý, ý, mang lôi thần cao quan, nhất yêu đại chiến thời tối cường biểu hiện cũng bất quá sàn sàn nhau chi gian. thiên vũ tông hai gã nguyên anh trần quân liền mở miệng cầu cứu đều làm không được, trên thân pháp bảo từng kiện nổ tung, bẻ gãy nghiền nát bị lôi hại bá phủ. liền tính đối mặt thiết tiếp, cũng có cho người một cái hồi sức thở dốc cơ hội. giờ phút này, nhưng là dùng báo hòa thức công kích trực tiếp phá hủy đối thủ. hai người vốn là pháp bảo nghiền nát, lại là trên thân linh quang từng đạo ám xuống, chỉ là bị lôi mang che lấp, nhìn không rõ lắm. lục nguyên gia thân kinh chiến, quyết đoán ném xuống thần, nguyên anh hướng một mặt vân kỳ phía trên một trốn, hóa thành mây trắng liền muốn bay đi. nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp bên ngoài thần lôi khủng bố trình độ, cái này đoàn mây trắng không có chống qua mười hơi, liền bị lôi đỉnh xé rách nát ấy. Nguyên anh căn bản không có độn vào hư không cơ hội, ngoài có cổ thụ bao phủ không gian, bên trong có gào thét lôi đình sẽ đánh gãy bất luận cái gì một cái ý đồ mở ra hư không cử động. Thoáng qua chi gian, hai vị nguyên anh liền thần hồn câu diệt, trên đời lưu lại bất luận cái gì vết tích có thể cho thấy bọn hắn tới qua. Chỉ còn một cái mục tiêu, cắt thương lần nữa huy động lôi vũ, tất cả lôi đỉnh chuyển hướng tụ lại, đem phí tư nhai quanh thân bao bọc càng ngày càng gấp. Người này sao không biết mệt mỏi, chân nguyên còn không có dùng hết. Phí Tư nhai sắc mặt trắng bệnh, được xưng hóa thần phía dưới thủ ngự vô địch ngũ giai ngọc phù đã là nhặt đến quang tráo nhan sắc gần như trong suốt, vô địch kéo lấy đối thủ trước kiệt lực bung tha, kết quả các thương không thấy một tia mỏi mệt sắc, ngược lại chính mình muốn chống đỡ không nổi. Các loại chống cự thủ đoạn, hóa giải lôi mang, có thể mượn bản mệnh linh thú yêu nguyên dưới tình huống đều có chút lực bất tòng tâm. Giang giác, ngọc phù quang tráo gặp phải áp lực tiến thêm một bước, tùy thời đều sẽ sụp đổ. Phí Tư nhai lần đầu cảm giác đến tử vong nguy cơ. Lúc trước tưởng nghiêm trọng nhất tình huống, bất quá là vô lực đột phá cắt thương phòng tuyến, không có cách nào tại hôm nay cầm xuống lãng kha sơn. không có nghĩ đến họa phong nhất chuyển thành có thể hay không sống sót ly khai không thể lại chờ phải chủ động cầu biến vạn nhất các thương thực cùng cái kia bạch tử thần một dạng là cái quay thai không sợ chân nguyên không thể tiếp tục được nữa ta thật có khả năng vẫn lạc tại này phí tư nhai sinh ra bất tường dự cảm tuy nói loại này khả năng tính từ thấp nhưng thanh phong tông đã ra một cái không thể lẽ thường nhìn tới lịch thiên kiếm tu lúc trước tất cả mọi người đều cảm thấy một cái nguyên anh kiếm tu dù là kiếm đạo cảnh giới lại cao nhiều nhất một kiếm chi lực tương đương với hóa thần đại năng liền tính có đông đảo ngũ giai phi kiếm nơi tay cũng phải có đầy đủ thúc dục chân nguyên nếu không một thanh ngũ giai phi kiếm cùng mười thanh lại có gì khác nhau nhưng cuối cùng kết quả đã nhìn đến bạch tử thần không chỉ có chống lại hóa thần thực lực còn có thể vượt cấp bị chạm trở thành tu tiên giới thiên địa đại biến tuyệt địa thông thiên sau đó khoa trương nhất chiến tích bất luận là mấy chục vạn năm bá chủ đạo đức tông còn là bản thân chi lực cải biến kiếm đạo tiến trình sáng tạo kiếm tông như sao chổi giống như quật khởi thái bạch kiếm quân phiên biến nhân vật tuyệt ký đều không có một cái có thể ở nguyên anh giai đoạn viết ra như thế khoa trương chiến tích tiền nhân một mực đến nay cựu nguyên tông sư trưởng khích lệ phí tư ngai nhiều nhất một điểm chính là quả quyết vô tình trong lòng không có thân bằng hảo hữu không có sư trưởng tộc nhân, tự liền tông môn truyền thừa, tại hắn trong mắt đều sắp xếp không đến nhiều đằng trước, chớ nói chi là thiên hạ thương sinh, đạo đức tín nhiệm, chỉ có đơn giản nhất một cái mục tiêu, trường sinh cửu thị. phí tư nhai sư tôn năm đó còn khen hắn bước bỏ vườn hữu, một lòng hướng đạo, như thế mới có thể thành tựu đại đạo. Ánh mắt lạnh lẽo, thò tay chế trụ trên vai con báo, sắc mặt bình tĩnh sẽ mở lồng ngực, đem ba đem dao găm cắm vào, không có một tích huyết dịch chảy ra. ngân tiệm Ly miêu là hắn bản mệnh linh thú, lúc trước lại bị rút ra yêu lực, như thế nào phản kháng được chủ nhân? cái này chỉ có thể nói trên mặt đất trận pháp khắc tinh tứ giai thượng phẩm linh thú như thế nào đều không có nghĩ đến chết tại làm bạn mấy trăm năm chủ nhân trên tay ta tuân cổ pháp tế huyết mạch chi mê câu thông u minh kỳ thiên giới tiên tổ xuyên thủng ấp dương dám nảy trí thành huyết chú trở thành quỷ thần khó lường Phí tư nhai trực tiếp huyết tế bản mệnh linh thú bản thân đồng dạng khí tức chợt hạ xuống như là lục phủ ngũ tạm bị người đảo đi một khối con công thân thể khúc không ngừng đầy tay ô huyết con báo trên thân một căn lại một căn tơ máu đổ văn sáng lên nhựa ba thanh trùy thủ hấp đủ huyết dịch che lên một tầng huyết mô một bên ho khan một bên rút ra một thanh trụ thủ hướng ngư hư không bên trong một đưa huyết ảnh lóe lên bóng người lắc lư cỡng ép thoát ra ngàn trượng không có mảy may do dự thanh thứ hai trụ thủ đồng dạng dùng rơi lần này thân hình trực tiếp xuất hiện tại mấy chục dặm bên ngoài rời lôi hải mặc người lôi độ lại là kinh người cũng không có khả năng đổi kịp ta cái này đặc biệt ra chỉ huyết ảnh đột. về trước trung vực lại nói lạng kha sơn cho dù tốt sau này nhượng thiên hoang tông chính mình tới lấy ta nhưng sẽ không lại bước lên này bảo hiểm phí tư nhai hiến tế bản mệnh linh thú đổi lấy huyết ảnh bí thuật độ tốc tiếp cận hóa thần chủ yếu còn có thể bỏ qua bất luận cái gì cấm chế tự do xuất nhập, cho dù là rơi vào động thiên trong đó như cũ có thể phá giới trốn về đến. cuối cùng một thanh thủy thủ rút ra, huyết quang nói lên, không có các thương động thiên chi lực hạn chế, một hơi thoát ra hơn ngàn dặm đều bình thường. huyết quang nói lên, phí tư nhai không thấy tung tích, mắt thấy là thuận lợi đào thoát. nhưng mười hơi sau đó, Lạng kha sơn chủ phong bên dưới không biết lúc nào bị người bố trí một tòa khoảng cách ngắn truyền tống trận, giờ phút này phát ra hong ngong thanh âm, vận chuyển lên đến. bạch quang nói lên, xuất hiện tại truyền tống trận phía trên cư nhiên là nên đã xa xa chạy trốn rời đi phí tư nhai, hắn bản thân hiển nhiên cũng là không hiểu ra sao, tại chỗ truyền hai vòng. mới phản ứng qua tới lại trở lại lạn khát sơn sắc mặt đại biến là vị nào đạo hữu ra tay tương trợ lôi quang nói lên cắt thương đã đến phí tư nhai đỉnh đầu đem lần nữa cuốn vào lôi hải lần này có phòng bị muốn lại bắt chức làm theo nhưng liền khó khăn lại phí tư nhai cũng cầm không ra đầu thứ hai cao như thế cảnh giới bản mệnh linh thú chỉ có thể căng ra động thiên hình thức ban đầu đến chống cự thiên lôi ba cái nhân tình, tân đoán đã thanh kiếm quân trở về lời nói nhượng hắn có việc đi chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương tìm ta nhớ rõ chuyển cao hắn đại kiếp chưa tiêu không thể khinh tâm yêu hoạn giải trừ còn có ma kiếp Một gã hắc bảo tu sĩ đột nhiên hiện thần, không biết là từ nơi nào đi tới. Thật sâu nhìn một cái, hướng các thương chắc tay, nói ra, các hạ hóa thần cơ hội còn tại ta phía trên, bãi lên một bãi, mượn một luồng khí vận, mong rằng chớ trách. Hết lời, hướng chân trời nhảy ra vài bước, thành một luồng khói xanh, xa xa đột đầu. Ta Tà mệnh tông sơn chi, Các thương B quan không ra, không đại biểu đối tu tiên giới đại nhân vật không có một điểm hiểu rõ. Ta mệnh tông sơn chi tại nhân yêu hai tộc đại chiến bên trong đại phóng dị sắc, cao giai tu sĩ đều rõ ràng hắn toàn tri đại đạo nổi lên nhiều ít tác dụng, tính toán không bỏ sót, tại trên chiến trường liền giống như mở toàn bộ bản đồ. Yêu tộc hướng đi, nhân tộc bên này mỗi lần đều có thể sớm đạt được ngoại trừ có xếp vào yêu gian xúi dục yêu tộc sơn chi toàn tri thần toán đưa đến lớn lao tác dụng húng chi sơn chi vẫn cùng bạch tử thần quan hệ không sai có qua mấy lần hợp tác các thương vừa nhìn ngoại hình khí độ liền liên tưởng đến hắn trên thực tế sơn chi sớm liền tính đến lạng kha sơn có này tự kiếp, không có nghịch chuyển không gian nhưng còn là đến hiện trường nghĩ đến có thể cứu ra bạch tử thần chuyển nhân liền hảo cũng coi như trả năm đó thiếu nhân tình không ngờ có các thương cái này suy tính bên ngoài đại chân quân đột nhiên đến thoáng một phát nghịch chuyển thế cục một người chi lực giết phí tư nhai cùng thiên vũ tông hoặc chết hoặc trốn Tâm niệm vừa động, nhìn đến phí Tư Nhai sẽ lấy bí thuật chạy trốn tới 3300 dặm bên ngoài. Sơn Chi như vậy sớm làm tốt mai phục, tại suy tính đi ra địa điểm bố trí dịch chuyển pháp trận, truyền tống vị trí chính là Lạn Kha Sơn chủ phong. Toa kia khoảng cách ngắn truyền tống trận là hắn khi đó tại Lạn Kha Sơn bên trong thiết lập, vốn là muốn bằng này con đường tiếp đi quang âm kiếm quân cái này mạch đệ tử. Bây giờ kế hoạch cải biến, vừa vạn thiết một cái bẫy, chờ phí Tư Nhai chủ động dâng lên đến. Cái này xúc phát thức truyền tống pháp trận không có bất luận cái gì nguy hại lực, khoảng cách lại ngắn, rất nhiều dò xét pháp thuật đều sẽ trực tiếp xem nhẹ. Nhưng ở đặc biệt dưới tình huống có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng đương nhiên trong này còn muốn quy công cho sơn chi toàn chi thần thông hướng phí tư nguyên tre mở thiên cơ lúc này mới sẽ ở giải trừ huyết ảnh độn phía sau đần độn chủ động bước vào truyền tống phát trận dưới tình huống bình thường phí tư nhai lại chủ quan chúng chiêu sát suất sẽ không vượt qua một thành sơn chi không có tiếp tục dừng lại lấy hắn thân phận nhiều lẫn vào hoàn toàn chính xác không thích hợp ta mệnh tông luôn luôn siêu nhiên với thế nhưng tại đối mặt đại đồng quân lúc lại có nhiều cố kỵ cũng thua thiệt lần này đến lúc nguyên tông đại chân quân như đội mộ gia ở tông đã sớm tránh lui ly khai toàn bộ bởi vì nhà kia cùng ta mệnh tông đồng xuất một môn, chỉ là khi đó muốn đi con đường, thực tiễn lý niệm không mở dạng, cuối cùng mỗi người đi một ngã, hảo hảo một nhà tông môn phân thành hai chi, nước giếng không phạm nước sông, từ này đi lên hoàn toàn bất đồng con đường. Phí Tư Nhai tử kỳ của người đến, cắt thương hét lớn một tiếng, động tiên hình thức ban đầu bên trong cổ thụ nguyên bản cao vút trong mây, giờ phút này đã thấp một đoạn, nhưng hắn nhưng không dừng tay, còn muốn lại thêm thanh củi lại thủ vung lên, cổ thụ lại hướng phía dưới trầm xuống, thần lôi văng bên trong lôi đình chỉ còn thuần túy màu mực. Phí Tư Nhai dùng hết thủ đoạn. đều không ngăn cản được từng bước một trượt hướng bùa sâu, tại lôi hải bên trong càng lún càng sâu. huyết tế bản mệnh linh thú đã thành công, lại đạp lên truyền tống trận vô duyên vô cớ đưa trở về. Sự đả kích này quá mức to lớn, nguyên bản còn có tiêu hao bản nguyên đánh lâu dài chiến vô liếng, bởi vậy ngược lại vô pháp làm đến. Không đến một phút đồng hồ thời gian, phí tư nhai đục thân ngay tại thiên lôi bành kích phía dưới hủy hết. Cắt Thương còn thử đem hắn nguyên anh cầm xuống, siêu hồn tra hỏi, còn không có hành động chỉ thấy nguyên anh banh ra, nổ tung một vòng hủy diệt tính gọn sóng. Cổ thụ bảo vệ các Thương, chờ phong Ba bình tĩnh, lôi đỉnh tàn đi, mới nhìn đến này tòa ngọn núi bị dòng mài đi trong trượng. nếu không phải phí tư nhai đã không phải trạng thái toàn thịnh, tăng thêm bị vô tận lôi hải ngăn trở hơn phân nửa uy năng, cái này cuối cùng một kích vốn nên nhượng vài tòa ngọn núi đồng loạt biến mất. lúc này, là các thương sau lưng che trời cổ thụ chỉ còn một cái chuỗi lùi gốc cây, che kín bất cháy. có lục nha tại gốc cây phía trên chậm rãi mọc ra, nhưng muốn trở lại lúc trước hình thái, liền không biết muốn trải qua bao lâu. lạn kha sơn, Các thương từ thần sát suy yếu mã nhược hy trong tay tiếp nhận danh sách, bên trên rậm rạp tên người không ít đều có chút nghe thấy. khi đó chọn lựa đệ tử chạy tới đông vực, đều là thanh phong tông bên trong siêu quần bà tụy mới có cơ hội. duyệt qua sau đó, trong lòng thầm than. đem danh sách khép lại lần này thanh phong tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng bỏ mình đệ tử vượt qua 700 hơn người chỉ kết đan chân nhân liền có bốn vị trong đó liền bao quát tiền nhiệm trưởng môn vệ đạo canh giữ ở cửa hải phía trên cùng thiên vũ tông mấy tên kết đan ác chiến tới chết nửa bước không lùi trận nay đại chiến tuyệt đối tính được là thanh phong tông quật khởi sau đó tổn thất lớn nhất chiến dịch các thương lại chậm đến một bước liền thật muốn nhìn thấy toàn viên toi mạng cục diện đại chiến sau đó nguyên khí ba động khôi phục bình thường không chung nhiệt độ đột biến gió tuyết đến không hiểu nổi trong nháy mắt liền đem lạng kha sơn phô lên một tầng ngân trang chương bảy trăm chương bảy trăm linh chín an đảo lạng sơn phía trên từng phong treo lên cờ trắng hương đến ngày đêm thiêu đốt tạm thời chế tạo mấy trăm cụ quan tài có thể tìm về thi thể đều chứa lên tới dùng trận pháp đến duy trì bất hủ phần lớn là hát sơn đệ tử sau khi chết coi trọng hồn về cố thổ chôn cất tại dị vực tha hương chẳng lẽ không phải liền chuyển thế đầu thai đều làm không được phóng tại hát sơn phong tục bên trong dạng này tình huống mặc dù hạ táng không dùng được bao lâu liền sẽ thi biến sinh quỷ còn có rất nhiều liền hoàn chỉnh thi thể đều liệu thấu không ra tới hoặc là đối mặt với một đống thịt nát đã khó mà phân biệt rõ thân phận chỉ có thể lấy vài kiện quần áo đặt quan tài bên trong, làm vì tưởng nhớ căn cứ bên trên khắc lên đệ tử đại danh phang chết trận đệ tử hết thể trợ cấp mười vạn công hiến, ân hậu duệ tộc nhân miễn thử ngoại môn danh ngạch một thành viên. cắt thương dù chưa bị thương nhưng này nhất chiến hao tổn không nhẹ, chỉnh đốn hai ngày mới đi ra xử lý công việc. vong một trưởng lão trợ cấp trăm vạn công hiến, ân hậu nhân ngoài định mức mở bí đường cơ hội một lần. biết rõ vệ đạo là vì hóa anh cơ hội mới đi đến đông vực, lại nhiều hỏi một câu, nói ra vệ đạo đan dược nhưng còn dùng hết, nếu có còn thừa cần trả hậu nhân. thanh phong tông bí đường so sánh với quá khứ đã trên diện rộng thăng cấp. chủ yếu là hai vị nguyên anh lão tổ tư tảng không dùng được đều phóng vào bí đường, có linh bảo cùng kết đan kỳ phá cảnh đan dược. Lại thêm bây giờ Thanh Phong Tông chiếm cứ địa bàn không tính nhỏ, luôn có may mắn đệ tử cùng tán tu dâng lên kỳ chân dị bảo. Dần dần, bí đường có nguyên anh đại tông bộ dạng, không giống phía trước liền tồn lấy một ít gần gà vô dụng đồ vật, kết đan chân nhân đều trứng mắt. Bí đường mở ra điều kiện, thiết lập càng ngày càng cao. Quá khứ trúc cơ sau đó, có thể tại bí đường bên trong tự chọn bát kiện, làm vì tông môn đối tân tấn trúc cơ trưởng lao giúp đỡ, vượt qua thân gia bẩn hàn nhất cái kia đoạn thời gian. Hiện nay là làm lên trưởng lao trúc tư, mới có một lần cơ hội. lại bí đường phân thành thiên địa hai ô vông thiên các bên trong chân bảo không phải làm ra trọng đại cống hiến được lao tổ thủ dụ không thể tự ý động đại đa số người còn là trên mặt đất trong các chọn lựa. sư tôn ban thường đan dược vệ sư minh chỉ dùng non lửa còn lại đều tại trong phụ tìm đến bất quá sư minh không có thân tộc di quý không biết nên do ai đến kế thừa mã nhược hy ngày đó thân thụ ngũ thương tiên huyết thẩm thấu pháp ý ỉa tam giai phi kiếm đều gây hai thanh nếu như các thương lại chậm đến nửa khắc đồng hồ nàng đều có khả năng đã bước vệ đạo theo gót đồng dạng chết trận tại bình minh phía trước Cũng may bạch tử thần môn hạ đều có tu tập rèn thể công pháp truyền thống, nàng căn cứ chính mình đấu pháp thói quen tuyệt nhanh hơn nhục thân sinh trường khép lại công pháp. sắc mặt còn có chút tái nhợt, không thấy màu máu, nhưng đã không ảnh hưởng bình thường hoạt động đồ đệ thiên dưỡng sinh bất hạnh bên trong vận hạnh, bị một cái đồng truy đạp nát trước ngực vài căn xương cốt. May mắn đổi một kiện nội giáp, dỡ xuống một nửa trùng kích lực, nếu không liền không phải nằm trên giường tu dưỡng mấy tháng dạng này đơn giản. Hắn không phải có mấy cái đệ tử, cái nào thừa ý bắt liền giao cho hắn a? Các thương lâm chán lưu động, vệ đạo còn là chút cơ trưởng môn, bị coi là kết đan hạt giống một màn tựa hồ đã phảng phất giống như cách một thế hệ. cùng dương sư huynh tại hát sơn phía trên đối đầu gối bí mật đàm, quyết nhất định đem vệ đạo chu tố khanh bạch tử thần đại uy bốn người xếp vào trọng điểm vun trồng đối tượng nghiêm tu luyện tài nguyên nhật Nguyệt không cư mấy trăm năm sau lại quay đầu lại xem đại uy đạo tại kết đan cái tia quan sớm nhất mất đi vệ đạo hùng tâm không giảm muốn vật lộn đỏ sức nguyên anh đại đạo chết tại tha hương chu tố khanh trận pháp thiên phú xuất chúng kết đan sau đó không thông đấu pháp chỗ thiếu hụt cũng bổ lên rất nhiều tối thiểu có thể cùng đồng cấp tu sĩ quần nhau một hai nhưng nhận hạn chế căn cốt nguyên anh vẫn là có chút trong kính mong muốn không thể thành ngược lại là tu vi thấp nhất tuổi tác nhỏ nhất bạch tử thần khai quải giống như xa xa vượt qua bất luận kẻ nào mong đợi ngày đó dương sư huynh đối bạch tử thần rất là xem trọng cũng chỉ là cảm thấy thanh phong tông có thể ra một gã nhà mình kiếm tu nhưng là kết đan chân nhân bên trong trụ cột vững vàng tới làm tông môn hộ đạo nhân thôi ai có thể ngờ tới mấy trăm năm sau cái kia thanh tú thiếu niên chạy tới tu tiên giới đỉnh phong mặc kệ tương lai như thế nào đủ đã danh lưu sử sách trở thành vô số kiếm tu chiêm ngưỡng đối tượng kia trói mắt trình độ có thể đối tiêu sử thượng lừng lẫy nhất thời công tiêu sử sách mấy vị đại năng vệ sư minh ba gã đệ tử không một người thành công kết đan đều chết ở hắn phía trước. thấy cắt thương trông lại, mã nhược hy đáp: đích truyền hoặc ngũ phục bên ngoài họ hàng xa đâu. cắt thương lông mày nhân lại, còn có loại này sự tình, tư nhiên trợ cấp cùng đan dược không người kế thừa. vệ sư minh một mực không có thành ra người kế thừa, vệ ra cũng không phải cái gì thế ra vọng tộc thế ra, phải trở về sau đó hào hảo tra lên một chút. mã nhược hy trước kia hiểu rõ qua việc này, nhẹ giọng nói ra: đem việc này nhớ kỹ, sau này quay về hắc sơn muốn chứng thực số dưới. cắt thương không có tại điểm này sự tình phía trên xoắn suýt quá dài thời gian, còn có càng nhiều sự tình bậy ở trước mắt. lão đạo lúc đến, phong hỏa mấy ngày liền, thậm chí liền bắc vực đều có dục dịch chi thế. Ly khai phía trước bái phòng vừa trở về vạn thú tông phong mạc vân cùng thiên hà kiếm tông yến đạo hưu như gặp không hài hòa, bọn hắn tự sẽ ra tay tương trợ. Sư thúc ý tứ, trước tiên là không trở về Bắc vực. Mã Nhược Hi ánh mắt sáng lời, khẩn trương mà hỏi. Lạng Kha Sơn là bạch sư đệ đạo tràng, lão đạo từ muốn thay hắn thủ. Nếu không chờ hắn trở về, phát hiện liền đạo tràng đều cho ném đi, như thế nào cùng bạch sư đệ giao đái? Các Thương trong nội tâm cũng không tin bạch tử thần vẫn lạc bên ngoài, tông môn bên trong hồn đang sáng nói rõ không được cái gì, có rất nhiều cấm địa bí cảnh đều đoạn tuyệt với nhân thế, cùng ngoại giới vô pháp liên hệ. chỉ là chắc chắn bạch sư đệ là có thể sáng tạo kỳ tích chi nhân lần này cũng không ngoại lệ lần này gọi thiên vũ tông gần như hủy diện tiểu nguyên tông phí tư nhai đều hồn phi phát tán tin tưởng đông vực bên trong là không người dám gây về phần đại đồng quân bọn hắn tại trung vực đối thủ nhiều đến không hết nguyện ý tiếp tục hướng đông vực đầu nhập tinh lực khả năng tính không lớn bốn ga chân quân thân vẫn còn lại thiên vũ tông đệ tử non nửa chết tại lạn kha sơn phía trên chủ yếu đều là bị dư vi lan đến chết không minh mạch thiên vũ tông tại mới phục đông vực bên trong thực lực đã có thể xếp tới số một số hai lần này liền đánh không còn một nhà nguyên anh đại tông theo phí tư ngai đến đại quân, Thương vong đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, ném xuống hơn vạn cụ thi thể trực tiếp trốn về trung vực đại đồng quân hoàn toàn chính xác thế lớn, trung vực nhà ai tông môn không nghe thấy gió biến sắc, nhưng mấy nhà siêu cấp đại tông nhượng nó thực lực không thể không phân tán trải rộng ra. Thực tế tại cao giai tu sĩ cái này cấp độ, đại đồng quân bản thân cầm không ra tay, toàn bộ dựa tứ đại ẩn tông tu sĩ chống chảng diện. Mà mọi người chú ý tiêu điểm, chính là tứ đại ẩn tông đến tốt cùng có hay không hóa thần tỏa trấn. Nếu là chỉ có mấy vị đại chân quân, đừng nhìn hiện tại tình thế hừng hực khí thế, chờ đạo đức tông hoàng pháp thánh quân có thể ra tay thời điểm, toàn bộ đều muốn ngã vào bụi bặm. dựa theo chủ lưu nhất cách nhìn bốn tông trong đó chỉ có huyền thiên tông có khả năng tồn tại hóa thần đại năng này tông khi đó cùng đạo đức tông rằng co và năm tông rơi xuống hạ phong nhưng một mực có thể bảo vệ sân môn không cần giống mặt khác mấy tông như vậy đột vào động thiên ở ẩn thẳng đến phía sau có một đời đạo đức tông đồng thời ba vị hóa thần tổn thế liên thủ trục xuất huyền thiên tông hóa thần lao tổ bách tại bất đắc dĩ nhà này tông môn nổ núi dựng lên đưa tới mười vạn tám nghìn danh tiên binh lực sĩ ngạnh sinh khiêng cả tòa sơn phong tiến vào động thiên mà tại dài rằng giặc tuyết nguyệt bên trong huyền thiên tông là chỉ có cùng ngoại giới bảo trì không có phong tỏa động thiên cửa vào từ điểm này bên trên cũng có thể bên cạnh hưởng ứng lệnh triệu tập huyền thiên tông thực lực đại đồng quân bên trong trước mắt cũng là huyền thiên tông chiếm cứ chủ đạo địa vị quyền nói chuyện vượt xa mặt khác ba nhà vậy tốt nhất nhưng muốn tiếp tục hướng ra phía ngoài tuyển nhận đệ tử lạng kha sơn trước mắt liền thừa chừng 300 danh đệ tử liền linh mạch bình thường vận chuyển đều làm không được hoặc là tại chỗ tuyển nhận đệ tử bổ sung mới mẹ huyết dịch hoặc là liền từ bắt vực điều khiển đệ tử qua tới không có đầu thứ ba đường có thể thực hiện trước tiên như thế nào phương châm sau này đồng dạng đi làm không cần có bất luận cái gì lo lắng có lao đạo tại nơi này chống đỡ cắt thương cho mãi được hy ăn thuốc căn thần mới vất tay lượng nàng lui ra thanh hà đậu bên trong còn lại hắn một người chỉ có tí tách tiếng nước nương theo linh khí tụ thành mắt thường có thể thấy sương mù đưa vào tất cả xương cốt tứ chi trong đó động thiên hình thức ban đầu không tự giác hiện hiện một đôn bên trên lục nha càng nhiều còn có hai căn cảnh cây nhỏ chậm rãi leo ra lão đạo hoàn toàn chính xác không sở trường đánh lâu bất quá lại không phải truyền thống trên ý nghĩa cái chủng loại kia so sánh với phổ thông lôi tu chỉ cần kiến mục còn tồn đồng thời thúc dục lại nhiều thiên lôi đều không thành gánh vác chính là mỗi lần đến thiêu đốt kiến mục tầm bộ vạn vật thời khắc đều là tiếp cận đập nồi Cắt thương có thể là tại kết đan thời kỳ, chỉ bằng lôi pháp đánh chính là bắc vực chưa tu không một khấp phục, thậm chí xa vượt qua trung vực, tại phạm vi nhỏ bên trong hơi có danh khí. Chỉ là những năm gần đây bạch tử thần của thời kiếm đạo quá mức chói mắt, không ai chú ý tới điểm này, đều quên kỳ thật hắn cũng là một gã vượt cấp mà chiến đấu pháp của nhân. Tuy nhiên không có bạch tử thần chiến tích hoa trương như vậy, nhưng đủ để đưa về đấu pháp thiên tài cái tiền hàng ngũ bên trong. Thông qua phi tư nhai tự động, trước tiên liền phán đoán ra đối phương trong lòng suy nghĩ, cũng là tuyệt đại đa số người nhìn thấy mặt ngoài tình hình phía sau sẽ chọn dùng chiến thuật. Chỉ là các thương song trọng đại đạo, không tiếp đại giới giới tình huống. có thể dùng chân nguyên có thể đạt tới gấp 10 lần so với tự thân bình thường con số hậu quả chính là kiến một thần thụ trở lại mới bắt đầu trạng thái không có tám năm thời gian đường nghị khôi phục tại sau đó đoạn này thời gian bên trong các thương không có cách nào vận dụng cái này đại đạo thần thông cùng phổ thông lôi tu đại chân quân liền không có chất khác nhau cái này mới là hắn không sở trường đánh lâu chân tướng đương nhiên bằng vào lần này một trận chiến uy danh nên có thể lượng lạng kha sơn thanh tịnh hồi lâu khi vọng đạo đức tông sớm ngày đứng ra bình định rối loạn lại dạng này xuống dưới tử vong con số sớm muộn vượt qua hai tộc chiến tranh. các thương thuộc về đối đạo đức tông ấn tượng không tốt đến từ chính đã từng không thoải mái trải qua nhưng hiện tại muốn thu thập cục diện chỉ có đạo đức tông làm đến mặt khác tông môn bất luận thực lực nội tình còn là đầu nhập ý nguyện đều không có khả năng gánh chịu nổi loại này tịch quyển thiên hạ đại sự năm tây hải hoang đạo ước chừng 20 năm lẻ bảy tháng ta có thể tiến vào nguyên anh viên mãn không biết nên tại lúc nào ăn cái này mai quả đảo, đưa đến tác dụng mới lớn nhất đâu bạch tử thần một lần nữa đem yêu đảo lấy ra nâng tại trên tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ đổi thành người khác liền tính nắm giữ quang âm đại đạo một dạng cho không ra cụ thể thời gian bởi vì phá cảnh muốn phí công phu căn bản không có cách nào dự đoán chỉ có hắn loại này một khi cảnh giới viên mãn liền sẽ thuận theo tự nhiên đi đến cái kế tiếp cảnh giới mới có thể cho ra tấn thăng cần thiết thời gian bạch đào đào rút đi thể xác lưu lại cái này mai hoàng hôn bản đào cùng quá khứ so sánh với lại nhiều ra rất nhiều bất đồng. không giống với hồ lô đồng tử hóa hình sau đó đem bản thể luyện làm bản mệnh pháp bảo trở thành nhân gian giới độc nhất vô nhị từ luyện thông thiên linh bảo không cần đi qua bất luận cái gì thủ tục cũng không thiên kiếp khảo nghiệm trực tiếp sàng khoái liền có cái này phỏng dai hoàng hôn bản đào đặc chất bất đồng vô pháp luyện hóa thành bảo bản ý là nhượng bạch đào đào ăn hết. ngoại trừ có thể tăng tiến đại đạo còn có thể mượn nhờ bên trong ẩn chứa hoàng hôn chân ý nhanh chóng trưởng thành đến nguyên anh trung kỳ thậm chí nguyên anh hậu kỳ bạch đào đào tuân theo hứa hẹn đem bản thể yêu đào dâng ra làm vị bồi thường bạch tử thần đem khắc một mai yêu đạo cùng vạn năm tuyết liên hạc sen toàn bộ đều giao cho nó trên tay mặc cho xử trí mà thăng hoa qua hoàng hôn bản đảo, nhẹ nhàng cắn lên một ngụm liền sẽ nhượng dùng ngăn từ này nhục thân đến nguyên anh và nguyên thần trực tiếp giả yếu trăm năm đương nhiên tùy theo mà đến chính là tu vi đồng bộ tăng trưởng cao nhất có thể ở hóa thần cảnh giới sử dụng có thể phát huy ra bằng nhau tác dụng bạch tử thần quá khứ căn bản không có đánh hoàng hôn bản đảo chủ ý cũng không có đem điểm này tác dụng phóng tại trong mắt Liên tính thật muốn sử dụng cũng phải là đến hóa thần sau đó mới có thể đem hoàng hôn bản đảo tác dụng phát huy đến cực hạn nhưng thật đến lúc này ý tưởng lại có biến hóa sớm chút đến nguyên anh viên mãn thậm chí miễn đi hóa thần phía trước cuối cùng trình tự đem thần nghiệm hóa tinh chân nguyên tinh luyện các loại công tác toàn bộ đều áp dụng kết thúc lấy nhanh nhất tốt nhất trạng thái bắt đầu trùng kích hóa thần tại nhân yêu hai tộc đại chiến kết thúc phía sau bạch tử thần đối thực lực khao khát ngược lại không bằng phía trước cấp bách đại địch vừa đi chính mình thực lực tại tu tiên giới bên trong đủ để tự bảo vệ, trễ chút hóa thần quan hệ không lớn, còn có thể nện tăng cơ. nhưng rơi vào đồng lai tiên đảo, cùng với tiến trước kia phát sinh hàng loạt sự tình, chứng minh nhân gian giới còn là có có thể uy hiếp đến hắn thủ đoạn. thực tế tiên đảo phía trên hai ma bà tiền, chỉ cần có hai vị đồng thời đến tìm hắn phiền thoái, liền tính thanh đế trưởng sinh kiếm tàng kiếm hoàn thành, cũng không có khả năng ứng phó được. mà muốn ly khai tây hải, trở về tổ châu, trước mắt hoặc nhìn là tất nhiên cùng với những này hóa thần tu sĩ giao tiếp, lãng phí liền lãng phí một ít, tổng không có khả năng gom góp như vậy tinh chuẩn có thể đem mỗi một phần hiệu quả đều phát huy đến mức cùng. còn là sớm đổi thành thực lực đến càng thêm trọng yếu hoàng hôn bản đảo còn có một khuyết điểm lớn tăng tiến trăm năm tu luyện hiệu quả tương ứng liền sẽ toàn phương diện giả yếu trăm tuổi nếu như đem chọn chỉ hoàng hôn bản đảo ăn xuống có thể chống ba bốn trăm năm tu luyện thời gian nếu như là vị lớn tuổi chút nguyên anh trực tiếp liền giả yếu tới kiệt rất có khả năng rốt cuộc tình không qua tới cũng may dựa theo bạch đào đào thuyết pháp hắn có quan âm đại đạo bên người đối hoàng hôn chân ý có nhất định khẳng tính Phong tại thường nhân trên thân giả yếu trăm năm lời nói hắn nhiều nhất cũng liền năm mươi sáu mươi năm dạng này tưởng tượng sử dụng hoàng hôn bản đảo còn là rất có lời lấy thọ đội pháp không có nghĩ đến là tiết mệnh nhất ta đều đi lên cái này đầu con đường bạch tử thần tự dễu cười nhẹ một tiếng cũng không biết già đi thọ nguyên có thể hay không thông qua bộ thọ linh đan khôi phục qua tới biên chỉ rạch một cái hoàng hôn bàn đào tựa như hét lên một tiếng khối nhỏ đào thịt rớt xuống đỏ tươi như máu cắt xuống đến sau đó cái loại này mùi thịt hương vị càng thêm nồng đậm nhắm cái mũi của hắn bên trong chui vào ăn uống thời điểm giống như thực tại hưởng dụng một khối mang máu thịt tươi không có nhấm nuốt trực tiếp nuốt xuống xuống dưới sức nặng so bạch đào đào nói tiêu chuẩn một ngụm còn muốn nhỏ hơn phân nửa chính xác hơi hơi đào thịt bắt đầu phát huy tác dụng trong thức hải tất cả cụ tượng sản vật đều lắc lư lên tới bao quát khí hải bên trong cũng là một dạng tiểu bạch nguyên anh rũi cái lưng mệt mỏi lật người qua tới chương 710, trăm nguyên anh viên mãn chương 710, trăm nguyên anh viên mãn thức hải trong đó như là cuồng phong cuốn qua lò trong đó rơi ra mấy khối lửa than liệu trên mặt đất từng cái từng cái hố lửa Vòng trời phía trên treo đầy phồn tinh bị một cái vô hình cự thủ phát qua đánh chính là ngã trái ngã phải điên đảo thất loạn thậm chí kịch liệt chấn động phía sau từng cái từng cái hướng phía dưới rơi xuống kéo lên lưu tinh bơi lửa chỉ cảm thấy thần thức hỗn loạn khó chịu muốn nhà ra tựa như cầm lấy một căn đáng tin tại trong đầu hết sức dao động quản ngươi cảnh giới gì đều không chịu nổi mấy khác sau đó một phiến bừa bại thức hải lấy kinh người quán tính tại nhanh trong phục hồi như cũ trở lại nguyên bản nên có bộ dáng chỉ có đỉnh đầu dạy đặt thiên mạng bên trong lại thêm vài đạo nếp hốn từ luyện khí kỳ một mực tiêu đốt đến hôm nay vĩnh viễn không dập tắt hồng lô nội bích phía trên tăng hai đầu hỏa văn từ những ngày vết tích bên trong mới có thể hồi tưởng lại hoàng hôn bản đảo mang đến biến hóa tiểu bạch nguyên anh đứng dậy trên thân sáng tôi lõi lên nhìn như không có biến hóa Nhưng tổng cảm thấy nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nguyên Anh khí tức mạnh mẽ tăng lên một đoạn, đi vào Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Lại thần kỳ đan dược, lại nguyên diệu tiết quả, đều không có khả năng gọi người lập tăng tu vi, đều không cần bất luận cái gì quá trình. Nhanh cùng viễn cổ trong chuyên thuyết, phục dụng sau đó lập tức phi thăng thần dược có chút tương tự, đương nhiên là suy yếu vô số lần. Thiếu đi 15 tái thọ nguyên, còn lại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bạch tử thần nâng lên bàn tay, có một căn tóc bạc bay xuống, vừa vặn rơi tại trên mu bàn tay. Kỹ càng dư vị loại này vượt qua thời gian lực lượng, nay cùng hắn quang âm đại đạo hoàn toàn bất động. may mà hoàng hôn bản đảo chỉ có mức hỏa, nếu không tựu liền ta đều chưa hẳn có thể chống cự loại này lực lượng, rất dễ dàng không hạn chế trầm mê trong đó. bị hoàng hôn đại đạo rung động đến đi mặt bạch tự thần đống dương bừng tỉnh, một ngụm thịt đảo có thể đổi tới bực này lực lượng, đến quá mức đơn giản trắng ra. cái kia chờ hóa thần sau đó, nếu như hoàng hôn bản đảo số lượng không bị hạn chế, cái kia khẳng định là một ngụm một cái ăn quên cả trời đất, không có một gã tu sĩ có thể kháng cự, chính mình tu vi lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cọ cọ hướng phía trên trướng, dùng mấy trăm hơn ngàn năm nguyên đi đổi hóa thần viên mãn cảnh giới khẳng định không lỗ. nhưng cái này trung gian thiếu rèn luyện ma luyện. một lần là xong rất dễ dàng trở thành không trung lâu các chỉ có cảnh giới mà không thông chân nguyên vật dụng động thiên ảo diệu so sánh với cái khác hóa thần viên mãn khẳng định sẽ có thật lớn chỗ thiếu hụt Liên tính bạch tử thần dựa vào vô thượng kiếm đạo đấu pháp thời điểm cũng không thua thiệt nhưng còn muốn cùng hôm nay như vậy quét ngang đồng dai nói theo thượng cổ tiên hiển hóa thần tức có được luyện hư chiến lực, thật là khó mà làm đến cái này nhưng không phải trung cổ hướng phía trước không có phi thăng đài che chở còn muốn thành công phi thăng đem hư không loạn lưu ảnh hưởng hàng đến thấp nhất vậy đối với thực lực yêu cầu chính là luyện hư cảnh chỉ có như thế mới có thể trăm phần trăm bảo đảm tại hư không thông đạo bên trong an nguy không đến cái này trình độ liền muốn xem hộ thân bảo vật xem vận thế đi hướng gặp gỡ hư không loạn lưu là cái gì quy mô có thể dạng này còn là tốt tối thiểu có chính hướng phản hồi ăn vào có thể để thằng tu vi tiếp đó tấn thăng đổi lại tu sĩ khác rất có khả năng khốn đốn tại một cái bình cảnh phía trên đột phá không được còn có thể cảm thấy là hoàng hôn bàn đào ăn không đủ nhiều liều chết phục dụng chỉ có thể ngạnh sinh sinh tại đối tương lai ước mơ bên trong đi đến cả đời hoàng hôn bàn đảo chỉ là đem ngươi trăm năm sau tu hành thành tựu sớm hiện ra đi lên dùng chính mình thọ nguyên đến hối đoái thôi. bản thân cũng không tồn tại bất luận cái gì tăng tiến tu vi phá cảnh trừ ngăn cách hiệu quả muốn bằng này tiên tiên linh căn đến để thăng cảnh giới đó là đánh sai chủ ý như vốn là vô duyên nguyên anh hậu kỳ cái kia liền là ăn cả khối quả đảo ra đi mấy trăm năm còn là đồng dạng kết cục không hổ là tiên tiên linh căn cái này yêu đảo như chạy vào tu tiên giới chắc chắn nhắc lên gió tanh mưa máu cắn lên một ngụm không cần đả tọa tu luyện luyện hóa linh khí liền trực tiếp tu vi bao tác hoàng hôn bàn đảo lại là thiên yêu giới đảo tạo ra đến dị chủng chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều không ai có thể nhận biết nó bộ mặt thật chỉ hội coi như hàng trần tiến quả Bạch tử thần đem thiếu một góc hoàng hôn bản đảo đưa vào đầu tiên, mệ bạch đảo đảo xem trọng. Cái này quả đảo một khi mở miệng, linh khí liền sẽ không ngừng trôi qua, 10 ngày sau đó ngã thành phàm đảo, không tồn tại bất luận cái gì thần dị. Bạch Đào Đào làm vì tiên tiên linh căn cái kia điểm bản nguyên hóa hình, nó mang đi chín thành chín linh lực, lưu lại thể xác thật là giọt nước trong biển cả. Chỉ có nó ra tay, lấy bản nguyên linh lực ôn dưỡng hoàng hôn bản đảo, mới có thể duy trì linh khí không tiêu tan, chí ít cam đoan 10 năm thời gian. Quen thuộc một vòng thể nội chân nguyên, Bạch tử thần vận lên động huyền lục thần kiếm kinh tầng thứ sáu, vận chuyển một cái chu thiên, thuận lý thành đi vào nguyên anh viên mãn. liên cung ngăn cơn uống nước, tâm tình không lên một tia gợn sóng, đã thói quen. tòa hạ khô thổ, bởi vì gặp hoàng hôn đại đạo ảnh hưởng vốn đã thảo một tuyệt tích, không nên sinh cơ. giờ phút này, lại có mấy căn quả mịn dễ rua sinh trưởng ra đến, đỉnh lật hòn đá, gặt mở ngành thổ. chính là bị bạch tử thần đột phá thời điểm đại đạo khí tức, do đó sinh ra cải biến. lần nữa tử khô chuyển vinh. nguyên anh viên mãn tiến không thể tiến, chỉ còn chi tiết chỗ hỏa hầu công phu. tầng thứ sáu công pháp mỗi vận chuyển một cái chu thiên, chân nguyên liền ngưng luyện hùng hậu một tia, thẳng đến tổng thể để thăng ba thành bộ dạng mới đình chỉ đồng thời thần thức tăng vọt, đem cả tòa hoang đạo bao trùm trong đó. còn hướng trên biển kéo dài một đoạn lớn nhất khoảng cách đạt đến 450 dặm khó trách nói hóa thần đại năng không gì không biết không ra cửa liền có thể biết thiên hạ chuyện chờ ta hóa thần không cần bất luận cái gì pháp thuật thần thông bằng vào thần thức đều có thể thám tính đến ngàn dặm trong phạm vi hết thảy đồng thuật có chút long âm dương đồng lại đến một môn đế tính pháp thuật cái gì thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đều thành tiểu nhi cho hề đến bước này cách hóa thần liền chỉ kém một giây tùy thời đều có thể sai bước chỉ là nhảy ra đơn giản đứng bước ngàn vạn khó khăn nếu không tu tiên giới liền sẽ không có nhiều như vậy đại chân vân nhưng hóa thần tu sĩ vĩnh viễn cố định cái kia mấy cái tị vị Chưa từng tuyệt địa thiên thông lúc, số lượng nhiều chút, cũng nhiều không đến chỗ nào đi. Bạch Tử thần nhìn chính mình thân nghiệm, ẩn ẩn sức sức, cách hóa thần yêu cầu thần nghiệm thành tinh còn có không nhỏ khoảng cách. Cái này đã là thần thức cường độ thắng qua cùng thế hệ nhất đẳng, dẫn đầu bình thường đại chân quân tiêu chuẩn. Bất quá có thể tu luyện đến bước này, hoặc là thiên phú dị bẩm, thần thức thiên sinh cường đại, hoặc là hậu thiên tu tập lớn mạnh thần thức đặc thù công pháp. Càng nhiều thời điểm, là cả hai kiếm có. Không có ngoại lực, thuần túy dựa khổ tu đi đến nguyên anh viên mãn, không thể thực. Loại này trạng thái đi mạo muội khiêu chiến hóa thần là trời, chỉ sợ thấy không đến thiên tiếp. đằng trước mấy quan ngạnh tính điều kiện có thể quyên lui. Động Nguyên Lục Thần Kiếm Kinh tầng thứ sáu lại có thể nhiều luyện một thanh bản mệnh phi kiếm, chỉ là như thế nào lựa chọn, đồng dạng là cái đại học vấn. Bạch Tử Thần ánh mắt tại một đám ngũ giai phi kiếm phía trên bồi hồi, cân nhắc luyện hóa đối tượng. Bản mệnh phi kiếm tế luyện càng lâu, uy năng cùng ngự kiếm tốc độ đều sẽ tương ứng để thăng. Bất quá điểm này với hắn mà nói, không quá coi trọng. Thường thường muốn mấy trăm năm tế luyện cùng một thanh phi kiếm, mới bất quá để thăng hai ba thành lực sát thương, đây đối với tổng cộng mới sống hơn ba năm bạch tử thần mà nói quá mức xa xôi. lại có vô thượng thanh vi kiếm hạ tại hết sức chuyên chú tế luyện một thanh phi kiếm hiệu quả cũng sẽ không tốt qua ngâm tại thanh khí trong đó bản mệnh phi kiếm thúc dục thời điểm hao phí chân nguyên tiếp cận là không mới là hắn coi trọng nhất một điểm lấy hắn kiếm đạo hầu như bản mệnh phi kiếm mỗi nhiều một thành có khả năng ngự sử sáng tạo ra đến không gian liền thành tăng trưởng gấp bội. bất luận là đạo sinh một kiếm còn là tinh hà kiếm trận đều còn có tiến bộ rất lớn không gian bạch tử thần bản mệnh phi kiếm danh sách bên trong còn có người tuyển chú tuyết hai thanh tứ giai phi kiếm nhưng đó là đặc thù thời đại bồi dưỡng lấy hắn thực lực lại cũng không khả năng cho phép ngũ giai trở xuống phi kiếm xếp vào bản mệnh hậu tuyển. Ti sát, Ti lục đều là vì chạm sát yêu thú mới đi theo tại ta, chỉ là bồng lai tiên đảo phía trên không cái gì yêu tộc có thể tìm. Nếu là không đối phó yêu tộc, cái này hai thanh phi kiếm tác dụng lực lớn bước hạ thấp. Còn lại không nhận bản mệnh phi kiếm bên trong, trừ đi chuyên vì giết yêu mà sinh phi kiếm, cũng chỉ có Thái Thanh Thủy Tinh Kiếm cùng Tây Vương Kim Mẫu Kiếm. Nói lên tới, đều bị quan lên có lục giai tương lai. Thái Thanh Thủy Tinh Kiếm là địa tiên giới luyện chế ngũ giai phi kiếm, lại trải qua hoàng tuyển hồ lô dưỡng mấy trăm năm, kiếm quang sắc bén đến cực điểm. nhưng kiếm tẩu tiên phong cũng chỉ có cái này trường hạng cực hạn sắc bén tây vương kim mẫu kiếm thì là đến từ thiên kiếm tông vô tâm đã từng lục giai hậu tuyển phi kiếm thua bởi tử vi nguyễn lôi kiếm ấn tiểu tử kiếm linh thuyết pháp là mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ khi đó sớm liền có lục giai nội tình chỉ là kém cơ duyên tây vương kim mẫu kiếm có thể khống kim hành đại đạo khắp tận thiên hạ ngũ kim loại phi kiếm còn là trước tế luyện này kiếm a Bạch tử thần do dự một lát làm ra cuối cùng lựa chọn nói như thế nào đều là kiếm tiên vô tâm nội kiếm nghe đi lên liền địa vị càng lớn Dù sao sớm muộn có thể đem động huyền lục thần kiếm kinh tu luyện đi lên. Đến lúc đó mỗi thanh ngũ giai phi kiếm đều có thể trở thành bản mệnh phi kiếm. Thượng Tây Vương Kim Mẫu kiếm phía trên trùng trùng điệp điệp một điểm, tâm thần giao hội, một giọt tinh huyết rót vào thần kiếm, bắt đầu luyện hóa quá trình. Liên tính có tham đồng thế, tế luyện một thanh ngũ giai phi kiếm thời gian cũng muốn tại sáu mươi năm trở lên. Bạch Tử Thần Đồng Dạng có cái kinh hỉ phát hiện, thanh đế trường sinh kiếm lặng lẽ đã hoàn thành, quang âm chi kiếm lần nữa liền bị. Cái này chứng minh hoàng hôn bản đảo không chỉ đối tăng tiến tu vi có ích, mà khác tu luyện bên trong thần thông bí thuật, Đồng Dạng có thể phát huy tác dụng. Vậy tốt nhất, mượn cơ hội đem quá khứ không dành tu luyện công pháp toàn bộ đều tu lên một lần. Chờ Tử ấn chân quân phát ra tín hiệu, liền đi trông thấy hắn cái gọi là đại cơ duyên, hôn vào đồng lai cao giai tu sĩ quân thể, tìm hiểu đi đến Tổ Châu thông đạo. Trung kích hóa thần, phải có rất nhiều chuẩn bị công tác. Ngoại trừ thần nghiệm hóa tinh điểm này, trước mắt nhìn đi lên không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể các thiện hậu trí ứng đối thiên kiếp, tâm ma kiếp hắn có bảo luân Phật Đà đem tặng cửu nhãn Bồ đề Phật Châu, có thể tại kiếp nạn bên trong đưa đến nhất định trợ giúp. Lại lấy tự thân kiên cố đạo tâm, vấn đề không lớn. Về phần thiên lôi kiếp, liền muốn xem thiên đạo cho hắn an bài như thế nào lôi kiếp. dưới tình huống bình thường lấy bạch tử thần thực lực độ kiếp là mười phần chắc chín liên hắn thực lực đều không thành lời nói mà khác nguyên anh viên mãn càng không cần giống như tưởng vượt qua thiên kiếp. chỉ sợ cùng hóa anh thời điểm một dạng đến không giống người thường chỉ ở viễn cổ thời điểm xuất hiện thiên kiếp phẩm loại cái kia liền không hào nói khi đó vị lai tinh túc kiếp hắn dùng tận toàn bộ thủ đoạn cuối cùng còn là dựa tử vi huyễn lôi kiếm liều đi qua cuối cùng một đạo thiên lôi mà hóa thần cấp bậc thiên lôi nhưng không phải chỉ cần một thanh phi kiếm có thể giải quyết mặc kệ tử vi huyễn lôi kiếm trước kia phẩm giai như thế nào tại nhân gian giới bên trong nó chính là một thanh ngũ giai phi kiếm. chỉ là lực sát thương mạnh hơn một ít thôi. mặt khác động thiên hình thức ban đầu phương diện, hắn động thiên đã sớm khuyết trương đến cực hạ. tăng thêm dẫn vào nhiều như vậy linh nhãn chi vật, ngọc thỏ tấy ghép qua tới ngũ giai linh thực, càng là trở thành động thiên hình thức ban đầu trèo chống thiết điểm. một bước lên trời, sợ đúng là căn cơ bất ổn, từ chỗ cao hung hăng còn xuống, quá vãng không phải không có đã vượt qua thiên tiếp, thần niệm hóa tinh, cũng tại cuối cùng một bước thiên địa vĩ lực dốc vào động thiên hình thức ban đầu thời điểm ra được rẽ. vô pháp thừa nhận cái này cổ vĩ lực, động thiên bị cọ rửa nghiền nát. tình huống có thể tương tự hóa anh sau đó không có xuất hiện bất luận cái gì nguyên anh dị tượng động tiên thăng hoa vốn là thiên địa đại đạo đối tu sĩ tiến vào hóa thần một loại khen thưởng hồi quý, thăng hoa thất bại không đến mức đánh rất cảnh giới như vậy tăng khốc, nhưng cũng không cần tưởng lại hướng phía trước một bước. Tại hóa thần ngày thứ nhất cũng đã triệt để định dạng. Hơn nữa thực lực bên trên, khẳng định so có được động tiên hóa thần yếu hơn một bậc. Như vậy nhìn tới, ta lúc này có thể làm chỉ có luyện hóa phi kiếm cùng tinh luyện chân nguyên hai kiện sự tình. có tham đồng khế không ngại cực khổ tại làm lấy tinh luyện chân nguyên chuyện này bạch tử thần cân nhắc một chút xa xa không cần giống tu sĩ khác như vậy quang đem chân nguyên qua lại thối luyện lấy thích đứng thiên kiếp khảo nghiệm liền muốn dùng đi đến trăm năm hắn chân nguyên phẩm giai bản thân cũng đã tương đối độ cao nhiều nhất trăm năm mài nước công phu không cần lại nhiều từ hoàng hôn bàn đảo phía trên lần nữa cắt xuống một khối đào thịt lần này diện tích hơi lớn một ít nghe đến càng thêm rõ ràng khóc nỉ non thanh âm yêu đào thịt phía trên chảy xuống một đạo huyết thủy trong thoáng chốc tựa như một gã anh đồng bị cắt thịt cắt khối huyết tượng bộ phát phục dụng hoàng hôn bàn đào còn sẽ có bậc này di chứng bạch tử thần cảnh báo đại tác. Lập tức truyền lời Bạch Đạo Đạo muốn hỏi. Tuy nói trên vai Thiên Uy tinh thần cốt có từng trận mát lạnh truyền lại, còn có sâu xa uy nghiêm đem hắn trước tiên tỉnh lại, nhưng cái này vẫn cứ là rất nghiêm trọng một kiện sự tình. "Chủ nhân, này là hiện tượng bình thường, cũng không phải là hoàng hôn bản đào độc hữu. Tất cả thiên sinh linh căn đều là đoạt thiên địa tạo hóa, chịu nhật tinh nguyện hoa mới có thể sinh ra, thực tế tại ta hóa hình phía sau, càng là đạt được phương này thế giới tán thành. Bất luận kẻ nào dùng ăn, đều sẽ sinh ra nặng nhẹ không đều hảo giác, này là tự nhiên hình thành bảo hộ thủ đoạn, không có gì lớn ảnh hưởng." Bạch Đạo Đạo chậm chạp giải thích, sợ chính mình trên lưng cái này nổi lớn. thì ra là thế bạch tử thân phất tay háo ngồi xuống một ngụm nuốt vào đóng lại hai mắt rõ ràng hoang đảo giờ phút này không có bất cứ chuyện gì phát sinh đúng lúc một hồi gió nhẹ phất qua nhượng người cảm giác phát sinh lớn lao biến hóa hai mắt mở ra ẩn chứa phức tạp tâm tình khỏe mắt tựa như nhiều mấy cắn nếp nhăn trên trán một luồng tóc rơi xuống trắng đen giao thoa rơi tại trên mặt đất bị gió thổi lại thành bột phấn năm thây kinh thành chủ phủ lao tổ mỗi gian động phủ đều đã bố trí hoàn thành lặng chờ các vị chân quân vào ở bùi thiếu quân đem trong tay sự tình báo cáo hoàn tất túi đầu không lưng không chút sức mẻ Nhưng có ở ngoài thành mỗi con đường bên trên nên đón. Nhưng dựa tại Vân sàng phía trên thiếu niên, nhìn xem so Bùi Thiếu Quân đánh không được mấy tuổi, bối phận phía trên nhưng là hắn Lao tổ tông, Tây Kinh thành thành chủ tử ấn chân quân. Đều an bài hảo, căn cứ mỗi vị chân quân tính nét chọn lựa người hầu, cam đoan nhượng bọn hắn xem như ở nhà. Bùi Thiếu Quân biết rõ bản thân lão tổ tông giấu đi hỉ nộ vô thường tính tình, chính mình có thể thượng vị càng nhiều là bởi vì nu thuận nghe lời, có thể ước lượng trung tâm tư, mà không phải là cái gì thiên phú chắc tuyệt. Chương 711. Tham đồng khế chân chính tác dụng. Chương 711. Tham đồng khế chân chính tác dụng. Này là tây kinh thịnh sự không được có một tia chỗ sơ xuất còn có vài tên đạo hữu sẽ chấp ta từ đỉnh tín vật đến khả năng dung mạo lạ lắm, danh hào không hiện nhưng không được lãnh đạo tử ấn chân quân trong tay mấy chi tên ngắn yêu dị màu tím đối với trong phòng bên kia đồng hũ ném đi len keng len keng tên ngắn chuẩn xác không sai cắm vào từng cái lỗ thủng đối ứng ký tự sáng lên quăng ra một phiến chữ to tại không trùng quang ảnh trùng trùng điệp chờ ánh sáng ổn định mới có thể phát hiện là một chương tên người tớ đơn hải nhi nhất định đã tốt còn muốn tốt hơn đem lão tổ lần này đại hội xử lý chu toàn vô khuyết bùi thiếu quân lấy đầu điểm địa, đừng nhìn bản thân lão tổ lúc này thái độ như tắm gió xuân, có thể thực hiện lên hung ác đến như cũ lục thân không nhận. năm đó một trưởng đón lấy một trưởng đem quỳ tại đường phía trước hơn 10 cái tộc nhân lập cái hốt vỡ toang, những cái kia nhưng đều là lão tổ dòng chính hậu nhân, chưa ra ba đời. nguyên nhân gây ra, bất quá là có người giấu giếm lão tổ luyện chế nhân an, lấy cầu diên thọ được sống. quá khứ loại này sự tình tử ấn chân quân đều là nhẹ nhàng phong qua, không biết vì sao năm đó nổi trận lôi đình, tất cả liên lụy nhân vật đều chôn vùi tính mệnh. kim ô các hứa phi nhi lần trước bãi phòng lão tổ phía sau, hồi tông lại hỏi nàng phụ thân ý kiến. gặp lại ngài một hồi. Bùi thiếu quân thấy tử hấn chân quân hôm nay tâm tình không tệ, chàng là gan hỏi một câu. Kim ô các sự tình ngươi không cần lại nhúng tay, không đến ta trận này thỉnh hội, chỉ phải nữ nhi đến đây. Thừa, đến giờ phút này còn muốn lưỡng lự, không phải bạn đường. Tử hấn chân quân sắc mặt trầm xuống, tiếng nói mang lên tí ti hàn ý, Vâng, hải nhi này liền đi hồi nàng. Bùi thiếu quân liên tục gật đầu. Kim ô các các chủ độc nữ là tốt, nhưng là này mất lao tổ coi trọng, cái kia liền được không bù mất. Thấy lao tổ không có mặt khác tỏ vẻ, con công thân thể lùi ra sảnh đường. Trăm năm lưu đồ, đi bổng lai chưa bao giờ từng có hành động vĩ đại, cải thiên hóa địa. này chính là thiên địa chính đạo, thời chi sở su, không có không thành công đạo lý. Đại đường nghiên tĩnh, thật lâu sau đó từ ấn chân quân ngẩng đầu lên, hai mắt xích hồng, không còn tỉnh táo trầm ổn, lộ vẻ điên cuồng, cùng với làm trời làm thị theo dê, không bằng hướng lên trời đánh cuộc, vì chính mình, vì cái này không có đường ra thiên địa, cầu cái chết rõ ràng cơ hội. Trên danh sách 23 người, không biết cuối cùng sẽ có mấy người phó ước, mấy người có thể nhìn thấy đồng lai tiên đạo ngày mai. Từ ấn chân quân dạo bước đến đồng hũ phía trước màn sáng phía dưới, ánh mắt từ phía trên hướng phía dưới, tại cuối cùng một cái danh từ phía trên dừng lại một lát, thô vô danh bốn. Mạch tử thần con ngón đúng ra, một vệ kim quang nhảy vào trong lòng bàn tay, lạc thành một thanh cổ ý dạn dào bảy thước phi kiếm. Chính phản hai mặt minh văn chiếu sáng rạng rỡ, mỗi cái chữ đều có vạn cân nặng. Mũi kiếm buông xuống, chỉ phương hướng bùn đất trong nháy mắt nhiễm lên một tầng kim loại con trạch, có hạt gạo lớn nhỏ tinh kim phân ra. Nguyên bản khô cạn thổ nhưỡng, tại ngắn ngủi thời gian bên trong chuyển biến thành kim loại, còn có hướng ra phía ngoài khuyết trường xu thế. Cái này đương nhiên không phải điểm thạch thành kim, mà là cây vương kim mẫu kiếm mũi kiếm chỉ hướng, ngũ kim chi lực tự hành dựa sắp vào dưới đất tán lạc kim hành lực lượng tụ thẩm. nếu như tận lực thúc giục, đem một tòa mô đất hóa thành ngũ kim tính chất, đều không dùng được nhiều ít thời gian. Hảo kiếm chỉ sợ kim hành thông thiên linh bảo tại ngươi trước mặt đều muốn nhận hạn chế, ít nhất bị suy yếu hai thành. Ngươi cùng tiểu tử vốn là cố nhân, trở về kiếm hạ bên trong làm nhiều giao lưu, không cần luôn đơn độc tránh tại xóa xỉnh. Không biết có hay không cùng ngủ say qua một hồi có quan hệ. Thông qua Bắc Thiên Thần nghe tỉnh lại kiếm linh, nhưng Tây Vương Kim Mẫu Kiếm kiếm linh vẫn là trầm mặc ít nói. Thường Thương bạch tử thần lên tiếng ba câu, nó mới yên lặng hồi lên một tiếng. Vâng, chủ nhân. Tây Vương Kim Mẫu Kiếm không có quá khứ ký ức, tựa như một thanh tân sinh ngũ giai phi kiếm. Tại vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong, vĩnh viễn là tuyển xa xôi nhất vị trí, không cùng mặt khác phi kiếm tiếp xúc. Tiêu liên tử vi huyễn lôi kiếm chủ động tiến lên đắc lời, đều không đáng để ý tới. Lần này mượn nhờ hoàng hôn bàn đào lực lượng, một cái chớp mắt trăm năm, dĩ nhiên tế luyện trở thành bản mệnh phi kiếm. Chứ đi đối kim hành đại đạo khống chế chi lực, thân kiếm chính phản hai trên mặt kim khoa linh văn hình như có mặt khác hàm nghĩa, chỉ là lấy ta kiến thức còn đoán không thấu, tất nhiên cùng địa tiên giới tương quan. Thu hồi chính mình thanh thứ bảy bản mệnh phi kiếm, bạch tử thần quán trưởng một chảo, năm ngón chân nguyên đem lòng bàn chân cái kia khối kim loại hóa bùn đất bắt lên tới, thành viên cầu hình. chân nguyên thanh tịnh sán lạn bình hoán bản thân liền lộ ra có một sợi sinh động sinh cơ đến giai đoạn này nên xem như thối luyện đến cực hạn chân chính tiến không thể tiến chỉ chờ độ kiếp bên trên có năm chắc liền có thể trùng kích hóa thần chân nguyên thối luyện là cái khảo nghiệm kiên nhẫn mài nước công phu bạch tử thần mượn cơ hội hoàn thành đã giảm mất đi rất nhiều thời gian đồng thời còn đem tham đồng khế quyển thứ 9 tu thành quyển thứ 9 đã là tham đồng khế cuối cùng một quyển không có nghĩ đến còn có dạng này biến hóa lúc trước mấy người chủ yếu nguyên nhân chính là từ tham đồng khế dâng trào hiện ra đống lớn tin tức mới một quân tu thành lại có thể điểm hóa một kiện pháp bảo còn có thể đem hai lần cơ hội hợp lại, đưa đến càng tốt hiệu quả. tứ giai phi kiếm lên thẳng ngũ giai riêng là không đủ, nhưng đổi thành cực phẩm linh bảo trùng kích thông thiên linh bảo lại có nhất định nắm chắc. bạch tử thần trên thân linh bảo, có tiềm lực phát triển liền hai kiện, cực phẩm linh bảo linh lung hồn nguyên tháp, hạ phẩm linh bảo cửu dương thần hỏa giám. người trước là không gian linh bảo, một khi đến thông thiên linh bảo phẩm giai, đối xuyên việt hư không loạn lưu có thể đưa đến cực lớn tác dụng. nếu như không phải vận khí quá kém, đục lên trăm năm khó gặp cơ lớn lưu, có thể bảo đảm bình yên không việc gì. cho nên tu tiên giới bên trong không gian hình thông thiên linh bảo số lượng sẽ dạng này ít. dù có cũng nhượng tiền bối tu sĩ phi thăng thời điểm mang đi phi thăng thành công bị mang lên địa tiên giới phi thăng thất bại bị hư không loạn lưu cuốn đi tại vô tận hư không bên trong phiêu đáng, cho đến tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong nên đón diệt vong bất quá linh lung hôn nguyên tháp tại hắn lần này ngã vào hư không bên trong lúc bị tổn thương hắn lại không có sửa chữa không gian linh bảo bản sự chỉ có thể giấu tại đan điền khí hải bên trong chậm rãi tính dưỡng về phần cựu dương thần hòa giám bản thân khống hỏa uy năng không đáng giá nhắc tới có thể bị bạch từ thần coi trọng toàn bộ bởi vì nhất thần bảo giám có thể chiếu người hư thật sửa lỗi sửa chữa loạn đối ngộ nhập lạc lối đệ tử cho ra chính xác tu luyện ý kiến, liên tính còn có kinh nghiệm giảng dạy cho người cả đời kết đan tu sĩ, tự tay truyền thụ cho đệ tử nhiều nhất cũng liền mấy và người. lại nhiều, liền vượt qua tinh lực hạn mức cao nhất, căn bản không có khả năng làm đến làm tròn bốn phận dạy bảo. mà cửu dương thần hỏa giám một ngày có thể cho hơn ngàn danh đệ tử hội trần dạy bảo, còn thông qua đến tiếp sau phản hồi không ngừng tăng tiến nội dung. phần này sai biệt, tại thời gian bị kéo dài phía sau còn có thể càng thêm rõ ràng. nguyên anh chân quân thọ nguyên đề thang phía sau, hiện ra đến thu đổ đệ con số cũng không có đạt được trên diện rộng tăng trưởng, thậm chí có chút hạ xuống. chủ yếu loại người này có thể làm sự tình quá nhiều xa xa không cực hạn với truyền đạo thụ nhất định muốn đem tự thân chỗ tu phát dương con đại còn có tự thân đại đạo muốn kéo lên có thể rút ra thời gian có hạn mà cựu dương thần hỏa dám liền bất đồng chỉ cần cung cấp linh thạch nó có thể một năm 365 ngày một ngày 12 cái canh giờ không ngừng nghỉ sử dụng nhất thần bảo dám mà đến linh bảo cấp bậc tại chú trọng duy trì điều kiện tiên quyết phía dưới dùng lên mấy ngàn hơn vạn năm là bình thường chỉ cần bạch tử thân đầu nhập tài nguyên cựu dương thần hỏa dám nên không cần quá dài thời gian có thể kéo lên đến cực phẩm linh bảo đến lúc đó lại trùng kích thông thiên linh bảo nếu có thể thành sẽ là một kiện khó được chiến lược bảo vật. Lúc này đối cơ sở tu sĩ cũng đã dùng rất tốt thành thông thiên linh bảo, thật tưởng tượng không đến cửu dương thần hỏa dám sẽ tiến hóa tới trình độ nào. Chỉ sợ nguyên anh chất quân đều có thể thông qua nhất thần bảo dám quan sát được bọn hắn lục thân tình huống, cho ra đề nghị đối với muốn xây dựng thế lực, lớn mạnh tông môn tu sĩ mà nói, cầm hai kiện cực phẩm thông thiên linh bảo đến đều không bỏ được đuổi. Chưa kể trên điểm này, tham đồng khế cùng nguyên bộ đỉnh khí ca thành một chương hoàn chỉnh công pháp. Từ đầu đọc xuống tới, độ dài bên trong rất nhiều nội dung cốt khuất nào rằng, giống là cố ý như thế, không tưởng gọi người xem hiểu. Tự liên bạch tử thần đều là cái hiểu cái không. không dám nói đã hiểu thấu đáo nhưng thức hải đã tự lộ ra biến hóa cái kia vạn năm không thay đổi hồng lô diễm hỏa một vượng tất cả than lửa kích xả mà ra đem bên trong thiên địa huyên náo long trời lở đất đốt vòm trời hướng phía dưới vừa đầu hàng thiên địa khép lại áp hai bên khoảng cách đều tiếp cận hồng lô đống nhiên vừa tăng tán nhập toàn bộ thức hải đến viên cái này thiên địa tựa như thành một cái càng lớn lô đỉnh âm dương vạn vật biến hóa tận tại trong đó bất luận là nhất kiếm sinh và pháp còn là đạo sinh một kiếm chỉ cần phóng tại trong đó diễn biến có thể sinh ra đủ loại khả năng bạch tử thần thử quan tưởng ngũ giai phi kiếm. chính mình có được vô cùng nhanh liền ngưng tụ xuất hiện đã từng sử dụng giờ phút này không tại trên tay cũng chỉ có một tầng nhà ảnh rất nhanh liền duy trì không được tàn mất phải rút lấy một tiêu kiếm quang mới có thể duy trì phi kiếm hình thái hướng thiên địa lô đỉnh chỉ một cái những ngày ngũ dai kiếm quang liền y theo đạo sinh một kiếm con đường tự hành vận chuyển lên đến nhẫn lại tính tình nhìn đường này chỉ có thể nói còn có tiến bộ không gian kiếm quang phối hợp lên bên tất cả đều là lỗ thủng nhưng bất đồng chân thật giới mỗi một lần đạo sinh một kiếm vung ra đều tất nhiên là tại cực đoan dưới tình huống dùng ra dùng tất nhiên tinh bì lửa dẫn đến sử dụng cơ hội cực kỳ có hạn mà tại thiên địa lô đỉnh bên trong địa thị hiệu suất hoàn toàn chính xác túi xuống nhưng thắng tại chỉ tiêu hao một luồng bé nhỏ không đáng kể thần thức không có chút nào gánh vác lúc này không có tác dụng nhưng trăm ngàn lần ngàn vạn lần phía sau tất nhiên có thể lượng đạo sinh một kiếm chất biến không hổ là tịnh minh tông truyền xuống đại pháp còn tất dấu loại này thần dị xem như ngoài ý muốn chi hỉ nếu như đạo sinh một kiếm có thể cái kia sau này còn lại mới chế vừa tập thần thông có lẽ đều có thể mượn này luyện tập giá trị phải thật tốt khai phá bạch tử thần làm thuận hết thảy mới phát hiện bất quá một ngày cố nén lại đến một thanh hoàng hôn bàn đào ý tưởng lệnh bạch đào đào hảo, hảo trong giữ thủ hộ. chính mình đã mất mặt khác cần tu luyện công pháp hoặc là nói ưu tiên cấp cao như vậy cần đến vận dụng hoàng hôn bản đảo lần này lại gây sáu năm thọ nguyên có thể tiếp nhận nhưng nhất định phải nắm chắc độ lượng mới có thể tiết chế bạch tử thần yên lặng tính chút chính mình thọ nguyên đã hàng đến chín tuổi chuẩn nhưng trên thị trường tuyệt đại đa số riêng thọ đan dược đều không có phục dụng qua điểm này thọ nguyên rất dễ dàng có thể bổ trở về từ đỉnh tại nóng lên từ ấn chân quân triệu tập tin tức đã sáng lên mấy ngày trở lại đầu tiên bạch tử thần trong lúc lơ đãng phát hiện từ đỉnh tín vật đang tại sáng lên chủ yếu là bị kiếm khí che lớp nếu không sớm tại lần thứ nhất tiến vào động tiên thời điểm có thể phát hiện các thưởng liên tư này vị tử ấn chân quân bắt tay vào làm nhìn xem bồng lai tiên đảo sau lưng đến cùng tàng ô nạp cấu nhiều ít. Hy vọng hắn là chân tâm hợp tác nếu không giới kiếm lại muốn không duyên cớ nhiều một vong hồn bạch tử thần phân biệt tây kinh thành phương hướng lấy linh quang độn pháp thoải mái nhàn nhã đi về phía trước một đường phía trên đều tại suy nghĩ hóa thần tiên kiếp sự tỉnh không giống với hóa anh tiên lôi kiếp các đại tông môn đều có kỹ càng ghi chép có từ lôi kiếp thuộc tướng phân loại có ấn lôi kiếp uy lực phân cấp có theo lôi kiếp xuất hiện số lần bài danh tóm lại tu tiên giới đối hóa anh lôi nghiên cứu dùng toàn sách là sách đến hình dung đều không đủ. Tiêu liên bạch tử thần quá khứ tao nội vị lai tính tốt tiếp chỉ ở viễn cổ xuất hiện mấy lần một dạng bị ghi chép xuống tới nhưng hóa thần lôi tiếp liền nói không rõ ràng đều không có lý giải thu hoạch con đường nói lên tới chính là uy lực đáng sợ không phải nhân lực có thể ngăn toàn bộ thiên hạ cứ như vậy mấy vị hóa đại năng lại những cái kia siêu cấp đại tông một dạng là mấy đời mới có cơ hội sinh ra một gã hóa thần kinh nghiệm đồng dạng có hạn hoặc là nói có đinh điểm kinh nghiệm đều giấu làm bất truyền bí mật không có khả năng đơn giản lộ ra muốn có toàn diện hiểu rõ vẫn phải là tìm tới đạo đức tông. bất quá đối phương cũng chưa chắc nguyện ý cầm ra tới giao lưu chỗ một người chính là vị lai tinh túc kiếp cái này cấp bậc lôi tiếp thăng cấp biến thành hóa thần lôi kiếp bên trong cùng cấp bậc đối với cái này chỉ có thể là tận khả năng tăng lên thực lực làm nhiều một ít súng túc chuẩn bị mấy ngày bay nhanh tây kinh từ đường chân trời phía trên này lên tiến vào tầm mắt so sánh với bình thường tây kinh thành tựa hồ càng thêm nghiêm túc đoan trang nhiều một kia vô hình câu thúc cái này từ trị thủ tu sĩ ven đường người đi đường cương ngạnh động tác trên lặng chắp tay vân an đã thành một chủng tập quán có thể nhìn ra tiền bối quê quán ở đâu trong thành nhưng có đảm bảo thân hữu cửa thành chỗ dạng này đối thoại thường có phát sinh. bất quá đại đa số thời điểm đều không có dạng này khách khí. giận dữ mắng mỏ quát mắng đó là chuyện thường ngày. hôm nay sửa lại tính tình là bởi vì trị thủ tu sĩ trong tay pháp khí phán đoán ra người tới có kết đan viên mãn cảnh giới, mới kéo ra cương ngạnh mặt cười, khẩu khí nhu hòa. gần nhất mấy ngày này, từ ấn chân quân tổ chức ngọc lục đại thiếu, các nơi thân bằng hảo hữu, cao tu đại đức vãng lai tâm lập, thành chủ phủ hạ tử mệnh lệnh, không được mạo phạm được mời đến đây khách quý. kết đan viên mãn tu vi, lại là cái này thời gian đoạn. Chị thủ tu sĩ si nhưng không dám đi suy đoán có phải là hay không những cái kia chân quân đệ tử thân tộc, một cái đều đắc tội không nổi. Tây Kinh lúc nào tiến vào cần phải có bảo đảm, không phải tiến hành thủ tục tức có thể ư. Thanh niên một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, hướng trong thành nhìn quanh nhất nhãn. Từng đạo lang yên tinh khí, tràn đầy khí huyết tràn ngập Tây Kinh, này tòa tiên thành chưa bao giờ đồng thời nên đón qua nhiều như vậy nguyên anh chân quân. Cho người cảm giác, hầu như bồng lai tiên đạo trên mặt nội tất cả nguyên anh chân quân đều đến giống như. Kỳ thật chỉ 12 tiên hành, liền có một nửa thành chủ không tới. chỉ là không biết tử ấn chân quân ở đâu ra nhân mạch từ tây hải chỗ sâu mời đến vài nhà hầu như không tránh thế không ra tông môn thái thượng trưởng lão Tiên bối lúc này chính là ngọc lục đại tiếu mở ra thời khắc vì để tránh cho người rảnh rỗi sông tới các vị chân quân ảnh hưởng đại tiếu tiến độ mới mới thiết quy định chỉ duy trì liên tục một tháng một tháng sau đó liền trở lại tự pháp. chị thủ tu sĩ giảng giải dạng này là nguyên do hồi đáp trong thành không người đảm bảo nhưng có đỉnh này khả năng đi vào thanh niên vung lên tay áo cổ tay vị trí cột một cái màu tím tiểu đình ốm đau bệnh tật bộ dạng không biết là thành chủ khách quý tiểu nhân mất cấp bậc lễ nghĩa ta lập tức mang tiền bối đi hướng chuyên môn chuẩn bị hào độc phủ linh khí tiêu chuẩn đều là tứ giai chị thủ tu sĩ rầm rầm quỳ trên đất mặt đầy sợ hãi chương 712. trăm trắng trận mua sắm chương 712. trăm trắng trận mua sắm tự đoạn một tay hơi chút trừng phạt nhỏ coi như bồi tội a mặt vàng tu sĩ có vẻ bệnh âm trầm nở nụ cười hai câu tiền bối chị thủ tu sĩ quỳ trên đất sắc mặt trắng bệnh có mắt không trỏng đắc tội tiền bối chúng ta nhận phạt đầu linh tu sĩ cắn răng hàng quang nói lên rút đao đem chính mình cánh tay để vai chặt đứt. còn thừa mấy người do dự một lát ý dạng hòa hồ lô trong chẳng nhiều ra mấy cái cánh tay, mùi máu tươi tản ra. Ngọc Lục đại thiếu thời điểm nấu chốt, mặt vàng thanh niên làm vì được mời khách quý địa vị tôn sủng, thực muốn nào lớn, chính mình đám người một dạng muốn ăn liên lụy, còn không bằng buông tha một tay, trừ khử sự cố. Sau đó lại tìm sinh ra tục cốt linh dược, đem đoạn tí đón liên hảo. Tốt, đủ quả quyết, ta thích. Mặt vàng thanh niên mấp máy miệng, môi mỏng trắng bệnh, ngón tay hướng trên mặt đất cánh tay một điểm, có một căn cây cột giống như ngón tay xuống, đem tất cả cánh tay nghiền thành mấy quán huyết đủ. Một đường cùn thiếu bước vào tây kinh thành bên trong. Trị thủ tu sĩ sắc mặt đại biến, dùng cụt một tay rung động lồng lộng nâng lên huyết đủ, đã thành thứ băm từ ngón giữa trở xuống. nguyên bản còn có thể đón đoạn tí lần này cần phải cao giai gãy chi trọng sinh đan dược mới có thể phục hồi như cũ đối phần lớn trúc cơ tu sĩ mà nói, táng gia bại sản đều không có mua sắm năng lực, mà thiếu đi một cái cánh tay, trên tu hành tất nhiên có nhiều bất tiện, thậm chí có thể nói là đoạn cái này mấy người cầu đạo chi lộ. mặt vàng tu sĩ hành vi đã không thể xem như trường phật nhỏ, tâm ngoan thủ lạn, cận hiệp tà tích. dù cho không nhập ma đạo, cũng thuộc bang môn tà tu đi xa sau đó, mới có đồng bạn dám tiến lên nâng. thi triển hồi xuân pháp thuật ngừng lại đổ máu miệng vết thương mọi người lại trộm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ lén lút nghị luận người này thân phận có thể có tử đỉnh tín vật lại không phải nguyên anh chân quân đoán chừng là vị nào lão quái vật truyền nhân hoặc dòng chính hậu nhân mới có thể như thế của bội thú vị thật sự lắng ưu quỷ xa thần cái gì nhân vật đều toát ra đến bạch tử thần đứng ở cách đó không xa đem trận này xung đột nhỏ xem rõ ràng tiện tay bấm một cái pháp quyết chính lại quang minh đi theo một chi thương đội phía sau vào thành chúc long âm dương đồng phía dưới mặt vàng tu sĩ bản tướng lộ ra xấu xí sau lưng mọc ra một căn dài nhỏ cái đôi rõ ràng mang theo yếu tố huyết mạch, kỳ quái chính là không có một tia yêu khí bộc lộ. Như không phải hắn đồng thuật cao minh, căn bản nhìn không thấu mặt vàng tu sĩ chi tiết, chỉ có thể nói đồng lai tiên đảo cô huyền bên, bên ngoài, cùng tổ châu tu tiên giới nhiều có bất đồng, thậm chí thiên địa quy tắc đều có rất nhỏ trên lệnh tử ấn chân quân tổ chức ngọc lục đại tiếu thỉnh thiệt nhiều nguyên anh, từ quy cách đi lên xem, nhưng không giống cái gọi là tây kinh trúc thành vạn nam đại điển nên có quy cách. phía trước cô ý giàn dò, có một hồi đại cơ duyên đem tặng, bên trong chắc chắn huyền cơ. dạng này cho trượng, muốn làm cái gì đại sự. bạch tử thần tại trong thành đi dạo, cũng không vội chạy tới thành chủ phủ. nếu như mời dạng này nhiều nhân vật, hắn này đó triển lộ tại tử ấn chân quân trước mặt thực lực bất quá nguyên anh sơ kỳ, tại đối phương trong kế hoạch chính mình nên chiếm không đến quá lớn sức nặng. lúc này tuy nói thiếu mấy thanh phi kiếm không tốt tạo thành tinh hạ kiếm trận, nhưng mặt khác phương diện đều có nhảy vọt tiến bộ, chân chính thực lực khẳng định sẽ không so lúc trước đỉnh phong trạng thái đền kém. lại thêm thanh đế trường sinh kiếm xúc thế chờ phát động, chỉ cần đừng gặp gỡ âm tổ cái kia loại đỉnh tiêm hóa thần, hắn đều có lòng tin cùng tiêm một trận chiến. mặc dù là âm tổ an kỳ sinh. cũng có tin tưởng liều cái lưỡng bại câu thương đối phương đại đạo hoàn toàn chính xác khắc chế nhưng thanh đế trưởng sinh kiếm thêm hàng tam thế kiếm quyết tổ hợp một dạng có thể kéo âm tổ rơi vào vực sâu liền chuyển thế trọng sinh đều thành vọng tưởng. quang âm chi kiếm phía dưới muốn chết liền chết triệt triệt để để đừng nhìn tây kinh thành bên trong tụ tập như thế nhiều nguyên anh, tại bạch tử thần trong mắt thêm lên tới đều không bằng tử ấn chân quân cũng không phải là tử ấn chân quân có bao nhiêu tài ba mà là chỗ tây kinh chỉ có hắn nắm giữ thiên thành đại trận có thể nhượng bạch tử thần cảm thấy khó giải quyết tùy tiện đi dạo hai nhà thương hành từ bán ra hàng hóa phía trên có thể nhìn ra cùng tổ châu bất động tiên đảo phía trên. chín thành trở lên đan dược đều dùng yêu đan làm vì tài liệu chính tiến tới nghiên cứu phát minh ra yêu đan rất nhiều cách dùng khác công pháp bảo vật đồng dạng lấy thủy hành chiếm đa số nhưng giá cả rất liêm mặt khác mấy hệ linh vật giá cả có thể quý ra một nửa trở lên giống nội lục chân quý thủy mẫu chân châu trong phô đều là một hộp một hộp bán giá cả chỉ có tổ châu một phần ba bạch tử thần hào ném linh thạch đem mấy nhà thương phô bên trong thủy mẫu chân châu mua không có bao nhiêu thu bấy nhiêu có thể để thăng căn cốt linh vật vĩnh viễn không chê nhiều theo thanh phong tông tuyển nhận mặt mở rộng khẳng định sẽ gặp gỡ ngộ tính xuất chúng Tâm tính đỉnh cấp, đấu pháp siêu tuyệt, nhưng linh căn bình thường đệ tử. Dưới tình huống bình thường, có một khối rõ ràng đoạn bản tu sĩ phát triển tương lai, khẳng định không bằng 6 bên cân đối, nhưng tổng số cũng không phải là cao nhất tu sĩ. Phàm là chuyện luôn có ngoại lệ. Nếu như thật sự là mặt khác phương diện kéo căng, chỉ có linh căn thiếu một điểm thời điểm, liền có thể phối hợp cái này linh vật đến để thăng tên này đệ tử lên bản. Chu tố khanh chính là cái này tình huống, nếu là năm đó trong tông có đầy đủ thủy mâu chân châu có thể lượng nàng cải thiện căn cốt, cả người vận mệnh đều sẽ sửa chữa. Kết đan sau đó tu hành liền sẽ không như thế khớp khổ nói không chừng thành phong tông vị thứ ba nguyên anh trần quân có thể sớm chút sinh ra nếu là có người có thể tại hai địa phương ở giữa trong nháy mắt lui tới chỉ là kinh doanh hai bên vật ngang giá cùng cơ sở vật tư đều có thể kiếm lấy thiên văn con số linh hạch bạch tử thần trên thân không thiếu linh hạch nhìn chúng có giá trị đồ vật liền mua ví dụ như vong ưu tuyển có thể ổn định kết thành kim đan một cái chớp mắt thần thức nhượng hung hiểm nhất ký thác thần thức một bước chịu đến khống chế ít nhất để thăng một thành kết đan xác suất mấu chốt còn có thể cùng mặt khác kết đan linh vật trồng lên lẫn nhau không xung đột ra bồng lai tiên nào Thướng đông 30.000 dặm, có khối đại đá ngầm san hô, trung tâm địa liệt vị trí có linh tuyển phục lên, còn là khó được nước ngọt. Bình quân mỗi trăm năm, tuyển nhãn sẽ liên tiếp lên cửu cái kia thời gian đoạn phụt lên đi ra tuyển thủy chính là vong lưu tuyển. Duy trì liên tục thời gian sẽ không vượt qua một phút đồng hồ, lại có thể thịnh xuống nhiều ít tuyển thủy, sao đủ các tòa tiên hành, các nhà tông môn tranh đoạn. Chỉ có hậu đại đủ lớn thương hành có thể phân đến nhất định số lượng, phóng đại thương phô trong đó làm vì dương danh mạnh lưới, đến hấp dẫn hiếu kỳ tu sĩ vào ngừng chân. Này gian bị gọi Tây Kinh quy mô lớn nhất, phẩm loại rất toàn bộ lang huyền các bên trong, cũng liền năm phần vong lưu tuyển Bạch tử thần chi phó tràn giá trực tiếp năm phần đồng loạt cầm xuống dẫn tới người tiếp khách nữ tu trong mắt dị sắc liên tục. Tiền bối, bạn các còn thu một phần hóa anh linh vật. Bất quá bởi vì bán chủ yếu giá quá cao, một mực không thể bán ra. Tiền bối nhưng có hứng thú đánh giá. Cung trang nữ tu đôi mắt sáng lên nhìn, da thịt trắng nón, nhìn xem xinh đẹp đại khí. Hóa anh linh vật, dẫn đường xem chi. Bạch tử thần dừng lại, còn có loại này ngoài ý muốn chi hỉ. Tại tổ châu liền tính lấy hắn địa vị, tìm kiện hóa anh linh vật hoặc hóa anh đan đều không dễ dàng, phải góp đi vào không nhỏ nhân tình. Chủ yếu số lượng bày tại bên kia, sản lượng để thăng không đi lên. cạnh tranh tự nhiên kịch liệt, siêu cấp đại tông thánh tử thánh nữ, khả năng đều phải chờ đợi, không phải tùy thời có thể nhận lấy. chính mình hai cái đệ tử sớm muộn muốn tới bước này, sau này bảo vệ dạy bảo thời gian chỉ hội càng ngày càng ít, có thể cho bọn hắn chuẩn bị tốt hóa anh linh vật đó là tốt nhất đi. vào trên lầu ba tầng, lại xuyên qua một phiến trong phòng khô nước núi rừng, tiến vào một gian nhã phòng đằng có một gã giám bảo sư nghiêng nâng ngọc, đem trưng bày trong đó vật phẩm đối với người mua giải thích. tên này người mua xoay người lại, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lỗ, có chút quen mắt, cư nhiên là đã từng gặp qua một mặt hứa phi nhi, luyện khí thánh địa kim ô các nhân. vật ấy tên là cựu khúc loa. là thiên hạ khó được gặp một lần hóa anh linh vật, nhưng hạn định có được thủy hệ cùng tu tập thủy hành công pháp tu sĩ mới có thể phục dụng. Thổi lên sau đó, có thể dẫn tinh thuần nhất nước tinh chi khí cọ rửa thể phách, để thăng hai thành trái phải hóa anh sát xuất. Cung trang nữ tu cũng không có bởi vì có người tại liền xoắn suýt lùi bước, ngược lại là thoải mái bắt đầu giới thiệu. Người bán hy vọng có thể đổi một kiện đỉnh cấp hỏa hệ hóa anh linh vật, cung cấp cấp bậc tốt nhất. Nếu như trở lên điều kiện không thỏa mãn được, liền lấy cực phẩm linh thạch đấu giá, người trả giá cao được, giá khởi điểm chính là mười khối cực phẩm linh thạch. Đạo hữu, ta có một phiến hồng vân lưu linh hóa, chính là hỏa hệ tu sĩ sử dụng, ngươi thấy thế nào? Hứa Phi Nhi đào ra một khối ngói phiến, lảng lặng phóng chí tại trên mặt bàn. Có người tiến vào nhã phòng, tất nhiên đồng dạng hướng về phía hóa anh linh vật mà đến. Tên là ngõ phiến, thực tế là bức loại yêu thú kết tinh, chỉ là ngưng tụ thành một khối, bởi vì sinh trưởng xào huyệt quan hệ cùng ngói phiến ngoại hình tương tự. Hứa tiên tử, hồng vân lưu ly ngõa không đạt tới người bán nhu cầu, ngài còn là lấy cực phẩm linh thạch chi a Giám bảo sư nhìn hai mắt, thành khẩn nói ra. Hóa anh linh vật ở giữa cũng có cao thấp chi phần, nếu không phải người bán yêu cầu nghiêm khắc, cửu khúc loa liền sẽ không rất lâu đều không có bán ra. Có thể hay không lấy hồng vân lưu ly làm chủ thể. chỗ thiếu xuất bổ lên linh thạch hứa phi nhi vội vàng hỏi vừa nghĩ đến bày ở trước mắt hoa anh chi lộ, chính là đau đầu bên ngoài người nhìn tới nàng ngăn nắp xinh đẹp là sủng ái nhất chân quân độc nữ. chỉ cần làm từng bước tương lai liền có quang minh đại đạo bất quá toàn bộ bằng trong nhà tài nguyên biến số quá lớn thúng chi kim ô các bây giờ tại đi xuống dốc khẳng định muốn khác làm thủ đoạn cửu khúc loa là tất cả thủy hệ hóa anh linh vật bên trong thích hợp nhất chính mình không có cái thứ hai đã truy tìm rất lâu cho rằng đã sớm kiệt tích không thể người bán đưa ra điều kiện hoặc là lẫn nhau giao dịch hoặc là liền toàn bộ lấy thực phẩm linh thạch chi phó giám bảo sư lắc đầu cái này vật đấu giá lang viên các chỉ rút ra thủ tục phí đối cụ thể bán phương thức cũng không quyền hạ còn là dựa theo người bán ý từ đến vậy mười khối 15 khối cực phẩm linh thạch phớ phi nhi thanh âm chưa dứt bạch tử thần mở miệng nói ra các hạ này là ý gì là ta trước nhìn chúng vật ấy phớ phi nhi trên mặt phân xương lạnh lùng chống lại nếu như lang viên các lĩnh ta tới đây tin tưởng cái này hóa anh linh vật là người trả giá cao được không có trước tới sau đến thuyết pháp phớ đạo hữu nếu thật cảm thấy hứng thú có thể lại tăng giá một ít có lẽ ta liền trùn bước đâu cựu khúc loa chính thích hợp mã nhược hy sử dụng bạch tử thần cái nào khả năng tay Thực tế loại này chỉ nhằm vào đơn nhất linh căn hóa anh linh vật, so không có sử dụng yêu cầu, ngũ hành đều có thể hóa anh linh vật, thành công sát suất cao hơn ra gấp đôi. Nếu như bỏ qua, trở lại Tổ Châu hắn dốc hết sức lực đều rất khó tìm đến càng thích hợp được rồi. 16 khối. Gia phụ Kim ô các các chủ dược duyên, tiên vệ gia tộc, kính xin các hạ cho cái mặt mũi, đem Cửu Khúc loa bỏ những thư yêu thích cho ta, chắc chắn hậu báo. Hứa Phi Nhi có lòng tin tại được Cửu Khúc loa phía sau, mười năm bên trong đi đến hóa anh chi lộ, thuận lợi lộ tiếp. Cho nên cho dù là đào không của cải, cũng muốn đem cái này thích hợp nhất chính mình hóa anh linh vật cầm xuống. các hạ chỉ có kết đan sơ kỳ nơi nào cần dùng đến hóa anh linh vật chỉ cần nhường nhịn lần này ta hứa hẹn sau này kim ô các có thể miễn phí ra tay giúp ngươi luyện chế một kiện bảo vật hứa phi nhi chuyển ra chính mình bối cảnh lại lấy kim ô các luyện khí làm mồi nhử ý đồ đả động đối phương kim ô các danh tiếng bên ngoài làm vì tây Hải luyện khí thánh địa đích thật là có rất nhiều tu sĩ tâm hướng tới chi chính mình chuẩn bị hảo luyện khí linh tài mời kim ô các đại sư ra tay một hồi vì này chi phó xa xỉ linh thạch thủ lao hai khối linh thạch bạch tử thân như cũng là bình thản ngữ khí Bất vi sở động điểm này thẻ đánh bạc muốn đả động hắn, còn là kém có chút xa. Ta đem vật ấy chất áp tại Lang nguyên Cát, có thể chống đỡ nhiều ít linh thạch. Hứa Phi Nhi đôi mắt đẹp dựng thẳng lên, đánh ra một khối kim mô bay lượn lệ bài. Không biết dùng cái gì chất liệu chế tác, lại tùy thời có hỏa diễm tại mặt ngoài thiếu đốt, nhưng cũng không khuyết tán lan đến ra. Kim mô các tông chủ lệ. Vật ấy đối quý tông mà nói là bảo vật vô giá, nhưng bản thân chỉ có thể lấy lệnh bài chất liệu thành phẩm tính toán, đại nhật kim tinh, cựu viêm kim sa, còn có mấy hạt bất diệt tinh sa, có thể chống bảy khối cực phẩm linh thạch. tên này giám bảo sư bất quá kết đan sơ kỳ cảnh giới chỉ là bởi vì bắc văn kiến quảng tăng thêm đối giám bảo thuật có đặc biệt tạo nghệ mới bị an bài tại cái này vị trí phía trên ai đều không có nghĩ đến bỏ không mấy năm cựu khúc loa hôm nay sẽ nên đón hai vị tu sĩ kịch liệt tranh đoạt một bức thể không bỏ qua trạng thái xoa xoa cái chán cũng không tồn tại mồ hôi thu đến từ sau lưng mật thất bên trong truyền âm một khoả tâm mới định xuống đến bảy khối chính là bảy khối hoàn thành giao dịch phía sau ta lập tức tìm người đưa đến linh thạch chủ về hứa phi nhi trong lòng tính toán một lần hai con ngươi một mực khóa định trước mặt thanh niên hai khối cực phẩm linh thạch mua cái này cứu khúc loa các hạ nếu như không phải chuyên cùng ta kim ô các là địch không sai biệt lắm có thể buông tay trên thị trường tùy tiện cái nào kiện hóa anh linh vật đều không dùng được cái này giá cả đối với một gã kết đan tu sĩ mà nói hơn 20 khối cực phẩm linh thạch là cái cực kỳ khoa trương con số mặc dù thân phận là kim ô các các chủ động nữ cũng không có khả năng tùy thân mang theo nhiều như vậy linh thạch chẳng lẽ không phải tận lực trêu chọc cấp tu phổ thông kết đan tu sĩ trên thân có thể có hai ba khối cực phẩm linh thạch đều thuộc trong tay xá xỉ hứa phi nhi vì cái này hóa anh linh vật hầu như được đem từ nhỏ góp nhặt đến nay linh thạch tiêu hết thậm chí còn phải qua tay hai kiện linh bảo 30 mươi khối cực phẩm linh thạch ta nói người trả giá cao được vừa vặn ta có chút có dư linh thạch thôi bạch tử thần giải quyết dứt khoát nhìn xem hứa phi nhi vô lực ngồi xuống ánh mắt tại cửu khúc loa cùng chính mình chi gian qua lại bồi hồi lưu luyến không bỏ hồi lâu mới trầm mặc mà rời khỏi nha xá rõ ràng đối phương không lớn sẽ như vậy bỏ qua xem hứa phi nhi tư thế cửu khúc loa cùng nàng độ cao xứng đôi dạng này hóa anh linh vật cơ bản có thể bảo đảm nàng đi lên chân quân tri vị bỏ qua cửu khúc loa cùng cấp ngăn đạo chi thủ muốn nhẹ nhàng phong qua nghĩ như thế nào đều không có khả năng. Chúc mừng đạo hữu, cầm xuống cái này hóa anh linh vật. Tin tưởng sau này có thể bằng này đăng lâm chân quân. Giám bảo sư nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không tại lang huyên các bên trong động thủ hết thể dễ nói. Giao dịch hoàn thành, ngoại trừ điểm vô tại bên ngoài phát sinh cái gì, cùng chúng nó liền không có quan hệ. Hứa phi nhi thân phận tôn quý, vị này là lâm kết đan tu sĩ xem khí độ, nhìn ra tay xa xỉ trình độ, đồng dạng không yếu, nơi nào có thể lấy phổ thông kết đan nhìn tới. chương 713. trăm lưu đồ bí mật. chương bảy trăm lưu đồ bí mật. Bạch tử thần bài ra 30 khối cực phẩm linh thạch, bày ở trên bàn, đối diện giám bảo sư hô hấp đều dồn dập lên tới. Đạo hưu đường nội người bán còn có một đạo giấy niêm phòng, như giá cả không tới hắn điểm mấu chốt, có thể thủ tiêu giao dịch. Giám bảo sư đột nhiên thu được truyền âm, thần sắc biến ảo, không có vội vã tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, xấu hổ nói ra. Người tại nói dỡn. Bạch tử thần sắc mặt trầm xuống tới, đấu giá hội phía trên thiết trí lưu phái giá bắt đầu rất bình thường, nhưng loại này phạm vi nhỏ tư mật giao dịch, dẫn chính mình nhập cục cạnh tranh báo giá, làm nửa ngày chỉ là một hồi vui lừa lời nói, không để ý ngượng Lang Huyên các biết rõ trêu đuổi chính mình hạ chẳng. Đạo Hưu chớ muốn tức giận, cái này giá cả vượt qua giá thị trường, khẳng định quá ám tiêu. Giám Bảo Sư một hồi tim đập nhanh, bởi vì một câu đơn giản tra hỏi tựa như muốn thở không nổi đến, vội vàng mở miệng giải thích. Tuy nhiên hắn cũng không biết vì sao một cái cảnh giới giống nhau tu sĩ sẽ mang đến dạng này lực uy hiếp. Hùng Ngọc Phiên chuyển qua tới, ngón tay nhanh chóng ở bên trên lỗ thủng phía trên đè xuống, mang theo một phiến tàn ảnh. Giang dắp bắn ra một tầng ám hộp rơi ra một phiến một thiêm đến. Chúc mừng, Đạo Hưu ra giá vượt qua giá bắt đầu, khoản này giao dịch chính thức Trần Hai là định. Giám Bảo Sư ngừng lại hô hấp. nhìn thấy một thiêm phía trên con số mới trong lòng tảng đá lớn là định bạch tử thần sách lên cựu khúc loa chỉ là khẽ động liền kích thích từng trận tiếng nước đem nhã xá hóa làm hải vực tinh đào phách ngạ cuốn lên ngàn đồng tuyết không khí bên trong tràn ngập tầm vất bụi tanh. tầng tầng lớp lớp trong biển vòng xoáy vô hạn bộ vòng tựa hồ có thể thẳng tới hải nhãn Lạy cạch. hộp ngọc bế lũng dị tượng biến mất trên bàn dài không có một giọt thủy châu ở bước đạo hữu trong các còn có mặt khác dị bảo kỳ chân nếu không cùng nhau nhìn xem có hay không hợp tâm ý Khó được đụng lên một vị giám bảo sư tận lực lôi kéo mặt khác suy ý, bạn các có hoa anh tâm đắc ba cuốn đều là lai lịch rõ ràng, có thể chứng vì nguyên anh lão tổ sáng tác. Không biết đạo hữu nhưng cảm thấy hứng thú. Ba cuốn đóng gói chỉ bán 5 khối cực phẩm linh thạch. Liên tính tự có truyền thừa, nhìn xem nhà khác kinh nghiệm luôn là tốt, nó núi chi thạch có thể công ngọc. Khách quan hoa anh linh vật, còn là cái này điện tịch lấy lang huyên các cưa thích nhất bán ra sau đó trích phần trăm cũng cao. Một khối ngọc giản, lật qua lật lại qua lại bán, cướp lấy món lợi kết sủ Gợi bán hàng hóa, cơ bản chỉ có thể rút ra một thành. Lang huyên cấp để cử tâm tư đều nhạt, nhưng có hóa thần tâm đắc. Bạch Tử Thần dừng bước, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Đạo hữu chẳng lẽ tại nói dỡn, Cấp độ kia trên chân trời đại năng, liền tính có điển tịch lưu lại cũng sẽ không chảy vào thị trường. Giám bảo sư bị dọa nể dựng, liên tục không ngừng nói. Bạch Tử Thần ném đi một khối thượng phẩm linh thạch cho cung trang nữ tu làm vì khách thưởng cũng không quay đầu lại ra lang huyền các. Thật lâu sau đó, nhã xá nội bộ có gian ám cấp mở ra, bên trong cung cấp một tôn tượng đồng, lại tự hành đứng dậy đi ra tới. Các bên trong tình báo bên trong không có người này tin tức, nhựa bên dưới người chú ý thu thập. Bất quá, hắn giống như dò xét đến sự hiện hữu của ta, trước khi đi tận lực hướng ta cái này nhìn thoáng qua. Tượng Đồng vẻ mặt ngốc trệ, tứ chi cứng ngạnh, cư nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Như thế nào khả năng, hắn mất quá kết đan sơ kỳ, cái kia hứa phi nhi kết đan viên mãn đều không phát hiện được lao sư tồn tại. Giáng Bảo Sư xoay người lại, mặt đầy không thể tin. Thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sự nhiều vô số kể, lại nói ai có thể bảo đảm hắn chỉ có kết đan sơ kỳ cảnh giới? Tượng Đồng đi đến Bạch Tử Thần ngồi qua vị trí phía trước, thật sâu ngắm nhìn. Mất đục thân, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi nguyên thần bất hủ đường đi, nhưng hạn mức cao nhất cũng liền thành pháp thân nguyên anh. Nếu là ỷ vào công pháp huyền bí, không có nhục thân hạn chế có thể tại chư thành bên trong tùy thời hàng lâm điểm này của vọng tự đại, chỉ sợ các chủ chức dùng không xuống ta. Từ ấn chân quân rộng rãi mời các lộ chân quân, tính toán không nhỏ. Tây kinh thành bên trong đoạn này thời gian gió dục mây vần, cẩn thận là hơn, chớ muốn cùng người nổi lên xung đột. Gặp chuyện liền mở ra trong các trận pháp, bình thường tình huống phía dưới đều rất cho các chủ vài phần mặt núi. Tượng đồng giao đãi hòa tất, đi trở về ám cách bên trong đứng nghiêm, hai mắt bên trong linh quang ám phía dưới, lại trở lại một đoàn tử vật cục sát bốn. Nguyên anh cấp bậc thần hồn, nhưng bản thể cũng không tồn tại. Là thân niệm ký thác, còn là phân thần một loại đại pháp. Bạch Tử Thần xuyên hành tại trong phương thị phân tích Lang Huyên các nhã xá bên trong xuất hiện cái kia sợi thần thức ba đậu. hoàn toàn chính xác rất bí ẩn truyền âm đội thành sơ nhập nguyên anh tu sĩ đều chưa hẳn có thể phát hiện hết lần này tới lần khác tại hắn cái này nguyên anh viên mãn trước mặt đùa nghịch cái này nghe nhất thanh nhị sở cùng tại bên thai trực tiếp nói chuyện không có gì khác nhau cảm ứng một vòng lại phát hiện không được truyền âm chi nhân bản thể sở tại lại là một môn kỳ công dị pháp chỉ có thể nói lại là gặp nhiều nhận thức rộng đích tu sĩ đều không có khả năng đối tu tiên giới tất cả công pháp đều có lý giải có cựu khúc loa lại thay hi nhi cầu một mai hoa anh đan. nguyên anh tối thiểu có hơn phân nửa năm chắc dạng này còn là không thành chỉ có thể nói là thiên ý không phải ta có thể vẫn hồi nếu như nguyện ý bạch tử thần trở về phía sau mới chiêu vài tên thiên linh căn đệ tử mang theo trên người bồi dưỡng trăm năm lại nhượng bọn hắn tự hành phát triển từ đó bồi dưỡng ra một gã nguyên anh chân quân chỗ phí thành phẩm khả năng không kịp mãi được hi một người nhưng cái này vài tên đệ tử đều là từ vừa bộc lộ tài năng lúc một đường đi theo có tình cảm tại bao quát lệ quy chân hiện tại đều còn nhớ rõ cái này cái lôi linh căn thiếu niên không xa vạn dặm xa xứ đi vào hắc sơn chính là vì đầu tại hắn muốn hạ. lúc đầu không có như nguyện còn tại tông môn trong đó làm rất lâu phổ thông đệ tử một mực chưa từng dao động trường sinh đại đạo phía trên một người độc hành quá mức tịch mình lúc trước là lực có không kịp nhìn xem từng tên một cố nhân mất đi bây giờ có thực lực tại nhất định phạm vi phía trên còn là sẽ trợ giúp một chút không cầu cái gì sư từ đồ hiếu chỉ cần trôi đi đều thuận ý nghĩ thông suốt bốn thầy kinh thành chủ phủ làm vì này tòa tiên thành tuyệt đối hạch tâm khu vực thành chủ phủ chiếm đi mấy trăm khoảnh khu vực kiến tạo ra vô số kỳ hoa dị thảo đỉnh đại lâu các xuyên qua một đạo lại một đạo muôn động đi vào một gian cổ ý viên điện phía trước ngoại vi trận phát toàn bộ triển khai, thủ vệ sung nghiêm. trong điện tiên nhạc chạy xuôi, trên bàn dài bảy đầy chân hào linh quả, mỗi danh tu sĩ bên người đều có mấy gã tuấn nam mỹ nữ phục thị đều mặc sa mỏng, lao hưng phấn, điểm cháy trướng trúc, quang ảnh lá lướt. nam thủy tùng mặt như con ngọc, thanh xuân cường tráng, nữ hầu xinh đẹp tươi đẹp, dáng người mê người. tại trang đều là nguyên anh chân quân, số ít hai ba người cũng là thân phận đặc thủ được tử ấn chân quân đặc biệt trình diện. liên tính yêu thích ngược lại, thị thành quần chân quân, một bên bửa bai uống rượu, một bên cầm giữ mỹ nhân trong ngực, ánh mắt như cũ bảo trì thanh minh. còn có mấy vị chân quân giữ mình thủ chính. phất tay bình lui phục thị, một mình muốn soảng. bùi đạo hưu, tốn công tốn sức đem chúng ta những người này gom lại cùng một chỗ, dùng không ít tinh lực an nên đến nên đều đến đông đủ. nói chính sự à. trái bên cạnh đầu là danh nữ tu, quyến rũ động lòng người, trên thân xích bảo triều dài kinh người, kéo đến mấy trượng bên ngoài, bên trên dính đầy tiên cầm linh vũ, mỗi một căn đều là của nàng chiến lợi phẩm, đều không đi qua cẩn thận xử lý, có chút còn mang theo ám trầm vết máu, hong khô thì nát. một gã tuấn nam cho nàng năm tay, một gã thanh tú thiếu niên cho nàng chân, còn có hai vị rót rượu ra, đưa linh quả, rất là hưởng thụ. xích thiên tử nói cực phải. bản thân hoàn toàn chính xác cùng với chư vị cộng tương đại sự khai sáng một cái không một dạng đồng lai tiên đạo từ hấn chân quân phong xuống bình lưỡng vỗ vỗ hai tay tất cả tuấn nam mỹ nữ không nói một lời lùi về sau ly khai trong điện chỉ còn tân khách xích thiên tử ma môn xuất thân lấy nữ tử thân được chuyển thừa, thời gian trước trưởng thành quá trình bên trong nương theo huyết tinh giết chóc cùng các đoạn có đoạn thời gian đều đến nghe danh rừng gãy trình độ bản danh cũng không làm người biết đều lấy danh hiệu xưng hô giết ma môn nội bộ đều đầu người cuộn quận, không người còn dám cầm nàng nữ tu thân phận nói chuyện cái khác nhượng nàng danh tiếng lan truyền lớn nguyên nhân là tia tính cách quái đản nộ vô thường. Tại ma môn trong đó đều thuộc siêu cương. Lại cực thích ngư sắc, nhìn thấy Mỹ nam tử nhất định phải bắt đi, lập làm thiết thất. Lại cứ thực lực cường đại, bị dự là ma môn bên trong cực kỳ có hy vọng hóa thần mấy tên tu sĩ một trong. Vài ra tiên thành đối với nàng phát ra lệnh truy nã, đều là không thể làm gì. Gặp độc thủ nam tu, nghe nói vượt qua trăm tên, trong đó không thiếu thế gia đại tộc, các đại tông môn đệ tử. Bất quá gần trăm năm tựa hồ đê điều rất nhiều, không giống phía trước như vậy thường thường liền có một cái kinh bạo tin tức xuất hiện. Từ hấn chân quân lời nói vừa dứt, chỉ thấy hai người sắc mặt đại biến, trực tiếp đứng dậy, bùi đạo hữu hành động vĩ đại, lực bất tòng tâm, chỉ sợ liên lụy chân sau, đi trước chào từ giã. Lão phu trong phủ còn luyện một lô khất tử đan, rời xa không được, xin thứ cho vô pháp gia nhập. Nếu như đến, hà tất vội vã ly khai, bản tọa trong phủ còn là có không ít đáng giá tham quan địa phương. Từ hấn chân quân chậm rãi đứng dậy, khi thế một lãng cao hơn một lãng, trực tiếp đi tới nguyên anh hậu kỳ độc thuộc về đại Trần quân uy áp hàng lâm, từ đỉnh hư ảnh đem cả tòa viên điện bao lại. nhượng không ít Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt tái đi đại chân quân tăng thêm tiên thành đại trận, tương đương hóa thần trở xuống vô địch, chính mình tính mệnh liền lo liệu tại đối phương trên tay đây đối với Nguyên Anh chân quân mà nói, là vô pháp tiếp nhận sự tỉnh. Tử ấn chân quân tại Nguyên Anh trung kỳ dừng lại thời gian không tính toán dài, chưa từng muốn đột phá tiểu gió, ai đều không tưởng tượng nổi kỳ thật đã đứng ở đồng lai tiên đạo đỉnh phong. Lại xem chân nguyên ổn định trạng thái, khẳng định không phải vừa mới đột phá, đã có một đoạn thời gian đem tu vi củng cố thướng. Nguyên Lai Bùi Đạo Hưu đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, khó trách, khó trách. Xích tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, tinh mang động, đem Tử ấn chân quân trên dưới đánh giá một phen. sau lưng xích bảo phía trên linh vũ từng căn sáng lên giống như là một tòa tùy thời khả năng phun trào núi lửa mãnh liệt lưu hình khí vị từ xoang mũi bên trong phun ra. uy áp theo hồng sóng phật phồng, cùng tử ấn chân quân địa vị nâng nhau cấp tại trong điện chiếm cứ một nửa nguyên anh hậu kỳ tu vi mới là xích thiên tử hành sự không cố kỵ làm theo ý mình lớn nhất lực lượng vậy ngay đại chân quân nói chuyện phía sau lại nói khất tử đang luyện chế lên đến đơn giản địa hỏa bình ổn phóng lên vài năm vấn đề không lớn hai gã nguyên anh chân quân cười ngượng ngùng hai tiếng một lần nữa ngồi trở lại vị trí có thể bị bản tọa mời đến mọi người xuất thân tu tập công pháp hành sự thói quen đều không tương cận, chỉ có một điểm, cùng cái kia năm vị đều không có quan hệ. Từ ấn chân quân con mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua, theo hắn mở miệng, có người là khiếp sợ, có người mặt lộ vẻ vui mừng, còn có người dọa đến chén rượu rơi tại trên mặt đất. Chúng tu đều mơ hồ phát giác được, từ ấn chân quân theo như lời đại sự sẽ không đơn giản. Nhưng rất nhiều người còn là không có ngờ tới, thoáng một phát trèo đến cái này tốc độ. Hai ma ba tiên là thống ngự đồng lai tiên đạo tiên, hết thảy quy tắc đều muốn dựa theo bọn hắn yêu thích đến chế định. Cái gọi là mười hai tiên thành, nhìn xem phong quang vô hạn. Nhưng mười vị thành chủ bên trong có non nửa đều là năm gã lao quái vật đồ từ đồ tôn. Bản tọa mục tiêu rất đơn giản, lật đổ trên đầu đại sơn, trả đồng lai một cái tương lai. Tối thiểu nhất, chúng ta có thể muốn sống liền sống, muốn chết liền chết, mà không phải là sinh tử đều thao túng tại người khác trên tay. Vất vả khổ cực tu luyện cả đời, kết quả thành người khác áo cưới. Bất quá là đối phương một bộ hậu tuyển đục thân thôi. Từ ấn chân quân cùng xích thiên tử đối mặt, hai lòng người có ưu tư, ánh mắt va chạm ở giữa có chút án ý, có chút đồ vật, đến nguyên anh hậu kỳ có thể loáng thoáng cảm giác đến, phương này thế giới không đúng. tử ấn chân quân có thể sớm phát hiện mánh khỏe, là bởi vì một lần hung thú rối loạn bên trong gặp được âm tổ ra tay, một trưởng đem hai đầu tứ giai đỉnh phong hung thú đập thành tiêu bản, thu đi làm vật trang trí. tại tất cả tu sĩ điên cuồng hoan hô, ca tụng âm tổ thời điểm, hắn lại nhập rơi vào hầm băng, không chịu khống chế run dậy lên tới. trở về sau đó, càng nghĩ càng là trong lòng phát lệnh, đem quá khứ suy đoán toàn bộ đều móc nối lên tới, phát hiện chân tướng âm tổ lòng bàn tay có một đóa màu tím diễm hòa hớn ký cùng tử ấn chân quân sư tôn giống nhau như lúc. sư tôn chỉ có hắn một cái đệ tử, từ nhỏ tại bên người nuôi lớn, tình cung phụ tử, đối hết thảy quen thuộc đến cực điểm. Cái này màu tím diễm hỏa ân ký, là Sư Tôn tuổi trẻ thời điểm du lịch Tây Hải, gặp gỡ một đóa tiên hỏa, bị cuốn lên sau đó đốt cháy 3 ngày 3 đêm, thần kỳ sống xuống tới. Từ này về sau, ngoại trừ nhiều một đạo khống hỏa thần thông bên ngoài, còn tại lòng bàn tay lưu lại cái này triền miên lâu ký hiệu. Sư Tôn đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ sau đó, liền biến thành thần thần thao thao, cả ngày niệm chút hắn nghe không hiểu lời nói. Một ngày, vước đầu của hắn, nói câu không nên tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ, là một loại may mắn đến ban đêm, liền biến mất không thấy gì nữa. từ hấn chân quân vừa bắt đầu còn cho rằng là Sư Tôn đối hóa thần hướng tới, dẫn đến tinh thần phía trên xảy ra vấn đề. nhưng tại ngày ấy nhìn thấy âm tổ cự trưởng hắn liền minh bạch qua tới sư tôn không phải điên cũng không phải là ném xuống chính mình đi làm hóa thần trung kích mà là trở thành nhóm tổ cao cao tại thượng hai ma ba tiên bên trong âm tổ an kỳ sinh sử dụng nhục thân chính là tử ấn chân quân sư tôn coi đây là manh mối hắn rộng rãi kết hảo hữu thu thập bí văn tại có đáp án lại đảo đẩy quá trình dưới tình huống rất dễ dàng liền bị xác minh hai ma ba tiên bên trong đại đa số hóa thần đều cùng âm tổ một dạng áp dụng cùng loại thủ đoạn thông qua đại chân quân tươi sống thể xác tới làm đến các loại trường sinh nay cũng là vì sao, đồng lai tiên đảo phía trên hóa thần đều sống vô cùng lâu dài, lại tu luyện tốc độ cùng cổ tịch phía trên cũng đối chiếu không lên tới. thiên địa lại biến, đối bọn hắn mà nói tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng, như cũ có thể nhanh chóng tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. mà tây hải phía trên đại chân quân lâm nạn mất tích tỷ lệ, thật sự là cao khoa trương. người có tâm chỉ cần làm cái công tác thống kê, liền sẽ phát hiện thọ trung chính tổng đại chân quân ít càng thêm ít. từ hắn chân quân muốn làm, chính là đem chân tướng vạch trần tại nguyên anh tu sĩ trước mặt, mọi người buông tha tưởng tượng. không lật đổ cái này vài tên lão quái vật, đồng lai tiên đảo tu sĩ liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Từ chất ngươi càng tốt, tu luyện tốc độ càng nhanh, bị hai ma ba tiên để mắt tới sát xuất lại càng lớn. Xích Thiên tử năm gần đây ở giữa đê điều hành sự, biểu hiện ra tiềm lực dùng hết bộ dạng, rất khó nói không phải cố ý gây nên. Chương 714, phân công. Chương 714, phân công. Từ ấn chân quân trong giang đem một đám tiên hiền vượt biển đến tận đây, gian khổ khi lập nghiệp, dãi gió dầm mưa, mới khai sáng ra đồng lai lần này cục diện gian khổ rủ gì nói tới. Trọng điểm lập lại, phần này thành quả bị vài tên lão quái vật chiếm đi, đoàn hậu nhân tiến lên con đường, quả thật tội ác từng đống. không có một gã nguyên anh có thể tiếp nhận chính mình khổ tu mấy trăm năm con đường phía trước nhưng là một phiến hạ ám tăng lên không cửa tất cả giao ra đã thành chê cười không đúng phó thấp làm tiểu chân quân không phải không có nhưng vì chính là có thể từ đại năng chỗ đổi lấy chỗ tốt có trợ trưởng sinh chỉ là thoáng một phát làm rõ hiện thực chống lại hóa thần lao quái trong lòng lo sợ bất an sinh không ra phản kháng dũng khí đến trong điện lâm vào cổ quái trầm mặc chỉ còn chén rượu chuyển động giống như lấy va chạm thanh âm không người dám tại lên tiếng vân trung đạo hữu có gì cao kiến từ ấn chân quân hướng phía bên phải thượng thủ chỗ ấy bị một đoàn bạch vụ bao phủ trong đó không thấy bóng dáng, bùi đạo hưu dám làm này tưởng, nghĩ đến là có đối phó cái kia mấy vị biện pháp, ta ngược lại tưởng trước nghe lên một chút, bạch vụ cuộn cuộn, có một trung tính thanh nhâm từ bên trong vang lên, vân đỉnh thành thành chủ vân trung quân, không phải nhân tộc tu sĩ, bước chân thần bí, một mực bị nhận làm là đại chân quân đẳng cấp từng, giả, liền tính bom đủ tây hải tất cả nguyên anh, hung hãn không sợ chết, liên thủ phía dưới, có thể ngăn một người hay không? khi đó cùng bên ngoài giao lưu chưa ngừng lúc, còn nghe nói còn lại mấy châu tại tuyệt địa thiên thông sau đó, hóa thần đại năng bị gông cùm xích, không được tùy ý ra tay, nhưng tây hải chịu ảnh hưởng nhỏ bé. hiện thế đại giới rõ ràng tại thừa nhận phạm vi bên trong mới có thể tới tấp hiển thánh chúng ta liền tính lấy mạng đi điện, cũng trồng chắc không chết một gã hóa thần bạch vũ bên trong hai điểm thần quang ngưng tụ khóa lại tử ấn chân quân rất hiển nhiên vân trung quân đồng dạng biết được việc này chỉ là không thể làm gì thôi thậm chí sớm hơn thời điểm liền có đại chân quân giặc tay phản kháng qua bất quá không thể kích thích một tia rung động xích thiên tử cũng như thế mỹ mâu dị sắc liên tục bình thường nguyên anh cũng liền thôi nếu như không có chí lớn tự thân thiên Phú cũng không chống đỡ tiếp tục hướng phía trên đi kỳ thật ảnh hưởng không đến cái gì. mà bọn hắn những ngày đại chân quân nhưng là bản thân đau khổ. Một phương diện đoạn trùng kích hóa thần khả năng, khác một phương diện tính mệnh không có bảo đảm, tùy thời có khả năng sẽ bị thọ nguyên sắp tới hóa thần đại năng bắt đi làm lốp xe dự phòng. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái, mới là bước thiết nhất muốn lật tung đỉnh đầu đại sơn quân thể. Đại hoang lão nhân đã gần vạn năm bên trong duy nhất mới trưởng thành lên tới hóa thần đại năng. khi đó tại đảo bên ngoài gặp gỡ tịnh minh tông thượng sứ, mượn tiên phủ linh địa thuận lợi hóa thần, trốn qua mấy cái lão cái vật đi săn. từ ấn chân quân đem trong điện mười danh nguyên anh chân quân, hai gã kết đan tu sĩ, toàn bộ đều thu vào đáy mắt. chỉ có một người không tới, nhượng hắn có chút tuyệt đối, nếu không nắm chắc càng lớn. Ta sư từng tại đại hoang lão nhân tọa hạ nghe giảng bài, có nửa sư tình cảm, ta đã liên lạc lên đại hoang lão nhân, lão tổ một dạng đối tiên đảo hiện trạng rất là bất mãn, cảm thấy tịnh minh tông ẩn thế không ra, chính là đối hiện tại mịt mù tam tối, thanh trọc điên đảo tu tiên giới triệt để thất vọng. như thế đoạn người sinh cơ, mượn thân thể trọng sinh thủ đoạn so đoạt xá con ác, tuyệt đối có thương thiên hòa. lão tổ phán đoán, thiên địa đại biến phía sau, tây hải gia như vậy nhiều vị hóa thần viên mãn, trừ tịnh minh tông bên ngoài không người phi thăng thành công, tuyệt đối cùng loại này hành vi không thoát được liên quan. đại hoang lão nhân nguyện ý bình định lập lại trật tự ra tay tương trợ xích thiên tử hai tay để lại bàn dài chống đỡ thân thể nghiêng về phía trước kích động mà hỏi hai ma ba tiên cũng không phải là nhất thể trong đó còn có một vị nguyện ý vương tha trường sinh hấp dẫn thế cục lập tức liền có chuyển cơ không có nghĩ đến tử ấn chân quân còn có đạo này quan hệ tại cái này đều có thể tính đại hoang lão nhân đổ tôn đội những người khác đã sớm trắng trận tên dương một mực không có tin tức tại bên ngoài truyền lưu có thể nói đê điều đến cực điểm vị này hóa thần không có thế tục thân tộc không có chính thức đệ tử quanh năm cư trụ tại cách đồng lai có 30.000 mươi dặm xa đại hoang sơn phía trên lấy núi làm hào đại hoang lão nhân không phải chuyển thế trọng tu người một dạng có thể tu đến hóa thần hậu kỳ từ thiên phú mà nói khẳng định muốn thắng qua mặt khác mấy vị nếu như có thể tiến thêm một bước còn có cơ hội phi thăng thượng giới tự không cam lòng thông đồng làm vậy hủy tốt tiền đồ cho nên sẽ đứng ở phổ thông tu sĩ bên kia cũng không kỳ quái không sai lão tổ sẽ phóng ra tiếng gió hải ngoại toát ra một hòn đảo mang ra vô số thượng giới ma thổ đến lúc đó đem hai gã ma tôn dẫn cách đồng lai nghĩ cách kiềm chế bọn hắn một năm cho chúng ta sáng tạo ra hành động cơ hội có thuần khiết nhất từ thiên ma giới mang đến ma thổ làm gương không sợ hai vị hóa thần ma tu không bị lừa Liên tính không vì tu tập ma đạo thần thông trên thân nhiều tồn lấy một tia tổng không phải chuyện xấu làm vì ma đạo tu sĩ cả đời đều không có ly khai ma thổ luôn có hiếm lạ cổ quái nu cầu xuất hiện có thể dùng nó đến giải quyết lao tổ cho một cái vị trí nghe nói là tịnh minh tông tiền bối lưu lại cổ thiên phủ bên trong cất dấu khắc chế hóa thần lực lượng chỉ cần mở ra hóa thần lực lượng chịu đến hạn chế tới tấp ra tay tồn tại vẫn lạc bảo hiểm liền không dám như thế nghiên ép Đối bọn hắn những này làm lấy trường sinh mộng đẹp, tùy ý tiêu xài, thọ nguyên sắp tới lúc muốn thay thế thể xác phát hiện vô pháp làm đến chỉ có thể bất đắc dĩ chết giả, tê tâm liệt phế thời điểm, mới là lớn nhất báo ứng. Từ ấn chân quân quả nhiên có hoàn thiện kế hoạch, cũng không phải là đầu góc nóng lên, liền muốn đi đối phó mấy vị hóa thần lao quái vật. Liên tính như thế, còn thừa hai vị, như thế nào ứng đối? Bạch vụ bên trong đi xuống một gã gầy gò tu sĩ, đạo bào chống rông bọc tại trên thân. Ngũ quan đó chính, không phân biệt thư hùng, nhưng chính là toát ra một loại không hài hòa quái dị. Gương mặt không có cái loại này tự nhiên cảm giác, như là có người dựa theo đồ thức từng cái từng cái nhào nặn ra ngũ quan. Hoàn Mỹ lại mất linh động. Vân Trung Quân lấy tay chỉ thiên, không dám gọi thẳng danh hảo. Ai không biết, hai ma ba tiên bên trong Thiên Mục Đạo Nhân thân có tha tâm đại thần thông, chỉ cần có người đàm luận hắn, thiết kế đối phó hắn, liền sẽ sinh ra cảm ứng. Cho tới bây giờ không có người có thể ở hắn trước mặt che giấu bí mật, chỗ sâu nhất tiểu tâm tư đều không thành. Không thể tưởng, không thể niệm, tưởng tượng liền có, nhất niệm sinh biến. Thiên Mục Đạo Nhân chính diện đấu pháp thực lực, tại hai ma ba tiên bên trong chỉ sợ kế cuối, nhưng phần này su cấp tị hung đại thần thông vượt bậc thiên hạ. Đại Hoang Lão tổ cùng ta nói, kiếm hoàng tiền bối tuy nhiên chuyển thế qua một hồi, nhưng cùng mấy người khác bất đồng. tâm tư quỷ quái người, không có khả năng thành tựu như thế quang minh kiếm ý đáng tiếp kiếm hoàng tung tích khó tìm, cũng không tiếp xúc hắn chuyển nhân cơ hội. nếu không hắn lao nhân ra ngăn xuống vị kia, chúng ta có thể xông thẳng cổ tiên phủ. từ hấn chân quân tiết nối điểm liền tại nơi này, hắn sớm liền nhận định tô vô danh là kiếm hoàng chuyển nhân, mới đúng này ký thắc kỳ vọng. mấy cái lao quái vật đồ từ lộ tôn, liền tính phát hiện không đúng, như thế nào chống đỡ được như hồng thủy giống như thế công? cổ tiên phủ phía trên chúng ta chiếm được tiên cơ, đi trước tiến bảo, không có đạo lý tranh bất quá những người kia. kiếm hoàng, bảy năm trước ta gặp qua một lần, lâm bờ diễn kiếm, kiếm thi tan vỡ nước biển. hình thành nước triệu giọt nước, lại lấy kiếm quan vận tới Tiên Tuyến, hàng xuống trăm ngày mưa to, dội tắt liên miên ngàn giảm đại hỏa, kinh vị thiên nhân. 700 năm trước, Vân Trung Quân liền đã là Vân đỉnh thành thành chủ. Làm vì dị loại đất đạo, hắn sinh ra nền móng một mực dẫn phát tu tiên giới chú ý trọng điểm, nhưng không ai nói rõ ràng. Chỉ có thể xác định một điểm, thọ Nguyên hơn xa nhân tộc, đảm nhiệm Vân đỉnh thành thành chủ thời gian đều đã vượt qua ngàn năm đối với hai ma ba tiên hiểu rõ. Hắn muốn nói thứ hai, Đồng Lai Tiên Đạo còn thật không ai dám nói đệ nhất. Nếu bàn về tu vi, kiếm hoàng tại năm người bên trong đến ngược, chỉ có hóa thần trung kỳ. Nhưng nếu bàn về thực tế chiến lực, nhưng là không kém gì bất luận cái gì một vị Tây Hải tối cường kiếm tu đang trước không cần tăng thêm bất luận cái gì hạn định tử bất luận hiện tại còn là quá khứ đều chỉ có kiếm hoàng này một cái tuyệt hạng nếu là thật có thể tìm đến vị này ngăn xuống thiên mục đạo nhân bọn hắn chỉ cần đối phó mặt khác nguyên anh, cái kia vân chúng tử lập tức liền gia nhập tử ấn chân quân kế hoạch không mang theo mảy may do dự dựa theo bản tọa suy tính hai ma nên nhanh đến lại nạn tùy thời đều có khả năng lần nữa chọn lục thân kéo dài không được từ ấn chân quân lời nói vừa ra xích tiên tử sắc mặt đại biến rung động ngón tay bán rẻ nàng khẩn trương tâm tình hai vị ma tôn nếu muốn chọn lựa trọng sinh thân thể. nàng quả thực là tốt nhất hậu tuyển, nguyên anh hậu kỳ, chính bảo thịnh niên, còn là ma môn công pháp tăng cơ, vào tay lên tới thuận tiện. ngược lại là vân trung quân so nàng an toàn rất nhiều, dù sao không phải nhân tộc sinh linh. hai vị ma tôn đối nam nữ có khác coi thường vô cùng, chuyển thành nữ tu thân thể căn bản sẽ không để ý, cùng lắm thì sau đó đến nhục thân cải tạo. dị loại đắc đạo, nhiều ít còn muốn cân nhắc hóa thần sau đó có thể hay không thích ứng. nếu muốn cường lấy, có hay không tượng sách. xích thiên tử vì tránh né cái này hạ tràng sớm mà liền dừng lại tu luyện, đối ngoại bày ra một bức tiềm lực khô kiệt bộ dáng. trên thực tế, quay về chính đồ. nàng có năm chắc sáu năm bên trong liền tấn thăng nguyên anh viên mãn chỉ có cầu nhanh tại vị kia phản ứng kịp phía trước chiếm xuống cổ tiên phủ từ ấn chân quân biết do nặng nhẹ còn lại nguyên anh đều là phụ trợ xích thiên tử cùng vân trung quân hai vị mới là chủ lực hoặc là nói còn lại nguyên anh rất lớn trình độ cũng là ở đi theo hai vị đại chân quân ý tưởng tại đi hầu quân bản tọa lấy ba khỏa tứ giai đỉnh phong yêu đan đổi cho ngươi một lần ra tay có thể hay không ngồi ở ghế chốt mặt vàng tu sĩ nghe vậy ngầm đầu lên khoe miệng cười cười lộ ra có chút hèn mọn bị hồi, lại đến mười gốc hàng trần thảo cái này mua bán mới có thể làm tốt bản tọa đồng ý ngươi rồi. Từ vấn chân quân đại thủ vung lên sảng khoái đáp ứng người nọ là hải ngoại hầu đảo nhất tộc nhân yêu hữu cư huyết mạch trọng hợp nói người không phải người nói yêu không phải yêu đừng nhìn chỉ có kết đan cảnh giới nhưng kích phát huyết mạch hiện ra nguyên hình trong thời gian ngắn có thể có tiếp cận đại chân quân thực lực hắn đối hầu đảo có ân mới có thể mời đến chỗ này người kha thiếu quân lệnh tổ là có ý gì nhưng nguyện gia nhập Từ vấn chân quân lại chuyển hướng trong tràng khác một vị kết đan tu sĩ là một vị tuổi trẻ có chút quá phận thiếu niên một bộ bài bảo sau lưng có một chương cổ cầm cao hơn đỉnh đầu bùi quân có mời làm sao có thể không tới gọi đồng lai đổi tân nhàn, mô cũng rất có hứng thú. thiếu niên đem sau lưng cổ cầm gỡ xuống, hoàn tại trước ngực, để lại hai căn dây đàn. tự nhiên có một cái giàn mua thanh âm vang lên, lúc ẩn lúc hiện vô tung. người này nhượng lao tổ thần niệm bám vào dây đàn phía trên, bản thể khả năng xa tại chân trời, lại có thể mắt thấy toàn bộ hành trình, cũng tiến hành đơn giản cầu thông. bất quá kích phát sau đó, thần niệm rất nhanh tản đi, cái này còn nhiều nửa thua thiệt cổ cầm chất liệu thần dị. Tốt, có kha đạo hữu gia nhập, nắm chắc lại thêm một thành. từ hấn chân quân vỗ tay cười to, kha lập chi là đồng lai tiên đạo đệ nhất tu, lấy lùi bại hàn môn thân phận chưa vào tiên hành. không có bai tông môn đi đến hôm nay là tây hải không nhiều lắm đại trần quân một trong.